Quy 1 chương 281, thời gian qua nhanh. Tại Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết cùng 10 người tiến vào Tinh Điện Bí Điệu tu luyện thời gian một tháng bên trong, một thải y y cũng phổ thông Tinh Điện đệ tử, đã bước đầu dung nhập vào Tinh Điện toàn bộ cuộc sống mới bên trong. Như là trước kia, Phương Thiên Nam đoàn người chứng kiến qua tu luyện chẳng, một thải y yẻ cũng đã tiến vào. Mỗi một gã đệ tử bình thường, tuy rằng không rõ ràng, Phương Thiên Nam cùng 10 người đến tuột cùng đang làm những gì, nhưng là, từ đi đến Tinh Điện đệ tử trong miệng, mơ hồ vẫn có thể thám thính đến không ít tin tức. Đại thể bên trên, một thải y yẻ mấy người cũng có thể rõ ràng, Phương Thiên Nam cùng 10 người tất phải là đang tiếp thu tinh điện an bài đặc thủ tu luyện. Như thế, cũng càng thêm kích phát rồi một thải y ở những thứ này đệ tử bình thường về mặt tu luyện tích cực tâm thái. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy, nguyên bản còn là đồng bạn người, tại thời gian ngắn sau, đã bị đối phương cho kéo dài khoảng cách. Đặc biệt là như một thải ý y, y như vậy, cùng Phương Thiên Nam, Cổ Viêm Nhiễm, xuất thân từ cùng một cái bên trong tông môn, tại tông môn thời điểm, một thải ý y, y cùng Cổ Viêm Nhiễm địa vị, nhưng là bất phân cao thấp đấy. Về phân Phương Thiên Nam, hồi đó, Phương Thiên Nam vẫn chỉ là thanh vân tông đệ tử bình thường đây. Một thải ý y lại đi tới tinh điện sau, cũng không có được Cổ Viêm Nhiễm. Phương thiên Nam hai người này đánh ngộ phương thiên Nam là tam điện chủ đệ tử thân truyền, một thải y ở trong nội tâm vẫn có thể tiếp thu đối phương ưu thế lãnh ngộ nhưng là cổ viêm nhiễm cũng là cùng một thải y địa dạng đều là đệ tử bình thường cũng là đạt được cuối cùng 10 người sau bù danh ngạch điều này làm cho một thải y trong nội tâm cảm thấy một loại nguy cơ nếu như vào lúc này một thải y còn không nỗ lực tu luyện còn cần cùng tới khi nào Hiển nhiên cái này đem thời gian gần một tháng bên trong một thải y cùng đệ tử bình thường tu luyện hoàn toàn có thể dùng điên cùng hai chữ để hình dung mỗi cái nội tâm của người bên trong tự hồ cũng kìm nén một hơi Tinh điện rất nhiều chấp sự, trưởng lão, tự nhiên là nhìn quen rồi Khẩn Trương như vậy tu luyện bầu không khí, đều là gương mặt hở hữu. Mà Khẩn Trương như vậy bầu không khí, căng thẳng mỗi một cái mới lên cấp tinh điện đệ tử thần kinh, kéo dài một tháng lâu dài. Thang đến, Phương tiên Nam cùng trong 10 người, có người cái thứ nhất trở về đến đệ tử bình thường trong đội ngũ. Tinh điện bên trong, nam tiên điện chủ tại một tháng gần đây bên trong, đều là tại từng người hành cung bên trong tu luyện. Kỳ thực, chỉ cần không phải tinh điện bên trong xảy ra cái gì chuyện trọng đại kiện, hay hoặc giả là có cái gì đặc biệt hành động, tinh điện điện chủ đều là hiếm thấy xuất hiện tại tinh điện thành viên trước mắt. Không cần nói là một thải y thì cùng đệ tử bình thường thân phận, chính là chấp sự, trưởng lão muốn gặp điện chủ một mặt, cũng phi thường khó khăn. Phần lớn thời giờ bên trong, tinh điện năm tên điện chủ đều là tại hay còn trong tu luyện vượt qua. Thực lực đến điện chủ cấp bậc, càng có thể nhận thức đến, con đường tu luyện gian nan, chỉ có bản thân không ngừng nỗ lực mới là là tối trọng yếu nhất. Nhưng là, liền tại thời gian trong lúc lặng lẽ, sắp đã qua một tháng thời điểm, năm tên điện chủ cũng là lần nữa tụ tập chung một chỗ, đi tới đại điện chủ đi trong cung. Vào lúc này, năm tên điện chủ cũng không có cái gì tâm tư, lo lắng bản thân việc tu luyện tích rồi. Năm người Toàn bộ tụ tập tại đại điện chủ hành cung trong hậu viện. Khu sân sau này, tại thường ngày thời gian, chắc là sẽ không mở ra. Đối với tinh điện phổ thông thành viên mà nói, 5 tên điện chủ hành cung chính là cấm địa, mà đại điện chủ hành cung bên trong cái này đặc thù hậu viện, cho dù là đối với khổ trưởng lao đám người mà nói, đồng dạng là cấm điện. Lúc này, ở này cái cấm địa bên trong, đứng thẳng 5 tên điện chủ, nhưng là đồng thời ánh mắt sáng quét nhìn hướng trong sân 10 cái trên bình đài. Mỗi một cái bình đài đều có khoảng 1m độ cao, hiện ra 2, 3m rộng sân khấu, lấy cái này sắp xếp ra, chỉnh tề một loạt như thế cẩn thận đi phân biệt, cái này 10 cái bình đài độ cao vẫn có nhỏ bé khác nhau. Nhất là tới gần 5 tiên điện chủ đứng yên địa điểm, cũng chính là tới gần khu sân sau này đại môn vị trí bình đài, độ cao thấp nhất, trái lại, cự ly viện lạc đại môn vị trí xa nhất cái kia bình đài thì là độ cao cao nhất. Chỉ là, trên lệch cũng không phải rất lớn. Nếu không phải tỉ mỉ người, rất khó phát hiện mà thôi. Toàn bộ trong sân, ngoại trừ cái này 10 cái hình tròn bình đài ở ngoài, chính là mọc đầy cỏ dại. Tại trong đùi cỏ dại, còn tồn tạiốn lượn đường mòn, vốn lượn trong đó, kết nối lấy 10 cái bình đài đến viện lạc đại môn lộ trình. Tinh điện năm tiên điện chủ Lúc này liền đứng ở này bốn lượn đường ngõn, đột nhiên vẩn quanh đi ra một cái vòng tròn bên trên, vừa lúc là tại Viện Lạc Đại môn, cùng 10 cái bình đài trong lúc đó. Năm tên điện chủ đều không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ đều nín hơi, hết sức chăm chú nhìn hướng 10 cái bình đài. Tựa hồ là tại một sát na, nguyên bản chủi lùi 10 cái trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một vệt bạch quang nhàn nhạt. Nếu như là phương thiên nam tại nơi này, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện, cái này trên bình đài đột nhiên thoáng hiện đi ra ánh sáng, cùng lúc trước năm tên điện chủ dũng chế tạo ra năng lượng bậc thang ánh sáng, là như vậy tương tự. Lúc sớm nhất, 10 cái trên bình đài thoáng hiện đi ra hào quang độ, cơ hồ là giống nhau như lúc. Ngay sau đó, trong đó gần nhất 5 tên điện chủ cái thứ 10 bình đài bên trên, đột nhiên, liền xảy ra một ít năng lượng bên trên dung chuyển, tựa hồn là trên bình đài chỗ tán giật ra tới ánh sáng, chính đang từ từ trở thành nhạt, tiêu tan đồng dạng. 5 tên điện chủ nhướng thần, cũng là bỗng nhiên, liền đất tập trung nhìn hướng cái thứ 10 bình đài. Khi trên bình đài ánh sáng càng ngày càng nhạt, thậm chí còn dần dần toàn bộ tiêu tan sau, phía trên hiện hiện ra một cái rõ ràng bóng người tới. Từ Hải Long, đại điện chủ lên tiếng nói một câu. Lúc này, cái thứ 10 bình đài bên trên bóng người, phản phất mới thanh tỉnh lại giống nhau, nguyên bản còn tồn tại một chút mê man biểu hiện. Khi nghe đến đại điện chủ thanh âm sau, từ từ khôi phục thần thái. Chỉ là, Từ Hải Long đối với chính mình xuất hiện địa điểm, không thể nghi ngờ là có chút ngạc như đấy. Điện chủ, Từ Hải Long trước tiên là hướng về phía 5 tên điện chủ thi lễ một cái, sau, ánh mắt liền lưu ý quanh thân hoàn cảnh. Sau đó, Từ Hải Long tựa hồ là nghĩ tới, chính mình đang tinh điện bí điệu bên trong tu luyện, đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chứng kiến điện chủ bóng người, hiển nhiên là đã bị bí điệu đào thái đi ra. Từ Hải Long bất đắc dĩ, cười khổ một cái, hướng về phía đại điện chủ, đạm một câu, ta tựa hồ là thất bại. Ha, ha. Đại điện chủ cũng là mỉm cười an ủi. Không cần quá để ý cái này, một lần lịch lãm chiến luyện, không có thất bại câu chuyện. Nếu đi ra, vậy thì nhân cơ hội này, hảo hảo sửa sang một chút thu hoạch của mình, lại tinh tế cảm ngộ một phen. Vâng. Từ Hải Long tại đại điện chủ ra hiệu dưới, rơi xuống bình đài, đứng ở 5 người bên người. Sau 3 ngày, đại điện chủ mới dặn do Từ Hải Long, ly khai cái sân này, đi theo ở ngoài viện chờ đợi khổ trưởng lão, đi hướng của nó sau này sẽ ở tinh điện bên trong ở lại địa điểm. Đại ca. Tại Từ Hải Long sau khi rời đi, ngũ điện chủ liếc nhìn đại điện chủ, có chút không biết nói cái gì cho phải. Rất bình thường, không phải sao? Đại điện chủ nhưng là khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, lần này, chúng ta tuy rằng chiêu thu bảy tên đệ tử thân truyền, tại tổng thể tiềm lực bên trên, vẫn là rất không tệ. Nhưng là, từ Hải Long bị cái thứ nhất đào thải ra khỏi tới, đã ở dữ liệu của chúng ta bên trong. Chúng ta cần thiết mong đợi, là còn lại mấy tên đệ tử biểu hiện cùng thu hoạch. Ai? Ngũ điện chủ nghe vậy, tuy rằng không nói gì, vẫn là thở dài. Hiển nhiên, Từ Hải Long cũng không có bước đầu cảm lộ đến tinh lực thuộc tính. Khi tiến vào tinh điện bí địa thời gian, vừa đến một tháng thời điểm, liền trực tiếp từ bí địa bên trong đi ra. Trên căn bản, không cần 5 tiên điện chủ cố ý đi đến quan sát từ Hải Long, là có thể phán định cái kết quả này. Bất quá, chỉ chốc lát sau, 5 tiên điện chủ nhãn thần, cũng là không hẹn mà cùng, nhìn hướng thứ 8 cùng thứ 9, hai cái này bình đài. Đặc biệt là Tam điện chủ cùng Ngũ điện chủ, ánh mắt của hai người, càng là có mong mọi mãnh liệt. Dù sao, hai cái này trên bình đài, đem muốn xuất hiện bóng người, nhưng là bọn hắn hai người thủ hạ đệ tử, cổ Viêm Nhiễm cùng Cố Dương. Để cho nam tiên điện chủ có chút ngoài ý muốn chính là, tại từ Hải Long xuất hiện sau ngày thứ 10, cái thứ 8 trên bình đài hiện ra Cố Dương bóng người. Ngũ điện chủ hướng về phía của nó gật gật đầu, an ủi và giải thích vài câu. Dùng Ngũ điện chủ lời nói tới nói, Cố Dương cái này một lần lịch luyện thu hoạch cũng không tệ lắm, chỉ ít, lúc này Cố Dương, cùng lúc trước tiến vào tinh điện bí địa trước đó mộ Dung Tuyết, đối với tinh lực bên trên cảm ngộ, không sai biệt bao nhiêu rồi. Mà Cố Dương đồng dạng là tại năm tiên điện chủ bên người, chạm 3 ngày mới bị khổ trưởng lao dẫn ly khai. Cố Dương tiên phu thuộc tính, là thuộc tính thổ, tuy rằng đã thức tỉnh song trọng năng lực, nhưng là, cái này một lần tinh luyện trang lịch luyện bên trong, xuất hiện hỏa bản nguyên khí thức, xem ra, trái lại là cổ viêm nhiễm tiềm lực, bị kích phát được tương đối hoàn toàn. Tứ điện chủ tại cố dương sau khi rời đi hướng về phía mấy người còn lại phân tích đạo nếu như có thể trước một bước đoán được những này lời nói hay là chúng ta trước đó 10 cái danh ngạch hướng cử viên sẽ có chút biến hóa đây là người nào cũng không ngờ trước được sự tình Tam điện chủ cũng làm ở miệng nói ra may mắn là chúng ta ở phía sau bù ba cái danh ngạch bên trong chọn chúng cổ viêm nhiễm một cái chưa chắc không có cân nhắc từng tới loại khả năng này nhưng là lấy Cố dương thực lực tới nói bất kể như thế nào suy đoán tại không có cách nào chứng thực trước đó 10 người danh ngạch bên trong đều sẽ có hắn một vị trí Đúng vậy à Ngũ điện chủ cũng cảm thán một câu, mặc dù nói, tại Hỏa thuộc tính thiên phú trong các đệ tử đã thức tỉnh phát tướng, cũng còn có những người khác, nhưng là, tại thực lực cảnh giới bên trên, chênh lệch vẫn còn hơi lớn à. Bằng không thì, chúng ta trước đó thương nghị thời điểm, cũng không sẽ chọn chọn từ Hải Long rồi. Nói xong, Ngũ điện chủ còn có chút thâm ý nhìn đại điện chủ một chút. Dù sao, tại 5 tên điện chủ xem ra, sau bổ danh mạch bên trong ba người, cuối cùng là có lấy các loại nguyên nhân, đối với so với là có chút chưa đủ. Nếu không, đệ tử thân truyền thân phận, cũng sẽ không chỉ có 7 tên rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 282, ghi chứng về sau. Tinh điện mỗi một lần tân tấn đệ tử trong khảo hạch, lựa chọn điện chủ đệ tử thân truyền yêu cầu, tự nhiên là phi thường nghiêm khắc. Nếu như nói, mỗi một giới trong các đệ tử người thứ nhất, nhất định sẽ bị mấy tên điện chủ thu nhận vì là đệ tử thân truyền, vậy cũng còn nói còn nghe được. Dù sao cũng không thể một lần trong khảo hạch, một tên đệ tử thân truyền đều không có chứ. Nhưng muốn nói, còn lại tân tấn đệ tử, có hay không trở thành đệ tử thân truyền cơ hội, cũng chỉ có thể là xem từng người bổ sự. Nếu không, Tinh Điện đại điện chủ cũng sẽ không trực tiếp tuyên bố, mỗi một giới đệ tử thân truyền, số lượng không sẽ vượt qua 10 tên, ngoài ra, đến tuột cùng có bao nhiêu người, liền phải căn cứ mỗi một giới phía trước khảo hạch đệ tử cụ thể năng lực cùng tiềm lực. Giống như là Phương Tiên Nam chỗ tham dự lần này tinh luyện, luyện nói ra, nếu không phải là tại tinh luyện trang bên trong bỗng nhiên xuất hiện bản nguyên khí tức, đưa tới thu triều, tạo thành lịch luyện đệ tử thương vong tương đối lại Hay là, tinh điện tại thu nhận đệ tử thời điểm sẽ càng thêm quy tắc một ít. Bất quá, đó cũng là nhằm vào đệ tử bình thường tư cách, muốn nói sẽ ảnh hưởng điện chủ nhóm đối với đệ tử thân truyền thu nhận, cũng không hẳn vậy. Hy vọng 7 tên đệ tử thân truyền tại cái này một lần bí địa thử thách bên trong, đều có được không sai biểu hiện đi. Cuối cùng, đại điện chủ cũng chỉ có thể là cảm khái như thế cùng tổng kết một câu. Trong lúc nhất thời, nam tiên điện chủ nhán thần, liên tiếp tục hướng về trong sân mấy cái bình đài nhìn lại. Ưu dương như là tại cái này chút trên bình đài, có toàn bộ tinh điện hy vọng, có mấy tên điện chủ cùng chung mong đợi đồng Mơ hồ Tam điện chủ trên mặt ngược lại là toát ra một nụ cười tới. Nếu cô Dương tên này đã thức tỉnh xong trọng năng lực sau bổ thành viên, đều đã đi ra rồi, mà cổ Viêm Nhiễm còn chưa có xuất hiện, như vậy, cổ Viêm Nhiễm tại đối với tinh lực hiểu được, không thể nghi ngờ là muốn vượt qua cô Dương, cũng chưa hẳn sẽ không có, trực tiếp vượt qua 7 tên đệ tử thân truyền khả năng. Theo bản năng, tam điện chủ còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Ngũ điện chủ. Tại 5 tên điện chủ bên trong, nhưng là chỉ có Ngũ điện chủ thiên phu thuộc tính là hỏa thuộc tính. Trước đó, tại tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên khí tức đột nhiên phát ra sau, mấy tên điện chủ đều cho rằng sẽ càng nhiều hơn tiện nghi ngũ điện chủ đây. Giống như là có song trọng năng lực mộ dung tuyết của nó bản thân thiên phú thuộc tính, cũng là hỏa thổ tính. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tất cả có được hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả bên trong, Cổ Viêm Nhiễm cũng không có gọi Tam điện chủ thất vọng. Tam điện chủ trong đầu, đột nhiên lại lần nữa nghĩ tới có thuộc tính không gian năng lực pháp tướng phương thiên nam, khỏe miệng ý cười, không khỏi càng thêm nồng nặng một chút. Khi Cố Dương xuất hiện sau, thời gian lại lặng yên đi qua 10 ngày, đại điện chủ hành cung bên trong, có 10 cái bình đài trong hậu viện, cái thứ 7 trên bình đài, thoáng hiện đi ra ánh sáng, xuất hiện một trận phong trào. Dĩ nhiên là Mạc Hiểu Hiểu. Tứ điện chủ hơi nhíu nhíu mày. Mạc Hiểu Hiểu là tứ điện chủ thủ hạ, duy nhất một tên tiến vào tinh điện bí điệu bên trong lịch luyện thành viên. Vào lúc này xuất hiện, cũng không phải nói Mạc Hiểu Hiểu không xứng với đệ tử thân chuyển thân phận, dù sao, từ Mạc hiểu, hiểu Hiểu tiến vào tinh điện bí địa bên trong, đã qua 5 thời gian 10 ngày rồi. Mà đệ tử thân chuyển, có thể tại bí điệu bên trong nghỉ ngơi thời gian 2 tháng, của nó bản thân liền là tương đối bình thường. Nếu như là đi đến tân tấn đệ tử tham dự bí địa thử thách thời điểm, cũng không phải không có đệ tử thân chuyển, tại thời gian giống nhau bên trong, bị bí địa thử thách đột thái. Duy nhất để cho tứ điện chủ có chút bất đắc dĩ là Tam điện chủ thủ hạ sau bù thành viên cổ viêm nhiễm. đến lúc này vẫn không có từ bí điệu bên trong đi ra cái này chẳng phải là nói Tam điện chủ thủ hạ một tên sau bù đệ tử cũng muốn so với tứ điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền, càng thêm xuất sắc điều này làm cho tứ điện chủ trên mặt không khỏi có mấy phần Nam ưu cùng lúc đó thứ 9 trên bình đài, chỗ thoáng hiện đi ra ánh sáng cũng là một trận dung chuyển tứ điện chủ cùng Tam điện chủ lẫn nhau liếc nhau một cái lòng của hai người bên trong phá vất là đồng thời dân lên một cố đảnh chịu độc dạng không cùng đi cụ thể xem hai cái này trên bình đại xuất hiện bóng người đến tận cùng là ai, năm tiên điện chủ cũng có thể rõ ràng biết được, là cái nào một tên thành viên vào lúc này từ bí điệu bên trong đi ra. Phải biết, cái này trong sân 10 cái bình đài, chỗ sắp xếp đi ra vị trí, vừa vận đối ứng trước đó, Phương Thiên Nam cùng mọi người tiến vào tinh điện bí địa chính tự. Trừ phi là, Phương Thiên Nam đám người đang lựa chọn chính mình tu luyện vị trí thời điểm, xuất hiện biến hóa, cũng tỉ như nói, Phương Thiên Nam là người thứ nhất tiến vào bí địa bên trong, nhưng là, cũng không có đi hướng cao nhất cái kia cửa vào, trái lại là tùy ý ở chính giữa liền lựa chọn một cái, cứ như vậy, Phương Thiên Nam đám người đi ra bí địa thời điểm, chỗ xuất hiện bình đài vị trí tự nhiên cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng là, như vậy tỷ lệ không thể nghi ngờ là phi thường hơi nhỏ. Đại điện chủ cũng có cùng Phương Thiên Nam đám người đã thông báo, bí địa bên trong, vị trí càng cao lối vào, cho đối ứng tu luyện thời điểm sinh ra hiệu quả, cũng lại càng tốt. Như thế, lại có ai sẽ nguyện ý đem thuộc về mình càng cơ hội tốt, lưu cho người khác đây. Mặc Hiểu Hiểu cùng Cổ Viêm Nhiễm, cơ hội là không phân trước sau, từ tinh điện bí địa bên trong, bị loại bỏ đi ra. Hai người đối với tinh lực bên trên cảm dùng tứ điện chủ lời nói tới nói, chính là so với mộ Dung Tuyết tiến vào bí địa trước đó, muốn một chút sâu sắc một ít. Nhưng là chỉ là cảm ngộ đến tinh lực ra lông mà thôi. Tại sao này trong tu luyện, chỉ có càng thêm nỗ lực mới có lớn hơn cơ hội bước vào tông sư cảnh khả năng. Mặc Hiểu Hiểu cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, tự nhiên là gật đầu đứng với Vân rồi. Ngược lại là Tam Điện chủ, đối với Cổ Viêm Nhiễm biểu hiện, vẫn có chút tán thưởng. Mặc Hiểu Hiểu cùng Cổ Viêm Nhiễm, đồng dạng là đứng ở 5 tên điện chủ bên người, tiếp tục nghỉ ngơi cùng điều tức 3 ngày, vừa mới bị khổ trưởng lao dẫn đi hướng trụ sở của các nàng. Chỉ có dung nhập vào còn lại đệ tử trong cuộc sống, hiểu càng nhiều hơn, hai người này mới có thể đối với từng người thực lực, có một cái càng thêm toàn diện hiểu rõ. Khi thời gian lạng yên trong lúc đó, đi qua 2 tháng sau, còn thừa xuống 6 cái trên bình đài, chỗ thoáng hiện đi ra màu trắng vương sáng, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nam tiên địa chủ, tuy rằng tại hậu viện bên trong chờ đợi thời gian tương đối lâu dài, nhưng là, đến lúc này, bọn họ tình nguyện chờ lâu bên trên một ngày, thật lãng phí một ngày. Cũng không hi vọng, càng sớm hơn nhìn thấy có đệ tử xuất hiện tại trên bình đài. Mặc dù là tứ địa chủ, tại còn lại còn tại tinh điện bí điệu bên trong tu luyện trong các đệ tử, đã không có nàng dưới tay đệ tử, cũng như cũ đứng ở cái sân này bên trong. Nam tiên điện chủ đứng trung một chỗ, Vừa biểu hiện ra tinh điện đối với Phương Thiên Nam một nhóm người coi trọng, cũng cho thấy Phương Thiên Nam mấy người bản thân đối với tinh điện trình độ trọng yếu. Mà ở 2 tháng đến 3 tháng ở giữa trong 30 ngày, từ tinh điện bí địa bên trong, bị loại bỏ đi ra thành viên, lại trước sau xuất hiện bốn người. Đại điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền Tống Hàn, là sớm nhất một cái. Giữ vững được khoảng 2 tháng rưỡi thời gian. Đối với Tống Hàn tới nói, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Dù sao, đều là có song trọng năng lực cố dương, nhưng là tại một tháng trước, đã bị tinh điện bí địa đào thải. Mà hắn có thể đủ kiên trì đến hai cái nửa tháng thời gian, đủ để chứng minh Vì sao hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền, Cố Dương lại chỉ có thể là đệ tử bình thường thân phận. Sau, khi thời gian nhanh tiếp thời gian gần 3 tháng, Khổng Phúc Lượng, Cổ Kiếm Phong, Lưu Định Chu ba người cũng lục tục từ tinh điện bí điệu bên trong đi ra. Bốn người này, đồng dạng là tại 5 tên điện chủ bên người chạm 3 ngày, mới đi theo khổ trường lão rời đi. Tinh điện 5 tên điện chủ đối với 4 người này thái độ liền muốn hơi nhiệt tình một ít. Nếu là bốn người này, trong nội tâm có cái gì nghi hoặc, hay hoặc giả là muốn giải địa phương, năm tiên điện chủ cũng vui lòng giải đáp. Trước đó từ Hải Long mấy người cũng không có đãi ngộ như vậy. Vất quá đang tu luyện người bên trong thế giới, thực lực của bản thân cùng tiềm lực mới là mấu chốt nhất tồn tại. Khổng phương lượng 4 người, có thể tại bí điệu bên trong kiên trì thời gian, đủ để tỏ rõ bốn người bọn họ sau này tiềm lực, muốn đi vào đến tông sư cảnh, vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, có khả năng lời nói. Những người này còn có thể thông qua bản thân nỗ lực trở thành tinh điện trưởng lão nhân vật cấp bậc này. Năm tên điện chủ đương nhiên sẽ không không để mắt đến. Có thể nói, tinh điện trải qua thời gian lâu như vậy, mỗi một gã đệ tử tiến vào tinh điện sau, thông qua khảo hạch thành tích, thông qua tại bí địa biểu hiện, điện chủ nhóm đại khái có thể suy đoán ra những đệ tử này tương lai có thể đạt tới độ cao, không nói, 100% có thể xác định đi, nhưng cũng có thể để cho phần này kinh nghiệm, thích hợp trong đó 9 chính thành viên. Xem ra, tinh luyện tràng bên trong đột nhiên xuất hiện hỏa bản nguyên khí tức, xác thực là đúng hỏa thuộc tính tu lệ giả, có trợ giúp rất lớn a. Tứ địa chủ, nhìn Khổng Phương Lượng lúc rời đi, như vậy nói ra, trước đó cổ viêm nhiễm như thế, hiện tại Khổng Phương Lượng cũng là như thế. Nếu như không phải chịu đến hỏa bản nguyên hơi thở ảnh hưởng, cổ viêm nhiễm cùng Khổng Lượng hai người biểu hiện, tuyệt đối không có trước mắt thành tích. Phải biết, cổ viêm nhiễm vượt quá cố dương là một cái phức diện. Cường vương lượng thậm chí bằng vào bản thân phụ trợ chiến đấu loại pháp tướng, là có thể có thể so với cổ kiếm phong đám người thức tỉnh kiệt xuất song trọng năng lực, thì càng là không thể kiểm được năm tiên điện chủ không đi coi trọng. Khi hỉ. Ngũ điện chủ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng, mỗi một giới tinh luyện tràng lịch lãng diễn luyện, đều sẽ xuất hiện hỏa bản nguyên khí tức đây. Ngươi nghĩ được ngược lại là đẹp. Nhị điện chủ không vui nói, ngươi cho rằng hỏa bản nguyên khí tức, lúc nào xuất hiện, là do chúng ta có thể khống chế. Cái này một lần, hỏa bản nguyên hơi thở đột nhiên xuất hiện, đã làm rối loạn tinh luyện tràng bên trong không gian cân đối, nói không chắc, lúc nào sẽ bùng nổ ra di chứng về sau tới, để cho chúng ta không ứng phó kịp đây. Lão nhị lo lắng, chưa chắc không có đạo lý a. Đại điện chủ cảm thán một câu, cái này một lần bí địa thử thách qua đi, chúng ta thật sự chính là cần nhiều quan sát một chút, tinh luyện chẳng rồi. Đại ca, tứ điện chủ do dự một thoáng, nói ra, thật sự có nghiêm trọng như thế. Phải biết, tinh luyện chàng bên trong cái kia hai nơi thần bí điểm, trước đó thời điểm cũng không phải chưa từng có, đương nhiên bạo phát tiền lệ chứ. Cái này muốn xem tình huống cụ thể mới có thể phân tích ra rồi. Đại điện chủ giải thích đạo, vào lúc này, ta cũng không rõ lắm, nếu như có thể nói gia ngược lại thật ra hy vọng, tang muội đến lúc đó lại đi một chuyến, không tự mình tiến vào tinh luyện tràng bên trong, chỉ là đứng ở tinh luyện tràng ngoài vi, muốn giải trong đó trạng huống cụ thể, mặc dù là lấy tinh điện điện chủ năng lực, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không, năm tiên điện chủ vào lúc này, sợ sợ đã sớm biết, Khổng phương lượng là trừ Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết ở ngoài, tại hỏa bản nguyên hơi thở chèn ép xuống, kiên trì đến cuối cùng một tên tu lệ giả, mà toàn bộ tinh luyện bên trong hỏa bản nguyên khí tức, đã bị Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng hấp thu lấy, hơn nữa tiến hành dung hợp. Lúc này tinh luyện bên trong, đã không có hỏa bản nguyên khí tức. Phương Thiên Nam là trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua Hỏa Bản Nguyên. Mà Mộ Dung Tuyết, mặc dù là đối với Hỏa Bản Nguyên phi thức, hơi có hiểu rõ, nhưng cũng không có đối với Hỏa Bản Nguyên tầm quan trọng, sản sinh có đủ nhiều cảnh giác, đặc biệt là nhằm vào Tinh Luyện Tràng, nhằm vào Tinh Điện mà nói. Hai người bởi vì đều từ Hỏa Bản Nguyên trong hơi thở, đạt được lợi ích to lớn, là lấy, mới có thể đối với Tinh Điện có chỗ ân dấu. Không chút nào không biết, chính là bởi vì lúc này ân dấu, mới khiến cho năm tiên điện chủ đối với Tinh Luyện Tràng biến hóa, không có gây nên đầy đủ quan trọng. Bằng không, cũng sẽ không mang đến đến tiếp sau một loạt khó khăn rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. DOS, hôm qua trời tối đêm, bỗng nhiên rơi xuống một trận mưa đá. Sau đó, bị cúp điện. Hiểu được tình huống là dây điện trụ ngã tận mấy cái. Rất nhiều cây đổ, bị liên lụy. Cho nên, ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục bị cúp điện bên trong. Ngày hôm nay chạy đến nội thành, quán internet. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy mô chương 283, Điện chủ vị trí, thời gian 3 tháng, lạng yên mà qua. Từ tinh điện ngồi tinh truyền đi ngược lại trang mị quên đám người, vào lúc này, trên căn bản cũng đã trở về đến từng người tông môn. Phương Thiên Nam đám người, bị tinh điện thu nhận làm đệ tử tin tức, cũng đã tại tinh điện bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả bên trong thế giới, chậm rãi lan truyền ra. Hay là, tin tức như thế, chỉ là tại tông môn nhân viên cao tầng bên trong khất tán, nhưng là, không thể tránh gọi là, tại khóa mới tinh luyện trưởng trong khảo hạch, nhưng là thành công viên, tiến vào tinh điện bên trong, cũng sẽ ở vô hình trung tăng cao tương ứng tông môn địa vị. Đây là tinh điện đại biểu cường thế cùng với sức ảnh hưởng, quyết định cũng là tinh điện đối với lần này đệ tử kiểm tra sau, chỗ chứng thực tương ứng bồi thường, khen thưởng sau, đưa tới. Cho dù là Trang Mỹ quên vị trí ngọa long cốc như vậy tông môn, hai tên có tư cách tiến vào đến tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử, vừa chết, một trở về, cũng không có thành viên có thể tiến vào tinh điện trong thế lực, nhưng là, chỉ là tinh điện đối với tử vong ngô khải bân bồi thường, cùng với Trang Mỹ quên chính mình tại tinh luyện tràng bên trong thu hoạch, thậm chí là tinh điện đối với Trang Mỹ thưởng, cũng đủ để cho ngọa long tại di tắt thành cận tu luyện giả thế lực. Bên trong, bị còn lại tông môn chỗ có trọng Về phần Triệu hàng vị trí Thiên Huyễn Tông, Mục Trường Thiên sở thuộc thiết kiếm môn thì càng là không cần nói. Đặc biệt Thanh Vân Tông, tại lần này tinh luyện trạng sức mạnh bên trong, có thể nói là toàn bộ di tắt thành phụ cận tu luyện giả thế lực bên trong kết xuất. Mục Thanh Sơn tông chủ, tại thu được phương Thiên Nam đám người tin tức sau, cao giọng cười to 3 tiếng. Toàn bộ Thanh Vân Tông, tại quanh thân trong tông môn, nhất thời phong quang vô hạ. Mà một thải y thì cùng tinh điện đệ tử bình thường, cũng dần dần quen thuộc tinh điện bên trong tu luyện sinh hoạt. Nếu như nói từ Hải Long tử tinh điện bí địa bên trong, đi ra, dung nhập vào những thứ này đệ tử bình thường trong cuộc sống cho một thải y y đám người mang tới một ít tin tức, vẫn chỉ là kinh ngạc lời nói, như vậy, đợi được cổ viêm nhiệm đám người từ tinh điện bí điệu bên trong đi ra tới, mang đến tin tức chính là để cho đệ tử bình thường nhóm rung động. Thần bí tinh điện bí địa khiến lòng người sinh mong đợi tinh lực, chờ chút. Một thải y ý cùng tâm thần người bên trên chịu đựng đến xung kích, có thể nói là từng cơn sóng liên tiếp mà tới. Phản phất là từ khi tiến vào tinh điện sau, chuyện xảy ra đều là bọn hắn trước đó chưa bao giờ tiếp xúc được qua đấy. Cũng đúng là như thế, một thái ý y, y đám người càng là đối chính mình có thể ở lại tinh điện nội tu luyện, lòng sinh vui mừng. Đối với mình sau này con đường tu luyện tràn đầy mong đợi. Hoặc nhiều hoặc ít, trong những người này cũng không có thiếu thành viên đang mong đợi Mộ Dung Tuyết, Phương Thiên Nam hai người thành tích. Như là một thải y y, Diệp Vũ viên nắm người, trong nội tâm vẫn chỉ là ngước nhìn hoặc là mong đợi lời nói, như vậy, Cổ Viêm Nhiễm, Cố Dương nắm người, trong nội tâm thì rất là rõ ràng, chỉ cần chậm một ngày nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, Phương Thiên Nam. Như vậy, chính mình những người này cùng hai người này chiến lệnh, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một phần. Nếu như muộn một tháng trước, hai tháng, như vậy, chính mình những người này cùng Mộ Dung Tuyết, Phương Thiên Nam ở giữa chiến lệnh, khả năng chính là một đẳng cấp thậm chí là muốn đổi theo đổi cũng không thể ra sức. Đại điện chủ hành cung trong hậu viện, năm tiên điện chủ đã chờ đợi 2 tháng thời gian, thêm vào trước đó 1 tháng. Năm tiên điện chủ đều ở đây tự mình tu luyện, bây giờ, Cự Ly Phương Thiên Nam tiến vào tinh điện bí điệu tu luyện, đã ước chừng qua thời gian 3 tháng. Trong sân 10 cái trên bình đài, đã lại 8 cái bình đài. Thoáng hiện màu trắng vương sáng, đã hoàn toàn biến mất. Từ trên bình đài đi xuống từ Hải Long đám người, cũng dần dần dung nhập vào tinh điện trong cuộc sống. Nhưng là, cái thứ nhất, cái thứ 2 trên bình đài thoáng hiện ánh sáng màu trắng, vẫn còn đang ổn định tiếp tục, dường như là thời gian 2 tháng. Một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Hai cái này bình đài nhìn qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như dựa theo đại điện chủ trước đó giải thích đến xem, tại tinh điện bí điệu bên trong kiên trì thời gian 3 tháng, dựa theo đi đến đệ tử thân truyền lực lẫm rèn luyện thời gian đến xem, đã có thể được xem phi thường ưu tú. Cho dù là lưu đệ chủ, cổ kiếm phong mấy người, tại năm tiên điện chủ xem ra, cũng là phi thường ưu tú đấy. Nói cho cùng, khi tiến vào tinh điện bí điệu trước đó, đại điện chủ nói, tuy rằng tương đối đúng trọng tâm, nhưng là chưa chắc chưa hề đem lần này đệ tử cùng đi đến tất cả đệ tử ưu tú nhất tương đối ý tứ. Là lấy Cái gọi là yếu tố hai chữ càng nhiều hơn hay là từ kỳ trước tham dự bí điệu tu luyện đệ tử mà nói đấy nếu như tại nào đó một lần trong các đệ tử có ai là tại bí đi địa bên trong giữ vững được vượt quá thời gian 3 tháng đối với 5 tên điện chủ mà nói cũng đã là vạn phần may mắn sự tỉnh mà lần này thậm chí có 2 tên đại ca xem ra lần này trong các đệ tử vẫn có để cho chúng ta mừng rỡ tồn tại A ngũ điện chủ vui cười hớn hở cười nói ai bảo còn thừa xuống 2 tên đệ tử bên trong thì có thuộc về hắn thủ hạ đệ tử thân chuyển đây nhìn em ng ngườii ý tứ điện chủ tốt đẹp tức dẫn hướng về phía ngũ điện chủ nói ra Cuối cùng, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn đây. Ngươi không thấy Tam tỷ biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh sao? Trong mấy mắt, mấy tên điện chủ nhãn thần đều nhìn về Tam Điện chủ. Muốn nói, mộ dung tuyết có thể kiên trì đến bây giờ, chúng nội tâm của người bên trong còn có điều mong muốn, như vậy, đối với Phương Thiên Nam có thể kiên trì đến bây giờ, liền thực gọi là người bất ngờ rồi. Đừng nhìn ta." Tam Điện chủ cười khổ lắc lắc đầu, nói ra, đối với Phương Thiên Nam, trong lòng ta cũng không chắc chắn đây. Đương nhiên, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là Tam Điện chủ thần thái vẫn là để cho đại điện chủ mấy người Có chút không tìm được manh mối cảm giác, chỉ là ngoài uy mớn, vẫn có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Theo bản năng, ngoại trừ Tam điện chủ ở ngoài còn lại bốn tên điện chủ đều đồng nhiên ánh mắt sáng ngời, tựa hồ là nghĩ tới cùng một cái nguyên do. Cuối cùng, vẫn là ngũ điện chủ có chút không kiềm chế nổi trong lòng suy đoán, hỏi thăm, "Tam tỷ, chẳng lẽ nói, tại pháp tướng bên trong có được không gian thuộc tính năng lượng, có thể dễ dàng hơn cảm ngộ đến tinh lực tồn tại." Nếu như nói, Phương Thiên Nam có cái gì đặc biệt, tại chúng tên điện chủ xem ra, cũng chính là tức tính pháp tướng bên trong có không gian năng lượng mà một mực duy trì tinh điện bí địa thời gian tu luyện ghi chép người, chính là đồng dạng ủng có không gian năng lực tam điện chủ. Ai biết, tam điện chủ cũng là vào lúc này quyết đoán hủy bỏ, không phải. Cái kia, ngũ điện chủ tựa hồn là còn muốn hỏi tới, bên cạnh nhị điện chủ cũng là đưa tay ngăn chờ một thoáng. Cho tới bây giờ, tựa hồn là ai cũng không rõ ràng, vì sao tam điện chủ tại tinh điện bí địa bên trong, thời gian tu luyện sẽ vượt qua một năm, hơn nữa, rất xa bỏ qua rồi xếp hàng thứ hai người kia. Thời gian đang lặng lẽ bên trong lại qua mười mấy ngày. Đại điện chủ hành cung bên trong phía sau đặc thù bên trong viện, hai cái trên bình đài màu trắng vân sáng, như cũ đang tiếp tục. Nhưng là, nam tiên điện chủ, mặc kệ là người nào, đều không có vào lúc này chọn rời đi. Chờ đợi, an tính chờ đợi, tựa hồ là đã trở thành cái sân này bên trong chủ đề vĩnh hằng. Dù cho chính là tại viện lạc bên ngoài đợi khổ trường lao, cũng là không có chút nào lời hẳn hận. Mơ hồ, theo thời gian không ngừng trôi qua, khổ trường lao trên mặt vẻ vui mừng, trái lại là càng lúc càng trở nên nồng nặc. Tựa hồ là, chỉ cần có thể nói, khổ trường lão đều ý cứ như vậy một mực chờ đợi. Thời gian càng dài, tham dự tinh điện bí địa tu luyện đệ tử, đối với tinh điện ý nghĩa, người khác hay là vẫn chỉ là hiểu được cái đại khái, cho dù là tinh điện bên trong chất sự của nó dư trưởng lão, khả năng cũng chỉ là cho rằng ở lại bí địa bên trong thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt càng nhiều, đối với tinh lực càng ngộ, lại càng là sâu sắc. Nhưng là, khổ trưởng lão, cũng là tinh điện tất cả trưởng lão bên trong, một cái duy nhất rõ ràng, bên trong nội tình trưởng lão. Bởi vì hắn đã tưởng, là như vậy tiếp cận qua tinh điện điện chủ vị trí. Không sai, chính là điện chủ vị trí. Cũng không phải nói, tại tinh điện bí địa bên trong, đợi thời gian đầy đủ lâu dài, Một khi đi sau khi đi ra, liền trực tiếp có thể trở thành tinh điện điện chủ. Mà là nói, tại bí điệu bên trong đợi thời gian đầy đủ lâu sau, ngươi liền đã có được tấn cấp trở thành tinh điện điện chủ cấp bậc tiểu lực. Nếu là không có nghỉ ngơi đầy đủ dáng rất thời gian, mặc dù là ngươi sau này như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng rất khó đến điện chủ cấp bậc này cảnh giới. Mà thời gian này ngưỡng cửa chính là 6 tháng. Bất kể là tinh điện trước mắt 5 tiên điện chủ cũng tốt, vẫn là lao điện chủ cũng được, đều không có thoát khỏi cái quy luật này. Khổ chương lao trước đó, tại tinh điện bí địa bên trong, dừng lại thời gian là 5 tháng lẻ 8 trời. Chỉ là ít đi 2 thời gian 10 ngày. Khổ trường lao cơ hội là nỗ lực nửa đời cũng chỉ là trường lao thực lực cấp bậc, mà không có tấn cấp trở thành có được điện chủ thực lực tu l lệ giả tại khổ trường lao trong nội tâm đây chính là chứng minh tốt nhất mà trước mắt năm tên điện chủ bên trong tứ điện chủ tại tinh điện bí địa bên trong dừng lại thời gian là ngắn nhất vì là 6 thángẻ 11 ngày là lấy tứ điện chủ từ tiến vào tinh điện trở thành đệ tử thân chuyển sau lại tới trở thành điện chủ thời gian cũng là giải nhất đấy ngược lại Tam điện chủ thực lực tu vi tấn cấp lên liền phi thường nhanh chóng cơ hội là lấy một cái thần thoại hình thức từ chân nhân cấp bậc tu l giả một đường nhanh chóng đột phá đạt đến điện chủ cấp bậc. Ai bảo tam điện chủ tại tinh điện bí điệu bên trong dừng lại thời gian là dài nhất đây này. Nếu như nói, khổ trường lao cái này một lần, tại cái này cái đặc thủ viện lạc bên ngoài, chờ đợi bên trên thời gian 6 tháng, chẳng phải là nói, khổ trường lao lại chứng kiến một lần, một tên có được tinh điện điện chủ cấp bậc tiềm lực tu luyện giả xuất hiện. Đây đối với đem cả đời đều dâng hiến cho tinh điện, cả đời đều dâng hiến cho con đường tu luyện khổ trường lao mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất chờ đợi. Phải biết, tinh điện trước đó nhưng là có tại bí địa bên trong giữ vững được 6 tháng trở lên thời gian tu luyện giả trừ phi là gặp phải đột phát ngoại ý muốn tạo yêu tu lệ giả, còn lại mỗi người, cuối cùng cảnh giới đều không ngoại lệ, đều trở thành điện chủ cấp bậc tồn tại. Cho dù là tinh điện bên trong, trước mắt còn có như vậy tiềm lực tu lệ giả, tạm thời không có trở thành điện chủ, nhưng cũng đi ở trở thành điện chủ trên đường. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Ly ẩn. -E Câm đọc. ở quán internet gõ chữ, hoàn cảnh dị gì, gì đó, đừng nói Bữa trưa đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về, liền lại phải lần nữa đau loạt một cái thói quen đưa vào cú pháp. Sau đó, có tên tuổi xuất hiện thời điểm, chính là các loại sữa chữa. May mà nhận được điện thoại, trong nhà có điện. Cho nên, thượng truyền một chương này, quyết đoán lấy người về nhà. Buổi tối, chỉ ít còn có 3 chương. Cụ thể, xem trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 284, giúp một tay. Toàn bộ thứ tư tháng, năm tên địa chủ, cùng với khổ trường lão, đều là tại lòng tràn đầy mong đợi cùng suy đoán bên trong, vượt qua Loại này rất rõ ràng chính mình trong nội tâm cái kia phần mong đợi lại rất là lo lắng như vậy mong đợi sẽ thất bại cảm xúc 6 người cũng không phải chỉ nhận thức quá một lần chỉ cần là tinh điện Tân tấn trong các đệ tử có tuyệt đối xuất sắc tồn tại như vậy như vậy tâm tình mỗi trải qua 5 năm liền đều sẽ có một lần chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng là thường thường là tại cái này tháng thứ 4 kết quả là đi ra mà lần này toàn bộ tháng đều qua trong sân hai cái trên bình đài, thoáng hiện màu trắng vần sáng như cũng rõ ràng tồn tại tứ điện chủ còn theo bản năng r rủi, rủi con mắt sợ mình nhìn lầm rồi động dạng gương mặt kinh hỉ được rồi Về tiếp một tháng, chúng ta 5 cái liền thay phiên ở chỗ này chờ đợi đi. Một khi có động tính gì, liền lập tức thông báo còn lại 4 người. Đại điện chủ mở miệng, mỉm cười nói, hai thằng nhóc này, có thể đã qua 4 tháng ngưỡng cửa này, chúng ta cũng có thể tạm thời thở ra một hơi rồi. Được rồi. Còn lại 4 tên điện chủ gật gật đầu. Có thể nói, tinh điện bí địa tu luyện, một tháng là thấp nhất kỳ hạn, chỉ cần là đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả, một khi tiến vào bí điệu bên trong, sẽ đợi đủ thời gian 1 tháng. Ngoài ra, 2 tháng là người thứ nhất ngưỡng cửa. Có thể kiên trì 2 tháng chờ lên thời gian, vậy ít nhất chứng minh người tu luyện này ủng có trở thành tinh điện trưởng lão tiềm lực. Trước đó, Lưu Định Chu bốn người, sở di sẽ có điện chủ giải đắp trong bọn họ trong nội tâm nghi ngờ gánh ngộ, chính là nguyên nhân này. Mà bốn tháng, lại là một cái đối lập nhỏ hơn một chút ngưỡng cửa. Cũng không phải nói, ngưỡng cửa này liền không trọng yếu, hoàn toàn khác biệt, kiên trì thời gian càng lâu, cái gọi là ngưỡng cửa vừa nói, cũng liền càng tinhắt. Nhưng phàm là có thể bước đi, thu hoạch cũng sẽ trước này chưa có lớn. Dù sao, tại tinh điện trưởng lão bên trong, cũng vân là cấp bậc như là trước mắt khổ trưởng lão. Có thể nói, liền là tất cả trưởng lão bên trong nhân vật thủ lĩnh. Về phân 6 tháng Vậy thì càng không cần phải nói là tinh điện bí điệu trong tu luyện cái cuối cùng ngưỡng cửa đại điện chủ sở dĩ quyết định kế tiếp thời gian một tháng 5 thiên điện chủ thay phiên canh giữ ở cái này đặc thù trong sân cũng không phải nói đối với phương thiên Nam cùng mộ dung Tuyết hai người không đủ coi trọng dựa theo đi đến đệ tử tại tinh điện bí điệu bên trong tu luyện quy luật mà nói tháng thứ năm trong lúc đi ra bí điệu nhân số là phi thường rất ít đấy chỉ cần là đã qua 4 tháng bậ cửa này trên căn bản đều sẽ đợi được tháng thứ 6 thời điểm mới có thể bị tinh điện bí điệu vào thái cái này khoảng một tháng thời gian càng nhiều hơn hay là tu luyện đám người không ngừng tích tụ và chỉnh lý chính mình đối với tinh lực cảm nội, cùng với bản thân vận chuyển chuyên nguyên, bước đầu hướng về tinh lực phương hướng phát triển một tháng phần. Vì là bước qua sắp đến 6 tháng ngưỡng cửa này mà làm chuẩn bị. Tháng thứ 5 phần bên trong, năm tiên điện chủ tại đại điện chủ hành cung đặc thù trong hậu viện, mỗi người một mình bảo vệ 6 ngày, khi năm tiên điện chủ lại lần nữa tiến đến cùng nhau thời điểm, thời gian cũng lặng yên đi tới phương tiên nam tiến vào tinh điện bí địa tháng thứ 6 phần. Kế tiếp, liền xem một tháng này rồi. Đại điện chủ có chút ánh mắt sáng rực nói ra. Mỗi một gã điện chủ trong ánh mắt đều là toát ra mấy phần ánh mắt nóng bỏng. Phản phất là thành bại, liền có thể ở trong khoảng thời gian một tháng này xác định đầu dạng. Chúng ta cũng không có thể không hề làm gì chuẩn bị, liền làm như thế dọn ở chỗ này chờ đợi chứ. Tam điện chủ cũng là vào lúc này, Đông nhiên nói một câu. "Ồ, đại điện chủ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, hỏi, tam muội có ý tứ là, chúng ta nên trợ giúp hai thằng nhóc này một cái?" Tam điện chủ mở miệng thản nhiên nói. "Giúp thế nào?" Ngũ điện chủ lập tức liền ngắt lời, hỏi, "Phải biết. Con thừa xuống hai tên đệ tử bên trong, trong đó Mộ Dung Tuyết có thể là của hắn đệ tử thân truyền. Chỉ là, bất kể là chứ đó" Vẫn là hiện tại, ngũ điện chủ đều không có từ đại điện chủ trong miệng biết được, còn có có thể nhúng tay tinh điện bí địa tu luyện cơ hội. Hơn nữa, nếu là thật có cơ hội như vậy, đại điện chủ sẽ ở trước đây một mực không nói. Phải biết, một tên tinh điện đệ tử tại bí điệu bên trong kiên trì thời gian 6 tháng ý nghĩa, ở đây mấy người đều phi thường tính tưởng. Nếu là thật có cơ hội, cho dù là đánh đổi một số thứ, năm tiên điện chủ cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, còn lại 4 tên điện chủ không khỏi đồng thời liền nhìn hướng Tam điện chủ. Nếu như là tại đi đến, ta sát thực là không có cái nào. Tam điện chủ trầm ngâm chốc lát, nói ra, bất quá, cái này một lần Ngược lại là có mấy phần hy vọng. Hơn nữa, ta chính là vừa tạo thành một cái ý nghĩ mà thôi, cụ thể, có được hay không, còn cần đại ca để phán đoán. Từng. Đại điện chủ gật gật đầu, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Là vì Phương Thiên Nam, có được đã thức tỉnh không gian năng lượng pháp tướng sao? Nhị điện chủ trầm ngâm chốc lát, cũng có ý riêng hỏi một câu. Không kém bao nhiêu đâu. Tam điện chủ gật gật đầu, mọi người đều biết, kỳ thực, bí điệu bên trong tu luyện, mấu chốt nhất vẫn là xem từng người đối với tinh lực cảm ngộ. bởi vì lúc trước thì có đột phá, vào lúc này, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đúng là không dễ. Ngược lại là phương Thiên Nam, biểu hiện ra tiềm lực, ngay cả ta đều có chút nhìn không ra rồi. Tam tỷ, ngươi đừng nói là những thứ này hữu dụng vô dụng rồi. Ngũ điện chủ cũng là nhanh chóng nói ra, vẫn là tranh thủ thời gian nói một chút, chúng ta nên như vậy làm, mới có thể giúp đến hai người bọn họ đi. Tam điện chủ có chút hỏi dò tựa như liếc nhìn đại điện chủ, ý của ngươi là mượn không gian của ngươi năng lượng, phá tan tinh điện bí địa không gian, đem chúng ta từng người đối với tinh lực một ít căn ngộ, vào lúc này, hòa tan vào. Đại điện chủ cau mày, nhìn Tam điện chủ, phân tích nói, "Ừm." Tam điện chủ gật gật đầu. Nếu như không có Phương Thiên Nam, chúng ta như vậy làm, kỳ thực chính là uống phí công phu. Nhưng nếu là, Phương Thiên Nam lúc này là cho gọi ra Hán Pháp tướng, hơn nữa, Pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng, gần sóng đủ mạnh liệt, như vậy, ta liền có biện pháp, đem những này cả nộ, mượn không gian của ta năng lượng, dung nhập vào toàn bộ tinh điện bí địa bên trong, lấy cái này, tới cùng Phương Thiên Nam thuộc tính không gian năng lượng, hình thành cộng hưởng. Về phần, có 5 tiên điện chủ trợ giúp sau, Phương Thiên Nam cùng mộ Dung Tuyết, còn chưa thể kiên trì bên trên thời gian 6 tháng, vậy cũng chỉ có thể nói là, hai người này bản thân tư chất không đủ rồi, cũng không có cái gì tốt quan xét. Cụ thể tới nói, Tam điện chủ kiến nghị, không thể nghi ngờ là đối Phương Thiên Nam có lợi nhất. Dù sao, Phương Thiên Nam là làm tiếp thu những điện chủ này cảm ngộ người số 1. Chỉ có Phương Thiên Nam có thể tiếp thụ lấy những tin tức này sau, thông qua cùng ở tại Tinh điện bí địa tính cả thủ, gây nên Tinh điện bí địa bên trong tán giật ra tới tinh lực cộng hưởng. Mộ Dung Tuyết mới có cơ hội tiếp thụ lấy bộ phận tin tức, mà hết thể này cơ sở, chính như Tam điện chủ Chu nói, là mượn Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng bên trong ẩn chứa không gian năng lượng. Ngũ điện chủ hiển nhiên cũng là muốn đến điểm này, ánh mắt nhìn về phía đại điện chủ thời điểm, một mảnh kiên định. Sau đó, Đại điện chủ cùng còn lại mấy vị điện chủ liếc nhau một cái, cuối cùng mới tuyên bố nói ra, "Được rồi, cái kia mấy người chúng ta, liền thử xem đi, có thể thành hay không, liền xem cái kia hai cái tiểu gia hỏa." Vấn mệnh của mình rồi. Không riêng gì tinh điện năm tên điện chủ, đang mong đợi Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người tại tinh điện bí địa bên trong kiên trì thời gian, như là nhận thức Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết mấy người, như là Cổ Dương, Cổ Viêm nhiễm như vậy tinh điện đệ tử, đồng dạng là ở trong nội tâm, vạn phần đang mong đợi. Liên tại năm tên điện chủ thương nghị, có muốn hay không trợ giúp Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết một thanh thời điểm, lấy Cố Dương Cổ Viêm Nghiệm dẫn đầu một phần nhỏ người, cũng là tụ tập cùng một chỗ, thảo luận. Tinh điện bên trong tu luyện sinh hoạt. Kỳ thực, so với lên những người này từng người tại trong tông môn thời điểm, mặc dù có biến hóa, tỉ như tu luyện cường độ, mỗi ngày thực lực tu vi tiến tiến, cùng với tu luyện địa điểm năng lượng hơi thở gận sóng cường độ, thậm chí là chỉ điểm đạo sư của mình trình độ, đều phải vượt quá di vãng, nhưng là, liền làm việc và nghỉ ngơi thói quen bên trên mà nói, kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Trừ phi là bế quan, hay hoặc giả là làm nhiệm vụ các loại, đại đa số dưới tình huống, mỗi ngày trật vạng, coi như là đến thời gian nghỉ ngơi. Cũng chính là mỗi ngày thời gian này Cổ Viêm Nhiễm, Cố Dương mấy người, liên hệ rồi một thoáng, kể cả một thải y Yiye, Diệp Vũ Huyên, cùng với Triệu Hằng, một Trường Tiên đám người, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nói một chút từng người tu luyện thể ngộ. Giữa lẫn nhau cạnh tranh tuy rằng tồn tại, nhưng là, giữa lẫn nhau nâng nữa trợ rút, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Đặc biệt là Cố Dương, Cổ Viêm Nhiễm hai người, mặc dù là làm sao bù mười tên tuyển thủ thứ hai, tiến vào qua tinh điện bí địa bên trong, nhưng là, thân phận của hai người vẫn là tinh điện đệ tử bình thường, cùng một thải Yiye mấy người, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Là lấy, cái này trong đoàn thể nhỏ người Dao lưu lên, cũng không có cái gì lúng túng. Nhưng là, mỗi một lần nói xong, những người này đề tài, luôn là sẽ vô tình hay cố ý nhắc tới Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Đây đã là đi qua 5 tháng đi à nha. Cố Dương có chút cảm thán, trong đầu thoáng hiện Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết bóng người. Nói đến, Cố Dương cùng Mộ Dung Tuyết, mặc dù là rất đã sớm nhận thức, nhưng là, đối mặt với Phương Thiên Nam thời điểm, hai người lần thứ nhất gặp gỡ, cũng là tràn đầy khiêu khích. Thậm chí, tại gia tinh luyện chẳng sau, Cố Dương còn có tâm cùng Phương Thiên Nam tranh cao thấp một hồi. Nhưng là Cái này một lần tinh điện bí địa tu luyện, cũng là để cho cô Dương cảm giác được có chút đánh chịu. Hắn chỉ là một tháng nhiều mấy ngày, liền đi ra, mà Phương Thiên năm đây. Đúng rồi, ta dò thăm một cái tin. Cổ Viêm Nhiễm vào lúc này, tựa hồ cũng đã minh bạch Cố Dương trong lòng cảm thán đồng dạng, nhỏ giọng nói, có người nói, tại tinh điện bí địa bên trong, kiên trì bên trên 3 tháng, sau này trưởng thành thực hạng, có lẽ sẽ trở thành tinh điện trưởng lão. Mà bây giờ, nghe ai nói? Cô Dương khỏe miệng vãi dị hướng về Cổ Viêm Nhiễm liếc mắt nhìn. Đạo sư của ta Nhìn thấy mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn mình, Cổ Viêm Nhiễm biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ giải thích Cái kia hành là sẽ không sai chứ? Một thải ủy già do dự một thoáng, phụ họa nói một câu, "Viêm Nhiễm, đạo sư của người, trước đó chính là tại tinh điện bí địa bên trong, giữ vững được thời gian 3 tháng sau. Ừm. Cổ Viêm Nhiễm gật gật đầu, lại bổ sung một câu, "Là 3 tháng lẻ 4 trời." Bên cạnh Cố Dương, nghe vậy sau, cũng là cười khổ, nói ra, "Được rồi, kiên trì thời gian 3 tháng, sát thực có thể cố gắng thông qua sau, trở thành tinh điện trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là, ta không sẽ nói cho các người biết, kỳ thực, chúng ta những người này cũng là có cơ hội." Nói xong, Cố Dương phảng phất là thật dài thở ra một hơi. Vì kiên định niềm tin của chính mình, cũng vì an ủi mọi người ở đây, tiếp tục nói ra, hay là trong các người cũng có người biết ta vị trí tông môn, dù sao là tương đối cường thế, cho nên đối với tinh điện một ít tin tức, cũng hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Giống như là, Cố Dương do dự một chút, đạo, giống như là tinh điện bí địa tu luyện đi. Kỳ thực, chỉ phải kiên trì bên trên thời gian 2 tháng, cơ bản liền có thể xác định tương lai của người, có cơ hội có được trưởng lão tầng thứ này thực lực. Nhưng là, cái này cũng không tuyệt thị, người còn lại sẽ không có đạt đến độ cao này rồi. Đơn giản là càng thêm gian nan một ít mà thôi.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 Nếu mọi người không sa ngàn giảm đi tới tinh điện, lại tiến vào nghiêm khắc kiểm tra mới trở thành tinh điện đệ tử, như vậy, tông sư cảnh giới chính là mọi người thấp nhất mục tiêu. Nhưng là, ai lại không hy vọng thực lực của mình càng thêm đi lên một bước đây? Từ tinh điện thành viên thân phận đến xem, tất cả đệ tử bình thường, không thể nghi ngờ là cấp bậc thấp nhất, ngoài ra, đệ tử thân truyền thân phận, muốn một chút cao hơn một ít. Dù sao, từ cả hai đạo sư bất đồng thân phận, liền có thể có thể thấy. Ngoài ra, nhưng phàm là tấn cấp trở thành tông sư cảnh giới tu luyện giả, coi như là tinh điện chấp sự, như vậy, trưởng lão cấp bậc tổn tại đây, lại là cái gì dạng thực lực cảnh giới? chỉ cần không lốc, đều có thể nhìn ra, tông sư cảnh giới cũng phân là đẳng cấp đấy. Tinh điện trưởng lão, không thể nghi ngờ là so với chấp sự, càng cường đại hơn một cái cảnh giới tu vi, đang bình thường tông sư cảnh tu luyện giả bên trên. Về phần tinh điện địa chủ, đem lại sẽ là một cái đã vượt qua trưởng lão cảnh giới tồn tại. Nếu là nói, trước đó Cổ Viêm nhiễm lời nói, chứng minh tại tinh điện bí điệu bên trong tu luyện kiên trì thời gian 2, 3 tháng, liền đại diện cho có hy vọng trở thành tinh điện trưởng lão lời nói, như vậy, Cổ Dương, đây là đem khả năng như vậy, mở rộng đến mỗi trên người một người. Đây mới là để cho mọi người để ý nhất đặc biệt là một thải ý như vậy, tự giác không thể so cổ viêm nhiễm kém tu luyện giả, ánh mắt đầu tiên là tại Cố Dương, cổ viêm nhiễm trên người liếc mắt nhìn, sau, chính là tự tin tràn đầy, vì chính mình định ra rồi một cái toàn bộ mục tiêu mới. Thậm chí là, đối với cái này lúc còn tại tinh điện bí địa bên trong tu luyện phương thiên nam, mộ dung tuyết hai người, quan tâm độ đều thiếu rất nhiều. Cùng lúc đó, phản phất là tại trong trước mắt, từ đại điện chủ hành cung phương hướng, truyền đến từng đợt dị hưởng. Dâm dâm dầm, tiếng vang tại toàn bộ tinh điện bên trong, không ngừng vang minh. Không ít trưởng lão, chấp dự, trong mắt, hướng về đại điện chủ hành cung phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chúng ta muốn qua xem một chút sao?" Triệu Hằng lên tiếng hỏi thăm một câu. "Không cần." Cố Dương cũng là không chút do dự phủ định, nói ra, nếu quả thật cần, nhất định sẽ coi chớp sự phía trước cho chúng ta biết, cho dù là điều động tinh điện Triệu tập lệnh, cũng là khả năng đấy. "Nhưng là, hiện tại không có gì đặc biệt động tính, chúng ta những thứ này tân tân đệ tử, liền tạm thời quan sát một chút đi." Cụ thể Tới nói, còn là nhóm người mình tự lực, tuy rằng tại từng người trong tông môn đều là trong đó kiệt xuất, nhưng là, tại tinh điện bên trong, hiển nhiên là không đủ á." Cố Dương hay còn cảm thán một câu. "Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thì có tinh điện chuyên môn vụ trách tân tấn đệ tử sinh hoạt một gã chấp sự, phía trước báo cho mọi người. Yên lặng xem biến đổi là tốt rồi, cũng không có phát sinh đại sự gì. Đợi đến gã chấp sự này sau khi rời đi, lời của mọi người để, tự nhiên là vây quanh vừa rồi động tĩnh rồi. Có suy đoán, là đại điện chủ về mặt tu luyện có đột phá, cũng có suy đoán, là Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, có người từ tinh điện bí địa bên trong chạy ra. Chỉ có cô Dương cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cười khổ. Đứng ở hai người lúc này vị trí, ngẩng đầu lung lay nhìn về phía đại điện chủ hành cung phương hướng, cái kia đầy trời áng mây, nổ vang tiếng vang cùng với năng lượng tùy ý quyết tán cùng dung chuyện, lại bỗng nhiên tích tụ tập cùng một chỗ. Đều tựa hồ là như nói, như vậy cảnh tượng, tuyệt đối sự ra có nguyên nhân. Điện chủ tu vi bên trên đột phá, cùng với Phương Tiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết từ bí địa bên trong đi ra, cũng không thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Người trước, Cổ Viêm Nhiễm cùng Cố Dương rất rõ ràng, lúc này mấy tên điện chủ, hoặc là còn đang đợi Phương thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, như thế nào lại vào lúc này đột phá tu vi của mình cảnh giới đây? Mà người sau, hai người càng là tự mình trải qua. Trong lúc dần mình, lại một cỗ kinh thiên khí thế, tựa hồ là tại vỡ ra toàn bộ bầu trời đồng dạng để cho tinh điện mỗi người, trong nội tâm đều sinh ra mấy phần sợ hãi cảm xúc tới. Ngay sau đó, đại điện chủ hành cung trên bầu trời, liền có một cái bóng người màu và nóng, nhanh chóng sông hướng thiên không bên trong cái kia một đoàn hoàn toàn do năng lượng tụ tập mà thành đám mây, lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với ngoại giới phát sinh tất cả, tại tinh điện bí địa bên trong tu luyện phương thiên nam, hoàn toàn không biết. Tại thuần thục kiếm khí một chiêu này thức sau, Phương Thiên Nam cả người tâm thần, cứ tiếp tục đắm chìm tại đối với đến tiếp sau chiêu thức tu luyện tới. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đối với kiếm khí khát vọng, có cỡ nào bất thiết, như vậy, dùng Phương Thiên Nam lúc này tâm thái mà nói, cái kia chính là Tình nguyện thực lực của mình cảnh giới tu vi bên trên không có chút nào tiến bộ, cũng muốn học nhiều sẽ mấy chiêu kiếm kỹ. Chỉ có như vậy, Phương Thiên Nam tại sau này cùng địch nhân trong chiến đấu mới có thể có càng nhiều ứng đối thủ đoạn. Nhưng là, hoàn toàn mới kiếm kỹ tu tập cũng là dị thường khó khăn. Phương Thiên Nam không biết thời gian trôi qua là nhanh chóng, vẫn là chậm chậm, hay hoặc giả là đến tột cùng đi qua bao lâu. Tại tinh điện bí điệu bên trong tu luyện, phản vật là không có thời gian trói buộc đồng dạng. Có lúc, Phương Thiên Nam cũng không biết, thời gian là như thế nào trôi qua. Ngược lại là Phương Thiên Nam Trung đang điền bên trong cái kia phần tinh không giống nhau chân nguyên vận chuyển bản đồ, theo Phương Thiên Nam không ngừng tu luyện, là càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ chân nguyên vận chuyển bản đồ đã hoàn toàn chia làm 4 bộ phân. Tại cái này trên giới trái phải 4 bộ phận bên trong, chỉ có ít ítỏi mấy cây màu xanh sợi tơ, tại lẫn nhau kết nối lấy, ngoài ra, giống như là không có bất kỳ liên quan đồng dạng. Phương Thiên Nam trước kia liền tu luyện qua kiếm quang, chính là ở vào dưới thấp nhất trong khu vực mà mới học được kiếp tất cả chân nguyên vận chuyển cần thiết trải qua kinh mạch con đường thì đều tập trung ở bên trái trong khu vực. Về phần Phương Nam kế tiếp mong muốn tu luyện hai chiêu kiếm kỹ. Phương Thiên Nam cũng là phát hiện, dĩ nhiên là đem bên trái cùng phía dưới trong khu vực bộ phận chân nguyên vận chuyển con đường cho nối liền với nhau. Lẽ nào, đây chính là học phi thường khó khăn nguyên nhân. Phương Thiên Nam hãy còn lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, khó khăn đi nước kiếm kỹ, chỉ nếu là có một tiêu một hào cơ hội, Phương Thiên Nam đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là một người tìm tòi ra một ít quy luật tới. Lấy kiếm khí, kiếm quang làm chủ cột, tới tu luyện cái này hai chiêu hoàn toàn mới kiếm khí, không thể nghi ngờ là đi không thông. Trước đó, Phương Thiên Nam đã vô số lần thí nghiệm, đã chứng minh điểm này. Như vậy Lại nên như thế nào đi đến thử nghiệm, cái này hai chiêu kiếm kỹ triển khai đây. Không biết rõ làm sao, Phương tiên Nam trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua, một thải y đi có huyền thiết kiếm trận. Nếu như nói, phổ thông tu luyện giả đang sử dụng kiếm kỹ thời điểm, đều là dựa vào chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tới lan truyền đến nắm binh khí trên tay, sau đó lại khởi động nhiệt khí, tới tiến hành công kích, như vậy, một thải y đi huyền thiết kiếm trận, không thể nghi ngờ là thoát khỏi như vậy dạng buộc. Tại Phương tiên Nam xem ra, một thải y đi hoàn toàn là khởi động bản thân linh giác, tới khởi động kiếm trận công kích. Chẳng lẽ, cái này hai chiêu kiếm kỹ, cũng là cần dùng linh giác tới thúc dục? Phương Tiên Nam âm thầm suy nghĩ, sau đó cũng liều mạng, trực tiếp điều động bắt nguồn từ bản thân linh giác tới. Chỉ ít, tại Phương Tiên Nam xem ra, chính mình trước mắt linh giác cảm ứng cường độ, nên không thể so một thải y thì tới được chứ. Nếu như phương thức như thế là tránh xác, như vậy, một thải y thì có thể khống chế chín trôi huyền thiết kiếm trận phát huy, Phương Tiên Nam suy nghĩ, chính mình không đến nổi ngay cả hai chiêu kiếm kỹ đều không thi triển ra được. Về phân huyền thiết kiếm, Phương Tiên Nam tạm thời không có hai cái thích hợp chủ kiếm, chỉ có thể là dùng trong tay kiếm thay thế. Ồ, dĩ nhiên thật sự nhúc nhích một chút. Liên tại Phương Tiên Nam, ý nghĩ kỳ lạ dùng chính mình linh giác, tới dựa theo vận hành đồ bên trên con đường, thúc động trong tay thanh vân kiếm thời điểm, không hiểu, thanh vân kiếm liền nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, không có chút nào tính công kích, cũng không có gì đặc biệt công kích năng lượng. Vên kiếm đi ra ngoài, tức đã là như thế, Phương Thiên Nam cũng là khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, sau, liền một trận mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại thí nghiệm mấy lần, dần dần, thanh vân kiếm động tĩnh, tựa hồ là càng lúc càng lớn. Nhưng là, muốn đem cả đem thanh kiếm đều cho huy động lên tới, cũng là dị khó khăn. Có phải hay không là, vân kiếm bản thân nguyên nhân đây Phương Thiên Nam nghĩ đến một thải ý, ý, khởi động huyền thiết kiếm trận cảnh tượng, trong đầu suy nghĩ không ngừng lan tràn. May mà chính là có thể phát hiện trước mắt điểm này, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đã coi như là tốt thu hoạch rồi. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tạm thời kiềm chế lại, lập tức tu luyện cái này hai chiêu kiếm kỹ dự định, ngược lại đem tâm thần của chính mình, từ kiếm, kỹ phương diện, chuyển di đi ra, lần nữa vùi lở vào, đối với tinh lực cảm ngộ bên trong. Phản phất là thẳng đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới nghĩ đến, chính mình tại tinh điện bí địa bên trong tu luyện cuối cùng ý nghĩa, chính là cảm ngộ tinh lực tồn tại đồng dạng. Lúc này, đầy trời ánh sao vẫn còn đang hướng về phía Phương Tiên Nam thân thể, không ngừng thẩm thấu tiến vào từng luồng từng luồng đặc thù năng lượng. Phương Tiên Nam không biết, cái này phải hay không cái gọi là tinh lực, nhưng là, thân chân nguyên trong cơ thể bạo hỏa, cùng với thực lực tu vi bên trên vững bước tăng lên, vẫn là có thể xác định. Đã như vậy, Phương Thiên Nam cũng không có bài xích này cố đặc thù năng lượng đạo lý. Chỉ là, ban đầu thời điểm, là Phương Thiên Nam hạ đan điền, đang không ngừng hấp thu cái này một cố hoàn toàn mới năng lượng, khôi phục thân thể trạng thái, ngay sau đó, chính là thanh loan pháp tướng cùng giao long pháp tướng, hấp thu cái này một cố đặc thù sức mạnh, hơn nữa đạt được tiến hóa. Đến vừa rồi, Lại là Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong chân nguyên vận hành lộ tiến độ, mượn này cố đặc thù sức mạnh xảy ra thay đổi. Tựa hồ là Phương Thiên Nam toàn thân đều ở đây bởi vì cái này một cố đặc thù sức mạnh mà không ngừng thay đổi. Không riêng gì trong cơ thể hạ đan điền bên trong vận chuyển chân nguyên, vẫn là trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng, thậm chí Phương Thiên Nam còn mơ hồ phát hiện, ở này một chút, này cố đặc thù sức mạnh đối với ảnh hưởng của hắn còn đang không ngừng đi lên thân. Phương Thiên Nam trong đầu, sắp tự tới nói, thượng điền bên trong linh giác, đến lúc này cũng bắt đầu hấp thu cái này một cố đặc thù năng lượng. Ngay từ đầu thời điểm, này cố đặc thù năng lượng Xâm lẫn đến thượng đan điền bên trong, phương diện tốc độ vẫn là vô cùng chấm rãi. Tựa hồ là, tại trung đan điền bên trong chân nguyên vận chuyển bản đồ đỉnh chỉ hấp thu nguồn năng lượng này sau, đặc tụ năng lượng, đầu tiên là vây quanh Phương Tiên Nam thân thể, đi vòng vo mấy vòng, sau mới thận trọng hướng về thượng đan điền mà đi. Sau một khắc, này cỗ đặc thủ tinh quang chi lực, tự như cùng mảnh liệt thủy triều đồng dạng, khuynh tả, hướng về thượng đan điền tràn vào. Ta liền biết sẽ như vậy. Phương Thiên Nam nhếch khởi, chính là mặt cười khổ. Đối mặt với cái này, một cỗ tinh quang chi lực bất đắc dĩ, Phương Thiên Nam cũng không phải lần đầu tiên rồi. Phương Thiên Nam hoàn toàn không có chủ động đi hấp thu nguồn năng lượng này, cũng chưa hề nghĩ tới, cái này đặc thù năng lượng đối với tự thân cải tạo sẽ như thế trở đề. Tuy rằng, tại kết quả cuối cùng bên trên, cho tới bây giờ đều là để cho Phương Thiên Nam mừng rỡ, nhưng là, loại này hoàn toàn không bị thân thể khống chế cảm giác, như cũng để cho Phương Thiên Nam có chút đánh chịu. Nếu như có thể mà nói, Phương Thiên Nam ngược lại là hy vọng mình có thể trước một bước cảm ngộ ra nguồn năng lượng này thuộc tính, sau đó, mới tại chính mình rất rõ ràng dưới tình huống, tới mượn nguồn năng lượng này cải thiện bản thân. Bất kể là chân nguyên bên trên, vẫn là ở pháp tướng bên trên, thậm chí là linh giác bên trên, đều là như thế. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam có chút may mắn là, nguồn năng lượng này đối với thân thể mình khống chế cũng tốt, cải thiện cũng được, chung quy là muốn đi tới cuối. Khi linh giác đột phá, mơ hồ đạt đến một loại đai đà trạng thái sau, Phương Thiên Nam cũng không tin, này cô đặc thú năng lượng, vẫn có thể hướng về phía nơi nào mà đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lị ẩn. Câm đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 286, tinh lực cáo nghĩa, 2. Có trước đó còn lại phương diện tiến bộ kinh nghiệm, Phương Thiên Nam đối với bản thân linh giác, tại ánh sao lực lượng thúc dục dưới, biến hóa ngày càng ngưng tụ lên, đã có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, khi linh giác hấp thu ánh sao lực lượng, chậm rãi đỉnh trệ dưới tới sau, hoàn toàn mới linh giác cảm ứng, cho Phương Thiên Nam càng là giả hơn không, cũng càng rộng lớn hơn cảm giác. Người sau, là Phương Thiên Nam có thể hiểu. Dù sao, linh giác cường độ tăng lên sau, cảm ứng phạm vi cũng sẽ tương ứng mở rộng đi ra ngoài. Nhưng mà, linh giác cảm ứng đang trở nên từ từ hư vô lên, liền để Phương Thiên Nam có chút do dự rồi. Là hiện tại vị trí tinh điện bí địa đặc thù không gian nguyên nhân, vẫn là bản thân linh giác nhận lấy ánh sao lực lượng ảnh hưởng, mới tạo thành hiện tượng này đây. Không biết đáp án. Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình linh giác cảm ứng phân tán đi ra ngoài phạm vi, càng ngày càng xa, xa tới, Phương Thiên Nam chỗ hoàn toàn không có cách nào đi suy đoán địa phương. Gần Giống như Phương Thiên Nam cả người tâm thần, đều ngao du tại cái này một mảnh dưới trời sao. Ngoài ra, chỉ có thể là cảm nhận được ánh sao bên trong chỗ tản mát ra mơ hồ năng lượng của sóng. Về phần những vị sao, ánh sáng các loại, toàn bộ đều không cảm giác được. Thật giống là vẹn vẹn đi qua chốc lát, vừa tốt như là đã qua ngàn vạn năm thời gian, Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng, rốt cục chợt một tiếng, trở về đến trong đầu của chính mình. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam phát hiện, trong đầu của chính mình thượng đan điện, dĩ nhiên cũng khuyết chương lớn hơn một vòng. Mà ngay sau đó, Phương Thiên Nam hiện nay đang đứng yên mặt đất, tựa hồ là tại vào lúc này, đột nhiên sáng lên rất nhiều, cũng biến thành trong suốt rất nhiều. Rõ ràng nhất biểu hiện, không gì bằng. Khi Phương Thiên Nam tối đầu nhìn về phía mặt đất thời điểm, Dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua tầng này đặc thù tài liệu mặt đất, mà nhìn thấy mặt đất phía dưới tinh tinh, ngôi sao. Nếu như lấy Phương Thiên Nam hiện nay đang đứng yên mặt đất vì là trung tuyến, gần giống như đem toàn bộ tinh không chia làm hai cái khu vực đồng dạng. Phương Thiên Nam dưới chân thế giới, cung đỉnh đầu thế giới, cơ hội là giống nhau như lúc. Không, sắp thực tới nói, chính là Phương Thiên Nam đỉnh đầu, còn tồn tại một viên to lớn tinh tinh, ngôi sao, chính đang không ngừng tàn mát ánh sáng. Mà dưới chân trong thế giới, thì không có lớn như vậy tinh tinh, ngôi sao tồn tại. Đương nhiên, cụ thể đối ứng đến xem, Phương Nam cũng phát hiện, tuy rằng Đồng dạng đều là tinh không, mỗi một vì sao chô đối ứng vị trí, như cũ vẫn có chỗ bất đồng. Bởi vậy, Phương Thiên Nam chỉ cần là nhìn chung quanh một vòng, tựu dường như là đã có được toàn bộ tinh không đồng dạng. Lúc này Phương Thiên Nam liên đứng ở rộng lớn tinh không trong lực. Lấy Phương Thiên Nam làm trung tâm, tất cả ánh sao đều ở đây hướng về Phương Thiên Nam, không ngừng chuyển tới. Bất kể là sáng suốt đấy, vẫn là hơi có chút tạm đạm, đều là như thế. Ẩm. Một tiếng, Phương Thiên Nam đột nhiên phát hiện, phản là có độ vật gì đó, tại trong đầu của chính mình nội tâm ra, mà thanh âm này vừa tốt như là vang tại nội tâm của mình bên trong. Nhất thời, Phương Thiên Nam quanh thân đều đầy dây một loại cảm giác kỳ quái, giống như là những cái kia không ngừng thẩm nhập vào đến thân thể mình ánh sao, hoàn toàn bị trong cơ thể mình chân nguyên, hấp thu lấy, dung hợp, sau đó, lại từ từ diễn biến ra một loại hoàn toàn mới chân nguyên đồng dạng. Tuy rằng, cái này một cỗ hoàn toàn mới chân nguyên, còn rất yếu ớt, Phương Thiên Nam cũng là có thể cảm nhận được. Không giống với trước đó chính mình chỗ có sẵn chân nguyên. Cái này một chút yếu ớt chân nguyên, ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn không phải Phương Thiên Nam trước kia có chân nguyên chỗ có thể so sánh đấy. Loại kia mơ hồ lưu động hào quang, cùng với bản chướng đến khiến người ta sợ hãi năng lượng, để cho Phương Thiên Nam tại mừng rỡ bên trong, đều có mang mấy phần kinh hoàng, tựa hồ là chỉ lo cái này một tia chân nguyên, không bị khống chế của mình, mà nổ lớn tại trong cơ thể của mình nổ tung ra đồng dạng. Như vậy nổ tung, Phương Thiên Nam cũng không muốn lĩnh hội một lần. Mặc dù chỉ là dựa vào trực giác, Phương Thiên Nam đều không cho là cái này một tia chân nguyên năng lượng sẽ không sánh được hạ đan điền bên trong dương dịch. Đúng rồi, dương dịch đây. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, trên mặt liền toát ra kinh ngạc biểu lộ. Hạ đan điền bên trong, tất cả dương dịch, dĩ nhiên đã hoàn toàn biến mất không thấy tă hơi chẳng lẽ là tại trong lúc bất trí bất giác dương dịch năng lượng đã bị mình tiêu hao hết phương thiên Nam nếu như mày lập tức lại rất nhanh bắt đầu Tuy rằng phương thiên Nam trước đó đối với chân Nguyên thậm chí còn là đối với dương dịch tiêu xài đều không có để ở trong lòng nhưng là vậy cũng thực sự là nhằm vào cụ thể chi thế đấy nếu như tử vi mô góc độ tới nói phương thiên Nam đối với hạ đan điển bên trong dương dịch số lượng vẫn có một cái không sai nhận thức phương thiên Nam chỉ có thể là dựa vào hoàn toàn mới linh giác trong thân thể của mình không nừng cha xét mà cái kêu phần đột nhiên mà tới cảm giác kỳ quái cũng đang chầm chậm biến mất Hay là chỉ là quen thuộc đi. Phương Thiên Nam như cũ tìm không thấy Dương Dịch tung tích, bất kể là tại hạ đan điền bên trong, vẫn là ở quanh thân trong kinh mạch, thậm chí là trung đan điền hai cỗ pháp tướng năng lượng bên trên, không cần nói là Dương Dịch tồn tại, chính là Dương Dịch bộ phát ra sau, có thể xuất hiện dương thuộc tính năng lượng, đều không thấy tăng hơi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam tâm thần lần nữa tiến vào chính mình hạ đan điền bên trong. Nguyên bản thuộc về Dương Dịch vị trí, lúc này đã bị cái cỗ này nhỏ bé hoàn toàn mới chân nguyên chiếm cứ. Không hiểu, Phương Thiên Nam suy nghĩ, Dương Dịch biến mất, phải là cùng cái này một chút mới xuất hiện chân nguyên có quan hệ, nhưng là cụ thể Muốn Phương Thiên Nam nói ra nguyên cờ đến, lại phi thường khó khăn. Phương Thiên Nam cảm giác mình cái này một lần tinh điện bí điệu tu luyện, trong đầu nghi hoặc, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Tinh điện bí điệu bên trong tu luyện, hoàn toàn không có chuẩn bị tham khảo thời gian. Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác, trước mắt thế giới này, muốn nói thời gian cụ thể, không thể nghi ngờ là trong đêm đen, dù sao, lúc ban ngày, làm sao sẽ xuất hiện đầy trời ánh sao đây? Nhưng là, Phương Thiên Nam lại có thể rõ ràng xác định, chính mình ở đây chỗ vượt qua thời gian, khẳng định không chỉ một buổi tối thời gian. Tạm thời không nói đến, tại ánh sao xuất hiện trước đó, Phương Thiên Nam dừng lại tại một mảnh kia hư vô bên trong thế giới thời gian. Nguyên bản, Phương Thiên Nam suy đoán, chính mình bởi vì cảm ngộ không đến tinh lực tồn tại, sắp bị tinh điện bí điệu đoạt tái, là lấy, mới sẽ cho rằng, vào lúc đó. Liên vượt qua thời gian một tháng. Nhưng là, đến trước mắt vào lúc này, Phương Thiên Nam như cũng không cảm thấy, chính mình đối với tinh lực có điều cảm ngộ, chỉ là toàn thân đều phân tán một cổ quái dị cảm xúc. Dù sao, đại điện chủ tuy rằng khai báo, tiến vào tinh điện bí địa bên trong tu luyện, vì chính là cảm ngộ tinh lực tu tính, nhưng là, cảm ngộ đến tinh lực sau, đến tột cùng có nhiều tiêu chuẩn. Phương Thiên Nam cũng là không biết gì cả đấy, chỉ có thể là căn cứ suy đoán của mình tới xác định. Tương ứng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tại ánh sao bên trong dừng lại thời gian, xa muốn vượt quá trước đó một mảnh kia hư vô thế giới. Cứ như vậy, Phương Thiên Nam càng là đối với trôi qua thời gian, khuyết thiếu có đủ nhiều tham khảo. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục công chân ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu đầy trời ánh sao bên trong tản mát ra năng lượng, không ngừng tăng cao, vững chắc thực lực của mình tu vi. Mơ hồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tựa hồ địa nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này cần cố, cũng không có mảnh liệt như vậy rồi. Thật giống theo hấp thu vào đến trong cơ thể năng lượng càng ngày càng nhiều. Tấn cấp trở thành địa nguyên cảnh chân nhân, trở thành chuyện thuận lý thành trường, hoàn toàn không dừng lại chút nào. Đơn giản đến Phương thiên Nam tưởng rằng chính mình sinh ra áo giác. Dù sao, lấy Phương thiên Nam trước đó hiểu rõ mà nói, từ nhân nguyên cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, vẫn còn tương đối lời đơn giản, như vậy, từ nhân nguyên cảnh tấn cấp đến địa nguyên cảnh, chính là một cái không dễ dàng bước đi mấu chốt, điểm quyết định rồi. Nếu không, Thanh Vân Tông bên trong trường lao số lượng lại vì sao lại ít như thế? cổ viêm nhiễm, một thải y thì hai cái cùng xưng là băng hỏa song xu tổ đại, lại vì sao một mực dừng lại tại nhân nguyên cảnh đỉnh phong trạng thái. Phương Tiên Nam cũng không nghi ngờ, mình có thể trở thành một tên địa nguyên cảnh chân nhân, chỉ là hoài nghi, cơ hội này tới quá sớm một chút mà thôi. Nhưng là, bên trong đan điền từ từ rảo lên chân nguyên, cùng với phun trào chân nguyên độ tinh khiết, độ dày, đều đang nhắc nhở Phương Tiên Nam, hắn lúc này đã là đi vào đến địa nguyên cảnh cảnh giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền khuyết tán ra chính mình linh cảm ứng, cùng lúc đó, Giao Long pháp tướng cùng Thanh Loan pháp tướng cũng cũng trong lúc đó xuất hiện tại Phương Thiên Nam phía sau. Khi Phương Thiên Nam cảm giác được linh giác cường độ, cùng với pháp tướng bên trong ngận chứa năng lượng, vượt quá tưởng tượng của mình, quan trọng nhất đó là, Phương Thiên Nam đối với pháp tướng khống chế, tựa hồ là biến hóa so với trước kia, càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hơn nữa, pháp tướng biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng muốn vượt quá Phương Thiên Nam còn dừng lại tại nhân nguyên cảnh cảnh giới thời điểm, Phương Thiên Nam rốt cục hài lòng gật gật đầu. Chính mình cũng coi như địa nguyên cảnh chân nhân chứ? Chỉ ít, đợi được Phương Thiên Nam đi ra tinh điện bí địa sau, như cũ có hiện tại cái này năng lực, như vậy, Phương Thiên Nam trong nội tâm đối với bản thân cảnh giới nghi hoặc, mới có thể hoàn toàn mở ra Hiện tại Phương Thiên Nam nghĩ muốn thu hồi pháp tướng, cùng với chính mình linh giác thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam trong nội tâm có loại dục dịch cảm xúc, tựa hồ là linh giác cùng pháp tướng đồng thời xuất hiện, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được quanh thân thế giới có chút bất đồng đồng dạng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cứ tiếp tục lan tràn chính mình linh giác, mà phía sau pháp tướng, trong lúc nhất thời cũng dừng lại tại giữa không trùng, mơ hồ tỏa ra thuộc về pháp tướng khí thế mạnh mẽ. Đến tột cùng là không để ý đến cái gì đây? Phương Thiên Nam linh giác điều tra, không có kết quả sau, Phương Thiên Nam cứ như vậy đứng ở đậy trời dưới ánh sao, để cho mình cả người tâm thần giảm thời thoát ly thân thể của chính mình, hoàn toàn là đứng ở người đứng xem góc độ, tới đối mặt với hết thể trước mắt. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cảm giác được, dưới mình bên trong đan điền cái kia một đám đặc thù chân nguyên, vào lúc này gợn sóng, tựa hồ muốn so với lúc trước, một chút mãnh liệt bên trên mấy phần. Phương Thiên Nam trong đầu, không khỏi liền nghĩ đến tại Thanh Vân Tông thời điểm, Mục Thanh Sơn tông chủ cùng với phương trưởng lao đám người nhắc tới tu luyện giả ba cá thể hệ. Sau đó, tất cả rối ren suy nghĩ, tựa hồ tìm tới chính xác manh mối đồng dạng, từ từ biến hóa trôi chảy lên. Liên Tinh Điện đại điện chủ lúc đó chẳng phải không có phụ định qua cái này Tam đại hệ thống sao? Chỉ là Đại điện chủ đưa ra, có thể cảm ngộ đến tinh lực tổn tại, mới là để cho tam đại hệ thống, toàn bộ tấn cấp đến tông sư cảnh cơ sở mà thôi. Vào lúc này, tại đây trời ánh sao thâm nhập vào đến trong cơ thể mình đặc thù năng lượng ảnh hưởng dưới, Phương Thiên Nam trong cơ thể ba cái bên trong đan điền hệ thống đều đã chiếm được rất tốt tiến hóa. Mà Phương Thiên Nam khoách tán chính mình linh giác, lại triệu hoán ra chúng đan điền bên trong phát tướng, chỗ thiếu hụt chính là vận chuyển hạ đan điền bên trong chân nguyên rồi. Đương nhiên không phải là đơn giản để cho chân nguyên tại kinh mạch trong cơ thể bên trong lưu chuyển đơn giản như vậy. Phương Thiên Nam trong cơ thể, vô thị vô khắc đều ở đây vận chuyển chân nguyên. Từ khi tiến vào tinh điện bí địa sau, tựu một mực là như thế. Là Lấy, khi Phương Thiên Nam bỗng nhiên làm rõ suy nghĩ của mình sau, liền bắt đầu khởi động chiếm cứ nguyên bản thuộc về Dương Dịch vị trí cái kia một đám hoàn toàn mới chân nguyên, bắt đầu ở kinh mạch trong cơ thể bên trong vận chuyển. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam đối với cái này một đám chân nguyên không chế, phi thường miễn cưỡng, bất quá, tại Phương Thiên Nam chăm chỉ không ngừng dưới sự nỗ lực, cái này một đám chân nguyên, thật sự chính là từ hạ đan điền bên trong rời đi đi ra, hơn nữa, dựa theo Phương Tiên Nam dự định con đường, không chỉ đi tới, mà khi cái này một đám đặc thù chân nguyên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 Bất kể là Phương Thiên Nam trong cơ thể nguyên bản là có dương thuộc tính năng lượng, hay hoặc giả là lúc này còn đang không ngừng thâm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong thân thể ánh sao ngũ trời, đều là tinh lực. Đơn giản là, Phương Thiên Nam bởi vì dương thuộc tính thiên phú tư chất, vốn chỉ là đối với dương thuộc tính năng lượng tương đối nhạy cảm một ít, tại lúc tu luyện, chỗ ưu tiên lựa chọn hấp thu cũng là càng thêm tới gần dương thuộc tính năng lượng mà thôi. Giống như là Phương Thiên Nam có thể hấp thu cùng dương thuộc tính năng lượng rất gần hòa thuộc tính năng lượng, do đó thông qua quang nguyên thạch bên trên hấp thu tới năng lượng, chuyển hóa thành dương dịch tồn tại. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới từ võ giả cấp bậc tấn cấp trở thành chân nhân sau, trong cơ thể chân nguyên, đối với hấp thu thuộc tính năng lượng yêu cầu, không thể nghi ngờ liền giảm bất không khuyết. Cái này cũng là chân nhân cảnh giới tu luyện giả, đang đối chiến thời điểm, hiếm thấy sẽ vận dụng chân nguyên trong cơ thể, tới trực tiếp công kích thân thể đối phương nguyên nhân. Trừ phi là như dương dịch như vậy, thuần túy nhất đơn thuộc tính năng lượng, mới có thể tạo thành nhất định công kích hiệu quả. Mà Phương Thiên Nam vào lúc này, điều cảm nộ đến tinh lực tại thuộc tính loại đường tiến lên, thì là phong phú toàn diện. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam chỗ đứng thẳng trên đại lục, tất cả thuộc tính năng lượng đều thoát khỏi không gia tinh lực phạm chủ. Chỉ là, theo trong cơ thể cái kia một đám đặc thù chân nguyên, không Sắp thực tới nói, đã có thể xưng là tinh lực tồn tại, không ngừng lớn mạnh, đặc biệt là, tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch du tẩu một vòng sau, tựa hồ là thích như vậy quá trình, hầu như không cần Phương Thiên Nam đi dụ, khống chế, liền có thể tự mình vận chuyển lại đồng dạng. Mà cái này một đám tinh lực đến mức, trước kia hấp thu tới ánh sao bên trong gần chứa năng lượng, đều bị cái này một cỗ tinh lực hoàn toàn hấp thu, dung hợp, sau đó diễn biến ra hoàn toàn mới tinh lực, hoàn toàn không cần như trước đó, nương tụ ra cái này luồn thứ nhất tinh lực thời điểm, phiền toái như vậy, Phương Thiên Nam thậm chí có thể đoán được. Nếu không phải là mình hạ đan điền bên trong rất nhiều dương dịch, theo bên trong thân thể linh giác cùng với pháp tướng tiến hóa, mà đột nhiên bộ phát ra, muốn đuổi kịp hai người này bước chân, do đó thỏa mãn tam đại thể hệ cùng một chỗ tiến hóa. Nói không chắc, Phương Thiên Nam muốn ngưng tụ ra luồn thứ nhất thuần túy tinh lực tới, còn thật không phải dễ dàng như vậy. Phương Thiên Nam trong cơ thể sinh ra một đám tinh lực sau, Phương Thiên Nam đối với tinh lực cảm nộ, tự nhiên là là điều chắc chắn. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam không rõ ràng còn lại tham dự tinh điện bí địa tu luyện tu luyện giả sẽ có dạng gì thu hoạch, nhưng là có thể tại trong cơ thể của mình, có thể tại hay là người thật cảnh giới thời điểm, liền tại trong cơ thể diễn sinh ra tinh tới, tuyệt đối là đáng giá tiêu ngạo sự tình. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình mặc dù có thể có như vậy thu hoạch, cũng là quy kết tại vận khí thành phần tiến lên. Phản phất là tại Phương Thiên Nam hồ đồ vô chi dưới tình huống, thân thể tự chủ phản ứng, cũng đã tình cờ hoàn thành tất cả những thứ này. Mà có lương khởi đầu tốt, Phương Thiên Nam tại đầy trời ánh sao bên trong, muốn lần nữa đi đến ngưng tụ trong cơ thể cái này một đám tinh lực, liền biến hóa đơn giản rất nhiều. Phương Thiên Nam không có lập tức liền triệu hồi chính mình pháp tướng, càng không có đi thu hồi khuyết tán ra linh giác, thậm chí là trong cơ thể cái kia một đám tinh lực, tại quanh thân trong kinh mạch vận chuyển bất chân, cũng không có đi tận lực dừng lại. Bởi vì Phương Thiên Nam phát hiện, chỉ có như thế, Phương Thiên Nam trong cơ thể ngưng tụ ra hoàn toàn mới tinh lực tốc độ, mới là cấp tốc nhất đấy. Thân thể hấp thu lấy ánh sao bên trong ẩn chứa năng lượng, cũng là nhanh chóng nhất. Kết quả là, Phương Thiên Nam rất là tự nhiên, liền đắm chìm ở loại này tươi đẹp cảm xúc bên trong. Phản phất là theo trong cơ thể vận chuyển tinh lực, càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam đối với tinh lực nhận thức cũng càng nhiều. Nhưng là, đương nhiên, tại nào đó một cái thời gian bên trong, Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong, thuộc về thuộc tính không gian năng lượng, thôi ba động một chút. Phương Thiên Nam chỉ là kinh ngạc liếc thanh pháp tướng một chút. Nhưng là Làm cái này có thuộc về thuộc tính không gian năng lượng, bắt đầu dập dần, ngày càng mảnh liệt thời điểm, Phương Thiên Nam liền không có cách nào đi không để mắt đến. Sau một khắc, khi Phương Thiên Nam tâm thần tập trung đến thanh Loan pháp tướng bên trong thời điểm, tất cả không gian thuộc tính năng lượng, đột nhiên có chút hoan hô lên, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được có chút không hiểu. Ngay sau đó, toàn bộ tinh không, phản phất là bị một cố cường hãn năng lượng cho tùy ý vơ ra tới đồng dạng, tại đã dẫn phát Phương Thiên Nam thanh Loan pháp tướng bên trong không gian năng lượng cộng hưởng đồng thời, cũng làm cho Phương Thiên Nam bản thân cảm giác được có chút Phương Thiên Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Tại bầu trời sao vô tận bên trong, tựa hồ là có một đôi mắt tại hướng về phía Phương Thiên Nam nhìn sang. Phương Thiên Nam bỗng nhiên thì có loại bị một chút nhìn thấu cảm giác. Chỉ là, cảm giác như vậy tới cũng nhanh, đi được càng nhanh hơn. Khi Phương Thiên Nam Thanh Loan Pháp Tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng gợn sóng từ từ chậm lại, lại dần dần xu hướng với vững vàng thời điểm, Phương Thiên Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nhìn về phía tinh không, cũng không có tìm được cặp kia để cho Phương Thiên Nam ký ức chưa phai con mắt. Cái cảm giác này, giống như là tại tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam bỗng nhiên tại giữa bầu trời, nhìn thấy tam điện chủ bóng người đồng dạng. Phương Thiên Nam từ khi tinh luyện tràng bên trong đi sau khi đi ra, vẫn không có trong âm thầm hỏi tham qua tam địa chủ, đây là chuyện ra sao đây? Mà bây giờ, Phương Thiên Nam dĩ nhiên lần nữa có loại này cảm giác quen thuộc. Là ảo giác, hay là nói, tinh điện bí địa cùng tinh luyện tràng có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Phương Thiên Nam nhìn về phía tinh không ánh mắt, không khỏi có chút còn nghi. Bất quá, dần dần, Phương Thiên Nam vẫn cảm giác được, lại lần nữa từ ánh sao bên trong thâm nhập vào đến trong thân thể năng lượng, có chút bất động. Cũng không phải nói, năng lượng tính chất bên trên xảy ra thay đổi. Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển cái kia một cỗ tinh lực, vẫn còn đang không chút kiêng kỵ hấp thu, những thứ này thâm nhập vào thân thể năng lượng. Cùng lúc đó, này cố tiến vào thân thể ánh sao lực lượng, nhưng không có như trước đó như vậy, bị hấp thu như vậy thuần túy. Trong đó một phần nhỏ, dĩ nhiên là men theo thuộc tính không gian năng lượng mà đi. Khi tiến vào đến Phương Tiên Nam thân thể sau, tụ một mực tự do tại vận chuyển chân nguyên ở ngoài, trải qua trung đan điền tại điểm, bỗng nhiên, liền tiến vào đến trong đó. Sau đó, lại theo Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong thanh loan pháp tướng liên hệ, Lăng Yên chuyển đến thanh loan pháp tướng bên trong, cùng pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù nói, thuộc tính không gian năng lượng Tại phương Thiên Nam xem ra, cũng nên tính là tinh lực bên trong một loại. Nhưng là, lúc này thuộc tính không gian năng lượng, cũng là cùng tinh lực như vậy hoàn toàn không hợp. Giữa hai người lẫn nhau bài xích. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không khỏi có chút hoài nghi lên, phán đoán của mình tới. Chẳng lẽ thuộc tính không gian năng lượng, cũng không phải thuộc về tinh lực? Tựa hồ là thuộc tính không gian sóng năng lượng. Chỉ là một việc nhỏ xíu giữa, cũng không có gây nên Phương Thiên Nam coi trọng. Phương Thiên Nam vẫn còn đang không ngừng hấp thu, ánh sao bên trong tán giật ra tới năng lượng. Nguyên bản, tại một lần tình cờ đột phá đến địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu vi, cũng từ từ cùng có xuống. Nhưng là Theo Phương Thiên Nam hấp thu vào đến trong cơ thể ánh sao bên trong năng lượng càng ngày càng nhiều. Phương Thiên Nam trong đầu mơ hồ tổng có một tia lái đi không được bóng tối, gần giống như đang không ngừng quấn vòng quanh Phương Thiên Nam tâm thần, để cho không tĩnh tâm được. Phương Thiên Nam tại thử nghiệm mấy lần, vẫn không có biện pháp thông qua bản thân linh giác, tới xua tan cái này một chút bóng tối sau. Đơn giản liền tạm thời ngừng tu luyện của mình. Phương Thiên Nam cũng không muốn nội tâm của mình bên trong xuất hiện một chút tâm ma, do đó tại trong quá trình tu luyện, xa vào đến tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Hàn Nguyệt Mặc bởi vì bản thân chuẩn bị không đủ, trực tiếp đi xuống kích chân nhân cảnh giới, đưa đến thực lực tu vi bên trên lui bước, nhưng là để cho Phương Thiên Nam ký ức chưa phai. Mặt khác, Phương Thiên Nam cũng cảm giác mình lúc này thực lực tu vi tiến triển quá mức nhanh chóng một chút. Là lấy tại nắm đầy trời ánh sao không có biện pháp đồng thời. Phương Thiên Nam chỉ có thể là từ bản thân bên trên tìm biện pháp, tại thu hồi khuyết tán ra linh giác đồng thời, đem Thanh Loan pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng cũng thu hồi đến bên trong bên trong đan điền. Trong nháy mắt tiếp theo, trở về đến trung đan điền bên trong Thanh Loan pháp tướng, dĩ nhiên lại là một trận ngợn sóng. Cái này một lần, vẫn là thuộc tính không gian năng lượng sinh ra chuyển. Nhưng là Liên lụy đến Phạm Vi, có thể không chỉ là Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan Pháp Tướng đã khống chế, mà là trực tiếp bao quanh một chút đặc thù tin tức, vận chuyển đi vào đến Phương Thiên Nam thượng đàn điện. Dĩ nhiên là mới dung nhập cái cỗ này thuộc tính không gian năng lượng. Phương Thiên Nam hơi hơi phân biệt, liền phát hiện, bao quanh tin tức cái cỗ này không gian năng lượng, chính là từ đầy trời ánh sao bên trong hấp thu vào đến thân thể. Xuất phát từ cẩn thận mục đích, Phương Thiên Nam vẫn là thận trọng, thông qua linh giác cảm ứng, tới phân do cái này một chút đặc thù tin tức. Nhưng là, hiện tại Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng, vừa mới tiếp xúc đến cái này một chút tin tức đồng thời, bao quanh này tia tin tức thuộc tính không gian năng lượng Đột nhiên liền bạo tán ra. Phương Thiên Nam lúc này đã bị sợ hết hồn. Đợi hết thảy động tính, hoàn toàn yên tĩnh lại sau, Phương Thiên Nam khẽ miệng, không tránh được toát ra một chút quái dị mỉm cười tới, nụ cười kia bên trong, có hiểu ra, cũng có nghi hoặc, đồng thời, cũng còn có mấy phần cảm kích sát thái. Bỗng nhiên nổ tung ra thuộc tính không gian năng lượng, cũng không có đối với Phương Thiên Nam thân thể, thậm chí là đại não, tạo thành xung kích. Tại bỗng nhiên tản ra tới sau, liền trực tiếp biến mất với bầu trời sao vô tận bên trong, phất là xưa nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa, cái này một cỗ thuộc tính không gian năng lượng, còn để cho Phương Thiên Nam cảm thấy mấy phần quân thuộc. Mơ hồ, Phương Thiên Nam trong nội tâm có suy đoán. Khi Phương Thiên Nam lại lần nữa dùng chính mình linh giác đi đụng vào cái kia một chút đặc thù tin tức thời điểm, âm ấm, ấm ở giữa, cùng Phương Thiên Nam linh giác dung nhập vào cùng nhau vô số tin tức, rốt cục xác nhận Phương Thiên Nam suy đoán. Không sai, ban đầu thuộc tính không gian năng lượng chính là tam điện Chủ trên người thuộc tính không gian năng lượng. Phương Thiên Nam trước đó tại tinh luyện tràng bên trong, liền cảm nhận được qua tam điện Chủ trên người, phun trào đi ra không gian năng lượng khí tức. Huống chi, cái này một lần, tam điện trụ tại bao quanh cái này một đám tin tức thời điểm, cũng không có cố ý lảng tránh thân phận của chính mình. Đương nhiên, mặc dù là Phương Thiên Nam chưa quen thuộc tam điện chủ thuộc tính không gian năng lượng vi thức, một khi chạm được cái này một chút tin tức sau, Phương Thiên Nam cũng có thể hiểu được. Cái này bên trong một ít tin tức cần chứa, nhưng là tinh điện nằm tên điện chủ, đối với tinh lực bộ phận càng nộ. có thể nói, đây đối với Phương Thiên Nam tới nói là phi thường kịp thời. Chỉ là, tại trong chớp mắt, Phương Thiên Nam liền tiếp xúc những tin tức này, tạo thành tư duy bên trên xung đột, vẫn tương đối lại đấy. Đặc biệt là, dựa theo năm tên điện chủ giải thích đến xem, Phương Thiên Nam tại tinh điện bí địa bên trong, dĩ nhiên đã ngây người năm tháng lâu. Điều này làm cho Phương Thiên Nam chính mình đều suy nghĩ có chút khó tin. Nguyên bản, Phương Thiên Nam còn đang cảm thán, thực lực của tự thân cảnh giới tiến triển được quá nhanh rồi đây. Nhưng là, 5 tháng lâu dài, Phương Thiên Nam chợt chợt khoe miệng, suy nghĩ, từ nhân nguyên cảnh trung kỳ đột phá vào đến địa nguyên cảnh, vẫn là ở tinh điện bí điệu như vậy địa điểm đặc biệt, hẳn là tính toán không phải quá nhanh đi à nha. Ngoài ra, để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, bất kể là đại điện chủ cũng tốt, vẫn là tam điện chủ cũng được, tại cái này một chút truyền tới trong tin tức, đối với tinh lực cảm ngộ, đều đang là từ Phương Thiên Nam hiện nay đang đứng thẳng mặt đất bắt đầu. Nói cách khác, Tại Phương Thiên Nam trước hết tiến vào đến tinh điện bí địa thời điểm, cảm nhận được từ mặt đất bên trên phân tán đi ra, để cho Phương Thiên Nam thúc thủ vô sách, cái kia một nguồn sức mạnh, mới là cái gọi là tinh lực. Như vậy, Phương Thiên Nam từ đầy trời trong tinh không, hấp thu lấy năng lượng, lại là cái gì đây? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 288, lần thứ nhất giảm bài. Phương Thiên Nam đang hoài nghi mình trong cơ thể đặc thù chân nguyên, không phải tinh lực sau, rất nhanh liền bắt đầu hoài nghi lên, cái này một phần đột nhiên tới tin tức tới. Chỉ là, bất kể là bao quanh này kia tin tức thuộc tính không gian năng lượng, để cho Phương Thiên Nam không có cách nào đi hoài nghi, đây chính là tam điện chủ thuộc tính không gian năng lượng khí tức không thể nghi ngờ, hay hoặc giả là tin tức bản thân ẩn chứa đối với tinh lực kiến giải, đều cho Phương Thiên Nam cảm giác được, suy nghĩ của mình xa vào đến một đoàn trong sương ngủ. Lúc này Phương Thiên Nam, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nếu trong cơ thể đặc thù chân nguyên không phải tinh lực, đó là cái gì? Là cái gì? Chấm dại Khi Phương Thiên Nam chính mình tìm không thấy đáp án sau, Phương Thiên Nam lại bắt đầu nghiên cứu cẩn thận lên, năm tiên điện chủ liên thủ lưu lại liên quan tới tinh lực hiểu được tin tức. Đem năm tiên điện chủ đối với tinh lực bên trên càng nộ, cùng Phương Thiên Nam trong cơ thể mình hình thành hoàn toàn mới chân nguyên, tiến hành từng cái so sánh, Phương Thiên Nam nghi ngờ trên mặt vẻ, tựa hồ là càng ngày càng nậm động. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đã xác nhận, trong cơ thể mình hình thành đặc thù chân nguyên, liền thật không phải là tinh lực rồi. Hoàn toàn khác biệt, càng so với bất kể là từ tinh lực bước đầu hiểu được hay là từ tinh lực thuộc tính bên trên mà nói, Phương Thiên Nam càng xem lại càng là nhận định, trong cơ thể mình hình thành đặc thù chân nguyên, chính là tinh lực không thể nghi ngờ. Đơn giản là, năm tiên điện chủ cái này một lần truyền lại đưa tới trong tin tức, cũng không có dạng đến Phương Thiên Nam trong cơ thể sẽ sinh ra tinh lực. Sinh ra tinh lực, lại là như thế nào đấy? Tựa hồ vẫn chỉ là dừng lại tại đối với tinh lực đặt đến nhận thức. Dù vậy, Phương Thiên Nam thông qua giữa hai người tương đối, vẫn là đã nhận định suy đoán của mình. Chỉ là, nếu đều là tinh lực, vì sao Phương Thiên Nam lại từ đẩy trời ánh sao bên trong? Điều cảm ngộ, hấp thu tới mà năm tên điện chủ nhưng nói chắc như đinh đóng cột mà nói, đối với tinh lực cảm ngộ, nhất định phải thông qua Phương Thiên Nam đám người chô đứng thẳng mặt đất bên trong phân tán đi ra năng lượng tới tiến hành đây. Phương Thiên Nam chỉ có thể là lắc lắc đầu. Ngược lại là tam điện chủ tại trong tin tức, sẽ lẫn một phần đặc thù nội dung, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được mấy phần ấm áp. Ngoại trừ tam điện chủ ở ngoài còn lại 4 tên điện chủ đều là đang cùng Phương Thiên Nam giảng thuật, bọn họ cho là Phương Thiên Nam đám người hiện nay đang có thể cảm ngộ đến tinh lực cực hạn trạng thái. Tại dạng này trạng thái dưới, bốn tên điện chủ đều là dùng hết khả năng, lực dùng đơn giản ví dụ tới tiến hành giảng giải từng người càng ngộ, lấy thuận tiện phương thiên nam độc hấp thu. Phương Thiên Nam tự nhiên là biết, đây là bốn tên địa chủ, vì mình đám người được. Nếu là ở Phương Thiên Nam đám người bản thân năng lực, không có đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống, trong giây lát, liền tiếp thụ lấy vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi tin tức, đó chẳng khác nào là dao động Phương Thiên Nam con đường tu luyện bên trên tâm tính. Tại Thanh Vân Tông thời điểm, Mục Thanh Sơn tông chủ, Phương trưởng lao đám người, thì có qua tương tự lo lắng. Mà tới được tinh điện sau, mấy tên địa chủ nhóm lo lắng. Đồng dạng là như thế, cũng không chắc được, tại Phương Thiên Nam tiến vào tinh điện bí địa trước đó, Đại điện chủ tuy rằng cùng mọi người giải thích một ít tinh điện bí địa bên trong chuyện có thể xảy ra, nhưng vẫn không có nhiều lời. Không phải đại điện chủ không biết, không rõ ràng, mà là không thể giải thích thêm. Nhưng là, lúc này Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết cũng là tại tinh điện bí địa bên trong, giữ vững được thời gian 5 tháng. Chí ít, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết nếu là cảm ngộ không đến 4 tên điện chủ chuyển đưa tới trong tin tức phần lớn nội dung. Hiển nhiên là không có biện pháp làm được tại bí địa bên trong dừng lại 5 tháng lâu dài đấy. Là lấy, 4 tên điện chủ tại đối với hai người ký dư hậu vọng dưới tình huống, mới cố ý truyền tống như thế một phần, đối lập khách quan cũng là hơi hơi vượt qua, điện chủ nhóm suy đoán Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước mặt cảm nộ đến tinh lực trạng thái nội dung. Chỉ là đang mong đợi Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết tại tinh lực hiểu được, có thể tiến thêm một bước, tại bí địa bên trong kiên trì càng lâu thời gian. Dung đại điện chủ tổng kết thức lời nói tới nói, cái kia chính là kiên trì thời gian, càng lâu càng tốt. Cho tới giờ khác này, Phương Thiên Nam mới xác thực biết được, tinh điện bí địa bên trong, còn lại 8 người đã toàn bộ bị loại bỏ đi ra ngoài, chỉ còn lại có mình và Mộ Dung Tuyết hai người còn tại giữ vững được. Mà tam điện chủ chỗ truyền tới tin tức, ngoại trừ đồng dạng giảng thuật chính mình đối với tinh lực một ít cảm ngộ ở ngoài, càng nhiều hơn Vẫn là đem trọng điểm đặt ở Phương Thiên Nam trên người, hơn nữa phi thường có tính đảm bảo. Như là, thuộc tính không gian năng lượng cũng không thuộc về tinh lực bên trong một loại. Tam điện chủ hy vọng Phương Thiên Nam tại cảm ngộ tinh lực thời điểm, không được thử nghiệm đi đem thuộc tính không gian năng lượng cũng dung hợp đi vào. Cái này để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm cứ trừ một nỗi nghi hoặc. Ngoài ra, Tam điện chủ còn khai báo một ít liên quan tới Phương Thiên Nam như thế nào đem phần này lan truyền vào tin tức, khuyết tán ra, lấy thuận tiện mộ Dung Tuyết có cũng cơ hội cảm ngộ đến phương thức. Trong này, cần thiết vận dụng chính là Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng. Vậy cũng là Tam điện chủ lấy đạo sư thân phận, tự mình chuyển thụ cho Phương Thiên Nam lần thứ nhất, giảng bài. Phương Thiên Nam không tránh được khẽ mỉm cười, quet quet khoe môi. Dĩ nhiên là trực tiếp lợi dụng thuộc tính không gian năng lượng, tới phá tan tinh điện bí địa không gian, sau đó lại tiến hành giảng bài. Phương thức như thế, mặc dù là Phương Thiên Nam từ khi trở thành đệ tử thân truyền sau, có chút mong đợi Tam điện chủ giảng giải, cũng vẫn là ở trong nội tâm tràn đầy cảm thán cùng kinh hỉ. Nghĩ đến, tất cả đệ tử thân truyền bên trong, Phương Thiên Nam đây là phần độc nhất rồi. Những thân truyền đệ tử khác, mặc dù là nghi thử cảm thụ một phen, cũng không có cái điều kiện kia. Đặc biệt cái này một lần giảng bài nội dung, nhưng là nhằm vào thuộc tính không gian năng lượng vận dụng. Phương Thiên Nam kiểm tra thời điểm, không khỏi thì càng thêm dụng tâm rồi. Chỉ là, như thế nào vận dụng pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng, Phương Thiên Nam có thể xem phải hiểu. Đơn giản tới nói, chính là lấy khống chế thanh loan pháp tướng làm trụ cột, ngược lại lợi dụng bản thân linh giác, tới đặc biệt nhằm vào thanh loan pháp tướng bên trong cái kia một cỗ thuộc tính không gian năng lượng tiến hành khống chế. Chỉ cần Phương Thiên Nam lấy tam điện chủ truyền thụ thủ pháp, đi thử nghiệm, chung quy là có thể đột phát hiện một ít bí quyết đấy. Sau đó Đem phần này năm tiên điện chủ lan truyền vào tin tức, trực tiếp dung nhập vào toàn bộ bí địa bên trong trong không gian hư vô, Phương Tiên Nam cũng có thể thử nghiệm đi làm. Để cho Phương Thiên Nam có chút bất đắc dĩ là, lúc này, tại hắn Quynh thân lại ở đâu ra hư vô không gian đây? Rõ ràng chính là một mảnh tinh không sáng chói. Mặc kệ có thể làm được hay không tam điện chủ chỗ bàn giao đi, đem phần này tin tức lan truyền cho Như cũng ở lại tinh điện bí địa bên trong mộ Dung Tuyết, cũng là Phương Tiên Nam chỗ tình nguyện nhìn đến. Mộ Dung Tuyết có thể kiên đến bây giờ, Phương Tiên Nam một chút cũng không ngoài ý liệu. Ai bảo Dung Tuyết khi tiến vào cái này bí địa đó, liền bước đầu đối với tính lực có điều cảm nộ cơ chứ. Sau đó, Phương Thiên Nam liền y theo Tam điện chủ chỉ điểm, bắt đầu đi nỗ lực khống chế thanh Loan pháp tướng bên trong cái kia một cỗ đặc thù thuộc tính không gian năng lượng. Cái này không riêng gì quan hệ đến cái này, một lần Tam điện chủ giao phó, còn có thể dùng để đối mặt sau này chiến đấu. Phương Thiên Nam suy đoán, Tam điện chủ tại chân nhân cảnh giới thời điểm, ứng với nên cũng là đã thức tỉnh có được không gian thuộc tính pháp tướng chứ. Nếu không, vì sao ngay cả trong đó chi tiết nhỏ đều hiểu được rõ ràng như thế đây? Phương Thiên Nam dựa theo Tam điện chủ giảng giải yếu điểm đi thao tác, cảm giác phi thường phức diện, rất dễ dàng, liền rượi vào linh giác. Cùng Thanh Loan pháp tướng bên trong cái cố này không gian năng lượng, đã thành lập nên đặc biệt liên hệ. Sau, Phương Tiên Nam lại thử, đem trong đầu cái kia một đoàn do 5 tên điện chủ liên thủ dung hợp lại cùng nhau tin tức, cho lần nữa gói lại. Đương nhiên là sử dụng Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng bên trong không gian năng lượng. Cùng Tam điện chủ, cần chính xác điều khiển cái này một đoàn bao dung tin tức không gian năng lượng, tại Phương Thiên Nam linh giác vừa tiếp xúc với cái này bản tin tức, liền trực tiếp tán loạn ra, không chút nào ảnh hưởng Phương Thiên Nam tiếp thu chỗ bất động. Phương Thiên Nam bản thân liền tại tinh điện bí địa bên trong, chỉ cần đem cái này đoàn tin tức Trực tiếp nội tung tại Phương Thiên Nam bên ngoài cơ thể một mảnh kia hư vô trong không gian là được." Dung Tam Điện chủ lời nói tới nói, tốt nhất là tới gần Phương Thiên Nam dưới chân trâu đứng thẳng mặt đất, bởi vì phía trên này phân tán đi ra tính lực, dễ dàng hơn đem phần này tin tức đưa đến Mộ Dung Tuyết quấn thân. Về phần Mộ Dung Tuyết có hay không cơ duyên thật sự tiếp thụ lấy phần này tin tức, Tam Điện chủ cũng không rõ ràng, chỉ có thể là xem Mộ Dung Tuyết vận mệnh của mình rồi. Phương Thiên Nam đối với như thế nào khống chế thanh loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng, đều tiến hành được phi thường thuận lợi, còn kém bước cuối cùng tìm tới địa điểm thích hợp đem thư tức cho bộ pháp gia. Nhưng thủy trung tìm không thấy thích hợp biện pháp đi giải quyết. Đang do dự, Phương Thiên Nam không tránh được bắt đầu suy tư lên, mộ Dung Tuyết vị trí hư vô không gian, cùng trước mắt mình ánh sao ngút trời thế giới, có nhiều khác biệt. Hai người đứng yên địa điểm, tự nhiên là khác biệt không lớn, đều là tinh điện bí điệu bên trong đặc biệt mặt đất. Mặc dù là có khác biệt, cũng chỉ là hai người chỗ đứng yên mặt đất, không phải đồng nhất khối mặt đất mà thôi. Điện chủ chỗ truyền tới trong tin tức, cũng giải thích, Phương Thiên Nam mặc dù là không nhìn thấy mộ Dung Tuyết, nhưng là hai người xác thực là ở vào cùng một cái trong không gian. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh mà nằm ở hư vô bên trong thế giới Mộ Dung Tuyết, Trố đã thấy là một mảnh vải đen. Có như vậy trong ngay mắt, Phương Thiên Nam bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như không có cái này đẩy trời nhưng vì sao, như vậy, vào lúc này, chính mình Trố đứng yên địa điểm phải hay không như cuối cùng Mộ Dung Tuyết vị trí thế giới, đồng dạng đây. Sau một khắc, Phương Thiên Nam không khỏi cẩn thận nhớ lại, từ hư vô thế giới chuyển biến đến lấm ta lấm tấm bên trong thế giới, cái tiếng ngắn ngủi quá trình. Nếu như nói hai cái này thế giới, có cái gì bất đồng lời nói, Phương Thiên Nam có thể một hơi nói ra rất nhiều, như là, hư vô thế giới là như thế nào khiến người ta tuyệt vọng, không có bất kỳ sát hại vân vân, nhưng muốn nói hai cái thế giới có cái gì điểm giống nhau, Phương Thiên Nam ngay đầu tiên trong đầu đổi lên chính là hư vô thế giới sắp biến mất đồng thời, chỗ xuất hiện cái kia loang loáng chấm tròn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Tôi S, tuy rằng vé tháng không nhiều, như cũ cầu một phiếu cuối tháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 289, ngồi sau khác biệt. Lúc đó Phương Thiên Nam nhưng là cho rằng chính mình sắp rời đi tinh điện bí địa, chuyển ma tiến vào đến đại điện chủ đi trong cung. Phương Thiên Nam trong tâm tình của, là Mang theo mang theo vài phần đành chịu cùng thất vọng. Phương Thiên Nam đang nhìn hướng ngay lúc đó quanh thân hoàn cảnh một chút, là Mang cuối cùng xa nhau tâm thái. Là lấy, Phương Thiên Nam đối với hồi đó cảnh tượng, ký ức vô cùng sâu sắc. Bất kể là hư vô trong không gian, thời khắc cuối cùng chỗ ẩn hiện đi ra rất nhiều trống tròn, vẫn là đứng thẳng mặt đất dưới, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy, một cái tương đối lớn một chút viên cầu, đều cho Phương Thiên Nam một ít chưa bao giờ có nhận thức quá cảm xúc. Cùng Phương Thiên Nam cảm xúc, đối lập thất vọng hoàn toàn ngược lại là Từ nơi này chút chấm tròn bên trong, sát thực nói, là trong đó phần nhỏ chấm tròn, cùng với mặt đất phía dưới cái kia viên ngọc cầu bên trên, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm nhận được qua một cỗ sinh cơ bừng bừng. Chính là như vậy đột nhiên đến nồng nạc sinh cơ, để cho Phương Thiên Nam từ hữu dũ cảm xúc bên trong thoát ly ra, ngược lại nên nhận được một cái ánh sao rực rỡ thế giới. Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lên tình cảnh này, bỗng nhiên liền có một cái lớn mật cực điểm ý nghĩ. Nhưng vào lúc này đẩy trời tinh hải bên trong, phải chăng cũng như cũ tồn tại ban đầu như ẩn như hiện rất nhiều chấm tròn. Mà năm tiên điện chủ trong miệng, cái gọi là tinh lực, ký ức chính là Phương Thiên Nam trước đó một sát na kia cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Đơn giản là lúc này ánh sao quá mức sáng chói một chút, cho tới Phương Thiên Nam tạm thời không nhìn thấy những cái kia chấm tròn mà thôi. Phải biết, năm tên điện chủ cái này một lần chuyển tới trong tin tức, trong đó tứ điện chủ thì có nhắc qua sinh cơ như vậy một cái từ ngữ, dùng để hình dung tinh lực đặc tính. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tuy rằng hoàn toàn đoán không ra 5 tên điện chủ trong miệng tinh lực, nhưng là, nếu tứ điện chủ nhắc tới cái từ ngữ này, nói không chắc, những cái kia trong hư không chấm tròn bên trên, cho truyền ra ngoài sinh cơ, chính là tinh lực bên trong một loại Có ý nghĩa cùng manh mối sau phương Thiên Nam cũng không gấp đi dùng thuộc tính không gian năng lượng bao quanh năm tên điện chủ chuyển tới tin tức tại trong không gian bạ phát phương thiên Nam không thể xác định trong tinh không phải trang phức tạp có những cái kia không có ánh sao trong tròn nhưng là đối với mặt đất phía dưới viên cầu cảm ứng phương thiên Nam nhưng là có thể đi rõ xét một phần đấy đặc biệt là phương thiên Nam trong cơ thể mới sinh thành đặc thù chân nguyên bên trong kỳ thức cũng hàm chứa một ít sinh cơ khí tức. Mặc dù nói cái này một cỗ sinh cơ bản chất cùng phương thiên Nam hồi tưởng bên trong cảm ứng được đồng bộ sinh cơ hơi có một số khác biệt nhưng là phương thiên Nam mơ hồ có loại cảm giác Chính mình lung tung suy tư, thậm chí có hoàn toàn mở ra nội tâm đối với tinh lực nghi ngờ cơ hội. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Qua trong giây lát, Phương Thiên Nam cừu đem toàn bộ tâm thần tập trung đến dưới chân của mình. Lúc này mặt đất như cũng hiện ra một loại đối lập trong suốt trạng thái. Phương Thiên Nam nhìn một cái, là có thể trông thấy, tại mặt đất dưới vô cùng thoáng hiện hào quang những vì sao, nếu là không có cơ hội trong suốt mặt đất tồn tại, Phương Thiên Nam đều phải hoài nghi mình, là trôi nổi tại trong cả trời sao rồi. Băng vào ký ức, Phương Thiên Nam đầu tiên là tìm tới viên cầu vị trí cho ở, sau đó, Phương Thiên Nam lúc này mới nghĩa vô phần cố quyết tán ra chính mình linh giác. Hơn nữa, toàn lực hướng về cái kia phương hướng, đi cảm ứng mấy thứ gì đó. May mà, lúc này Phương Thiên Nam linh giác cường độ đã tăng lên không ít. Tại Phương Thiên Nam toàn lực làm dưới, có thể cảm ứng được cự ly cũng là càng ngày càng xa. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam tiếc là, tuy rằng linh giác cảm ứng được cự ly đã đạt đến cực hạn của mình, nhưng vẫn không có viên cầu bất kỳ khí tức gì tồn tại. Tựa hồ là tại đầy trời ánh sao qué dày dưới, Phương Thiên Nam linh giác, đụng trạm lấy tất cả đều là ánh sao bên trong ẩn chứa năng lượng khí tức. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, vì để tránh cho phần này qué dày, càng làm mới học được Đối với thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng vận và... dụng, trực tiếp bọc lại chính mình một chút linh giác. Nếu Tam điện chủ nói, thuộc tính không gian năng lượng cũng không phải thuộc về tinh lực bên trong một loại, như vậy, đối mặt với ánh sao bên trong tán giật ra tới năng lượng, như cũ có thể làm được hai không liên hệ thuộc tính không gian năng lượng, tự nhiên cũng có thể bài trừ ánh sao cái nhiều. Chính là không biết, gặp phải viên cầu bên trên chỗ tán mát ra điện chủ nhóm trong miệng chân chính tinh lực, thuộc tính không gian năng lượng có thể hay không cũng không để ý đến đi qua, do đó để cho Phương Tiên Nam thi thố rồi đi cảm ứng viên cầu vị trí cơ hội. Bất quá, rất nhanh, Phương Tiên Nam lại hãy còn nở nụ cười chính mình chỉ là không có biện pháp dưới, thử một chút mà thôi. Mặc dù là thất bại, lại như thế nào đây? Huống chi, Phương Thiên Nam đã quyết định, khi thuộc tính không gian năng lượng bao quanh chính mình linh giác, vận chuyển đến xa nhất trình độ sau, Phương Thiên Nam sẽ trực tiếp đem này cố thuộc tính không gian năng lượng cho bạo phát đi. Đến lúc đó, bằng vào cái kia một chút linh giác sắp tiêu tan trong chốc lát, Phương Thiên Nam chưa chắc liền không có cơ hội tìm kiếm viên cầu vị trí. Nếu như, Phương Thiên Nam trong ký ức viên cầu, cũng thực sự là như Phương Thiên Nam chỗ lớn gan suy đoán như vậy, cùng thuộc về với cái này một vùng sao trời lời nói. Nghĩ đến liền làm Phương thiên Nam âm thầm cảm kích, Tam điện chủ tại cái này một lần chuyển tới trong tin tức đối với chính mình chiếu cố như nếu không phương thiên Nam thanh Loan pháp tướng bên trong Tuy rằng có thuộc tính không gian năng lượng phương thiên Nam bản thân nhưng nguồn năng lượng này thú thủ vô sách mà có thuộc tính không gian năng lượng bao vây phương thiên Nam Linh giác chỗ lan chuyển ra ngoài cự ly so với lúc trước Linh giác tại phương thiên Nam bản thân trường không dưới, không thể nghi ngờ muốn càng thêm xa một chút phải biết tam điện chủ có thuộc tính không gian năng lượng nhưng là có thể trực tiếp đem thư tức lan chuyển tiến vào tinh địa bí điệu bên trong đấy phương thiên Nam so với Tam điện chủ tới tự nhiên là kém hơn không ít. Bất kể là tại đối không năng lượng vận dụng tới, vẫn là ở năng lượng dự trữ bên trên. Dù vậy, tại cùng một cái không gian dưới, dựa vào không gian năng lượng bản thân đã tính, có thể chạm tới cự ly, cũng không phải Phương tiên Nam bằng vào của nó bản lãnh của hắn, có thể làm được. Khi khoảng cách này, đặt đến một cái cực hạ, Phương Thiên Nam liền thuộc tính không gian năng lượng, cũng sắp không có cách nào đi khống chế sau, Phương tiên Nam quả quyết, bạo phát cái này một phần không gian năng lượng, cùng lúc đó, trong đầu linh giác nhanh chóng khuyết thẳng ra, truy tìm cái kia một chút, bao vây tại thuộc tính không gian năng lượng bên trong linh giác. Phản phất là trong chốc lát, lại phản phất là đã qua trăm năm. Phương Thiên Nam trong đầu, linh giác vừa sóng, rốt cục truyền đến một chút nhàn nhạt rung động. Mà cái này một chút rung động, rõ ràng khắc ở Phương Thiên Nam trong đầu, Phương Thiên Nam cả người biểu hiện, đều biến hóa kích động lên. Ta liền biết là như vậy. Phương Thiên Nam âm thầm nắm một thoáng nắm đấm. Cái kia sinh cơ bừng bừng. Phương Thiên Nam một lần nữa cảm nhận được, này cô hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, đang tiếp thu đến 5 tên điện chủ tin tức sau, tuy nhiên đã sửa sang lại qua một lần, nhưng mà, vào lúc này, tất cả hỗn loạn, dường giả, cuối cùng toàn bộ bị tẩy ra. Phương Thiên Nam cảm giác, mình lúc này tư duy là một mảnh thánh hạn. Nếu viên cầu khí tức vẫn còn đang vùng sao trời này dưới, bị Phương Thiên Nam cảm ứng được, như vậy, còn lại những cái kia ẩn hiện qua nhất thời chớp tròn, tự nhiên cũng là tồn tại. Bất kể là viên cầu cũng tốt, vẫn là chấm tròn cũng được, kỳ thực cùng hiện tại vào lúc này, Phương Thiên Nam trước đó bên trong tinh tinh, ngôi sao, kỳ thực đều là giống nhau, đều ở đây cùng một cái trong không gian. Đơn giản là người trước sẽ không phát sáng, mà người sau có rực rỡ ánh sao mà thôi. Phương Thiên Nam trong cơ thể hình thành đặc thù chân nguyên, chính là hấp thu những thứ này sẽ phát sáng lẫm ta lẫm tấm bên trong ẩn chứa sức mạnh. Mà năm tên địa chủ, kể cả mộ dung tuyết bọn người ở tại bên trong, điều càng ngộ, hấp thu đến tinh lực, thì là bên trong không gian này viên cầu, chấm tròn, ẩn chứa sức mạnh. Phương Thiên Nam không biết, giữa hai người này, tại trên bản chất có như thế nào khác biệt, nhưng là trong cơ thể mình hình thành đặc thù chân nguyên, vẫn là tinh lực, Phương Thiên Nam nhưng là có thể khẳng định. Phương Thiên Nam trong lòng, đương nhiên chính là bông lòng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại nghĩ tới, trước mắt thân thể hấp thu lấy ánh sao bên trong năng lượng, kỳ thực, Phương Thiên Nam đồng dạng là tương đối quen thuộc. Cái này giống như là, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong, hấp thu ánh mặt trời bên trong năng lượng quá trình đồng dạng. Chỉ là, vừa rồi cho tới nay sốt ruột tâm thái, để cho Phương Thiên Nam trong tiềm thức không để ý đến điểm này mà thôi. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng là không có cảm giác đến, lúc này ánh sao, tuy rằng cùng tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời có chút tương tự, nhưng không nhất định thì có tất nhiên liên hệ, còn tưởng rằng chỉ là tinh điện bí địa, cùng tinh luyện tràng ở giữa liên hệ mà thôi. Nhưng là, tại cảm ứng được mặt đất phía dưới viên cầu, chỗ tản mát ra sinh cơ trong đáy mắt, Phương Thiên Nam liền suy đoán, đỉnh đầu của mình viên kia to lớn tinh tinh, môi sao, lại có phải là giữa ban ngày ra nóng ánh mặt trời thái dương đây. Dù sao, phân lớn tán dật ra tới ánh sao Bị Phương Thiên Nam thân thể tốc độ hấp thụ, có thể cũng không sánh nổi đỉnh đầu cái này một viên to lớn tinh tinh, ngôi sao. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình tư duy khuyết tán, cơ hội biến hóa không thể ngăn chặn lên. Nếu như Phương Thiên Nam trước đó tất cả suy đoán đều thành lập lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam tất cả nghi ngờ cũng có thể đạt được giải đáp. Tất cả trước đó hoài nghi hiện tượng đều biến hóa thuận lý thành chương. Hư không, cũng chính là Phương Thiên Nam lúc này đứng thẳng đầy trời tinh không. Chỉ là, tinh điện bí địa, đặc thù không gian, đem hai người này đã phân biệt đi ra mà thôi. Không, xác thực nói, là đem bên trong không gian này có thể phát sáng tinh tinh Ngôi sao cũng không thể phát sáng tinh tinh, ngôi sao cho khác biệt ra. Trước đó hư không cũng không phải thật sự liền một mảnh hư vô. Chỉ là, viên cầu chấm tròn, những tồn tại này đều tự ly tinh điện bí địa, quá mức xa vời, muốn bằng vào linh giác dò xét, rất không dễ dàng, là lấy mới sẽ cảm thấy tối ho om một mảnh, chính là rộng lớn mà vô ngẩn hư không thế giới. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình đều cảm ngộ đến tinh lực, cùng điện chủ cùng với mộ dung tuyết đáng người, chỉ là những vì sao bên trên sai biệt mà thôi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vạn thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 290, Mộ Dung Tuyết xuất quan. Tại làm rõ chính mình suy đoán nghi hoặc sau, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, từ vô cùng vô tận ánh sao bên trong, thâm nhập vào đến trong cơ thể mình tinh lực tốc độ, ngày càng mau lẹ mấy phần. Cho dù là lúc này, Phương Thiên Nam không có cho gọi ra phát tướng, cũng không có khuyết tán ra chính mình linh giác, thậm chí, không có nhanh chóng vận chuyển tinh lực trong cơ thể. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không tránh được liền là hơi nhếch lên. Cái này chẳng phải là từ mặt bên xác minh suy đoán của mình là chính xác. Sau, đối với tam điện chủ giao phó, Phương Thiên Nam chấp hành lên, liền biến hóa nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu Phương Thiên Nam lúc này vị trí không gian, cùng Mộ Dung Tuyết vị trí không gian là nhất trí, Phương Thiên Nam mặc kệ đem năm tên điện chủ lan truyền vào tin tức, tại bên ngoài cơ thể bất luận một nơi nào, dựa vào thuộc tính không gian năng lượng, bộc phát ra, sau đó, tản mát đến trong không gian, coi như là đã trở thành nhiệm vụ. Bất quá, căn cứ vào trước đó thời điểm, Tuyết tuy rằng cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó có qua mâu thuẫn, hai người lần thứ nhất gặp gỡ, càng là đến rảnh tay động tình trạng, nhưng là bạ nhiều thời gian hơn bên trong, nhưng vẫn là Mộ Dung Tuyết đang trợ giúp Phương Thiên Nam. Đặc biệt, hỏa bản nguyên hơi thở thu hoạch, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuyệt đối là to lớn đấy. Là lấy, Phương Thiên Nam con người chuyển động, rất nhanh liền hạ quyết tâm, nếu phải giúp bên trên đối phương một cái, liền dứt khoát trợ giúp được triệt để một ít đi. Còn có cái gì là so với đem những tin tức này trực tiếp bạo phát tại cự ly mặt đất phía dưới viên cầu, gần nhất địa điểm, đối với Mộ Dung Tuyết trợ giúp lớn hơn đây. Nói không chắc, gia tinh điện bí địa sau, Tuyết vẫn cần muốn hảo hảo cảm chính mình một phen đây. Phương Thiên Nam không gọi đáp ý nghĩ đến. Tinh điện bên trong, đại điện chủ hành cùng Hậu viện đặc thù bên trong viện, bốn tên điện chủ. Sắc mặt khẩn trương nhìn hướng trước kia tam điện chủ chỗ đứng thẳng vị trí. Mặc dù nói, đối với tam điện chủ triển khai lên thuộc tính không gian năng lượng, phá tan không gian, bốn tên điện chủ đều tận mắt chứng kiến đã qua, nhưng là, tại tam điện chủ rời đi trong nháy mắt, chỗ tản mát ra mảnh liệt không gian chấn động, vẫn còn đang rung động bốn tên điện chủ nội tâm. Nếu như nói, tam điện chủ khi tiến vào tinh luyện trưởng thời điểm, còn có lưu lại dư lực lời nói, như vậy, cái này một lần, chỉ là bằng vào tam điện chủ ly khai, cần bốn tên điện chủ liên thủ trợ rút, của nó độ nguy hiểm cùng độ khó, liền có thể thấy được chút ít rồi. Cái này cũng là phương thiên nam tại tinh luyện tràng bên trong, có thể thấy rõ ràng Tam điện chủ xuất hiện, mà ở tinh điện bí địa bên trong, nhưng chỉ là cảm giác được một chút hơi thở nguyên nhân. Mà ở tinh luyện tràng lần đó, Tam điện chủ là đã trải qua bị thương, mới thuận lợi trở về đấy. Cái này một lần đây, chỉ là chốc lát thời gian, Tam điện chủ biến mất địa điểm bên trên, liền điên cùng pháng hiện ra một vệ kinh người ánh sáng. Cho dù là bốn tên điện chủ, đột nhiên tiếp xúc được một trận này điên cùng ánh sáng, cũng sẽ cảm giác được một trận khiếp đảm. Đại điện chủ còn theo bản năng, xuất thủ một chiêu, nỗ lực đi động viện Tam điện chủ trước kia đứng thẳng địa điểm hỗn loạn sóng năng lượng. Nhưng mà, đại điện chủ vung ra đi năng lượng, vừa mới tiếp xúc đến cái này một vệt ánh sáng, liền trong nháy mắt bị phân liệt, thôn vệ, liền tần bát đều không có còn lại. Tiêu dường như là bất luận cái gì năng lượng, một khi chạm tới cái này một vệt ánh sáng, đều sẽ bị vài phút đồng hồ bị nháy mắt giết chết đồng dạng. Bốn tiên điện chủ không khỏi trận to mắt tử, nhìn hướng cái này một vệt cáo kình ánh sáng. Sau một khắc, tại cái này trận lóe lên ánh sáng dưới, một cái thanh lệ bóng người từ từ ẩn hiện đi ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trước đó tạo thành mây năng lượng đoàn dị tượng, cũng trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Ta muội Đại điện chủ khi nhìn rõ sợ là tam điện chủ bóng người sau, tại ánh sáng đánh tan trong náy mắt, là đến tam điện chủ bên người. Hai tay trải phẳng rũa ra, chạm tới tam điện chủ sau lưng. Một cỗ thuần hậu năng lượng phi thức, lấy đại điện chủ hai tay làm trung tâm, tứ tán lan tràn đi ra. Đến cuối cùng, tam điện chủ toàn thân, tựa hồ cũng bao phủ tại một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt bên trong. Từ xa nhìn lại, gần giống như lúc này đại điện chủ cùng tam điện chủ hai người quanh thân, lấy thuần túy năng lượng, tạo thành một cái viên cầu đồng dạng, đem hai người bao vây ở bên trong. Mà tầng này năng lượng màu sắc, cũng theo lúc đầu màu vàng, từ từ diễn biến trở thành vô sắc, trong suốt trạng thái. Ngoài ra nhiều lần điện chủ thì là phân công minh xác. Ngũ điện chủ việc đáng làm thì phải làm, cảnh giác bốn phía, chỉ lo xuất hiện cái gì một tia một hào văn động, quấy dày đến đại điện chủ cùng tam điện chủ hai người. Mà nhị điện chủ cùng tứ điện chủ thì là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại điện chủ cùng tam điện chủ biểu lộ. Một khi có gì thường gì, liền sẽ lập tức tiến lên hỗ trợ. Như thế, ước chừng là đã qua nửa cái canh giờ, đại điện chủ mới thu hồi hai tay của mình, thở phào nhẹ nhóm, đứng qua một bên. Tam tỷ, thế nào? Ngũ điện chủ liếc nhìn, sắc mặt như cũng có chút tái nhợt tam điện chủ, hỏi: Có quan tâm tam điện chủ thân thể trạng thái? cũng có quan tâm tam điện chủ sở dĩ tạo thành trước mắt loại này hình dáng thể nhân tố. Ta không sao rồi." Tam điện chủ mỉm môi, lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tuy rằng về thần thái, như cũ có không cầm được vẻ bại, hiển nhiên là lực kiệt sau hư nhược biểu hiện, bất quá, toàn bộ tinh thần của người ta khí vẫn tính là bình thường, là lấy, còn lại bốn tên điện chủ, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Cuối cùng là không phụ lòng mọi người mong đợi." Tam điện chủ tiếp theo nói ra, kế tiếp cũng chỉ có thể là xem hai người bọn họ rồi. Vậy thì tốt." Đại điện chủ thinh ầm, vào lúc này, cũng có mấy phần mệt sống. Tam điện chủ hơi có chút cảm kích hướng về phía đại điện chủ liếc mắt nhìn. Đều là tinh điện điện chủ, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có không ít cạnh tranh, nhưng là, chính là bởi vì cùng chỗ với một cái độ cao, 5 người ở giữa tình cảm cũng là phi thường bến chắc đấy. Huống chi, tam điện chủ cái này một lần bị thương, từ ở bề ngoài xem ra, hiển nhiên chỉ là hư nhược rồi một ít, nhưng là, đến tận cùng như thế nào, vẫn là chỉ có tam điện chủ chính mình trong nội tâm mới rõ ràng. Cảm tạ các loại lời nói, mấy tên điện chủ trong lúc đó, ngược lại là không cần nhiều lời. Miễn gần 1 tháng sau, tam điện chủ trở lại chính mình hành cung bên trong, khôi phục thân thể không thích đứng sau lại lần nữa trở về đại điện chủ hành cung hậu viện đặc thù bên trong viện. Dương mắt nhìn lại, bốn tên điện chủ đều như cũ đứng ở nơi này một bên lặng lặng cùng đợi. Mà trong sân hai cái như cũ thoáng hiện màu trắng nguồn sáng bình đài, tất cả như cũ. Tam điện chủ lúc này mới lộ ra hiểu ý nụ cười. Hiển nhiên, mộ dung tuyết cùng Phương Thiên Nam đều kiên trì tới thời gian 6 tháng. Đây đối với tinh điện tôi nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt nhất. Cũng không uổng phí mấy người chúng ta một phen nổ lực rồi. Tam điện chủ tâm trạng cảm thán một câu, sau đó thì là giọng hỏi thăm tới, "Một tháng qua động tĩnh?" Ngũ điện chủ trên mặt vẻ hứng vấn lộ rõ trên mặt, đáp một câu, không có độc tính. Tam điện chủ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, "Không có độc tính, chính là tốt nhất độc tính. Khi thời gian trôi qua, rốt cục từ phương tiên nam mấy người tiến vào tinh điện bí địa bắt đầu tính toán lên, đi từ từ qua 6 tháng thời gian sau. Năm tiên điện chủ giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều đang hiểu ý gật gật đầu. Mặc dù là ở ngoài viện chờ đợi khổ trưởng lão, cũng vào lúc này, mặt mày hớn hở, một người lặng lẽ năm chặt năm đấm, nặng nghề vùng một thoáng. Đối với chuyện kế tiếp, bất kể là năm tên điện chủ, vẫn là khổ trưởng lão, đều không có quá nhiều yêu cầu. Có thể nói Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết, tại tinh điện bí địa bên trong, giữ vững được hoàn chỉnh sau 6 tháng sau, đủ khiến những người này hài lòng. Theo bản năng, 4 tên điện chủ còn cùng một chỗ hướng về phía Tam điện chủ, toát ra một vẻ ánh mắt căng kích. Rất hiển nhiên, đúng là có Tam điện chủ đề nghị, đem các vị điện chủ đối với tinh lực cảm ngộ, đưa vào tinh điện bí địa bên trong, mới có bây giờ kết quả như thế. Mặc dù nói, mặc dù là không có đưa vào phần này cảm ngộ tin tức, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết, cũng có thể sẽ tại bí địa bên trong kiên trì vượt quá thời gian 6 tháng, nhưng là, như vậy xác suất, năm tên điện chủ cũng không muốn đi bắt một thoáng. Tại có lớn hơn nắm chập rưỡi tình huống. Cần gì phải bỏ đi không thèm để ý đây. Ngay tiếp theo, tam điện chủ đều cảm thấy chính mình trước đó bị thường biến hóa có ý nghĩa lên. Được rồi, được rồi, mọi người cũng đừng nhìn ta như vậy rồi. Tam điện chủ trên mặt mỉm cười, nói ra, nói không chắc, cái kia hai tên này, không có tiếp thu được cái kia phần tin tức, cũng không chuẩn. Bang vào, đều là thực lực của mình cùng thiên phú. Haha, ha. ngũ điện chủ nghe vậy, đồng dạng là cười, còn sờ sờ đầu của chính mình, đạo, vậy cũng chỉ có đợi được bọn họ đi sau khi đi ra, mới có thể xác định. Trong lúc nhất thời, nam tiên điện chủ đều là vui cười hớn hở nhìn hướng trong sân hai cái như cũ thoáng hiện màu trắng vầng sáng bình đài, tựa hồ là hai cái này bình đài có vô cùng sức hấp dẫn đồng dạng. Lại qua nửa tháng, cái thứ hai trên bình đài bắt đầu đều là ổn định váng hiện bạch quang, rốt cục xuất hiện một chút rung chuyển. Ngay sau đó, cái này một làn sóng rung chuyển xu thế, càng lúc càng lớn. Sau đó, mộ dung tuyết bóng người liền tại trên bình đài chậm rãi hiện, hiện hiện ra. Tới, tới, tới. Ngũ điện chủ mau mau cười mặt, hướng về phía mộ tuyết vẫy vẫy tay, đạo: "Lại đây, để cho sư phụ ta xem một chút, đến tột cùng tiến triển bao nhiêu?" với Vân Phương Thiên Nam còn chưa hề đi ra, Ngũ Điện chủ đang cùng Tam Điện chủ trong Tỳ thí, vô hình chung rơi ở phía sau. Ngũ Điện chủ đang nhìn đến Mộ Dung Tuyết một sát na kia, đã sớm ném đi phần tâm tư này. Bất kể như thế nào, Mộ Dung Tuyết tại Tinh Điện Bí Điệu bên trong, giữ vững được 6 cái nửa tháng, so với tứ Điện chủ ban đầu thành tích, cũng không kém chút nào, thậm chí còn xa qua vài ngày nữa. Chỉ cần Mộ Dung Tuyết bản thân nỗ lực, Ngũ Điện chủ lại đang sau này chỉ điểm có cách, Mộ Dung Tuyết trưởng thành đến Tinh Điện Điện chủ độ cao, cũng không phải hi vọng xa vời. Không cần nói là Ngũ Điện chủ, mặc dù là còn lại mấy tên điện chủ Lúc này nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt, cũng cùng đối xử cái khác đệ tử thân chuyển có chỗ bất đồng. Nam tiên điện chủ Luân Phiên trợ giúp Mộ Dung Tuyết giải thích tại tinh điện bí địa bên trong tu luyện một ít nghi hoặc. Sau đó, căn cứ Mộ Dung Tuyết tự mình bàn giao, tại nàng cảm nhận được, đối với tinh lực lý giải, tựa hồ là hướng đi một cái cơ đoan, chỉ là truy cầu tốc độ mà quên mất cầu ổn thời điểm. Đột nhiên, kế tiếp từ mặt đất bên trên chuyển ra ngoài tinh lực, dĩ nhiên hàm chứa mấy tên điện chủ đức quáng rằng thời, Tuyết cũng cảm giác được trong lòng chính mình chấn động, sau đó, trong đầu trong nháy mắt liền khôi phục được thanh minh. Chỉ là ở đây sau thời gian một tháng bên trong, Mộ Dung Tuyết tuy nhiên đối với tinh lực cảm ngộ, khắc sâu không ít, bản thân thân thể trạng thái, cùng với hỏa nha phát tướng, đều từ từ ổn định lại, không biết sao, trước đó sai được chi tiết nhỏ, như cũng làm cho nàng chỉ có thể là kiên trì đến bây giờ trình độ này. Nói xong, Mộ Dung Tuyết đối mặt với Ngũ địa chủ, trên mặt còn toát ra một tia xấu hổ. Năm tên điện chủ ngay vậy, không khỏi lần nữa liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong cái kia một chút vui mừng. Đặc biệt là Tam điện chủ, tại may mắn đồng thời, còn tồn tại mấy phần hờ hững. Nếu liền Mộ Dung Tuyết đều có thể cảm ngộ đến cái này, một phần nàng tự mình lan truyền đi vào tin tức, hiển nhiên, Phương Thiên Nam cũng khẳng định nhận lấy, thậm chí, Tam điện chủ vẫn có thể xác định, Phương Thiên Nam mượn cái này một cơ hội duy nhất, bước đầu học xong vận dụng pháp tướng bên trong không gian năng lượng. Mà không cần Mộ Dung Tuyết hỏi do, Ngũ điện chủ liền chủ động giải thích một chút, Mộ Dung Tuyết có thể tại bí địa bên trong cảm nhận được năm tên điện chủ giảng giải nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tuyết trên mặt, ngoại trừ vui mừng ở ngoài, còn có một chút kinh ngạc, Phương Thiên Nam còn ở bên trong. Đúng. Ngũ điện chủ rất là khẳng định gật gật đầu, nụ cười trên mặt, tựa hồ là càng thêm phảng phất một chút đều không lo lắng, đệ tử đắc ý của mình sẽ sinh ra đấu kỵ cùng ganh đua so sánh cảm xúc đồng dạng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 291, đi chép. Phương Thiên Nam. Mộ Tuyết lặng lặng đứng ở năm tên điện chủ bên người. Một mặt, Mộ Tuyết là tại năm tên điện chủ dưới sự yêu cầu, tiếp tục cảm ngộ và chỉnh lý một fan Tại tinh điện bí điệu bên trong thu hoạch, mà khác, bị ngũ điện chủ báo cho Phương Thiên Nam còn dừng lại ở tinh điện bí điệu bên trong sau, Mộ Dung Tuyết trong đầu liền chốc chốc sẽ hiện ra Phương Thiên Nam bóng người tới. Phương Thiên Nam đối với tinh điện bí điệu hiểu rõ, không thể nghi ngờ là không nhiều, so sánh với đó, Mộ Dung Tuyết cũng là khi tiến vào bí địa trước đó thì có thật tốt giải. Xét từ nói, Mộ Dung Tuyết tại đi tới tinh điện trước đó, liền nghe nói qua liên quan tới tinh điện rất nhiều tin tức rồi. Nguyên bản, Mộ Dung Tuyết cũng là đã làm xong, tại tinh điện bí bên trong kiên trì 3 tháng chờ lên thời gian chuẩn bị. Đặc biệt là tại tinh luyện tràng bên trong, nàng hỏa pháp tướng mượn bản nguyên khí tức Thuận lợi đột phá sau khi thành công, Mộ Dung Tuyết đối với chính mình tại Tinh Điện Bí điệu bên trong tu luyện thì càng thêm mong đợi. Người còn lại sẽ có dạng gì thanh tích, Mộ Dung Tuyết cũng không rõ ràng, chỉ là đối với Mộ Dung Tuyết chính mình tới nói, kiên trì thời gian 3 tháng chính là mức độ thấp nhất mục tiêu. Phải biết, lấy Mộ Dung Tuyết đối với Tinh Điện hiểu rõ đến xem, không đến trưởng lao cấp bậc tồn tại, cơ hội rất khó tại Tinh Điện bên trong có nhất định quyền lên tiếng. Là lấy Mộ Dung Tuyết tại Tinh Điện Bí Địa bên trong lúc tu luyện sẽ mạng, điên cuồng đi cảm ngộ tinh lực bất tính, mà không để ý đến bản thân năng lực chịu đựng. Đợi được mấy tên điện chủ lan truyền tiến vào tinh điện bí điệu tin tức, bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện sao, Mộ Dung Tuyết rốt cuộc hiểu được, cho dù là nàng trước đó có thật tốt giải, vậy cũng chỉ là phiến diện mà thôi. Đối với tinh lực cảm nội trình độ mặc dù trọng yếu, bản thân ở trước mắt trạng thái, có thể gánh chịu lý giải. Đồng dạng trọng yếu. Hai người này, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, ở tại bên trong người tu luyện, đều sẽ bị tinh điện bí địa cho mau sớm đào thải ra khỏi đi. Nhưng là, vào lúc này, thời gian đã qua hơn 6 tháng, Phương Thiên Nam dĩ nhiên vẫn không có tự tinh điện bí địa bên trong đi ra. Điều này làm cho Dung Tuyết có chút ngạc nhiên. Phương Thiên Nam tiềm lực cực hạ, lại sẽ ở nơi nào đây? Không cần nói là Mộ Dung Tuyết, chính là tinh điện năm tên địa chủ. Đối với phần này suy đoán, như cũ tò mò. Đại địa chủ. Sau 3 ngày, Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên hướng về phía đại điện chủ nói ra, "Ta có thể đứng ở bên này, cùng nhau chờ đợi Phương Thiên Nam đi ra không?" "Ngươi nếu là thật nghĩ làm như vậy, vậy thì đứng ở chỗ này đi." Đại điện chủ còn chưa mở lời, ngũ điện chủ trái lại bao biện làm thay nói ra, "Bất quá, đứng ở chỗ này, có thể là phi thường khô a." Nói xong, ngũ điện chủ trên mặt còn có mang ngươi phần cân nhắc ý cười một chút cũng không cảm thấy được khô khăn a." Mộ Dung Tuyết cũng là nghiêm túc nói ra. Hơn nữa, có mấy tên điện chủ đứng chung một chỗ, ta còn có thể học được không ít đồ vật. Chính là bởi vì, ba ngày qua, chỉ cần Mộ Dung Tuyết có nghi ngờ địa điểm, đều sẽ đưa ra tới, do năm tên điện chủ tới tiến hành giải đáp. Như vậy thu hoạch, không phải là tại còn lại địa phương, có thể có. Mộ Dung Tuyết còn không biết. Sớm nhất từ tinh điện bí địa đi ra Cố Dương mấy người, vẫn không có đái ngộ như vậy đây. Như vậy tùy ngươi đi." Đại điện chủ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhìn mộ Dung Tuyết ánh mắt, cũng là phi thường vui mừng chính là không biết Phương Thiên Nam tiểu từ này sẽ kiên trì tới khi nào. Theo bản năng, năm tiên điện chủ lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Nếu Mộ Dung Tuyết đều đã đi ra rồi, hơn nữa thời gian cũng đã qua 6 tháng cái này mấu chốt điểm quyết định, dù cho Phương Thiên Nam trong mấy ngày kế tiếp liền xuất hiện, năm tiên điện chủ cũng là phi thường hài lòng rồi. Dựa theo mấy tiên điện chủ suy đoán đến xem, Phương Thiên Nam có thể tại tinh điện bí địa bên trong, đợi thời gian, tất phải cũng sẽ không thái quá lâu dài. Chỉ là, sự tình phát triển, tựa hồ có hơi ngoài năm tiên điện chủ dự liệu. Khi thời gian lặng yên, đã qua 7 tháng, Thuộc về phương tiên nam cái kia cái thứ nhất trên bình đài thoáng hiện màu trắng vân sáng, như cũng phi thường ổn định, không chút nào xuất hiện gợn sóng dấu hiệu. Mộ Dung Tuyết bội tiếp năm tên địa chủ cùng một chỗ, cơ hội là chạm thời gian một tháng. Trong lúc, Mộ Dung Tuyết tuy rằng cũng có qua hướng mấy tên địa chủ, đặc biệt là Ngũ địa chủ, hỏi qua một ít trong vấn đề tu luyện, nhưng là, phần lớn thời giờ, còn là tự mình tìm đòi, nguyên chỗ đứng, điều tức thân thể trạng thái mà thôi. Dĩ nhiên là vượt quá ta thời gian 1 tháng sao. Tuyết nhìn trước mắt bình đài, tâm trạng bên trong không ngừng suy nghĩ. Chờ đợi phương tiên nam thời gian, càng lâu dài, Mộ Tuyết lại càng là cảm giác được bình bị Phương Thiên Nam mở ra cự ly càng lớn. Lại liếc nhìn, không có một chút biến hóa nào cái thứ nhất bình đài, phía trên thoáng hiện màu trắng vương sáng, tựu như cùng tiền cổ bất biến đồng dạng, Mộ Dung Tuyết không khỏi thật dài thở ra một hơi. Tại tháng thứ 7 lúc kết thúc, Mộ Dung Tuyết rốt cục vẫn là tại ngũ điện chủ dặn dò dưới, rời đi cái này đặc thù vị lạc, đi theo khổ trưởng lao cùng một chỗ, tiến vào thuộc về của nàng, tinh điện bên trong an bài tốt chỗ ở. Nói như vậy, một tên tu luyện giả, thực lực đạt đến tông sư cảnh sau đó, chỉ cần trong cơ thể chân nguyên vận chuyển không có khô cạn, thân thể trạng thái lại tương đối xuất sắc lời nói, cho dù là ba Năm tháng không ăn cơm các loại, cũng là chuyện thường. Nhưng là, đối với chân nhân cảnh giới tu luyện giả mà nói, cũng là không làm được đến mức này đấy. Mộ Dung Tuyết mấy người, tại tinh điện bí địa bên trong lúc tu luyện, là vì tinh điện bí địa tính hạt thủ, liên tục không ngừng tán dật ra tới tinh lực, cơ hội rất dễ dàng liền bài trừ Mộ Dung Tuyết đám người cảm giác đối bụng. Chỉ cần Mộ Dung Tuyết đám người, đối với tinh lực cảm nộ, vẫn còn tiếp tục, như vậy, tại tinh điện bí địa bên trong, chờ lâu bên trên thời gian mấy tháng, cũng không sao cả. Mà ra tinh điện bí địa sau, Dung Tuyết nếu muốn muốn không ăn không uống tại năm tiên điện chủ bên ngoài, nhiều đứng thẳng bên trên cả biết tháng, nhưng là phi thường khó khăn. Bắt đầu trong vòng vài ngày, ngược lại là khá tốt. Mượn mới từ Tinh Điện Bí Điệu bên trong đi ra cơ hội, Mộ Dung Tuyết trước kia cảm nộ đến tinh lực đặc tính, cũng đang kéo dài vững chắc. Nhưng là, dần dần, Mộ Dung Tuyết tồn tại, liền cần phiền toái đến Tinh Điện còn lại thành viên, đưa thức ăn đã tới. Đến lúc này, mặc dù là 5 tiên điện chủ nguyện ý để cho Mộ Dung Tuyết lại lưu ở chỗ này, Mộ Dung Tuyết chính mình cũng sẽ cảm giác được mấy phần không dễ chịu. Mà ở Mộ Dung Tuyết sau khi rời đi, năm tên điện chủ xuất phát từ phương tiên nam thích hợp đi ra không thể xác định tính. Cuối cùng không có lại năm người đủ tụ tập cùng một chỗ, chờ ở chỗ này rồi. Đầu tiên là đại điện chủ, một người ly khai. Làm tinh điện đại điện chủ, hắn không phải là vẫn luôn không có chuyện cần phải xử lý đấy. Ngoài ra, ngũ điện chủ, tại Mộ Dung Tuyết đi ra tinh điện bí địa sau, cũng cần chốc chốc tự mình đi chỉ điểm một chút. Mộ Dung Tuyết tiềm lực, không phải là còn lại tân tấn đệ tử có thể so sánh được. Bởi vậy, cũng liền không thể kìm được ngũ điện chủ không đi coi trọng. Đến cuối cùng, nhị điện chủ cùng tứ điện chủ cũng dứt khoát ly khai. Mỗi một gã điện chủ thủ hạ, lại có ai là không có có mấy tên đệ tử thân chuyển đây này. Mặc dù không phải đệ tử có nghi vấn cần muốn chỉ điểm, làm tinh điện điện chủ, còn lại rườm rà sự tình, cũng đầy đủ những người này, vận việc đi lên. Nếu không phải tinh điện tại mỗi một giới thu nhận đệ tử sau, đều có đệ tử thân truyền tiến vào tinh điện bí điệu tu luyện truyền thống. 5 tiên điện chủ trước đó đã đem mấy tháng này cần phải xử lý sự tình, thích đáng đã làm một ít sắp xếp, sợ rằng cũng sẽ không có một đoạn này đối lập nhàn nhã thời gian xuất hiện. Chỉ có Tam điện chủ, bởi vì Phương Thiên Nam là của nàng đệ tử thân truyền, chỉ có thể là ở lại cái này đặc thù trong sân, một người lặng lặng cùng đợi. Vì thế, Tam điện chủ thủ hạ còn lại mấy tên đi đến đệ tử thân truyền, đều xin nhờ cho mặt khác bốn tên điện chủ chỉ điểm. Toàn bộ viện lạc bên trong, yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Theo mộ dung tuyết xuất hiện tại tinh điện đệ tử thân truyền thành viên bên trong, mà như là đại địa chủ, nhi điện chủ đám người, cũng chốc chốc sẽ ở tinh điện thành viên bên trong lộ diện, tinh điện bí điệu tu luyện chuyện này, tựa hồ là tại mỗi một gã đệ tử bình thường trong nội tâm, từ từ nhạt đi. Tinh điện bên trong sinh hoạt cũng từ từ đi lên bình thường con đường. Như là lần này tân tấn đệ tử, cũng rất tốt dung nhập vào, cùng đi đến đệ tử cùng một chỗ tu luyện, sinh hoạt trong hoàn cảnh. Trong đó không ít người, bất kể là tại thực lực tu vi cảnh giới bên trên, còn là đối với công pháp, kiếm kỹ tu luyện tới, đều tu được nhất định tiến bộ. Dù sao, tinh điện có tài nguyên tu luyện Không phải là dị vạng những người này vị trí tông môn, chỗ có thể so sánh đấy. Chỉ có một thải ý, ý, Cổ Viêm Nhiễm, thậm chí là Mộ Dung Tuyết mấy nội tâm của người bên trong, chốc chốc sẽ nghĩ tới Phương Thiên Nam danh tự này. Cũng chỉ có đến lúc này, những người này trong nội tâm mới có thể cảm khái, nguyên lai còn có một người như vậy, như cũng một mình phấn đấu tại tinh điện bí địa bên trong, đến nay còn chưa hề đi ra. Sau một khắc, bất kể là xuất phát từ gì loại ý nghĩ, những người này đều sẽ theo bản năng thay đổi phải nỗ lực lên. Không cần nói là, đối với Phương Thiên Nam tình huống trước mắt hiểu khá rõ mấy tên đệ tử thân quen, như là Tuyết, Lưu Lịch Trụ, Cố Kiếm Phong những người này, chính là Cố Dương, Cổ Viêm Nhiễm, Mục Thải Y và đám người, lại làm sao không phải là tại tinh điện bên trong, muốn truy tìm Phương Thiên Nam bước chân đây. Khi thời gian chiều ngang, từ Phương Thiên Nam tiến vào tinh điện bí địa bắt đầu, dần dần đi tới tiếp cận một năm thời điểm, Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu mấy cái này, tại tinh điện bí địa bên trong, kiên trì thời gian, tương đối khá dáng dấp tu lệ giả, rốt cục biểu hiện ra ưu thế của bọn hắn. Thực lực cảnh giới bên trên đột phá, vẫn là tiếp theo. Như là Cổ Kiếm Phong, tại đi tới tinh điện trước đó, liền có địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi, vào lúc này, đã đi vào đến địa nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao. Mà hắn vẫn không có đạt đến 30 tuổi. Về phần Lưu Định Chu, liền cảnh giới tu vi bên trên, cùng cổ kiếm phong so với, có tồn tại một ít hơi nhỏ trên lệch. Lưu Định Chu trước đó chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, mà lúc này thì là đi tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trái lại là Mộ Dung Tuyết, trực tiếp từ địa nguyên cảnh sơ kỳ, một đường tấn cấp đến địa nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao, mơ hồ còn có hướng về thiên nguyên cảnh đột phá dấu hiệu. Có thể nói, Mộ Dung Tuyết không thẹn với tại tinh điện địa bên trong, đợi hơn 6 tháng thời gian. Tại lần này tham dự vào tinh luyện lịch luyện tất cả thành viên bên trong, Mộ Dung Tuyết tạm thời là người thứ nhất có hy vọng đột phá đến tiên nguyên cảnh tu lừa giả. Phải biết, một thải yia đám người tại tinh điện bên trong thời gian tu luyện, vì là một năm, như vậy, Mộ Dung Tuyết thì chỉ là tu luyện 6 tháng mà thôi. Mộ Dung Tuyết tại tinh điện bí địa bên trong tu hoạch, bởi vậy có thể thấy được chút ít rồi. Mà cái này, còn chỉ là thực lực tu vi cảnh giới bên trên tăng lên. Trọng yếu hơn là, Mộ Dung Tuyết đối với pháp tướng vận dụng, cùng với ở trong chiến đấu đối với nắm chắc thời cơ, thậm chí là trạng thái chiến đấu bên trong, đối với còn lại tu luyện giả, chỗ công kích đi ra chiêu thức, chiêu thức bên trên mang theo chân nguyên ứng đối, đều rất xa vượt ra khỏi cùng giới đệ tử, rất nhiều. Muốn nói Mộ Dung Tuyết là lần này các đệ tử bên trong người số 1, chút nào đều không quá đáng. Mỗi khi lúc này, Mộ Dung Tuyết trong đầu, tổng hội hiện ra phương thiên nam bóng người, mà đang tu luyện trên sự nỗ lực, càng làm cho còn lại đệ tử thẹn thùng. Mình đã hết cố gắng hết sức, ngươi thì sao? Mộ Dung Tuyết đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt tổng hội nhìn về phía đại điện chủ hành cung phương hướng. Không biết bắt đầu từ khi nào, đại điện chủ hành cung trong hậu viện cái kia đặc thù trong sân, tam điện chủ bên người, lại đứng 4 tên thành viên. Chính là tinh điện năm tên điện chủ, lần nữa tụ tập chung một chỗ. Tam điện chủ nhìn về phía bốn người trong ánh mắt, có một chút hiểu rõ. Một năm nữa à?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 Tam điện chủ sở dĩ là trẻ tuổi nhất, chính là bởi vì của nó duy trì tinh điện bí điệu tu luyện thời gian dài nhất ghi chép. Có thể nói, tam điện chủ từ tinh điện đệ tử tiến tới đạt đến tinh điện điện chủ thực lực cấp bậc, trải qua thời gian là ngắn nhất đấy. Nhưng là, vào lúc này, tam điện chủ cũng là ý thức được, chính mình cho duy trì ghi chép, tựa hồn là sắp bị đánh vỡ. Nếu như tại thời khắc như vậy, tinh điện còn lại 4 tên điện chủ, còn chưa tới đến cái này đặc thù trong sân, tam điện chủ đều phải hoài nghi lên, cái này 4 tên điện chủ, phải hay không đã quên mất kỷ lục này rồi. Theo bản năng, tam điện chủ liền nhớ lại, chính mình ban đầu từ tinh điện bí địa bên trong đi ra cảnh tượng Hồi đó, tinh điện địa chủ còn chỉ có hai tên, Trọng yếu hơn là bây giờ đại địa chủ, vào lúc đó vẫn chỉ là nhị điện chủ. Đến nay, tam điện chủ có nhớ, ngay lúc đó hai tên điện chủ nhìn thấy chính mình sau, kích động bộ dáng, mà bây giờ, tam điện chủ rất là cảm khái liếc nhìn bên người đại địa chủ. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Ban đầu Lao điện chủ đã theo tuổi tác tăng trưởng, cho dù là có đối với đối với người bình thường mà nói, dài đăng đăng tuổi thọ, cuối cùng lại như cũng là tại thời gian vô tình trôi qua bên trong, biến thành một đống đất vàng. Mà lúc đó nhị điện chủ cũng ngày càng trưởng thành lên thành tinh điện bên trong, nói một không hai đại địa chủ. Mặc dù là bạn thân nàng, lại làm sao không phải là đã trở thành điện chủ cấp bậc tồn tại cơ chứ? Tại bên cạnh nàng, còn tồn tại mấy cái cùng chung trí hướng đấy, cùng đi tại điện chủ cấp bậc cảnh giới tu vi đồng bạn, càng là có thật nhiều. Còn tại hướng về cảnh giới này, không ngừng leo tuổi trẻ tinh điện thành viên. Tam điện chủ đương nhiên cũng cảm giác được nội tâm suy nghĩ, có chút phiêu hốt. Duy nhất có thể ở lại tinh điện ghi chép đương hướng thượng, chính là nào một khoản hạng ghi chép đi à nha. Tam tỷ, xem ra, ngươi cái này một lần thu nhận đệ tử, thật đúng là Ngũ điện chủ hướng về phía Tam điện chủ, thôi có chút hâm mộ nói ra, do Tam tỷ ngươi duy trì ghi chép, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Cái này cũng là không chừng chuyện tình. Tam điện chủ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, "Chỉ ít, mới vừa vặn hơn một năm mà thôi. Một năm, cũng rất không dễ dàng. Nhị điện chủ tại bên cạnh, cười khổ nói, "Tại ta đi tới tinh điện sau, từ trước đến nay, sợ rằng có thể tại bí địa bên trong đợi đủ thời gian một năm đấy, cũng chỉ có Tam muội ngươi rồi. Đâu chỉ là ngươi đi tới tinh điện sau a." Đại điện chủ vào lúc này, nhàn nhạt nói một câu, "Ngay cả ta đều chỉ biết Tam muội một người đây." Nhất thời, năm tên điện chủ trong nội tâm đều là dâng lên một cổ quái dị cảm xúc. Cuối cùng, ngũ điện chủ chỉ có thể là bất đắc dĩ bĩ môi. Nhỏ giọng đích cô một câu, có nhiều sư phụ mới có nhiều đệ tử a. Năm tên điện chủ lẫn nhau liếc nhìn, cười nhạt. Nếu như nói, tại lúc đầu thời điểm, có ai xem Trọng Phương Thiên Nam tại Tinh Điện Bí Điệu bên trong tu luyện, sợ rằng ngoại trừ làm Phương Thiên Nam sư phụ Tam điện chủ ở ngoài, sẽ không có người còn lại đi à nhà. Mặc dù là Phương Thiên Nam đệ tử thân truyền thân phận, nếu không phải Tam điện chủ tại dự vào không gian năng lực, mạnh mẽ phá tan tinh luật do đó nhìn thấy Phương Thiên Nam có không gian năng lực pháp tướng. Nói không chừng, Tam điện chủ muốn thu Phương Thiên Nam vì là đệ tử thân truyền, còn cần trải qua một phen thảo luận đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tiến vào tinh điện bí điệu tu luyện cơ hội, khẳng định vẫn sẽ có đấy. Dẫu gì, Phương Thiên Nam cũng là cùng Cố Dương đồng dạng, đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả. Cho dù là tại thực lực tu vi bên trên, tạm thời rất lại phía sau còn lại không ít người tại tiềm lực bên trên, nhưng vẫn là đáng giá tinh điện coi trọng. Chỉ là, đối với tinh điện bí điệu tu luyện mà nói, nam tiên điện chủ ngoài miệng, tuy rằng không có xác thực lời giải thích, nhưng lại chúng nội tâm của người bên trong, coi trọng nhất vẫn là Dung Tuyết. Mà trên thực tế, cũng xác thực là mộ dung tuyết biểu hiện, đáng giá 5 tên điện chủ mong đợi. Nếu là không có Phương Thiên Nam lực lượng mới xuất hiện lời nói, năm tên điện chủ tụ tập tại cái này cái đặc thù trong sân, tâm tình phức tạp nhất, cũng còn là lúc đầu ba người kia tháng. Sau, là đến mong đợi mộ dung tuyết đột phá 6 tháng kỳ hạn lần đó. Mà ở 6 tháng cho tới bây giờ 1 năm, năm tên điện chủ tâm tình thì là nhiều hơn mấy phần hẳn nhiên. Ta nói, Tam tỷ, nắm giữ không gian năng lượng pháp tướng, thật sự đối với tu luyện giả tại bí điệu bên trong tu luyện, không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngũ điện chủ đang đợi bên trong, đưa ra sự nghi ngờ của mình, nếu không Ta thật sự chính là khó có thể tưởng tượng, vì sao liền hai người các ngươi có thể tại bí điệu bên trong tiên trì đến một năm trở lên bên trong. Đúng vậy, ta cũng rất là tò mò đây. Tứ điện chủ tại bên cạnh, phู่ họa nói ra, mấy người chúng ta ban đầu nhưng cũng là trải qua bí địa tu luyện. Ta luôn cảm thấy chỉ là dựa vào đối với tinh lực cảm lộ, ở bên trong nghỉ ngơi một năm này có chút vượt quá tưởng tượng a. Lao Ngũ, ngươi tại bí địa bên trong đợi thời gian là bao nhiêu? Đại điện chủ đỗng nhiên hỏi một câu. Ngũ điện chủ do dự một thoáng, vẫn là nói, không đến 8 tháng một chút. Sắp thứ nói, là 7 tháng lẻ 23 ngày. Tứ điện chủ bổ sung nói ra đại ca lẽ nào cái này cũng kiên trì một năm có quan hệ gì sao có quan hệ hay không ta cũng không rõ ràng dù sao ta cũng không biết vì sao tam muội có thể nghỉ ngơi một năm đây trước đó thời điểm tam muội có thể xưa nay không để gặp qua đại điện chủ cười nói hơn nữa theo ta được biết là ngũ thành tích nên là chỉ đứng sau tam muội thành tích nhất thời Tam điện chủ liền tức giận chừng đại điện chủ một chút tựa hồ là tại không cam lòng đại điện chủ như thế thành thật tự đem tình huống chân thực cho bị để lộ đi ra ngoài đừng xem ở đây mấy tên địa chủ Bây giờ cũng đã là trở thành điện chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là, liền tinh điện bí điệu thời gian tu luyện mà nói, tuy rằng đều vượt qua 6 tháng kỳ hạn, ngoại trừ tam điện chủ ở ngoài, mọi người ở giữa trinh lệnh, kỳ thực cũng không lớn. Haha, ha. đại điện chủ cũng là không nhìn tới tam điện chủ ánh mắt, hay còn nhẹ giọng nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn biết nguyên nhân A. Tam điện chủ chỉ có thể là bất đắc dĩ lừa một cái, nói ra, được rồi, nếu mọi người đều muốn biết, kỳ thực cũng không có cái gì tốt dấu dếm. Ta nghĩ, phương thiên Nam trước mắt chẳng thái Nếu như suy đoán của ta không sai, có thể không chỉ là cảm ngộ đến tinh lực đơn giản như vậy. Lẽ nào tiến vào bí địa tu luyện, còn có so với cảm ngộ đến tinh lực, càng thêm việc trọng yếu. Nóng ruột ngũ điện chủ nghe vậy sau, nhất thời liền nhíu như mày, trước đó, nhưng là chưa từng nghe nói qua a. Nếu là tinh điện bí địa, thật có bí mật gì, có thể tăng lên tu luyện giả ở tại bên trong thời gian tu luyện, nói không chừng, tinh điện tương lai sẽ tạo ra được một nhóm tiếp một nhóm tiềm lực to lớn đệ tử, đến lúc đó, tinh điện bên trong điện chủ, trưởng lão nhân số, còn không phải được như nắm mọc sau mưa màng, nhô ra a. Liền ngay cả đại điện chủ mấy người cũng là một mặt tò mò cùng mong đợi nhìn hướng Tam điện chủ. Bất quá, đại điện chủ trong ánh mắt vẻ tò mò là nồng đậm rồi, ngược lại là vẻ chờ mong, cũng không có như vậy rõ ràng. Dựa theo đại điện chủ đối với Tam điện chủ hiểu rõ, nếu là thật có cái gì có lợi cho Tinh điện sự tình, hơn nữa còn đáng giá mở rộng, nói không chừng Tam điện chủ sớm liền nói ra, cần gì phải chờ tới bây giờ. Kỳ thực, đông dạng là cảm lộ tinh lực tồn tại, chỉ là so với cảm ngộ tinh lực, làm được cảm thiêm triệt để một ít mà thôi. Tam điện chủ liếc nhìn ngũ điện chủ, tiếp tục nói ra, Nếu như không có nhất định cơ duyên, mặc dù là tiềm lực to lớn hơn nữa, muốn làm đến một điểm này cũng vẫn là vô cùng khó khăn. Ngay lúc đó ta chính là tại nhờ số trời run rủi mới có thể kiên trì thời gian hơn một năm đi. Bởi vì, nói tới chỗ này, Tam điện chủ thanh âm hơi dừng một chút, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, mới nói, các người chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta tại tinh điện bí địa bên trong, kỳ thực cũng đã ngưng tụ ra tinh lực. Không phải đâu. Cái này một lần, có thể không riêng gì ngũ điện chủ một chút bối rối, bật tốt lên, chính là đại điện chủ cũng có chút ngạc nhiên nhìn Tam điện chủ, chậc chậc miệng, không biết nói cái gì cho phải. Tước chừng là yên tĩnh chỉ chốc lát thời gian, ngũ điện chủ mới một bộ tâm duyệt thành phục nói ra, chẳng trách Tam tỷ, ngươi có thể nhanh như vậy, liền trở thành điện chủ đây. Còn lại ba tên điện chủ cũng là gương mặt tán thành. Trái lại Tam điện chủ thì là nhún vai một cái, ánh mắt hơi có mấy phần lấp lóe, phảng phất nàng trước đó rằng giải, còn cũng chưa xong thành đồng dạng. Tinh lực tồn tại, cũng không phải nói, chỉ có tại tinh điện bí địa bên trong mới có thể bị cảm nối đến. Nếu không thì, những cái kia không có tiến vào bí địa đã tu luyện tinh điện đệ tử, chẳng phải là mãi mãi cũng không có đặt chân sư cảnh cơ hội. Chỉ có thể nói, tinh điện bí địa, chỗ tạm nên tới hoàn cảnh. Dễ dàng hơn bị tu luyện giả cảm ngộ đến tinh lực mà thôi. Nhưng là cảm ngộ tinh lực, như thế nào so được với bên trên tại từ thân trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực đây? Phải biết, có thể tại từ thân trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực, cho dù là một ít thành công đặt chân tông sư cảnh tu luyện giả, cũng không nhất định có thể làm được. Dù sao, tinh lực tồn tại, tuy rằng còn là chân nguyên hình thức, nhưng là cao hơn chân nguyên tồn tại. Tông sư cảnh tu luyện giả, như thế nào xác thực phân đẳng cấp? Nói trắng ra, vẫn là xem từng người đối với tinh lực nắm giữ cùng vận dụng. Mà Tam Điện chủ, dĩ nhiên tại chân nhân cảnh giới thời điểm, liền tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực Từ đó có thể biết, mang cho mấy tên điện chủ chấn động là như thế nào cự lại rồi. Theo bản năng, còn lại 4 tên điện chủ tại nhìn hướng Tam điện chủ đồng thời, còn lặng lẽ liếc nhìn trong sân cái thứ nhất bình đài. Chỉ có Tam điện chủ một người, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khỏe miệng thoát ra tới ý cười, ngay càng trở nên nồng nặc. Nhìn 4 tên điện chủ trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt cân nhắc. Âm thầm, Tam điện chủ còn cơ hồ không có thể nghe lầm bầm một câu, nếu như chỉ là như vậy, các ngươi liền kinh ngạc như thế, cùng Phương Tiên Nam sau khi đi ra, còn có các ngươi kinh ngạc tới điểm. Cùng lúc đó, tinh điện bí địa bên trong Phương Tiên Nam vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Tại đem năm tiên điện chủ lan truyền vào tin tức, dựa theo tam điện chủ giao phó, tại bên trong không gian nổ tàn sau khi đi ra ngoài, Phương Thiên Nam liền tạm thời quên mất, tại cùng một cái không gian dưới, còn có mộ Dung Tuyết tổ đại. Hiện tại Phương Thiên Nam bản thân trong cơ thể, những cái tiên nguyên bản vốn đã từ từ an ổn xuống chân nguyên, dĩ nhiên lần nữa phun trào lên. Phương Thiên Nam chỉ có thể là mệt mỏi ứng đối. Cái này mới vừa vận tấn cấp trở thành địa nguyên cảnh chân nhân, tổng sẽ không đột nhiên lại muốn bắt đầu đột phá chứ? Cảm giác hạ đan điền bên trong chân nguyên phun trào huống, Phương Thiên Nam không tránh được ánh mắt quá dị, suy nghĩ Không phải mỗi khi tấn cấp đến một cái hoàn toàn mới thực lực cảnh giới, đều phải cần một khoảng thời gian tới vững chắc đấy sao? Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tại cảm giác được chính mình đột phá trở thành Địa Nguyên cảnh chân nhân sau, liền quả quyết triệu hồi pháp tướng, cùng với linh giác, để cho bản thân chân nguyên vận chuyển trạng thái, biến hóa càng thêm vững vàng một ít. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại thử khống chế thanh loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng trong quá trình, không biết rõ làm sao, hạ đan điền bên trong tính lực, dĩ nhiên lần nữa thúc dục lên chân nguyên, nhanh chóng vận chuyển lại. Cái này hoàn toàn sẽ không nhận Phương Thiên Nam bản thân ý chí chế. Phương Thiên Nam không khỏi cẩn thận điều tra lên, trước mắt thân thể trạng thái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 Đầy trời ánh sao bên trong chỗ phân tán đi ra tinh lực, cùng Phương Thiên Nam trong cơ thể ngưng tụ ra cái kia một đám tinh lực trong lúc đó, phản phất là có vô cùng vô tận liên hệ. Chỉ cần Phương Thiên Nam còn đứng trong tinh không, tinh lực thẩm thấu, liền sẽ kéo dài. Mà lúc này, Phương Thiên Nam trong đan điền tinh lực, giống như là một cái nhạc dạo đồng dạng, không ngừng dẫn dụ trong tinh không tinh lực tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam trước đó đang cố gắng đi đến cảm nộ tinh lực tồn tại thời điểm, liền cảm nhận được qua tinh lực thẩm nhập vào đến trong thân thể của mình. Nhưng là, hồi đó tốc độ, cùng bây giờ so với, liền có chút như gặp sư phụ rồi. Cho dù là trước đó, Phương Thiên Nam khuyết tán ra chính mình linh giác, thậm chí là cho gọi ra chính mình pháp tướng, còn chủ động vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, cũng không có cách nào cùng lúc này hấp thu tinh lực tốc độ so với. Cụ thể nói đến, tinh không như cũng vẫn là vùng sao trời này, tinh lực cũng vẫn là những cái kia tinh lực. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là cảm giác được, trước đó tinh lực thâm nhập vào đến thân thể, bởi vì không thể trực tiếp bị thân thể lấy tinh lực hình thức hấp thu lấy, dung hợp, chỉ có thể là đem Phương Thiên Nam có thể lĩnh ngộ được tinh lực bên trong thành phần, cùng Phương Thiên Nam chân nguyên đan xen vào nhau, đạt đến cảm ngộ trong đó huyền bí mục đích, còn lại bộ phận Thì là hoặc là tiêu tan hoặc là ngủ đông ẩn giấu đi nhưng là vào lúc này có phương thiên Nam trong đan điền cái kia một đám tinh lực làm nhạt dạo tất cả thâm nhập vào đến phương thiên Nam tinh lực trong cơ thể trực tiếp rồi cùng cái này một đám tinh lực dung hợp lại cùng nhau phương thiên Nam chỗ cảm nhận được chính là toàn thân chân Nguyên đang nhanh chóng vận chuyển mà kết quả cuối cùng thì là chân nguyên không có biến hóa quá lớn ngược lại là bên trong đan điiền tích tụ lên tinh lực càng ngày càng nhiều chẳng lẽ có thể đem giới mình bên trong đaniền chân nguyên toàn bộ dùng tinh lực để thay thế Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nhìn tình trạng trước mắt, lén lút suy tư, nếu là thật dùng tinh lực để thay thế chân nguyên khả năng. Chỉ ít, dựa theo đại điện chủ nói, tinh lực là thật sự nguyên càng cao hơn nhất đẳng cấp năng lượng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn có loại này cần thiết. Chỉ là, tinh lực cường độ tuy rằng đang không ngừng tăng lên, hạ đan điền bên trong chân nguyên biến hóa cũng là không lớn. Cũng không có bởi vì tinh lực tăng lên mà sản sinh một ít bài xích, cho dù là liền chân nguyên yếu bất dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Kể từ đó, Phương Thiên Nam lại nên như thế nào đi đến thao tác, dùng tinh lực tới hoàn toàn thay thế chân nguyên đây. Cuối cùng Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là không ngừng hấp thu tinh lực, sau đó, nhìn lại một chút tình huống, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được mừng rỡ là, Theo trong cơ thể tinh lực từ từ thâm hậu, Phương Thiên Nam trong đan điền chân nguyên rốt cục bắt đầu một ít biến hóa, tiểu dường như là tinh lực tuần hậu trở trình độ. Đặt đến cái nào đó điểm thời điểm, bên trong đan điền chân nguyên bỗng nhiên liền xuất hiện chấn động kịch liệt, hoàn toàn là tinh lực tồn tại mới khởi động chân nguyên thay đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chân nguyên độ tinh khiết, tựa hồ là tại trong chốc lát, liền được tăng cao. Phương Thiên Nam toàn bộ hạ đan điền, tuy rằng tại cụ thể dung lượng bên trên cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là, theo tinh lực chiếm cứ vị trí, càng lúc càng lớn, chân nguyên có thể chiếm cứ vị trí, tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhỏ. Không ngừng để ép, đang tăng nhanh liễu chân nguyên tại Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch vận chuyển tốc độ ở ngoài, còn khiến những này chân nguyên đi tạp tổn thật, ngày càng tinh thuần. Ngay sau đó, theo Phương Thiên Nam trong đan điền chân nguyên tinh thuần, Phương Thiên Nam cảm giác được thực lực của mình cảnh giới, dĩ nhiên lại một lần bắt đầu đột phá. Sao vừa nhìn đến, tựa hồ là Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong biến hóa, mới kéo cảnh giới bên trên đột phá. Nhưng là, cùng Phương Thiên Nam chủ động đi tu luyện bản thân chân nguyên Để cho chân nguyên theo cố gắng của mình mà sản sinh biến hóa chỗ bất đồng là như vậy đột phá không khác nào là từ trên bản chất để cho chân nguyên phát sinh ra biến hóa hoàn toàn giảm bất đột phá thời gian cùng với mang tới đột phá trong quá trình toàn cố phương thiên Nam cảm giác mình từ địa nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới đi tới địa nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới không có cảm nhận được bất luận cái gì trở ngại nếu không phải là hạ đan điển đối với chân nguyên dung lượng không đủ phương thiên Nam suy nghĩ một hơi tiến vào địa nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải là không thể được chung quy vẫn là thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủ duyên cơ a Khi Phương Thiên Nam cảm giác được thực lực của mình tu vi đi tới địa nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, không khỏi lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình hạ đan điền, như vậy cảm thán một câu. Nếu như Phương Thiên Nam ở bên ngoài thời gian tu luyện đầy đủ lớn lên, có có đủ nhiều tích lũy, như vậy vào lúc này đột phá, sợ rằng sẽ càng thêm lớn chứ. Bất quá, đối với mình có thể tại tinh điện bí địa bên trong, lặng yên tiến vào địa nguyên cảnh trung kỳ, còn không có thụ đến bất luận cái gì tác, Phương Thiên Nam còn là vô cùng hài lòng. Ngược lại là tinh lực cùng chân nguyên cùng tổn tại với hạ đan điền tình huống, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được có chút vướng tay chân. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, Phương Thiên Nam ngược lại là yên tâm bên trong đan điền cái này một cỗ tinh lực không ngừng lớn mạnh, mà khác, chính là càng thêm chú trọng lên chân nguyên trong cơ thể biến hóa. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm giác được, cái này có lẽ sẽ là mình sau này đột phá đến thiên nguyên cảnh then chốt. Mà thời gian trôi qua, liền tại Phương Thiên Nam không ngừng hấp thu tinh lực trong quá trình, lạng yên vượt qua. Phương Thiên Nam chỉ là toàn tâm toàn ý, chú ý thân thể mình tình hình, trái lại là đối với về thời gian khái niệm, hoàn toàn không để ý đến. Lại nói, tại tinh điện bí địa bên trong, cho dù là Phương Thiên Nam cố ý đi ở tâm về thời gian biến hóa, cũng tìm không đến bất kỳ tham chiếu điểm. Đây là một đầy trời ánh sao thế giới, trong tinh không lấm ta lấm tấm, sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng di động. Phương Thiên Nam rất khó cặn kẽ đi ghi chép mỗi một khắc, trong tinh không ngôi sao biến hóa. Ngẫu nhiên, Phương Thiên Nam sẽ ngẩng đầu, nhìn một chút, đỉnh đầu viên kia to lớn ngôi sao, ngoài ra, còn lại ngôi sao, tại Phương Thiên Nam trong mắt, cũng chỉ có ánh sao độ sáng bên trên khác biệt mà thôi. Bởi vì, ánh sao càng sáng, Phương Thiên Nam cho cảm nhận được tinh lực lại càng mạnh mẽ. Nếu như không phải Phương Thiên Nam dưới chân đứng thẳng mặt đất, đang nhắc nhở, lúc này Phương Nam còn dừng lại tại tinh điện bí địa bên trong, nói không ngừng. Tại dạng này bầu trời sao vô tận bên trong, Phương Thiên Nam đều sẽ hoài nghi. Chính mình xa vào đến lạc lối hoàn cảnh. Đột nhiên, Phương Thiên Nam cảm giác được, bên trong đan điền mình tinh lực, tựa hồ là đạt đến bao hòa trạng thái. Thân thể hấp thu tinh lực tốc độ cũng là bỗng nhiên vừa chậm. Ngay sau đó, dường như là toàn bộ trong tinh hồng, đối với chính mình thân thể, có nhàn nhạt bại xích lực. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam bên trong đan điền chân nguyên, lại một lần bắt đầu biến hóa. Cự ly Phương Thiên Nam lần trước chân nguyên phát sinh thay đổi, tựa hồ là đã qua thật lâu rất lâu, lại tựa hồ là phát sinh ở trước một khắc sự tình. Hiển nhiên, theo Phương Thiên Nam chân nguyên biến động, Phương thiên Nam thực lực cảnh giới tựa hồ là lại lần nữa đi lên đột phá mà rõ ràng nhất biểu hiện còn lại là tại cái này một lần đột phá bên trong phương thiên Nam hạ đan điển lại có bắt đầu mở rộng xu thế phương thiên Nam trong nội tâm không khỏi liền hơi hơi hơi động đây chính là phương thiên Nam mong đợi đã lâu cảnh tượng nguyên bản hoàn toàn là do chân nguyên khống chế hạ đan điển phân ra từng sợi từng sợi tinh lực tới dung nhập vào hạ đan đaniền bốn trong vách đột nhiên phương thiên Nam thịu dường như là lĩnhộ được cái gìạ cái cảm giác này phi thường rệu gần giống như tinh lực phong phú toàn diện lại như vậy trong ngày mắt dung nhập vào chính mình hạ đan điền bên trong đồng dạng. Khi Phương Thiên Nam lại lần nữa đi đến lưu ý trong cơ thể mình chân nguyên thời điểm. Đầy mắt kinh ngạc nhìn thấy, tựa hồ là chân nguyên bên trong cũng đang lưu động từng kia một như có như không tinh lực. Lúc đầu thời điểm, Phương Thiên Nam còn không xác định điểm này. Dù sao, chân nguyên cùng tinh lực giữa hai người vẫn luôn là nước giếng không phạm tồn tại Chẳng qua là khi chân nguyên từ hạ đan điền bên trong vận chuyển đi ra, tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch đã qua một bên, lại lần nữa tiến vào hạ đan điền bên trong, như thế, vòng đi vòng lại nhiều lần vận chuyển sau, chân nguyên bên trên hiện đi ra tinh lực lưu động, liền từ từ rõ ràng lên. Phương thiên Nam suy nghĩ phải hay không có bộ phận tinh lực dung nhập vào hạ đan điển 4 trong vách duyên cơ đây nếu không thì phương thiên Nam cảm giác mình rất khó giải thích trước mắt loại hiện tượng này cùng lúc đó theo tinh lực trong cơ thể đạt đến H hòaa từ trong tinh không mơ hồ chuyển ra ngoại lực bài xích lại từ từ biến mất rồi đầy trời ánh sao bên trong như cũ có vô số tinh lực rơi tới phương thiên Nam trên người không biết lại qua bao nhiêu thời gian phương thiên Nam tinh lực trong cơ thể lần nữa đạt đến H hòaa đã bước đầu mở rộng qua hạ đan điển hoàn toàn bị tinh lực cùng chân nguyên chiế đẩy vào lúc này chân Nguyên cần thiết thay đổi thời cơ vừa không có đến Phương Thiên Nam toàn bộ hạ đàn điền, cũng chỉ là có một loại bị chống được cảm giác. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm nhận được, từ bầu trời sao vô tận bên trong, bốn phương tám hướng, đều có cái này một cỗ nhàn nhạt, nhạt bài xích lực chuyển đến. Rất nhanh, tại cái này một cỗ bài xích lực thúc dục dưới, tựa hồ là đầy trời ánh sao, đều từ từ biến mất, càng ngày càng nhạt. Phương Thiên Nam dưới chân trô đứng thẳng mặt đất, vào lúc này, cũng bắt đầu biến hóa. Từ lúc đầu cơ hồ đạt đến trong suốt trạng thái, dần dần khôi phục được ban đầu nhất bộ dáng, gần giống như Phương Thiên Nam trước tiên đi tới không gian này hồi đó, trô đã thấy mặt đất. Sau đó Toàn bộ mặt đất bắt đầu tỏa ra một vệt nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng này không hề dường như mặt đất bên trên trôi tán mát ra tinh lực giống nhau, sẽ theo ly khai mặt đất càng xa, liền biến mất càng nhanh, trái lại là hướng về phương thiên nam thân thể chỗ tụ lại. Khi Phương Thiên Nam lại lần nữa dương mắt, nhìn xuống đầy trời tinh hải, cùng với đỉnh đầu viên kia to lớn ngôi sao sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn tan biến. Phương Thiên Nam trong nội tâm, ngược lại là một mảnh linh tĩnh. Mãi cho tới ly khai tinh điện bí địa thời gian sau. Sau một khắc, Phương Thiên Nam quanh thân bao quanh ánh sáng màu trắng, từ từ nhạt đi. Đợi đến Phương Thiên Nam trước mắt thế giới Lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Phương Thiên Nam phát hiện chính mình đứng ở một cái giản dị trên bình lại, mà tinh điện nằm tên điện chủ, chính tại ý cười dịu dàng nhìn hướng chính mình. Phương Thiên Nam đầu tiên là cùng Tam điện chủ liếp nhau một cái. Bất kể là tại tinh điện bí địa bên trong, tiếp nhận đến cái tiêu phần đặc thù trong tin tức, có Tam điện chủ đặc thù chiếu cố, vẫn là Phương Thiên Nam làm Tam điện chủ đệ tử thân truyền, đều cho Tam điện chủ, tại Phương Thiên Nam trong lòng, trực cứ một cái khác gây nên vị trí. Sau, Phương Thiên Nam mới trùng còn lại mấy tên điện chủ gật đầu ra hiệu một thoáng. Vệ phân mấy tên điện chủ nụ cười trên mặt, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể cùng Mộ Dung Tuyết hai người, tại tinh điện bí địa bên trong, kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thậm chí, để cho tam điện chủ trực tiếp lấy không gian năng lượng, phá tan không gian, truyền tống vào năm tên điện chủ liên quan tới tinh lực bộ phận càng ngộ, đủ có thể thấy, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người biểu hiện, vượt quá tinh điện mong đợi. Chính là không biết, Mộ Dung Tuyết phải hay không đã trước một bước đi ra đây. Phương Thiên Nam nghiêng đầu, đánh giá một thoáng, cái này đặc biệt vì lạ. Trống rỗng chín cái bình đài, lại tăng thêm trước mắt Phương Thiên Nam chỗ đứng yên cái kia, hẳn là vừa vận đối ứng 10 tên tiến vào bí địa tu luyện thành viên chứ. Chỉ là, còn lại chín cái trên bình đài cũng không có màu trắng vầng sáng xuất hiện. Phương Thiên Nam tựa hồ là trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về Tam điện chủ, hỏi dò tựa như liếc mắt nhìn. Không cần nhìn, người là cái cuối cùng. Tam điện chủ xảo tiếu, nói ra, hơn nữa, vẫn là lấy thời gian 15 tháng, phá vỡ tinh điện bí địa tu luyện ghi chép, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 294, ước định chiến đấu. Nếu như nói, tinh điện tân tân trong các đệ tử kiên suất nhất 10 người, tiến vào tinh điện bí địa nội tu luyện, cùng đại đa số đệ tử bình thường không quan hệ, như vậy, khi tiến vào tinh điện bí địa tu luyện thành viên, chính mình đi ra bí địa sau, ký thực, cùng bọn họ cũng không có quá to lớn quan hệ. Nhưng là, mơ hồ, mỗi người, bất kể là tân tấn đệ tử, vẫn là tinh điện bên trong còn lại thành viên, vô tình hay cố ý, cũng sẽ ở khoảng thời gian này bên trong, chú ý tinh điện bí địa tình huống tu luyện. Chỉ có xác nhận phương tiên nam, cũng theo tinh điện bí địa bên trong đi sau khi đi ra, tinh điện trên dưới, từ năm tiên điện chủ Đến một thái y đi cùng tần tấn đệ tử, đều đột nhiên cảm giác được thời gian trôi qua, dĩ nhiên là như vậy nhanh chóng. Trong lúc vô tình, lặng lẽ đi qua gần một năm rưỡi. Mà nếu như từ một thải y thì đáng người ly khai chính mình sở thuộc tông môn khai mới bắt đầu tính lên, liền không sai biệt lắm là 2 năm thời gian rồi. Trước đó ngồi tinh tuền, phía trước tinh điện thời điểm, là tràn đầy mong ngợi, tại tinh luyện trưởng bên trong lịch lãm rèn luyện, thì là tràn đầy gian nguy, đến thành công ở lại tinh điện, trở thành tinh điện đệ tử, là hưng phấn, thấy có người bởi vì thiên phú xuất chúng, thực lực đột xuất, mà tham dự vào tinh điện bí địa tu luyện, có thể nói là ước cao trở đợi trong cuộc sống, mỗi một gã tinh điện đệ tử bình thường cũng dần dần dung nhập vào tinh điện trong cuộc sống. Về mặt thực lực tiến bộ, người quen biết viên càng ngày càng nhiều, cùng tinh điện một ít trưởng lao, chấp sự quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Phản phất là hết thảy tất cả đều đang không ngừng hướng về mục tiêu dự chủ, mà đi tới. Chỉ có tại ngẫu nhiên dưới tình huống, những người này mới sẽ nghĩ tới, chính mình trước kia tương ứng trong tông môn những cái kia các bạn thân mến, bây giờ thì thế nào đây? Phương Thiên Nam liền tại dạng này thời gian đốt, thử đi dung nhập vào tinh điện trong cuộc sống. Đột nhiên, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, hay là, đối với hắn mà nói Tinh điện bí điệu bên trong thời gian 15 tháng, là trải qua nhanh vô cùng nhanh chóng, cơ hội toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong tu luyện. Nhưng là, đối với người còn lại mà nói, cũng là tại trong một đoạn thời gian, xảy ra quá nhiều biến hóa. Đông Nhiên cảm giác xa lạ, để cho Phương Thiên Nam rất có loại không thích hướng cảm xúc. Đặc biệt là Phương Thiên Nam vừa nghĩ tới tuổi của chính mình, dĩ nhiên là tại trong im lặng, vượt qua 20 tuổi chấn ngưỡng cửa. Phương Thiên Nam, lấy thời gian 15 tháng dừng lại ở tinh điện bí địa bên trong, phá vỡ tinh điện từ trước tới nay ni triếp, tinh điện nằm tên điện chủ cũng không có tuyên dương ra ngoài. Ni triếp ý nghĩa Đối với tinh điện bên trong phần lớn người tới nói đều là không biết đến kỳ cụ thể hàm nghĩa, mà số ít trong nội tâm rõ ràng mấy người. Thì hiển nhiên tại Từ Phương Thiên Nam xuất hiện sau, tựu dường như là nhìn thấy Phương Thiên Nam tương lai. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, tại đại điện chủ hành cung bên trong cái kia đặc thù việc lạ, nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, còn chưa đi ra đại điện chủ hành cung, Liên gặp được Mộ Dung Tuyết, lại bị Mộ Dung Tuyết cho lôi kéo. Rất là dứt khoát đánh một trận. Dung Mộ Dung Tuyết lời nói tới nói, vào lúc này, không tìm cơ hội hạ thủ, sau đó, hay là giữa hai người trên lệnh, sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết cũng phi thường hiếu kỳ. Phương Thiên Nam trải qua cái này 15 tháng, đến tuột cùng có gì loại thu hoạch? Càng để cho Phương Thiên Nam cởi khổ không thôi là, bên cạnh mấy tên điện chủ, vào lúc này, dĩ nhiên cũng là một mặt mong đợi, muốn nhìn một chút giữa hai người giao chiến kết quả. Trong đó, Ngũ điện chủ biểu hiện nhiệt tình nhất. Vừa đến, là Mộ Dung Tuyết thân là Ngũ điện chủ đệ tử thân truyền, cũng là cái này một lần tinh điện bí địa trong tu luyện, thành tích xếp hàng thứ hai người, muốn cùng Phương Thiên Nam tỷ thí một phen, tự nhiên là mấy tên điện chủ nguyện ý nhìn đến. Phải biết, tinh điện phần lớn quy định, cùng Phương Thiên Nam vị trí tông, kỳ thực có rất lớn tương tự trình độ. Đệ tử ở giữa tỷ thí, chỉ cần có lý do có tính nhắm bảo, cũng không phải ép buộc đối phương, như vậy, tại có càng cao một cấp tu luyện giả tại bên cạnh trăm nom giới tình huống, tinh điện đối với loại hành vi này, vẫn là vô cùng cổ vũ đấy. Thứ hai, chính là năm tên điện chủ, kỳ thực cũng cùng mộ Dung Tuyết đồng dạng, muốn nhìn một chút Phương Thiên Nam thay đổi. Còn có cái gì là tại Phương Thiên Nam mới từ tinh điện bí điệu bên trong đi ra, liền tham dự vào chiến đấu, dễ dàng hơn biểu hiện ra tinh điện bí điệu thu hoạch cơ hội đây. Năm tên điện chủ bên trong, chỉ có Tam điện chủ, ý cười dịu dàng nhìn mộ Dung Tuyết cùng Ngũ điện chủ, sau đó, vừa liếc nhìn Phương Thiên Nam, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, đồng dạng gật, gật đầu đồng ý cái này một lần tỉ thí. Mộ Dung Tuyết quyết định, hiển nhiên là trước đó thì có trong âm thầm nói với ngũ điện chủ. Nếu không, nàng cũng không khả năng trùng hợp như thế, tại thời gian này điểm tới đến đại điện chủ đi trong cung rồi. Mà hai người tỉ thí sân bãi, năm tiên điện chủ hơi chút suy nghĩ một chút, cuối cùng để lại tại cái này cái đặc thù viện lạc bên trong. Khi Phương Tiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết lần nữa đứng lên trong sân trên bình đại thời điểm, trong lòng hai người suy nghĩ đều có chút khác. Tại tinh luyện tràng bên trong thời điểm, chúng ta liền bỏ lỡ một lần bình thường tỉ thí, ngày hôm nay coi như là chứng thực lần đó quyết định. Tuyết hướng về phía Phương Tiên Nam nói ra: Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ gật đầu một cái. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết trên người tản mát ra khí thế, nhảy lên tới địa nguyên cảnh chân nhân trạng thái đỉnh cao, để cho 5 tên điện chủ đều là khá hơi kinh ngạc. Phải biết, Mộ Dung Tuyết từ tinh điện bí điệu bên trong đi ra hồi đó, mới chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ tu luyện giả. Nửa năm nhiều thời giờ, sẽ thấy độ thành công đột phá, đủ để biểu lộ ra ra Mộ Dung Tuyết to lớn tiềm lực. Không hổ là tại bí điệu bên trong đợi hơn 6 tháng thời gian người a. Ngũ điện chủ còn hãy còn gật đầu khen một câu. Theo bản năng, Ngũ điện chủ còn rất có vài phần khiêu khích nhìn Tam điện chủ một chút. Tam điện chủ thì làm ngắc máy khè miệng gia hiệu ngũ điện chủ tiếp tục xem tiếp. Ngay sau đó, tại Mộ Dung Tuyết toàn thân khí thế áp bức dưới, Phương Thiên Nam cũng là đi theo cùng một chỗ, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Từ Nhân Nguyên Cảnh sơ kỳ đến Nhân Nguyên Cảnh đỉnh phong, chấm rãi, lại phi thường thuận lợi tiến vào Địa Nguyên Cảnh sơ kỳ. Có thể nói, Phương Thiên Nam chỉ là tại thực lực tu vi cảnh giới bên trên, triển hiện ra khí thế, đã không thể so Mộ Dung Tuyết tới nhỏ yếu rồi. Ngoại trừ Tam điện chủ ở ngoài, còn lại bốn tên điện chủ nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, nhất thời liền toát ra mấy phần cảm giác quá dị. Phương Thiên Nam tại Tinh Điện Bí Điệu bên trong tu hoạch, không hề so với Mộ Dung Tuyết tới kém, đó là khẳng định. Nhưng mà, muốn nói Phương Tiên Nam khoảng chừng thời gian 15 tháng bên trong, liền từ nhân nguyên cảnh trung kỳ đột phá đến địa nguyên cảnh cảnh giới này, nhưng là so với Mộ Dung Tuyết thực lực đột phá, tới càng thêm không dễ dàng. Dù sao, Mộ Dung Tuyết đột phá, vẫn chỉ là tại cùng một cái cảnh giới cấp độ bên trong, mà Phương Tiên Nam cũng là vượt qua cảnh giới. Nhưng là, Tam Điện chủ vào lúc này nhìn về phía Phương Tiên Nam ánh mắt, như cũng ngực mang theo vài phần chờ đợi vẻ mặt. Quả nhiên, liền tại Phương Tiên Nam khí thế, đã tới địa nguyên cảnh sơ kỳ thời điểm, Phương Tiên Nam trên người, nhiên xuất hiện một tầng mông lung vàng sáng. Rất nhạt lấy mộ dung tiết sức quan sát đến xem cơ hội là không để ý đến tầng này nhàn nhạt, nhạt v sáng chỉ có cái sân này bên trong năm tên địa chủỗ nhiên trận to hai mắt vẻ khó mà tin nổi cơ hội là để cho nguyên bản còn ý cười đầy mặt ngũ địa chủ nhất thời ngạc nhiên người khác hay là không biết phương tiên Nam trên người đột nhiên xuất hiện tầng này vầng sáng đại diện cho cái gì nhưng là năm tên địa chủ lại như thế nào không rõ ràng đây Tam Tamỉ đây chính là người nói vui mừng ngũ điện chủ hướng về phía bên người Tam địa chủ nhỏ giọng hỏi sợ rằng còn không hết Tam điện chủ cũng là một mặt thẳng như nói thế Ngũ điện chủ cảm nhận mình, tựa hồ là hít vào một hơi, trong miệng còn hay còn nhị non, quả nhiên là vật hợp theo loại a. Mặc dù là còn lại mấy tên điện chủ, vào lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cảm giác. Phản phất là, ngay trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam tại trong mấy người này trong lòng độ cao, đột nhiên cất cao một cấp độ đồng dạng. Tại Phương Thiên Nam quanh thân, xuất hiện một tầng nhàn nhạt vô hình bừng sáng trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, dưới mình bên trong đan điện tinh lực, dĩ nhiên đã ở lặng yên không tiếng động, đi theo chân nguyên cùng một chỗ vận chuyển lại. Nếu như nói, Phương Thiên Nam trước đó khí thế Còn chỉ là do hạ đan điền bên trong chân nguyên cho trống lên, mặc dù là tầng kia vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, cũng là bởi vì Phương Thiên Nam chân nguyên bên trong, ẩn chứa cái kia một chút tinh lực lời nói, như vậy, khi Phương Thiên Nam hạ đàn điền bên trong tinh lực, theo sát chân nguyên, cùng một chỗ tiến vào quanh thân kinh mạch sau, Phương Thiên Nam trên người tản mát ra khí thế, liền biến hóa kinh khủng phi thường rồi. Từ địa nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, tiếp tục hướng bên trên leo lên, dần dần, cũng đến địa nguyên cảnh Nhưng là, cùng mộ dung tiết khí thế trên người, cho người cảm giác chỉ là đơn thuần cảnh giới bên trên áp chế chỗ bất động, Phương Thiên Nam khí thế bên trong, ẩn chứa khí tức Không thể nghi ngờ càng thêm khiến người ta run sợ. Gần Giống như tất cả chân nguyên vận chuyển chỗ tản mát ra khí thế, đối với Phương Thiên Nam hoàn toàn không hiệu quả đồng dạng. Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết trong lúc đó, chỉ có Phương Thiên Nam càng ngày càng mạnh phi thế, tán giật ra tới năng lượng áp bức, để cho không khí xung quanh đều xa vào đến tính trệ bên trong. Mộ Dung Tuyết chỉ có thể là một bên khuyết tán ra chính mình linh giác, một bên triệu hoán ra chính mình hỏa nhà pháp tướng. Nhất thời, đầy chơi biển lửa, chỗ thiêu đốt lượng, hỏa nha với cánh, cơn mưa ánh lửa, làm cho cả viạn đều biến hóa thiêu đốt nóng lên. Phương Thiên Nam không biết, vì sao thực lực của mình cảnh giới Rõ ràng muốn so với Mộ Dung Tuyết hơi yếu hơn một chút, nhưng là, trước khi thế rằng có bên trên, dĩ nhiên có thể so với Mộ Dung Tuyết tới càng thêm mạnh mẽ. Mơ Hồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải là cùng trong cơ thể mình tinh lực có quan hệ. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết Hỏa Nha pháp tướng đều xuất hiện, Phương Thiên Nam cũng không cam chịu rất lại phía sau. Thật muốn nói đến, Mộ Dung Tuyết tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, vẫn luôn là nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, hai người trước đó đối lập trong thời gian, Phương Thiên Nam liền chưa bao giờ có cho gọi ra chính mình pháp tướng cơ hội. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư Viện. Quy một chương 295, chiến đấu sau này. Lần thứ nhất cùng Mộ Dung Tuyết gặp gỡ thời gian, Mộ Dung Tuyết liền cho thấy nàng hỏa nhà pháp tướng uy lực, ngay lúc đó Phương Thiên Nam, nhưng là liền Thanh Loan pháp tướng đều vẫn không có thức tỉnh, về phần giao long pháp tướng, càng là vì thân thể bị thương mà vô lực đi triệu hoán. Hai người lần thứ hai thời gian gặp mặt, còn lại là tại tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên khí tức gợi ra thú triều đêm trước. Mộ Dung Tuyết cùng cổ viêm nhiễm một nó người, sinh ra xung đột. Phương Tiên Nam đến, chỉ là đi theo một thải y cùng một chỗ. Lúc đó, Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng mới vừa vận thức tỉnh, lại biến mất đến Phương Thiên Nam bên trong thân thể. Sau, chính là tại tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên hơi thở đưa tới thú triều bạo động dưới rồi. Phương Thiên Nam tại thời khắc cuối cùng, rốt cục bị ép buộc triệu hoán ra Thanh Loan pháp tướng, hấp thu hỏa bản nguyên khí tức. Nhờ cơ hội này, Mộ Dung Tuyết Hỏa Nha tướng mới được thuận lợi hoàn thành đột phá. Nhưng là, Phương Thiên Nam cùng ở giữa khí thế bên trên so đấu, cũng là chưa bao giờ có. Hai người cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Đối phương không đơn giản, nhưng không có quyết định, tìm tòi hư thực. Là thân ở tinh luyện tràng bên trong đặc thù hoàn cảnh tạo thành, cũng là hai người lẫn nhau trong lúc đó đều có được một chút kiên kỵ, tạo thành. Vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng là đã không có nỗi lo về sau. Bành, một tiếng, Phương Thiên Nam phía sau, đột nhiên liền dâng lên một đoàn hào quang màu và nóng, một con dao long hình thái, đột ngột xuất hiện tại Phương Thiên Nam phía sau, giữa không trung. Cái kia dương nhanh múa vút bộ dáng, chỗ toát ra tới khí thế mạnh mẽ, cùng với dịu dàng năng lượng, chút nào đều không thể so mộ dung tuyết hỏa nha pháp tướng tới yếu, thậm chí chỉ là từ hình thái tới tương đối Phương Thiên Nam giao lòng pháp tướng, càng thêm giữ tận một ít, chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam cho gọi ra giao lòng pháp tướng thời điểm, bên cạnh quan chiến năm tên địa chủ, cũng là cũng trong lúc đó, nhíu mày, đây chính là hắn pháp tướng. Tứ điện chủ nghi hoặc hướng về phía bên người tam điện chủ hỏi một câu, cũng không phải nói, giao lòng pháp tướng uy lực, có chút để cho mấy tên điện chủ thất vọng. Phương Thiên Nam hiện nay đang triệu hắn đi ra giao lòng pháp tướng, chỉ là tại mộ dung tuyết hỏa nha pháp tướng áp bức phía dưới, như cũng lưng lánh thuộc về nó kim sắc quang mang, cũng đủ để cho mấy tên điện chủ nhưng, đây là phát huy đến mức tự cùng, có thể so với tông sư cảnh tu luyện giả pháp tướng. Nhưng mà, mấy tên điện chủ tại sao lại trước đó liền coi trọng như thế Phương Thiên Nam? Phương Thiên Nam pháp tướng bên trong hàm chứa thuộc tính không gian năng lượng. Đây mới là mấy tên điện chủ sẽ nguyện ý ở đây quan sát Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa chiến đấu nguyên nhân. Như nếu không, mặc dù là Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi như thế nào đi nữa xuất sắc, năm tên điện chủ cũng không có rơi danh đến như vậy trình độ. Chân nhân cảnh giới tu luyện giả chiến đấu với nhau, đáng giá 5 tên điện chủ chú ý địa phương, thật sự là quá ít. Ta xem trong đấy, thật giống không phải như vậy. Tam điện chủ nghe vậy sau, cũng là có chút do dự nhìn hướng Phương Thiên Nam. Theo bản năng, Tam điện chủ còn tự mình đi đến cảm xúc một thoáng giao long pháp tướng năng lực, cũng không có không gian thuộc tính năng lượng tồn tại. Chẳng lẽ là song trọng pháp tướng? Nhị điện chủ vào lúc này, chậc chậc khỏe miệng, Lầm bẩm một câu, đây chính là phi thường hiếm thấy a. Thật đúng là có khả năng này. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra, nếu không, chính là ta trước đó nhìn lầm rồi. Nhưng là, tại tinh điện bí địa bên trong, nếu là phương thiên nam không có không gian thuộc tính năng lượng, lại là như thế nào tiếp thu được năm tên điện chủ truyền tống vào đi tin tức đây? Thật đúng là kinh hỉ một tên tiếp theo một tên a. Bên cạnh ngũ điện chủ thì là ánh mắt lấp lóe mấy lần, thán một câu, "Gê vớm, gê vớm." Sau một khắc, phương thiên nam phía sau, đột nhiên lại dâng lên một đoàn hào quang màu xanh. Phản phất là cùng trước đó giao long pháp tướng xuất hiện thời điểm đồng dạng, nghe một tiếng, một con thanh loan hình thái, đột nhiên bước lên đến giao long bên người. Một màu vàng, một màu xanh, cả hai hòa lẫn. Phương thiên nam tại mộ dung tuyết trước mặt, cuối cùng là lần đầu tiên, cho thấy chính mình pháp tướng sức mạnh. Có thể nói, thanh loan pháp tướng bên trên, cái kia mơ hồ lưu chuyển hào quang màu tím, mới là lớn nhất lực rung động, cũng là để cho hỏa nha pháp tướng kiêng kỵ nhất đấy. Mặc dù là quan chiến năm tên địa chủ Tạ nhìn thấy cái này, một vệ hào quang màu tím sau, tâm trạng bên trong đều là lộ ra cảm giác như chút được gánh nặng. Tam điện chủ nụ cười trên mặt, tựa hồ cũng là càng thêm nồng nặng một chút. Cùng còn lại bốn tên điện chủ, chỉ là quan tâm đến Thanh Loan pháp tướng bên trên, có được không gian thuộc tính năng lượng bất đồng, Tam điện chủ còn chú ý tới, cái này từng tia một lưu động hào quang màu tím, dĩ nhiên là tại Phương Thiên Nam linh giác dưới sự khống chế. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam thông qua nàng trước đó cố ý truyền thụ không chế pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng phương pháp, bước đầu học xong, thuộc tính không gian năng lực vận dụng. Đây mới là để cho Tam điện chủ mừng rỡ nhất một khi có thể nắm giữ cùng vận dụng cái này bộ phận năng lượng, như vậy, Phương Thiên Nam đang đối mặt tông sư cảnh giới trở xuống tu luyện giả, có thể nói là đã lập vô thế bất bại. Không, nghĩ đến Phương Thiên Nam trên người, trước đó chỗ mơ hồ thoáng hiện đi ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, tam điện chủ trong ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra một vệ ánh sáng mãnh liệt thái. Cho dù là đối mặt với tông sư cảnh tu luyện giả, lúc này Phương Thiên Nam cũng không phải không có lực đánh một trận. Bởi vì Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó, chỉ là tỉ thí một trận. La lấy, khi hai người khí thế linh giác phát tướng, toàn bộ triển khai ra sau, Mộ Dung Tuyết mới bức tại áp lực, suất bắt đầu trước công kích. Nguyên bản còn tại vây cánh hỏa nha pháp tướng, đột nhiên, một cái sông về phía trước đâm, sau đó, hỏa nha đồ án, dĩ nhiên là trong nháy mắt liền tan biến tại vô hình, truyền mà xuất hiện chính là điểm điểm ánh lửa. Tựa hồ là toàn bộ hỏa nha hình thái đều bị phân tán đi ra ngoài, biến thành không trung lấm ta lấm tấm hỏa diễm đồng dạng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết khỏe miệng, tại nhìn hướng Phương Thiên Nam thời điểm, dĩ nhiên còn khẽ nở nụ cười. Nam tiên điện chủ nhìn đến thời điểm, khả năng còn tưởng rằng là Mộ Dung Tuyết đối với chính mình công kích tuyệt đối tự tin, theo bản năng, lại hơi lắc đầu. Nhưng là, Mộ Tuyết mỉm cười, rơi vào Phương Thiên Nam ánh mắt, liền biến hóa cân nhắc lên Ai, Phương Thiên Nam thở dài, qua trong giây lát, Thanh Loan pháp tướng bóng người, đột nhiên từ giữa không trùng, chợt một tiếng, trở về đến Phương Thiên Nam trung đan điện bên trong. Đối mặt với đầy trời hỏa diễm công kích, Phương Thiên Nam chỉ là điều động giao long pháp tướng năng lượng màu vàng nóng tới ứng đối. Thuần túy dương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng ở trên bầu trời, đột nhiên gặp vỡ. Chỗ tỏa ra tới cực nóng ánh sáng, cơ hội là để cho Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai mắt của người, đều hàm đạm rồi một thoáng. Dùng Thanh pháp tướng đi ứng hỏa nhà tướng. Phương Thiên Nam mặc dù là tiên đoán được thắng lợi đến, cũng sẽ không như thế ngốc đi đến chấp hành cũng không phải nói, Phương Thiên Nam không muốn dễ dàng như thế liền chiến thắng Mộ Dung Tuyết. Ngược lại, Phương Thiên Nam đối với thắng lợi khát vọng còn phi thường mãnh liệt. Chỉ là, Hỏa Nha pháp tướng có thể thuận lợi đột phá đến trước mắt trạng thái, chính là mượn Hỏa Bản Nguyên hơi thở kích phát. Một khi Phương Thiên Nam vào lúc này, còn khởi động Thanh Loan pháp tướng tới đối mặt với Hỏa Nha pháp tướng, nói không chừng, Thanh Loan pháp tướng bên trong chỗ dung hợp cái kia một chút Hỏa Bản Nguyên khí tức, sẽ hoàn toàn bạo lộ ra. Đây cũng không phải là Phương Thiên Nam ngự ý nhìn đến, cũng là Mộ Dung Tuyết khệ ra nụ cười nguyên nhân. Cho nên, Tuyết đang nhìn đến Phương Thiên Nam cho gọi ra hai cái pháp tướng thời điểm, Tuy rằng xuất hiện chốc lát kinh ngạc, vẫn là chủ động làm ra công kích. Kiếm quang ở trên bầu trời, pháp tướng giao chiến, phi thường sốt ruột. Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết đang không chế pháp tướng thời điểm, đều là dựa vào từng người linh giác mà đang tu luyện người bản thân đối chiến bên trong. Pháp tướng công kích chỉ là một mặt, trọng yếu nhất hay là tu luyện người bản nhân kiếm kỹ? Nếu Mộ Dung Tuyết đã chủ động công kích một lần, Phương Thiên Nam cũng ngay sau đó tựu ra động chính mình kiếm quang kiếm kỹ. Hai người từng người đứng ở một cái trên minh đài, giữa lẫn nhau cự ly hơi có mấy phần xa xôi. Hai người so đấu kiếm chiêu, cũng đều là từng chiêu từng thức, phi thường chính uy. Hoàn toàn là ngươi tới ta đi, người công ta chặn. Kiếm quang bên trong, ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại, cùng với bắt nguồn từ phương tiên nam trong cơ thể quanh thân kinh mạch cái kia phần cộng hưởng sau, mang đến đặc thù năng lượng, để cho Mộ Dung Tuyết sao nhưng tiếp xúc được, liền ăn một cái thiệt ngầm. Tựa hồ là Mộ Dung Tuyết trường kiếm, tại chiêu thứ nhất trường kiếm đan xen qua đi, liền xuất hiện một chút tổn thương. Đương nhiên, Mộ Dung Tuyết có thể trở thành ngũ điện chủ đệ tử thân truyền, đang tu luyện kiếm kỹ bên trên, khẳng định cũng có chỗ hơn người. Hoa rượu. Tuyết lại hơi chút điều chỉnh sau, Dựa vào phương thiên nam công kích một chiêu, có thể nói, Hỏa Diệu xuất hiện, so với Phương Thiên Nam kiếm quang, muốn tới được càng thêm thanh thế hùng vĩ. Nếu như nói, Phương Thiên Nam kiếm quang còn chỉ là phương diện tốc độ máu lệ, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm chiêu thức, như vậy, một chiêu này Hỏa Diệu kiếm kỹ tựu như cùng là trong cùng một lúc, có ba con Hỏa Long, mượn mộ Dung Tuyết trưởng kiếm trong tay, hướng về phía Phương Thiên Nam phi chạy vội tới. Phương Thiên Nam không rõ ràng cái này ba đạo Hỏa Long, đến tột cùng cái nào một đạo mới là mộ Dung Tuyết chủ công phương thức, hay hoặc giả là ba đạo đều là. Kiếm khí, Phương Thiên Nam trong tay thanh kiếm, không khỏi lại lần nữa vung lên. Chỉ thấy, Phương Thiên Nam cả người đối mặt với mộ dung tuyết phương hướng, tựa hồ là bị thanh vân kiếm bên trên chỗ tản mát ra từng đoạn từng đoàn kiếm khí cho che che lại. Cho dù là ba đạo hỏa long đi tới Phương Thiên Nam trước mặt thời điểm, trước hết chỗ tiếp xúc được, cũng là những thứ này vô hình chung kiếm khí. Kiếm khí cùng hỏa long va chạm, phát ra xì xì xì tiếng vang. Phản phất là Phương Thiên Nam trước người không gian, bị không ngừng áp xúc, lại không ngừng phạm vi nhỏ nổ tung ra. Từng luồng từng luồng năng lượng chấn động, không ngừng hướng về bốn phía tán dật ra đi. Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình mồ hôi, cơ hội liền tại dạng này cực nóng quay dưới, từ, từ thẩm thấu ra, lại từ từ bị bốc hơi. Đến lúc này, Phương Thiên Nam mới trong lúc giật mình cảm nhận được, Mộ Dung Tuyết công kích đi ra ba đạo hỏa long, đều đang là thực thể công kích, không có bất kỳ một đạo là hư huyễn đấy. Ngay sau đó, giữa hai người giao chiến, càng trở nên gay cấn tột độ, độ. Kiếm quang, tạm thời là Phương Thiên Nam công kích mạnh nhất thủ đoạn, chốc chốc, Phương Thiên Nam sẽ triển khai lần trước. Mộ Dung Tuyết mỗi một lần đối mặt với kiếm quang thời điểm, đều là ngàn cân treo sợi tóc, dù sao, kiếm quang bên trong lẫn chứa đặc thù năng lượng, tạo thành phá hoại, thật sự là quá cường đại. May mắn là, hỏa diệu đối với Mộ tới nói, đồng dạng là công kích mạnh nhất phương thức. Phương Thiên Nam lấy kiếm khí để ngăn cản. Mặc dù có chút vất vả, cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Được rồi. Đại điện chủ nhìn tình hình trận chiến suốt ruột hai người, không khỏi mở miệng ngăn trở một thoáng, "Đạo, hai người các ngươi có thể tạm dừng lại." Mà Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết nghe vậy sau, cũng đều là từng người dừng tay. Rõ ràng nhất địa phương, chính là hai người đỉnh đầu còn đang điên cùng rằng có pháp tướng năng lượng, đều từng người trở về đến trong thân thể. Phương Thiên Nam thật dài hự ra một khẩu khí, liếc nhìn Mộ Dung Tuyết. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bất kể là Phương Thiên Nam, vẫn là Mộ Dung Tuyết, trên mặt vẻ hưng phấn, vẫn không có tiêu tan. Ngoài ra, chính là mồ hôi cùng mệt mỏi Mộ Dung Tuyết tuy nhiên đối với kết quả này, còn có chút lộ vẻ tức giận, nhưng là, toàn lực công kích cảm giác vẫn để cho Mộ Dung Tuyết có chút hài lòng. Ngược lại là Phương Thiên Nam, tuy rằng bề ngoài nhìn trên mặt không kịp thở ra vẻ, trong nội tâm cũng chỉ có Phương Thiên Nam chính mình rõ ràng, cái kia một cố thuộc về tinh lực năng lượng, tại thời điểm chiến đấu cũng không có vận chuyển lại. Phương Thiên Nam có thể cùng Mộ Dung Tuyết đối chiến cho tới bây giờ tình trạng, bằng vào, chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, cùng chân nguyên chỗ vận chuyển kéo theo kiệp Theo bản năng, Phương Thiên Nam thì có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu hạ đàn điền bên trong chân nguyên, cũng có thể vì lạ kiệp khí kiếm quang như vậy kiếm kỹ, mang đến đặc thù lực công kích, như vậy, dùng tinh lực để thay thế chân nguyên đây. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lị ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 296, nhiệm vụ lần thứ nhất. Phương Thiên Nam cùng Mộ giữa hai người giao chiến, tuy rằng tại hai người chính mình xem ra, vẫn tương đối liệt, nhưng là rơi vào tinh điện nằm trên điện chủ trong mắt nhưng là có thể thấy được càng nhiều hơn nội dung tới. Ta tuyên bố một thoáng, cái này một lần tỷ thí, lấy Phương Tiên Nam vì là thắng được. Đại điện chủ tiếp tục nói ra, mặc khác, Mộ Dung Tuyết biểu hiện cũng rất tốt, đặc biệt hai người các người, tại thực lực tu vi bên trên đột phá, phi thường nhanh, có thể nói là lần này tân tấn trong các đệ tử tấm gương rồi. Nhưng là, nói tới chỗ này, đại điện chủ hơi dừng một chút, mới nói tiếp, tại chiến đấu trên ký ảo, hai người các ngươi cũng còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý đến địa phương. Ở sau đó hơn một tháng trong thời gian, các ngươi liền cẩn thận tại tinh điện nội tu luyện đi. Đến lúc đó, cũng làm lên an bài cho các ngươi một ít nhiệm vụ lúc bên cạnh bốn tên điện chủ nghe vậy, đều là hàm gật đầu cười. Đối với tinh điện đệ tử tôi nói, bất kể là đệ tử thân truyền, vẫn là đệ tử bình thường, đi ra ngoài lịch luyện cơ hội cũng sẽ không thiếu. Phải biết, như là một thải ýệ, chịu hàng như vậy, không có tham dự qua tinh điện bí điệu tu luyện đệ tử, tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, nhưng là ai cũng không rơi xuống, đều có đi theo tinh điện trưởng lão, chấp sự, đi ra ngoài lịch luyện kinh nghiệm. Trong ngày thường, tu luyện lại nhiều lần, cố gắng nữa, lẫn nhau ở giữa tỉ nhiều hơn nữa, đối với chân nhân cảnh giới tu luyện giả mà nói, cũng không tránh khỏi trong thực chiến kinh nghiệm chỉ có thực lực đạt đến tông sư cảnh tu luyện giả, đối với kỹ xảo chiến đấu bên trên yêu cầu mới có thể tương ứng hạ thấp một ít, càng coi trọng đối với năng lượng bên trên càng ngộ cùng tích lũy. Phương Thiên Nam ra đại điện chủ hành cung sau, đầu tiên là đi theo khổ trưởng lão, đi tới chính mình sau này tại tinh điện bên trong ở lại địa điểm. Đối với khác biệt với một thải y là đám người đệ tử bình thường thân phận, mỗi một gã đệ tử thân truyền nơi ở điểm đều là không giống với. Từ quy luật bên trên mà nói, một thải y thì cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, đều là ở tại tới gần tam điện chủ hành khu sinh hoạt. Dù sao, một thải y cùng Phương Thiên Nam đều là tam điện chủ thủ hạ đệ tử. Nhưng là, một thải y cùng cổ viêm nhiệm đám người hiện đang ở địa điểm, lẫn nhau trong lúc đó đều tương đối tiếp cận. Đơn giản tới nói, chính là tinh điện ngoại trừ đại hùng bảo điện, vị trí có một phong cách riêng ở ngoài, còn lại tinh điện thành viên chỗ ở đều bị rất tốt chia làm năm bộ phận, phân biệt đối ứng tinh điện năm tên địa chủ, giống như là Phương Thiên Nam đạo sư Tam địa chủ. Chính mình hành cung chính là tại tinh điện bên trong, liền nhau đại điện chủ hành cung phương hướng, quanh thân khu vực là vài tòa ngọn núi, mà Tam điện chủ hành cung còn lại là tại cái này một mảnh khu vực bên trong ở trung tâm nhất trên ngọn núi. Các ngọn núi bên trong, ngoại trừ Tam điện chủ hành cung ở ngoài cũng chỉ có rơi chân núi, rơi mấy gian phòng ốc. Phương Tiên Nam ở lại địa điểm, chính là này mấy gian phòng ốc bên trong một gian. Ngoài ra, từ Tam Điện chủ thủ hạ đi ra trường lão, nhóm chấp sự, cũng từng người có một tòa độc lập mà núi. Cho dù là Tam Điện chủ thủ hạ đệ tử bình thường, cũng có được một tòa độc lập mà núi. Đơn giản là trên ngọn núi này, đột xuất nhất kiến trúc, chính là một mảnh rộng rãi sân thí luyện. Tam Điện chủ thủ hạ các đệ tử, trong ngày thường tu luyện địa điểm, cũng trên căn bản chính là tại cái này một cái sân thí luyện bên trong. Về phần tinh điện bên trong các loại thuộc tính sóng năng lượng rất mạnh liệt tu luyện trạng, thì là chỉ có tại mỗi tháng quy định thời kỳ, tất cả tiên đệ tử mới có thể dựa theo phân phối xong thời gian tiến đến tu luyện. Phương Thiên Nam đơn giản đánh giá một thoáng, chính mình sau này chỗ đem ở lại phòng ở, cổ kính ký túc là có, nhưng là, trước cửa quận cũng ấy, cùng với quanh thân cự ly xa hơn một chút mấy tòa nhà cửa phòng hộ đóng chặt, để cho Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời còn có chút không quá quen thuộc. Nghĩ đến, chung quanh mấy căn phòng bên trong hiện đang ở, cũng là tam điện chủ thủ hạ đi đến đệ tử thân truyền. Mà Phương Thiên Nam nếu muốn cùng Cổ Viêm Nhiễm, một thải ý đám người gặp mặt, thì cần muốn đi hết một đoạn đối lập xa xôi cự ly, chí cần đường qua trưởng Nhóm chấp sự hiện đang ở chân núi. Phương Thiên Nam khuyết tán ra chính mình linh giác, cẩn thận cảm ứng một thoáng, tựa hồ là trưởng lão, nhóm chấp sự ở lại ngọn núi thuộc tính sóng năng lượng cường độ, so với Tam điện chủ hành cùng vị trí ngọn núi chính, phải yếu hơn một ít, nhưng là, so với một thải y y mấy người ở lại ngọn núi, nhưng phải mạnh hơn không ít. Đây chính là thực lực đẳng cấp bất đồng, có đãi nộ cũng bất đồng sao. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Trạm vạng tối thời điểm, mới là tinh điện các đệ tử, trong một ngày, nhàn nhã nhất thời điểm. Phương Thiên Nam cùng Cố Viêm Nghiễm, một thải y mấy người gặp nhau, có thể nói là phi thường cảm khái. Cho dù là Phương Thiên Nam tại tinh điện bí điệu bên trong đợi thời gian 15 tháng, nhưng là ba người ở giữa lời nói như cũng rất nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là từ Thanh Vân Tông đi ra đệ tử. Trong lúc, Mục thải y cùng Cổ Viêm nhiễm hai người cũng hỏi thăm một ít Phương Thiên Nam tại tinh điện bí điệu bên trong phát sinh thời gian. Phương Thiên Nam đều lượm những cái kia có thể bàn giao tới tiến hành giảng giải. Như là từ địa nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí còn là hậu kỳ thời điểm, hạ đan điền bên trong một ít biến hóa. Thậm chí, liền như thế nào đi đến cảm ngộ tinh lực tồn tại, vân vân, đều hơi chút bàn giao. Lúc này một thải y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm cũng đều đã là thuận lợi từ nhân nguyên cảnh đỉnh phong, đột phá đến địa nguyên cảnh rồi. Mà một thải y ở tại tinh điện bên trong dung nhập sinh hoạt thời gian dài nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ giảng giải một ít tại tinh điện bên trong chuyện hay việc lạ, còn có chút làm đệ tử, chỗ cần Thiết phải chú ý đến địa phương. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng biết, ngay tại chính mình còn đưa thân vào bí địa lúc tu luyện, Mộ Dung Tuyết, Cố Dương đám người, đối với một thải y, thì Cổ Viêm Nhiễm chiếu cố cũng là một mức tồn tại. Tạm thời không nói đến, Dung Tuyết hai người, nhất định là xem tại Phương Thiên Nam phân tục đi, nhưng là, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trong này Nhất định có bởi vì chính mình nhân tố. Trong đầu suy nghĩ, một chút cân nhắc, Phương Thiên Nam rất là thản nhiên, liền toát ra mấy phần ý cười. Ngược lại là sau đó, Triệu Hằng, Mục Trường Thiên hai người đến đây sau đó, Phương Thiên Nam cảm giác được, hai người này cùng lời của mình, dĩ nhiên thiếu rất nhiều. Mục Trường Thiên tại thực lực cảnh giới bên trên đột phá, cũng không yếu với một thải ý gì, Triệu Hằng thì đối lập muốn yếu một ít. Nhưng là, xem hai người biểu hiện, tại tinh điện bên trong tu luyện tới toàn bộ công pháp mới, thậm chí là kiếm kỹ, hiển nhiên là tràn đầy tự tin đấy. Phương thiên Nam cũng chỉ có thể là ở trong nội tâm, đối với hai người này, chúc phúc một câu rồi sinh hoạt tựa hồ liền đang tu luyện, tụ tập nhỏ bên trong, như vậy nhiều lần tuần hoàn vượt qua. Ngoại trừ một Thải Y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm ở ngoài, Phương Thiên Nam tại thời gian gần một tháng bên trong, cùng Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu cùng mấy tên cùng giới đệ tử thân truyền ở giữa giao lưu, trái lại là nhiều nhất. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng cuối cùng trong đoạn thời gian này, nhận thức Tam điện chủ thủ hạ đi đến cái kêu 4 tên đệ tử thân truyền. Có thể nói, tại toàn bộ tinh điện bên trong, ngoại trừ Tam Điểm chủ cùng với Cổ Viêm Nhiễm, Mục Thải Y liễu mấy người ở ngoài, bốn người này cùng Phương Thiên Nam quan hệ trong đó là thân mật nhất rồi. Trong đó, có 2 người là lần trước đệ tử thân truyền, hai người khác trở thành tam điện chủ đệ tử thân truyền thời gian thì là càng sớm hơn. Tại tinh điện bên trong, đệ tử thân truyền nhân số so với chấp sự trưởng lao tới càng thêm ít đòi. Mỗi một gã đệ tử thân truyền thấp nhất mục tiêu đều là tấn cấp trở thành tinh điện chấp sự. Nếu như một tên đệ tử thân truyền, 10 năm 20 năm đấy, đều vẫn không có đạt đến tông sư cảnh giới, như vậy chỉ có thể nói, ban đầu mấy tên điện chủ thu nhận kỳ vi đệ tử thân truyền thời điểm, xem là người. Là lấy, đừng xem mỗi một gã điện chủ Mỗi một giới đều sẽ thu nhận một ít đệ tử thân truyền, nhưng là, kể cả Phương Thiên Nam cùng 7 người ở bên trong, lúc này tinh điện bên trong đệ tử thân truyền nhân số cũng bất quá 20, 30 cái mà thôi. Mà Phương Thiên Nam cùng cái này bốn tên đệ tử thân truyền ở giữa giao lưu, mới là để cho mới vào tinh điện Phương Thiên Nam, nhất là được kích lợi không nhỏ đấy. Không riêng gì đối với con đường tu luyện bên trên, càng nhiều hơn, vẫn là nhằm vào tinh điện bên trong một ít quý củ, quen thuộc. Đương nhiên, làm tam điện chủ đệ tử thân truyền, Phương Thiên Nam ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, cũng nhận lấy tam điện chủ tự mình chỉ điểm. Có lúc, là cùng còn lại bốn tên đệ tử thân truyền cùng một chỗ càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là Phương Thiên Nam một người. Như là đối với thuộc tính không gian năng lượng vận dụng, cùng với tinh lực bên trên một ít nghi hoặc, thậm chí còn là Phương Thiên Nam ở trong đan điền ngưng tụ ra tinh lực sau, chỗ cần thiết phải chú ý đến địa phương, vân vân, đều cho Phương Thiên Nam càng khái, tam điện chủ chỉ điểm, tựa hồ là toàn bộ phương diện, hơn nữa còn là tỉ mỉ chú đáo. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng coi như là đã minh bạch, năm tên điện chủ bên trong, chỉ có tam điện chủ mới là duy nhất một tên nắm giữ không gian năng lượng điện chủ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam có một tia vui mừng. Vừa là đối chứng mình tương lai mong đợi, cũng là đối với tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện bên trong, gặp phải có được không gian thuộc tính năng lực cấp 6 lôi điều cảm kích. Dù sao, nếu là Phương Thiên Nam đạo sư, cũng không có không gian năng lực lời nói, có chút vấn đề, mặc dù là Phương Thiên Nam hỏi, cũng sẽ không có đáp án, chỉ có thể là dựa vào Phương Thiên Nam bản thân đi tìm bòi. Như vậy, Phương Thiên Nam tu luyện tốc độ, không thể nghi ngờ liền sẽ phải chịu trở ngại. Như là tam điện chủ trước đó tại tinh điện bí điệu bên trong liền đã thông báo, không gian năng lực cũng không thuộc về tinh lực phạm chủ. Nếu như là hỏi dò còn lại mấy tên điện chủ, hay là, đáp án cũng là như vậy, nhưng là giải thích Liền chưa chắc có tam điện chủ như vậy tính nắm vào. Liền tại Phương Thiên Nam cảm giác chính mình tại tinh điện bên trong tu luyện sinh hoạt, từng bước hướng đi chính quy, thực lực cảnh giới củng cố, cũng từ từ ổn định lại thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam tại chính mình ở lại địa điểm bên trong, liền nhận được tam điện chủ thông báo. Khi Phương Thiên Nam đi tới tam điện chủ hành cung chung chi sau, phát hiện cái này một lần, đứng ở chỗ này, có thể không chỉ là tam điện chủ thủ hạ đệ tử, còn có mộ dung tuyết, không phương lượng đáng người. Ngoài ra, tinh điện năm tên điện chủ đều đang tại. Được rồi, nếu mọi người đều đến, như vậy, ta liền tuyên bố một thoáng, cái này một lần nhiệm vụ thành viên cấu thành Đại điện chủ Liệp nhìn Phương Thiên Nam, sau đó nói ra, khả năng mọi người cũng phát hiện, có thể xuất hiện ở nơi này đệ tử, trên căn bản đều là hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả. Phương Thiên Nam khắp mọi nơi liếc mắt nhìn, thật đúng là như vậy. Cùng Phương Thiên Nam cùng giới 7 tên đệ tử thân truyền bên trong, cũng chỉ có một Dung Tuyết, Khổng Phương Lượng hai người là hỏa thuộc tính thiên phú, cho nên, hai người bọn họ đều đứng ở nơi này, còn lại giống là lưu định chu mấy người, cũng là chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, chính là đi đến hỏa thuộc tính tiên phú ba tên đệ tử thân truyền. Kể cả Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tổng cộng là 6 tên đệ tử thân truyền. Về phần đệ tử bình thường bên trong, nhân số thì muốn hơi nhiều hơn chút, có gần 15 người. Phương Thiên Nam nhìn thấy, Cổ Viêm Nhiễm cũng là đứng tại trong đó, ngược lại là một trường thiên chưa từng xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là một trường thiên thực lực, thiên phú còn chưa đủ một ít đi. Tuy rằng, Phương Thiên Nam lúc này mới là lần đầu tiên tham dự vào tinh điện trong nhiệm vụ, nhưng là cũng không phải tất cả nhiệm vụ đều là cùng một cấp bậc. Chỉ nhìn Cổ Viêm Nhiễm bên người đứng thẳng những đệ tử kia, trên người chỗ tản mắt ra khí tức, nhưng là chút nào đều không thể so Cổ Viêm Nhiễm tới yếu. Cho nên Cái này một lần, chúng ta cần đi chấp hành nhiệm vụ địa điểm, chính là cùng hỏa thuộc tính năng lượng có liên quan địa phương. Đại điện chủ giải thích nói ra, đương nhiên, bởi vì nhiệm vụ tính cá thủ, cho nên, cái này một lần dẫn đội, cũng không phải tinh điện trưởng lão, chấp sự. Lẽ nào sẽ là tinh điện điện chủ? Phương Thiên Nam cái thứ nhất nghĩ tới, liền là đồng dạng có được hỏa thuộc tính tiên phú ngũ điện chủ, nhưng là, chỉ chốc lát sau, Phương Thiên Nam liền lắc lắc đầu, cảm giác không có khả năng lắm, sau đó, lại theo bản năng, liền liếc nhìn Tam điện chủ. Ai bảo Phương Thiên Nam đám người, lúc này là tụ tập tại Tam điện chủ đi trong cung đây. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 297, Viễn Hải Hải vực. Quả nhiên, liền tại phương thiên nam nhìn về phía tam điện chủ thời điểm, tam điện chủ đã từ chính mình đứng yên vị trí, bước lên trước một bước, nói ra, cái này một lần, là để ta làm dẫn đội. Nhưng là, ta sẽ không dẫn các ngươi cùng một chỗ tiến vào nhiệm vụ địa điểm, cuối cùng cần thiết nhìn, cũng là các ngươi từng người biểu hiện. Tinh điện nhiệm vụ, trên căn bản có thể chia làm 3 loại lớn. Đương nhiên, đây không phải từ dẫn đội chấp sự, trưởng lão, điện chủ thân phận tới tiến hành phân chia đấy. Nhiệm vụ dẫn đầu thực lực trên cấp bậc bất đồng, chỉ nói rõ là cái này một lần nhiệm vụ trình độ trọng yếu cùng trình độ khó khăn không giống nhau mà thôi. Dù sao, mỗi một lần nhiệm vụ nội dung mới là trọng điểm. Nói như vậy, tinh điện nhiệm vụ, nhiều nhất vẫn là loại kia đi theo chấp sự, trưởng lão cùng một chỗ, đi ra ngoài lịch lẫm chiến luyện, thu thập một ít tính nhắm vào tài liệu làm chủ. Nói trắng ra, rồi cùng Phương Thiên Nam tại Thanh Vân tông thời điểm, chỗ thưởng xuyên đi ra tông môn phạm vi quản hạt lịch luyện tình huống không sai biệt lắm. Giống như là Phương tiên Nam mỗi một lần tiến vào U Minh bên trong dãy núi đồng dạng. Đơn giản là phổ thông tài liệu, Tinh Điện làm vì tất cả tông môn tầng cao nhất thế lực, tự nhiên sẽ có từng cái tông môn cung hiến, Tinh Điện thành viên cần thiết chính mình ra ngoài tìm kiếm tài liệu, đều là tương đối quý giá, thậm chí là chiến lệnh. Mà đi hướng lịch luyện địa điểm, cũng phần lớn tương đối nguy hiểm. Tiếp theo, chính là tông môn cố định nhiệm vụ. Cơ hội là mỗi một năm, Tinh Điện đều sẽ đối với tất cả đệ tử tiến hành kiểm tra. Mà khảo hạch nội dung, chính là tại không có chấp sự, các trưởng lão dẫn đội dưới tình huống, do đám đệ tử tự nguyện tạo thành đoàn đội, đi chấp hành nhất định lịch lãng nhiệm vụ. Loại này kiểu nhiệm vụ, dù sao là đơn giản nhất, cũng là kém nhất nguy hiểm. Ngược lại là Phương Thiên Nam hiện nay đang cần tham dự cái này một lần nhiệm vụ, là tất cả nhiệm vụ trong nhân vật nguy hiểm nhất. Cái kia chính là hoàn toàn do một loại nào đó thiên phu thuộc tính đệ tử tạo thành lịch lẫm rèn luyện đoàn đội, đi đặc biệt địa điểm, hoàn toàn lúc trước nhiệm vụ yêu cầu. Nay trùng loại kiểu nhiệm vụ, tại về số lượng là ít nhất đấy. Trên căn bản, có thể được tuyển ra tham dự vào trong đó nhiệm vụ, đều là tinh điện bên trong nào đó một cái thiên phu thuộc tính trong các đệ tử. Xuất sắc nhất tồn tại. Cho dù là đối với tinh điện mà nói, nhiệm vụ như vậy cũng đều là một việc lớn. Phương Thiên Nam không khỏi suy nghĩ, chính mình lần thứ nhất thì có rất lớn độ khó a. Mộ Dung Tuyết cùng Khổng Phương Lượng có thể trúng cử đến nhiệm vụ của lần này bên trong, Phương Thiên Nam một chút cũng không ngoài ý liệu. Chỉ ít, hai người này nhưng cũng là lần này đệ tử thân truyền mà Phương Thiên Nam có thể trúng cử. Phương Thiên Nam suy nghĩ, trừ mình ra là đệ tử thân truyền thân phận ở ngoài, khả năng là bởi vì chính mình dương thuộc tính thiên phú, cùng hòa thuộc tính tương đối tiếp cận duyên cơ đi. Hơn nữa, tại tinh điện bên trong, tương tự trong nhiệm vụ, cũng cũng không thể có đặc biệt nhắm vào dương thuộc tính tiên phú tu luyện giả đấy. Ngược lại là cổ viêm nhiễm tồn tại, để cho Phương Thiên Nam một chút thả có chút khẩn trương tới. Kể cả cổ viêm nhiễm ở bên trong, còn có 15 tên đệ tử bình thường. Liên cái này 15 người đều có thể tham dự vào nhiệm vụ của lần này bên trong, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình còn có cái gì có thể lo lắng đây? Mặc kệ nhiệm vụ trình độ nguy hiểm như thế nào, chính mình tuyệt đối không phải là trong này kém nhất đám người kia, mà ở Tam điện chủ thừa nhận mình là cái này một lần đội ngũ dẫn đầu sau, đại điện chủ tựa hồ liền cố ý đem tất cả tuyên bố quyền, đều cho Tam điện chủ Tam điện chủ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp xuất Lĩnh Phương Thiên Nam cùng chừng 20 người, bước lên nhiệm vụ con đường. Có chút ra ngoài Phương Thiên Nam đám người dự liệu là, cái này một lần mọi người chỗ đi tới địa phương, cũng không phải ở trên đất bằng, mà là đi theo Tam điện chủ cùng một chỗ, đi tới lúc trước, mỗi người bọn họ ngồi tinh truyền phía trước cảng. Lẽ nào nhiệm vụ địa điểm là ở trên biển? Phương Thiên Nam lén lút đích thầm thì, phải biết, chính mình đám người chuyến này, cơ hội toàn bộ đều là hòa thuộc tính thiên phú tu luyện giả. Cái này biển rộng mênh không phải thủy thuộc tính tiên phú tu luyện giả thiên đường sao? Phương Thiên Nam theo bản năng liền liếc nhìn bên người Dung Tuyết. Mặc dù là mộ dung tuyết trên mặt, cũng là thoát ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Được rồi, tại lên thuyền trước đó, ta còn có chút sự tình, cần thông báo một chút. Tam điện chủ cũng là tại cảng bên cạnh, dừng bước, hướng về phía mọi người nói, cái này một lần hành động, kể cả ta ở bên trong, tổng cộng là 25 người. Trong đó, tham dự vào nhiệm vụ chính là các ngươi cái này 21 tên tinh điện đệ tử. Trong đám người, Phương Thiên Nam khắp mọi nơi liếc mắt nhìn. Mọi người chỗ sắp leo lên tinh thuyền, chính là Phương Thiên Nam trước đó ngồi đi tới tinh điện cái kia một thuyền tinh thuyền, là lấy Tam điện chủ trong miệng 25 người, đi Phương Thiên Nam các đệ tử ở ngoài chính là chiếc này trên tinh thuyền, nguyên bản là sẽ hộ giá hộ tống ba tên tông sư cảnh chấp sự. Về phần tại trên tinh thuyền còn lại tôi tớ, tại tinh điện bên trong thân phận, còn không sánh được cổ viêm nhiễm các đệ tử. Hơn nữa, ta cùng ba gã chấp sự, chỉ là hộ tống các ngươi đi tới nhiệm vụ địa điểm. Tam điện chủ tiếp tục nói ra, một khi đến sau, chúng ta sẽ đi ngược lại, chờ ngươi nhóm hoàn thành nhiệm vụ đã đến giờ sau, mới có thể trước đi nghênh đón các ngươi. Cho nên, các ngươi cái này 21 người, cũng phải cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái kia, Tam điện chủ, chúng ta nhiệm vụ của lần này địa điểm là ở trên biển sao? Trong đám người Có một tiên nhìn qua ước chừng có bốn mươi mấy tuổi tu lệ giả, xuất khẩu để hỏi, hay là nói, nhiệm vụ địa điểm tương đối xa, cần ngồi tinh truyền mới có thể mau sớm đến. Điểm này, đến địa phương, các người liền biết rồi. Tam điện chủ nói xong, còn nhìn chung quanh mọi người một cái, cảm giác tâm tình của mọi người đều điều tiết gần đủ rồi, mới trước tiên leo lên tinh truyền. Cùng Phương Thiên Nam lần thứ nhất cây tinh truyền thời điểm bất đồng, cái này một lần, bất kể là thân phận, vẫn là kiến thức, Phương Thiên Nam cũng không phải trước đó vừa tới tinh điện hồi đó, có thể so sánh được. Là lấy, tại trên tinh truyền, Phương Thiên Nam cũng không có khắp mọi nơi không ngừng nhìn xung quanh, chỉ có ngẫu nhiên lúc rỗi rảnh mới có thể xuyên tấu qua trên tinh thuyền cửa sổ, nhìn về phía Minh Ngông biển rộng. Tam điện chủ cùng ba gã chấp sự ở trên tinh thuyền sau, Phương Thiên Nam liền chưa từng thấy qua bọn họ. Ngược lại là Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm cùng đồng hành tinh điện đệ tử, chốc chốc sẽ ở tinh thuyền bên trong lớn nhất tụ tập trong phòng, tiến đến cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi. Mộ Dung Tuyết, ngươi hẳn là đối với tinh điện hiểu khá rõ, lẽ nào sẽ không có đối với nhiệm vụ của lần này có bất kỳ manh mối? Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương hỏi. Hiểu rõ đi nữa, còn có thể hơn được ở đây các sư huynh sư tỷ? Mộ Dung Tuyết hướng về mọi người giải thích một câu, sau đó, lại tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút. Các ngươi không cần nhìn chúng ta. Đều là đệ tử thân truyền ba tên đi đến đệ tử, bất đắc di thoái thăm nói, tuy rằng chúng ta tới tinh điện so với các ngươi sớm mấy năm, nhưng là, nói thật, chúng ta cũng rất là tò mò. Đây là ta đi tới tinh điện sau, lần thứ nhất tham dự vào tương tự nhiệm vụ. Bất quá, nói tới chỗ này, tên này đệ tử thân truyền, đương nhiên do dự một thoáng, suy đoán đạo, trước đó thời điểm, chúng ta ngược lại là gặp được, còn lại thiên phú thuộc tính đệ tử, tham dự qua tương tự nhiệm vụ. Ồ, lần này, Phương Nam Mộ Dung Tuyết cùng Tần Tấn đệ tử, không khỏi đã tới rồi mấy phần hứng thú. Vậy hay là 4 năm chuyện lúc trước? Tên này đệ tử thân chuyện, giải thích nói ra, tinh điện bên trong, tất cả thủy thuộc tính tiên phú đệ tử kiên quyết, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, khoảng chừng có chừng 30 người, cũng là do tinh điện điện chủ, cũng chính là tứ điện chủ dẫn đội, nhưng là, nhiệm vụ sau khi kết thúc, các người đoán một cái, có bao nhiêu người trở về? Sẽ không chỉ có đi phân nửa. Phương Tiên Nam nghe vậy, trong nội tâm đương nhiên có loại dự cảm xấu. Một nữa, Khổng Phương Lượng tại bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, vậy cũng quá tàn khốc. Tinh điện như thế nào chịu đựng được ở tổn thất như vậy đây? tuấn nữa, mọi người đều vẫn là thiên phú tương đối đệ tử xuất sắc. Ta suy nghĩ, chí ít cũng có 20 mấy người có thể trở về chứ. Ha ha, các ngươi nghĩ đến đều quá lạc con rồi. Tên này đi đến đệ tử thân truyền, không khỏi cười khổ nói một câu, chỉ có 9 người. Nhất thời, tất cả vây quanh ở bên cạnh tinh điện đệ tử, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, tiên lặng như tờ. Trở về chính mình đơn độc nghỉ ngơi gian phòng, Phương Tiên Nam trong nội tâm vẫn là mang theo vài phần rung động. Lại là cái gì hình dáng vụ, cần tinh điện, lấy hy sinh đại đa số đệ tử kiệt xuất sinh mệnh tới chấp hành đây. Ở một phương diện khác, Phương Thiên Nam cũng coi như là đã minh bạch vì sao tinh điện mỗi trải qua 5 năm, đều sẽ chiêu thu khóa mới đệ tử, nhưng là, tinh điện bên trong chấp sự cũng tốt, trưởng lão cũng được, tại nhân số bên trên, từ đầu đến cuối không có vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. hiển nhiên, rất nhiều tiềm lực đệ tử, tại còn chưa trưởng thành đến đủ mạnh thời điểm, liền vẫn lạc. Gần giống như Phương Thiên Nam cái này một lần tham dự nhiệm vụ, mặc dù nói, tinh điện bên trong không phải hàng năm, đều sẽ có như vậy nhiệm vụ đặc thù, dựa theo tên kia đệ tử thân chuyển lời nói tới phân tích, trên bản cũng chính là 3 năm rưỡi mới có thể xuất hiện một lần, hơn nữa còn là bất đồng thiên phu thuộc tính đệ tử mới có thể thay phiên tham dự trong đó. Nhưng là, bên trong trong lòng có mấy phần sợ hay sau, như vậy, cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ 21 người bên trong, cuối cùng lại sẽ có bao nhiêu thành viên thuận lợi trở lại tinh điện bên trong đây. Trong tiềm thức, Phương tiên Nam đối với nhiệm vụ của lần này không khỏi càng thêm tò mò. Không riêng gì bởi vì nhiệm vụ trình độ nguy hiểm, còn có tham dự nhiệm vụ như vậy, tinh điện có thể đạt được mấy thứ gì đó. Dù sao, càng nhiệm vụ nguy hiểm, trả giá cao càng lớn, như vậy, nhất định sẽ có cùng những thứ này trả giá, đối ứng với nhau lợi ích. Nếu không thì, tinh điện cao tầng lại không đốc, hà tất như vậy tiêu hao tinh điện đệ tử sinh mệnh đây. Sau một ngày, liền tại Phương Thiên Nam vẫn là đầy đầu vẻ ưu sầu, không nghĩ ra tất cả những thứ này thời điểm, tự sau khi lên truyền tụng một mực không có động tính ba tên tông sư cạnh chấp sự, rốt cục xuất hiện. Mà mang cho Phương Thiên Nam đám người tin tức thứ nhất, cũng làm người ta phi thường ngoài ý muốn, tinh thuyền đã ra khỏi gần biển Hải vực, sắp đi tới Viễn Hải trong Hải vực. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Killion. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Quy 1 chương 298, Bang Hòa Đạo. Nguyên bản, Phương Thiên Nam đối với Viễn Hải Hải vượt 4 chữ này, còn cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Nhưng là, tại tinh điện mấy tên đệ tử giải thích dưới, Phương Thiên Nam mới từ từ rõ ràng, thì ra, ban đầu hắn từ Thanh Vân Tông đi tới tinh điện dọc theo đường đi, tinh truyền đều là tại gần biển trong vùng biển đi đấy. Tức đã là như thế, ban đầu tinh gặp phải mấy lần trong biển yêu thú công kích, Phương Thiên Nam cũng là ký ức chưa phai. Đặc biệt nguy hiểm nhất một lần, Cơ hồ là điều động trên tinh thuyền hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, mới xem như là miễn cưỡng bình yên vượt qua. Vào lúc này, tinh thuyền đúng nhiên, liền muốn đi vào đến Viễn Hải trong hải vực, chẳng phải là nói, gặp phải nguy hiểm sẽ càng thêm to lớn. Trước đó thời điểm, đừng nhìn ta nhóm dọc theo đường đi, đều không có bị yêu thú tập kích, đó là bởi vì, tam điện chủ tại trên tinh thuyền, đối với những cái kia yêu thú mạnh mẽ, có nhất định uy hiếp. Đi theo tông sư cảnh tu luyện giả, nhìn Phương tiên Nam mọi người, nói ra, nhưng là, đến Viễn Hải sau, tình huống sẽ không có lạc quan như vậy rồi. Cho nên, những ngày kế tiếp, mọi người tốt nhất cũng đừng lại tùy đi lại, đặc biệt không được đến tinh tuyể bon thuyền trên đi đây mới là tông sư cảnh tu luyện giả phía trước báo cho phương tiên Nam đám người một tiếng nguyên nhân chủ yếu vậy chúng ta cái này một lần nhiệm vụ nơi cần đến chính là tại biển sâu trong hải vực Khổng phương lượng tại vào lúc này đỗ nhiên hỏi một câu đúng người tông sư này cảnh tu luyện giả suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái nói ra cụ thể tới nói đến vào lúc này cũng là nên nói cho các người biết kỳ thực đối với các ngươi tới nói như cũ vẫn là ở trên đất bằng đấy bởi vì chúng ta cái này một lần muốn đi đấy là trong vùng biển một thằng nàoôp Phương Thiên Nam nhất thời liền nghe đến bên cạnh mấy người, thở dài một hơi thanh âm. Chỉ ít, đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, không phải ở trong nước biển chiến đấu, chính là một cái đối lập may mắn sự tình đúng không? Dù cho, là tại bốn phía đều là biển trên hòn đảo. Phương Thiên Nam áp chế ngồi tinh huyền, cơ hội là lấy thẳng tắc con đường, hướng về biển sâu hải vực đi tới. Tức đã là như thế, từ tinh điện đến tiến vào biển sâu khu vực, cũng là đi gần thời gian nửa tháng. Mà theo tinh huyền tiến vào biển sâu khu vực, Phương Thiên Nam người, khuyết tán ra linh giác, chốc, chốc sẽ cảm nhận được từng luồng từng luồng yêu thú mạnh mẽ khí tức. Tới lui tuần tra tại tinh huyền quân thân, Nếu không phải tam điện chủ tọa trấn tại tinh thuyền bên trên, nói không chừng, Phương Tiên Nam lúc này còn có thể hay không thể ngồi ở trên tinh thuyền, hay hoặc giả là bị chết tại trong biển yêu thú cự trong bụng, đều là hai chuyện. Chẳng trách nhiệm vụ của lần này sẽ là tinh điện điện chủ dẫn đội đây. Phương Tiên Nam âm thầm suy đoán, nếu là vẹn vẹn rượi vào trên tinh thuyền ba tên tông sư cảnh tu luyện giả, trong vùng biển yêu thú sớm liền bắt đầu đối với tinh thuyền tiến hành công kích. Chỉ có thực lực cảnh giới bên trên đã vượt qua phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả tinh điện điện chủ tổ đại, mới có thể khiến những này đối với cảm giác nguy hiểm ứng với phi thường bén nhạy trong biển yêu thú, sản sinh tiên khí. Nhưng mà, theo thời gian từ từ trôi qua, tinh thuyền chạy tại trên mặt biển, rốt cục bắt đầu lần đầu tiên bất bình tĩnh. Đó là tại một buổi tối thời khắc, bỗng nhiên thì có nào đó một con trong biển yếu thú, tựa hồ là không chịu được nổi tam điện chủ khí thế bên trên áp bức, mà điên cuồng hướng về phía tinh thuyền Tinh Công. Cùng lúc đó, không ít yếu thú cũng là sinh ra mù quáng theo trong lòng, rối rít hướng về tinh thuyền Suất Thủ. Tam điện chủ ngồi ở tinh thuyền trong, quanh thân tản mát ra khí thế, nhưng thật ra là vô cùng nhạt đấy. Đương nhiên, cái kia chỉ là từ phương Thiên Nam cùng tu luyện giả chỗ cảm nhận được khí thế mà nói đấy. Nếu không Lấy tam điện chủ toàn lực tăng lên khí thế, tạo thành áp bức, Phương Thiên Nam cùng chân nhân cảnh giới tu lệ giả, nói không chừng, cũng chỉ có thể là mỗi ngày mỗi đêm, không ngừng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, tới tiến hành ngăn cản. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng theo tam điện chủ chỗ tản mát ra khí thế bên trong, cảm nhận được tinh lực tồn tại. Hiển nhiên, tam điện chủ hoàn toàn chính là dựa vào thật sự nguyên càng cao hơn một cấp bậc năng lượng, hướng trong biển đám yêu thú, chuyển lại tinh thuần nguy hiểm. Chỉ là, cái thứ nhất hướng về tinh thuần công kích yêu thú, không thể nghi ngờ cũng là đã vượt qua tông sư cảnh tồn tại. Phương Thiên Nam cảm thời, còn không rõ ràng lắm, như vậy yêu thú, là thuộc về thất giai phẩm chủ vẫn là cấp 8 yêu thú. Nhưng là, chỉ là trên tinh thuyền ba tên tông sư cùng một chỗ xuất thủ, liên hợp lại đối kháng cái này con yêu thú, vẫn không có chiếm cứ đến được phòng. Phương Thiên Nam liền phi thường tính tưởng, biển sâu trong vùng biển yêu thú, hiển nhiên so với gần biển những cái kia yêu thú, càng thêm mạnh mẽ. Đây trời kiếm quang, cùng với trong kiếm quang thoáng hiện đi ra liên cùng năng lượng, thậm chí là trong biển yêu thú, điều khiển vô cùng vô tận nước biển, hướng về tinh truyền phản công cảnh tượng, đều cho Phương Thiên Nam tâm thần động. Khá tốt, còn có tam điện chủ. Lúc này, không biết bao nhiêu tinh điện đệ tử trong nội tâm, như vậy an ủi chính mình. Một khi tinh bị phá hư, Phương Thiên Nam cho dù là lại có thêm thiên phú cùng tiềm lực, cũng tuyệt đối không có lòng tin, có thể ở nơi như thế này, ly khai tinh truyền sau, còn có thể sống trở về tinh điện. Tam điện chủ xuất thủ, nhanh vô cùng nhanh chóng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được tinh dưới thuyền trong biển rộng, phảng phất là đột nhiên hiện ra một cố lực lượng vô danh, dung nhập vào tam điện chủ trong công kích. Chỉ thấy một đạo lóe sáng ánh sáng, dường như tinh luyện tràng bên trong trên bầu trời, cái kia một đạo hủy thiên diệt địa ánh sáng đồng dạng, ầm ầm ở giữa, đánh rơi hướng quần quần ngoài khơi. Một bãi màu đỏ trong mắt, liền phun trào ra hiện ra ngoài khơi. Ở trong trời đêm còn chưa tan đi tận ánh sáng chiếu rọi dưới, là như vậy chói mắt. Mà Dung chuyển ngoài khơi, không ngừng vỗ tinh truyền nước biển, tản mát ra mũi tanh, cơ hội là để cho quanh thân một ít trong biển yêu thú, ngày càng điên cuồng lên. Chỉ có trong đó cường đại nhất một con kia yêu thú, tựa hồ là tại tam điện chủ một kích dưới, rất xa bỏ chạy, không gặp hình bóng. Cùng lúc đó, ba tên tông sư cảnh tu luyện giả, cũng trong cùng một lúc, từ trên bầu trời trở lại tinh thuyền bên trên. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, Phương Thiên cũng cảm giác được, tinh đi tới tốc độ, thêm nhanh hơn không ít, cơ hồ là toàn lực đi, dường như một mũi tên nhọn đồng dạng, hướng về càng sâu hải vực, chạy tới Khi trên tinh tuyển dung truyện từ từ vững vàng xuống, Phương Thiên Nam tâm thần vẫn là thật chật sửa chưa cùng một chỗ. Loại kia đối mặt với mạnh mẽ trong biển yêu thú cảm giác vô lực, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, thân thể của chính mình tựa hồ là có một loại cảm giác mệt mỏi. Cứ việc tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Phương Thiên Nam một kia một hào sức mạnh đều không có cống hiến ra đi, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỗ đã thấy tông sư cảnh tu luyện giả chiến đấu tình cảnh, chỗ khác sâu ấn tượng tam điện chủ một kích, nhưng cho Phương Thiên Nam tâm thần đã mang đến long trời lỡ đất xung kích. Gần giống như Phương Thiên Nam chưa từng có nghĩ tới. Trận đấu dĩ nhiên còn có thể là như thế đánh chính là, bất kể là tông sư cảnh tu luyện giả, vẫn là tam điện chủ, đều là dựa vào đối với năng lượng bên trên khống chế, trực tiếp tiến hành khoảng cách xa công kích, mà không có cái gọi là tự mình tắt chiến quá trình. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền nghĩ đến, chính mình có pháp tướng công kích hình thức, cùng với một thải y quanh thân xuất hiện huyền thiết kiếm trận. Phải chăng là xa như vậy cự ly phương thức công kích, mới là mình sau này truy cầu đây. Nhưng là, theo bản năng, Phương Thiên Nam lại đang nhắc nhở chính mình, đó là tông sư cảnh tu luyện giả, căn bản không có biện pháp lén vào đến dưới mặt biển cùng yêu thú tiến hành tác chiến mà làm ra thích hợp nhất chiến trường hoàn cảnh phương thức chiến đấu. Nếu như chỉ là dựa vào, Phương Thiên Nam tạm thời chỗ đã thấy chiến đấu cảnh tượng, tới suy đoán tông sư cảnh tu lệ giả là như thế nào chiến đấu lời nói, hiển nhiên cũng là phiến diện đấy. Chỉ có mau sớm tăng lên thực lực của mình, sớm ngày đột phá đến tông sư cảnh, mới có thể xác thực cảm nhận được cái cảnh giới kia tu lệ giả là như thế nào chiến đấu đi. Phương Thiên Nam cắn cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm. Về phần tại tinh điện bí địa bên trong, lúc tu luyện, Phương Thiên Nam còn lo lắng qua tu vi tăng lên quá nhanh cảm ứng, trong nháy mắt này, hoàn toàn từ Phương Thiên Nam trong đầu lui đi ra. Có sát thực mục tiêu, đặc biệt là tại tinh điện nơi như thế này, có tông sư cảnh chấp sự, cùng với vượt qua phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả trưởng lão, điện chủ đám người tồn tại, Phương Thiên Nam đối với cái mục tiêu này truy cầu, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nóng bỏng một ít. Sau lần đó, Phương Thiên Nam cưới trên tinh thuyền, mỗi trải qua cái bà, 5 ngày liền sẽ gặp phải một làn sóng trong biển yêu thú công kích. Những thứ này yêu thú hình thái, thiên hình vận trạng, Phương Thiên Nam hiếm có nhận thức đấy. Mà tam điện chủ xuất thủ số lần, cũng là càng ngày càng nhiều. Đủ để chứng minh, khi tinh tiến vào Viễn Hải trong hải vực, gặp phải yêu thú cũng là càng ngày càng mạnh. Phương Thiên Nam cùng tinh điện đệ tử, cơ hội là đã quen, tinh truyền chốc chốc phát sinh dung chuyện. Trái lại là, mỗi một lần gặp phải yêu thú công kích, mọi người đều còn có thể ở trong nội tâm, đang mong đợi Tam điện chủ xuất thủ. Nếu là ở tinh điện bên trong, muốn xem đến điện chủ xuất thủ, thật sự là quá khó khăn rồi. Mơ hồ, Phương Thiên Nam có thể tham gia đến Tam điện chủ xuất thủ, cùng ba tên tông sư cảnh tu luyện giả xuất thủ chỗ bất đồng, cái kia chính là đối với tinh lực bên trên khống chế. Ba tên đi theo tông sư, hiển nhiên là mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ đem hết toàn lực đi khởi động bản thân có sẵn tinh lực, thậm chí còn là mượn đối với tinh lực cảm nội mà thúc sinh ra kiếm, khí chiêu thức. Trái lại Tam điện chủ, thì bất kể là tại tinh lực vận dụng tới, còn là công kích chiêu thức bên trên, đều làm cho người ta dư một loại thành thạo điều luyện cảm giác. Phản phất là Tam điện chủ chỗ thi triển ra chiêu thức bên trong, ẩn chứa tinh lực là vô cùng vô tận, cơ hồ và toàn bộ giữa bầu trời, đều dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Chỉ cần ngươi còn tại trong không gian này, như vậy, một khi gặp được Tam điện chủ công kích, sẽ không chỗ nào che giấu. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Dường như tại trong chốc lát, chiến đấu cũng đã từ bắt đầu đi tới kết thúc. Nhưng là, tại Tam điện chủ mỗi một lần xuất thủ sau, Phương Thiên Nam lại có thể không hiểu cảm nhận được, tựa hồ là Tam điện chủ công kích, luôn có loại không có đem hết toàn lực cảm giác, tựa hồ là tại Tam điện chủ tại dự giữ lại một ít hậu chiêu, hay hoặc giả là tại phòng bị cái gì. Mà theo tinh truyền tại trên biển rộng đi thời gian càng ngày càng dài, trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam cùng tinh điện đệ tử mặc trên người quần áo cũng là càng ngày càng dày. La khí trời càng ngày càng lạnh sao? Sau 3 ngày, trên mặt biển bình tĩnh liền một chút gió đều không có. Trên bầu trời ánh mặt trời ấm áp vương xuống tới. Phương Thiên Nam đứng người, mặc dù là ở vào tinh truyền bên trong, nhưng cũng cảm nhận được tiên khí long lanh. Ồ thậm chí có hòn đảo. Không hiểu, tinh truyền bên trong không ít đệ tử đều là nhỏ giọng hoan hô lên. Phương Thiên Nam từ một bên cửa sổ trông được đi ra ngoài, rất xa, xác thực là tại trên mặt biển có một cái hòn đảo cảnh tượng, tuy rằng lúc này tinh truyền vẫn cư ly cái này một hòn đảo, còn rất xa, nhưng là mơ hồ có thể thấy được đường biển, không thể nghi ngờ xác nhận mọi người hoan hô. Đây là Phương Thiên Nam đám người, ra biển sau, lần thứ nhất nhìn thấy hòn đảo xuất hiện. Đương nhiên, mới ra biển hồi đó, gần biển mấy hòn đảo nhỏ, không tính ở bên trong. Ngoài ra, mặc dù là tại dài dòng buồn chán tiếp gần 1 tháng đi trên đường, Phương Thiên Nam cho đã thấy thế giới, ngoại trừ bầu trời ở ngoài, chính là biển rộng. Mà lúc này, tinh thuyền cho đi tới phương hướng chính là phía trước cái kia hòn đảo. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cùng đông đảo tinh điện đệ tử đồng dạng, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, đây chính là nhiệm vụ nơi cần đến sao? Quả nhiên, theo tinh truyền không ngừng tiếp cận cái này một hòn đảo, đi theo tông sư cảnh tu lệ giả, cũng bắt đầu triệu tập Phương Thiên Nam đám người, đi tới bong tàu bên trên, mở miệng nói ra, băng hòa đảo, liền sắp đến, đến rồi, mấy người chúng ta nhiệm vụ sắp hoàn thành, kế tiếp liền xem chính các ngươi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 299, có thể so với tinh điện thế lực. Nếu như nói, tại trên tinh truyền thời điểm, Phương Thiên Nam vẫn không rõ Băng Hỏa đảo ba chữ hàm nghĩa, như vậy, tại tự mình bước lên cái này một tòa thật to hơn đạo sau, Phương Nam cuối cùng là nhận rồi danh tự này. Khi tinh truyền tới gần đến Băng Hỏa Đạo bên mờ, Phương Thiên Nam đám người đứng ở tinh truyền bên trên. Hoàn toàn liền trông không đến cái này một tòa thật to hòn đảo giới hạn mà cả hòn đảo nhỏ bên trên ngoại trừ mọi người đổ bộ địa điểm quân thân còn tồn tại một ít màu xanh lá thảm thực vật ở ngoài càng hướng hòn đảo trung tâm đi đến địa thế lại càng cao thậm chí còn ngọn núi cao vút bên trên trắng xóa với tuyết cơ hồ là để cho mọi người không kiểm áp được liền run run một thoáng may mà đi theo Tam điện chủ cũng giải thích một câu cái này đảo nhỏ chính là một ngọn núi lửa điều này cũng làm cho đông đảo tinhệ các đệ tử trên mặt hiện ra một việc hiểu do vẻ mặt thảo nào hồ trong bọn họ mỗi một cái cơ hồ đều là họa thuộc tính thiên Phú tu luyện ra đây Núi lửa, như vậy chứ, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lại nói, Băng Hỏa Đảo trước mắt cực đoàn khí trời rất lạnh, đối với còn lại Thiên Phú thuộc tính tu luyện giả tới nói, hay là còn có chút khó khăn, nhưng là, đối với Băng Hàn thuộc tính, hay hoặc giả là Hỏa thuộc tính Thiên Phú tu luyện giả tới nói, nơi như thế này cũng là tuyệt hào tu luyện trận địa. Người trước, tại Băng Hỏa Đảo bên trên tu luyện, tự nhiên là như cá gặp nước rồi, mà người sau, tuy rằng cần phải không ngừng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tới cùng cái này một cô âm hàn khí tức đối kháng, nhưng là, đối với những người tu luyện này tu luyện, đồng dạng là có chỗ tốt không nhỏ. Chỉ là Phương Thiên Nam cùng 21 tên tinh điện đệ tử, hung sư động chúng như vậy phía trước Băng hòa đảo. sẽ chỉ là xuất phát từ như vậy một mục đích sao? Phương Thiên Nam liếc nhìn đội ngũ phía trước Tam điện chủ, khỏe miệng cười khổ. Hiển nhiên không phải như thế. Bất kể là Tam điện chủ cũng tốt, tốt hơn theo làm được 3 tên tông sư cảnh tu luyện giả cũng được, lúc trước, nhưng cũng là có đã thông báo, bốn người bọn họ, chắc là sẽ không tham dự vào nhiệm vụ của lần này bên trong đấy. Mà tới được vào lúc này, Phương Thiên Nam là người, cũng đã là tới đến Băng Hỏa Đạo lên. Bốn người này vẫn không có đi ngược lại rời đi dấu hiệu, Phương Thiên Nam không khỏi suy đoán, nhóm người mình hoàn thành nhiệm vụ địa điểm. Có phải hay không là băng hỏa đảo bên trên nào đó một cái địa điểm đặc biệt đây? Chắc hẳn phải vậy, Phương Tiên Nam ánh mắt liền nhìn hướng hòn đảo trung ương, cao vấp nhất đỉnh núi kia. Ở nơi đó, chính là miệng núi lửa rồi. Nếu không thì, chỉ cần cái này băng hỏa đảo bên trên không có quá mức yêu thú mạnh mẽ, cho dù là địa thế bên trên lại hiểm trở một ít, hay hoặc giả là khí hậu bên trên càng thêm ác liệt một ít. Đối với người bình thường tới nói, là rất khó sống sót, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam như vậy chân nhân cảnh tu luyện giả mà nói, cũng là không có khó khăn quá lớn. Hơn nữa, đi theo Tam Điện chủ tiến lên dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam không ngừng quan sát quanh thân hoàn cảnh. Tựa hồ là, cũng không có yếu tố nào qua lại chỗ lưu lại vết tích. Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm nhiễm mấy người, rơi vào đội ngũ sau cùng vường, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Chỉ là, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam đám người lại hỏi ý kiến hỏi chút gì, cũng là uổng công đấy. Nên nói, tam điện chủ trước lúc ly khai, nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Vào lúc này, tam điện chủ chỉ là phụ trách dẫn đường, như vậy, hiển nhiên là mọi người nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu. Đoán người, đi tới mục đích cuối cùng, thật sự chính là như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy. Tại miệng núi lửa vị trí, khí trời rất lạnh, không ngừng tự do ở trong không khí băng hàn thuộc tính khí tức, để cho Phương Thiên Nam đám người, mỗi một cái đều là một đường vận chuyển trong cơ thể chân nguyên để chống đỡ lạnh giá. Giống như là băng hòa đạo, không thẹn với nó băng chứa lừng dạng, tràn đầy băng hàn thuộc tính khí tức, cơ hội có thể rót vào đến mỗi một cái tu luyện giả trong sương thủy. Chỉ cần Phương Thiên Nam đoàn người bên trong, có ai là bỗng nhiên đỉnh trệ xuống chân nguyên vận chuyển, lập tức cũng sẽ bị băng hàn thuộc tính khí tức chói xâm lấn, liền di chuyển bước chân, cũng sẽ đột nhiên sa vào đến cứng ngắc đồng dạng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Cuối cùng Cổ Vương Lượng còn như vậy cảm thán một câu. Lúc bóng đêm từ từ tản mắt ra, tam điện chủ ra hiệu một thoáng trong đó một tên tông sư, đốt lên một nhánh cây đuốc. Mà đoàn người bước chân tiến tới, vẫn không có dừng lại. Băng hỏa đảo bên trên không có yêu thú sao? Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút, khắp mọi nơi nhìn một chút. Mặc dù nói, có tam điện chủ đi theo, cho dù là gặp phải yêu thú, Phương Thiên Nam mấy người cũng không sẽ ngại cái gì. Nhưng là, cái này đều đi đã hơn nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy một con yêu thú bóng dáng, thậm chí là vết đường, yêu thú lưu lại dấu chân, đều chưa từng nhìn thấy. Phương Thiên Nam trong nội tâm, một cách tự nhiên liền hiện ra như thế một cái ý nghĩ tới. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cảm giác được, tại cây đuốc chiếu rọi dưới, đoàn người tiến lên ven đường bên trên, phát ra từng tia một sột soạt xoạt tiếng vang. Tam điện chủ hoàn toàn không có để ý như vậy tiếng vang, mà Phương Thiên Nam cũng không ít tinh điện đệ tử thì là tò mò nhìn sang. Dĩ nhiên là một con băng tích. Băng tích, kỳ thực không tính là yêu thú bên trong một loại. Cuối bởi vì là, băng tích lực công kích, tương đối với tu luyện giả mà nói, thật sự là quá mức túi xuống, rồi cùng tầm thường độc vật. Nam không khỏi cười khổ một cái, liền băng tích như vậy độc vật, cũng có thể tồn tại, hiển nhiên, hỏa đạo bên trên Mặc dù là có yêu thú tồn tại, cũng sẽ không thái quá mạnh mẽ. Băng không, băng tích như vậy là vật, đã sớm tại mạnh mẽ đại yêu thú khí thế áp bức giới, không tiếp tục sinh tồn được rồi. Đoàn người, đặc biệt là Phương Thiên Nam cái này 21 tên tinh điện đệ tử, tại gặp được băng tích sau, tâm thần cuối cùng là bông lòng không ít, sau, lại đi về phía trước một quãng thời gian, rốt cục đi tới Băng Hỏa đảo trung ương, cự núi lửa miệng phụ cận. Đến nơi này, mọi người chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, nhất thời liền sống động không ít. Cái này một lần, không phải là Phương Thiên Nam đáng người chủ động đi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, để chống đỡ lạnh giá hơi thở, trái lại là quanh thân trong không khí, phân tán hỏa thuộc tính sóng năng lượng, thúc dục Phương tiên Nam đám người trong cơ thể chân nguyên vận chuyển. Phương tiên Nam đám người, phản phất giống như là tại cảm thụ băng hỏa lượng trọng tiên đồng dạng, từ hết sức băng hàn thế giới, đột nhiên, liền tiến vào lửa nóng trói trang thế giới. Tam điện chủ tại đi tới miệng núi lửa phụ cận sau, liền không tiến thêm nữa rồi. Ồ bên kia tựa hồ là có người. Trong đám người một tên tinh điện đệ tử, khắp mọi nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, thôi nghi hoặc một chút nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó, Phần lớn người tầm mắt đều nhìn về tên đệ tử này chỉ phương hướng. Dần dần, người bên kia viên cũng hướng về phương Thiên Nam đám người vị trí đến gần. Khi song phương có thể xác thực nhìn rõ ràng lẫn nhau dung mạo thời điểm, Phương Thiên Nam ngoài ý muốn phát hiện, đám người chuyến này bên ngoài, cùng nhóm người mình, tựa hồ là có không nhỏ khác biệt. Chỉ ít, tại tóc màu sắc, cùng với ngũ quan tướng mạo bên trên, đều có được không nhỏ ra vào. Dù sao, chỉ là hình thể bên trên, đối phương đám người chuyến này, liền muốn so với Phương Thiên Nam đám người, khôn no cao lớn bên trên không ít. Mà ở nhân số bên trên cùng thành viên cấu thành bên trên, ngược lại là cùng Phương Thiên Nam bên này tương tự cũng là do bốn tên người lớn tuổi dẫn đầu, phía sau đi theo hơn 20 người người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, Phương Tiên Nam bên này trận doanh cũng tốt, đối phương thành viên cũng được, chỉ cần là người tuổi trẻ, đều là dối rít khuyết tán ra chính mình linh giác, năng lực nhận biết, tới tra xét lai lịch của đối phương. Phương Tiên Nam cũng cảm giác được, song phương gặp nhau không xa không gian khu vực. Vào lúc này, cơ hội là tạo thành một cỗ to lớn linh giác trói đan sen chặt che lưới, để nén khiến người ta không trở đổi. Những cái kia còn dừng lại tại năng lực nhận biết giai đoạn tu luyện giả, muốn xuyên thấu qua cái này một dải đặc linh giác gợn sóng khu vực, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành cho dù là Phương Thiên Nam, tại dùng linh giác tìm kiếm đối phương đoàn người thực lực tu vi thời điểm, cũng là cảm giác được dị thường vất vả. Bất quá, chỉ chốc lát sau, cái này một cố mạnh mẽ linh giác cỡ sóng, tựa hồ là lại đột nhiên, rất có ăn ý biến mất rồi. Phương Thiên Nam nhìn về phía đối phương đoàn người trong ánh mắt, toát ra có chút vô cùng kinh ngạc. Cái kia bốn tên dẫn đầu thực lực, Phương Thiên Nam tạm thời còn không nhìn rõ ràng, nhưng là, đều là tông sư cảnh tu lệ giả, đó là khẳng định. Đặc biệt là trong đó người lão giả kia, thực lực tựa hồ muốn vượt quá mặt khác ba người. Ngoài ra, chính là hơn 20 người người tuổi trẻ, trên căn bản Cùng Phương Thiên Nam đám người chuyến này thực lực, tương tự tự, phần lớn đều là ở vào địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh cảnh giới, râu gì, cũng là người nguyên cảnh tu vi đỉnh cao. Càng để cho Phương Thiên Nam để ý là, những người trẻ tuổi tu luyện giả thiên phu thuộc tính, đồng dạng là hỏa thổ tính. Phương Thiên Nam không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn bên người Mộ Dung Tuyết, lộ ra một chút hỏi dò ý tứ. Người sẽ không cho rằng tinh điện tồn tại, liền là độc nhất vô nhị hàng đầu thế lực đi à nha. Mộ Dung Tuyết nhưng phải trách dị hướng về phía Phương Thiên Nam nháy một cái mắt. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cười khổ không nói. Hiển nhiên Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhóm người này, là tới từ ở một cái có thể so với tinh điện thế lực. Không nghĩ tới càng đuổi càng chậm, vẫn là lạc hậu hơn các người tinh điện rồi. Đối phương dẫn đầu bên trong người lão giả kia, nhìn thấy song phương đệ tử lần đầu giao lưu, sau khi kết thúc, lúc này mới hướng về phía Tam điện chủ, nói ra, xem ra, Đường điện chủ, cái này một lần đối với nhiệm vụ, là tình thế bắt buộc rồi. Chúng ta cũng là vừa tới, so với các ngươi vẹn vẹn tiền để một bước. Tam điện chủ nhàn nhạt trả lời một câu, mà khác, vẫn là chúc mừng một thoáng, ngươi cuối cùng tiến bộ. Ha, ha nhìn các ngươi từng cái từng cái, tại cảnh giới tu vi bên trên, đều đột phá được nhanh chóng, ta nếu như nếu không nỗ lực một thoáng, chẳng phải là thật sự không có cơ hội. Lao giả nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, còn nữa, cho dù là ta đột phá, như cũng vẫn là không sánh được đường điện chủ đấy. Tam điện chủ nghe vậy, đối với cái này không làm tỏ thái độ. Mà đang ở Tam điện chủ cùng người lão giả này trao đổi đồng thời, từ miệng núi lửa mặt khác một bên, lại tới nữa rồi một đám người. Trang điểm bên trên, cùng Phương thiên Nam là người, cơ hồ không có gì khác biệt, tướng mạo bên trên, cơ hồ cũng giống như vậy. Nếu không phải nhóm người này, triển hiện ra khí thế, vẫn là tinh điện đám người chuyến này tương đương. Phương Thiên Nam đều phải cho rằng, bọn này vừa tới tu lệ giả, liền là sinh hoạt tại tinh điện trong vòng phạm vi quản hạt rồi. Vừa tới nhóm người này, dẫn đầu tựa hồ cũng là cùng Tam Điện chủ, cùng với Lao giả, quân thuộc. Ba người trong lúc đó, giao lưu không nhiều, chỉ là thăm hỏi đơn giản vài câu, toàn bộ miệng núi lửa phụ cận không gian, liền xa vào đến một loại yên tĩnh, lại quái gì trong không khí. Chờ đợi, vẫn là chờ đợi. Phương Thiên Nam tuy rằng trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng là, Tam Điện chủ không có ý lên tiếng, ba tên đi theo tông sư cũng không có giải thích dự định, chỉ có thể là đông đảo trong các đệ tử, đơn giản giao lưu vài câu. Chỉ là tinh điện đệ tử, cho dù là những cái kia so với Phương Thiên Nam sớm vài lần đi tới tinh điện, hiểu biết đến tin tức cũng là không nhiều. Phương Thiên Nam ngoại trừ được biết, tại tinh điện ở ngoài còn tồn tại mấy, cơ hội có thể so với tinh điện thế lực tồn tại, còn lại liền không có cách nào từ tinh điện đệ tử trong miệng đã được biết đến. Mà tại đây liên tính chờ đợi thời gian bên trong, trước sau lại tới nữa rồi hai nhóm người. Toàn bộ băng hỏa đảo trung ương miệng núi lửa phụ cận, lúc này đã tụ tập 5 đoàn nhân viên. Mỗi một đoàn nhân viên số lượng có nhiều có ít. Nhiều, hơn 30 người, thiếu, cũng có hơn 10 người thành viên. Hơn nữa Cũng đều là tông sư cảnh tu luyện giả, dẫn trong thế lực hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả cấu thành phương thức. Khi sắc trời dần dần sáng, Phương Thiên Nam đám người, rốt cục nên đón nhóm thứ 6 người. Mà tụi hồ là theo cái này một phần nhân viên đến, 6 cái trong đội ngũ dẫn đầu, rốt cục can y đi tới miệng núi lửa bên bờ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 300. Thần khí hóa diễm thạch. Phương Thiên Nam liền gặp được, Tam Điện chủ cùng còn lại 5 cái thế lực bên trong dẫn đầu, tại thương nghị cái gì. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam nhìn không đấu, lúc này cùng Tam Điện chủ đứng chung một chỗ còn lại 5 người tu vi cụ thể cảnh giới là như thế nào, nhưng là, có thể làm lúc này dẫn đầu, đứng ở một chỗ, nghĩ đến, thực lực tu vi bên trên cảnh giới, cách biệt cũng sẽ không quá lớn. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam có thể xác định chính là, trước mắt 6 người kia, tuyệt đối đều là đã vượt qua phổ thông tông sư cảnh tồn tại. Phương Thiên Nam quan sát một thoáng, bên người không ít tinh điện đệ tử, hướng về 6 người kia nhìn lại trong ánh mắt, đều có được mấy phần ước ao cùng kiên định. Ước ao là 6 người này bây giờ lấy được thành tựu, chính là này những người này sau này cần thiết nỗ lực đi thực hiện mục tiêu, mà kiên định thì là đối với con đường tu luyện truy cầu, nhất định trả giá niềm tin. Bất kể như thế nào, nếu Băng Hỏa Đạo Miệng núi lửa phụ cận 6 nhóm người viên, đều là đến từ thế lực khác nhau, như vậy có thể trở thành những thứ này hàng đầu thế lực chỗ phái tuyển ra trong đội ngũ dẫn đầu, bao nhiêu cũng đại diện cho con đường tu luyện bên trên khiến người ta hâm mộ thực lực cảnh giới. Mặc dù là đi theo 6 người này, trước tới nơi này, có chừng 100 tên đệ tử, hơn nữa, đều vẫn là tất cả các thế lực bên trong. Hỏa thuộc tính thiên phú thuộc tính bên trong kiện xuất tu lệ giả, nhưng là, thật muốn nói đến, kể cả phương thiên nam ở bên trong, cái này hơn 100 người bên trong, cuối cùng có thể có 2, 3 người thành công bước vào cùng 6 người này trước mắt tương đương cảnh giới, coi như là thật tốt. Dù sao, tinh điện điện chủ cấp bậc tổ tại, toàn bộ tinh điện bên trong, cũng vẹn vẹn chính là như vậy mấy cái mà thôi. Tam điện chủ cùng còn lại 5 tên dẫn đầu, thương nghị một hồi sau, liền quay trở về tới trong đội ngũ của mình. Đến vào lúc này, toàn bộ sắc trời đã dần dần vừa sáng. Bang hỏa đảo bên trên ban đêm, tương đối với ban ngày mà nói, Không thể nghi ngờ là càng thêm rét lạnh tồn tại. Nếu không thì, Phương Thiên Nam bọn người ở tại đi đường trên đường, cũng sẽ không một mực vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tới chống lại cái này một cố lạnh giá rồi. Nhưng là, khi mọi người đều là đứng ở miệng núi lửa phụ cận thời điểm, cho dù là ở trong đêm tối, lạnh giá khí tức, cũng toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Vào lúc này, sắp trời vừa sáng, chỉ là càng thêm thích hợp, Phương Thiên Nam các đệ tử trong lúc đó, lẫn nhau quan sát mà thôi. Được rồi, mấy người các ngươi, cũng không cần tiếp tục quan sát đối phương. Tam điện chủ liếc nhìn trong đội ngũ. Mọi người biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, nói ra Sau đó trong thời gian, các người có nhiều thời gian đi quan sát đối phương, hơn nữa, nói không chừng, còn cần thông qua các ngươi từng người thực lực để chứng minh, ai mới là có thể sống sót nhân viên. Sáu phương thế lực tỷ thí. Phương Thiên Nam trong đầu, nhất thời liền nghĩ đến, 6 cái đội ngũ tụ hội ở đây mục đích, cũng chính là Phương Thiên Nam đám người chuyến này nhiệm vụ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam vẫn cùng bên người mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm mấy người, lẫn nhau liếc nhau một cái. Có người là biểu hiện dục giả dục dịch, tựa hồ là hận không thể lập tức liền có thể chứng minh thực lực của mình đồng dạng, mà có người thì là trên mặt như cũ có mấy phần nghi hoặc. Muốn nói Sáu phương thế lực nhân viên xuất hiện, Phương Thiên Nam cùng Tinh Điện đệ tử, vẫn là không sẽ có quá nhiều kinh ngạc tâm tình đấy. Đặc biệt những cái kia tại Phương Thiên Nam đám người trước đó, tiến vào Tinh Điện đi đến đệ tử, tự nhiên sẽ rõ ràng, ở trên thế giới này, hiển nhiên là còn có tương tự với Tinh Điện thế lực tồn tại. Nhưng muốn nói, chỉ là 6 phương thế lực bên trong đệ tử, lẫn nhau tỉ thí một phen, cần gì phải hương sư độc chúng, phía trước băng hỏa đạo đây, lẽ nào chỉ là nhìn chúng nơi này miệng núi lửa. Ở đây trong lúc đó, ta có một số việc tình cần muốn cùng các ngươi thông báo một chút, cũng chính là về các ngươi nhiệm vụ của lần này. Nói tới chỗ này, Tam điện chủ thanh âm dừng một chút, trên mặt biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc không ít, mọi người đều thấy được, trừ chúng ta tinh điện ở ngoài, còn có còn lại ngũ đại thế lực bên trong đệ tử, cũng cùng các ngươi đồng dạng, đến nơi này. Phương tiên Nam mọi người đều là gật gật đầu. Mà ngươi nhóm cần phải làm, chính là chờ một lúc tiến vào cái này ngọn núi lửa sau, tận lực bảo đảm sinh mệnh của mình. Tam điện chủ mặt lạnh nói ra, các ngươi những người này tiến vào núi lửa sau sẽ bị tách ra tới. Ta hy vọng, các ngươi chỗ làm được đệ nhất yếu điểm, chính là để cho mình sống tiếp. Tam điện chủ, cái này ngọn núi lửa bên trong sẽ có cái gì đặc biệt nguy hiểm không? Trong đám người một tên tinh điện đệ tử hỏi một câu, "Nguy hiểm?" Tam điện chủ trầm ngâm chốc lát, "Đạo, đó còn cần phải nói sao? Ngoại trừ hoàn cảnh bên trên trênắc liệt, cùng với yêu thú tập kích ở ngoài, các người nhất cần thiết phải chú ý, chính là còn lại thế lực đệ tử đối với sự khiêu chiến của các người Mà người nhóm cũng giống vậy, tất cả tiến vào đến hỏa trong núi nhân viên đều là đối thủ cạnh tranh. Các người có thể cam đoan, tinh điện bên trong đệ tử lẫn nhau trong lúc đó sẽ không đột nhiên sinh ra ác ý, nhưng là, đối mặt với còn lại chưa quen thuộc thế lực bên trong thành viên đây." Tam điện chủ lời nói, đương nhiên liền để Phương Tiên Nam nghĩ tới Ban đầu tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm luyện, chỉ là kế tiếp tiến vào miệng núi lửa sau tình thế, so với tinh luyện tràng bên trong mà nói, càng thêm tàn khốc mà thôi. Thảo nào Hồ đi đến tên kia đệ tử thân truyền, sẽ nói, mấy năm trước thủy thuộc tính tiên phú đệ tử kết xuất, đi thời điểm là hơn 30 người, mà trở về thì là 10 tên cũng chưa tới đây. Cho nên, trừ đồng bạn của các ngươi ở ngoài, khi tiến vào miệng núi lửa sau, các ngươi ai cũng không có thể tin tưởng. Tam điện chủ tiếp tục nói ra, nhưng là, ta hy vọng, nhưng phẩm là chúng ta tinh điện bên trong đệ tử, nếu là lẫn nhau trong lúc đó gặp phải, cho dù là không rỗi ra viện trợ tay cũng không có thể bỏ đá xuống giếng. Điểm này, hy vọng các ngươi mỗi người đều nhớ kỹ. Tuy rằng, mấy người chúng ta tại tiến các ngươi tiến vào núi lửa sau, sẽ trước một bước trở về, đối với các ngươi ở bên trong chuyện xảy ra, cũng không thể đủ tất cả mặt hiểu rõ, nhưng là, một khi bị chúng ta sau đó thẩm tra, tại núi lửa bên trong, các ngươi có lẫn nhau tàn sát sự kiện phát sinh, cùng đối xử các ngươi, nhưng dù là không thể thừa nhận hậu quả. Tinh điện đi theo một tên tông sư, bổ sung nói một câu. Phương Tiên Nam đám người, tự nhiên là gật đầu biểu thị, nhớ kỹ. Vậy chúng ta tiến vào núi lửa sau, chính là xem ai cuối cùng ở bên trong đợi thời gian. Lâu một chút sau. Khổng Phương Lượng đột nhiên đề hỏi một câu, "Hay là nói, chúng ta đều những nhiệm vụ khác. Đây chính là ta sau đó phải nói điểm thứ hai, cũng là cái này một lần nhiệm vụ, mục đích cuối cùng." Tam điện chủ hướng về phía Khổng Phương Lượng, gật gật đầu, "Đạo, tại núi lửa bên trong sẽ ẩn giấu có hơn 10 khối hỏa diễm thạch. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng nhiều tìm tới những ngọn lửa này thạch, hơn nữa mang đi ra." Hỏa diễm thạch. Mộ Dung Tuyết trên mặt đột nhiên thoáng hiện qua một vẻ hảo quang kỳ dị. "Đây là cái gì thứ không tầm thường?" Phương Thiên Na nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Mộ Dung Tuyết nhất thời, liền tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là tại cười nhạo Phương Thiên Nam không biết hàng đồng dạng. Mà sau một khắc, tam điện chủ giải thích, liền đi ra, hỏa diễm thạch tác dụng, phi thường nghiêm thấy, đặc biệt là đối với các ngươi hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, lấy thiên phú của các ngươi tư chất, một khi đã có được một khối hỏa diễm thạch, như vậy, tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả, chính là chuyện tuận lý thành trưng rồi. Soạt. Một tiếng. Phương Thiên Nam nhất thời liền cảm nhận được, bên người đông đảo tinh điện đệ tử, đều phát ra hít vào một hơi thanh âm, không ít người trong ánh mắt, đều thoáng hiện ra cực nóng ánh sáng. Nhưng phẩm là có thể trở thành tinh điện đệ tử, còn lại là tại tất cả hỏa thuộc tính tinh điện trong các đệ tử, biểu hiện đối lập đột xuất tu luyện giả, lại có ai bằng vào bản thân tu luyện, là không thể đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong đây này. Có thể nói, ở đây cái này 21 tên tinh điện đệ tử, ở sau đó con đường tu luyện bên trên, cần thiết đối mặt cửa thứ nhất hạng, liền lạnh như thế nào đột phá trở thành một tên tông sư. Mà bây giờ, hỏa diễm thạch xuất hiện, không thể nghi ngờ cho vì là những người này, cung cấp một cái đi thông tông sư đường tắt. Tuy rằng, cụ thể tới nói, phương thiên nam cũng không rõ lắm đã có được hỏa diễm thạch sau, lại cần phải như thế nào sử dụng mới có thể trở thành tông sư, nhưng là, tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, Hỏa Diễm Thạch hẳn là có chút tương tự với Phương Thiên Nam tại võ giả cảnh giới đột phá đến chân nhân cảnh giới thời điểm, chỗ phục dùng tới được gục sĩ chân dị quả chân nguyên quả rồi. Đơn giản là, Hỏa Diễm Thạch chỉ là đối tượng hỏa thuộc tính tu luyện giả, mà chân nguyên quả thì là mặt ngó về phía tất cả thiên phú tư chất tu luyện giả. Nhưng là, chân nguyên quả chỉ có thể là để cho một tên tu luyện giả đột phá vào đến chân nhân cảnh giới, mà Hỏa Diễm Thạch nhưng là có thể để cho chân nhân đột phá trở thành tông sư. Hiển nhiên, Hỏa Diễm Thạch muốn so với chân nguyên quả, tới càng thêm quý giá. Cơ hồ là trong ngay mắt, Phương Thiên Nam thì có chút đã minh mạch, vì sao Tinh Điện sẽ dẫn bọn họ cái này 21 người đi tới nơi này một trâu băng hỏa đạo rồi. Tinh Điện đệ tử, cho dù là tiềm lực cho dù tốt, cũng chung quy chỉ là tiềm lực mà thôi, tương đối mà nói, tông sư cảnh tu luyện giả mới là Tinh Điện chủ thể. Nếu như có thể lấy hy sinh phần nhỏ Tinh Điện đệ tử đại giới, đổi lấy Tinh Điện tăng lên mấy tên tông sư kết quả, đối với Tinh Điện tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lời đấy. Về phần tồn tại nguy hiểm, Tinh Điện đệ tử, tại trên con đường trưởng thành, nếu không phải trải qua nguy hiểm lịch lãm rèn luyện, làm sao có thể trở thành tông sư cảnh tu luyện giả đây? Mặc dù là có người có thể may mắn bằng vào thuần túy tu luyện, bước vào tông sư cảnh, dù sao, như vậy tông sư, bất kể là ở tâm tính bên trên, vẫn là ở sức chiến đấu, đều là không đủ khả năng đấy. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam liền nghĩ đến, cái này một lần phía trước băng hỏa đạo đệ tử, nhưng là có hơn 100 người đấy. Mà hỏa diễm thạch số lượng đây, dựa theo tam điện chủ dự đoán, cũng chỉ có mười mấy khối mà thôi. Nói trắng ra, chính là 10 tên tu luyện giả bên trong, mới có một người có thể đạt được hỏa diễm thạch. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, chỉ là ngẫm lại, cũng gọi Phương Tiên Nam nhức đầu. Cũng khó trách tam điện chủ sẽ từ trước bàn giao, chủ yếu chính là trước tiên bảo vệ tính mạng của mình, sau mới là đi tìm tìm thần kỳ hỏa diễm thạch đây. Nếu là ngay cả tính mệnh cũng bị mất, mặc dù là đạt được hỏa diễm thạch, cũng chỉ có thể là tiện nghi còn lại người. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 301, tiểu thế giới. Hỏa diễm thạch là cái dạng gì hình thái, giống nhau sẽ xuất hiện tại ra sao trong hoàn cảnh Tam điện chủ đều không có cụ thể bàn giao, Dùng Tam điện chủ lời nói tới nói, dù cho chính là nàng, cũng là nói không rõ ràng đấy. Trái lại là Phương Tiên Nam đám người, tiến vào núi lửa sau, một khi phát hiện hỏa diễm thạch, sẽ lập tức hiểu được. Ngoài ra, chính là mỗi một gã tiến vào núi lửa tu lệ giả, cũng không phải chỉ có thể thu được một khối hỏa diễm thạch, cụ thể, còn cần xem từng người cơ duyên và thực lực. Điều này làm cho không ít người trong ánh mắt đều là đông nhiên sáng ngời. Chắc hẳn, vào lúc này, những cái kia giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ tinh điện đệ tử, đã sinh ra tại núi lửa bên trong, thân mật hợp tác tâm tư chứ. Phương Thiên Nam chỉ là nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, cũng trong lúc đó, Mộ Dung Tuyết cũng đang nhìn Phương Thiên Nam. Dù sao, Phương Thiên Nam là Dương thuộc tính thiên phú tư chất, nếu là lấy được Hỏa Diễm Thạch, có thể hay không sử dụng đây. Nếu là không thể, Phương Thiên Nam cần gì phải tham dự vào nhiệm vụ của lần này bên trong. Nhưng vào lúc này, tam điện chủ đã là xoay người, dẫn mọi người hướng đi miệng núi lửa. Trong lúc vô tình, đoàn người đã là cùng còn lại ngũ phương thế lực thành viên tụ tập chung một chỗ. Cho đến lúc này, Phương Thiên Nam mới bừng tỉnh phát hiện, mọi người trò đứng yên địa phương, chính là miệng núi lửa một góc, có một khối đối lập đồ xuất trên bình đài. Tuy rằng Cấu thành khối này đột xuất bình đài nham thạch, tản mát ra nóng dục khí tức, khiến người ta cảm thấy chân nguyên dâng trào, nhưng là, mỗi một cái tu luyện giả trên mặt đều là nín hơi chờ đợi biểu hiện. Mà ở mọi người dưới bàn chân, chính là băng hỏa đảo bên trên núi lửa. Phương Thiên Nam một chút đều không nghi ngờ. Dưới chân cái kia từng đoàn từng đoàn màu đỏ, đều là tại núi lửa phun trào thời điểm, bị lửa nóng nham thạch tr nhộm dần đi ra đấy. Chỉ là, vào lúc này, Phương Thiên Nam túi đầu nhìn lại, trong núi lửa là một mảnh yên tĩnh mà thôi. Sáu tên dẫn đầu bên trong, vào lúc này, đi ra ba tên, đứng ở đổ xuất bình đài tuyến đầu tiên. Phương Thiên Nam chú ý tới Tam điện chủ cũng không có đi ra khỏi đi. Ngược lại là tên kia cùng tam điện chủ trong lúc đó có qua không ít trò chuyện lao giả, đứng ở đoàn người đằng trước nhất vị trí. Ba người bọn họ là tại mở ra tiến vào núi lửa Thông đạo. Tam điện chủ quay đầu lại, hướng về phía tinh điện người, giải thích nói ra, "Chờ một lúc, các ngươi chính là một tên tiếp theo một tên đấy. Từ cái này Thông đạo bên trong tiến vào. Chỉ cần ba người liên thủ như vậy đủ rồi sao?" Phương Thiên Nam ánh mắt lóe lên, liếc nhìn tam điện chủ, liền ngươi quỷ tâm tư nhiều. Tam điện chủ hướng về phía Phương Nam, bất đắc dĩ mấp máy khóe miệng, nói ra, "Chúng ta dọc theo đường đi, trải qua nguy hiểm." Mọi người cũng cảm nhận được chứ? Cái này một lần trên biển đi, vẫn tính là tương đối thuận lợi, nếu là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chậm trễ, bỏ lỡ nơi này núi lửa mở ra thời gian. Như vậy, các người mặc dù là nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này, cũng là không thể nào. A. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Tinh điện người, sẽ gặp phải tương tự phiền thoái, như vậy, còn lại ngũ đại thế lực bên trong đội ngũ, hẳn là cũng giống như thế rồi. Mọi người, cơ hồ đều là giẫm lấy một chút tới. Về phần, tại sao không thể trước một bước, đi tới băng hòa đảo? Phương Thiên Nam không rõ ràng, nghĩ đến cũng là có đủ loại đủ kiểu nguyên nhân chỉ cần 3 tên điện chủ cấp bậc nhân vật liên thủ liền có thể mở ra tiến vào núi lửa thông đạo không thể nghi ngờ để cho những cái kia có thể đúng giờ chạy tới thế lực thành viên thuận lợi tiến vào núi lửa tỷ lệ tăng mạnh rồi mà đang ở phương tiên Nam tò mò nhìn hướng đứng ở trước mọi người sát thực ba tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả là như thế nào thời điểm xuất thủ tựa hồ là đang lặng lẽ trong lúc đó phương thiên Nam không gian trung quanh xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ phương tiên Nam có thể cảm nhận được người của mình mặc dù là đứng ở trong đám người nhưng là cùng bên người mỗi người ở giữa cự ly cũng là đang từ từ kéo xa đồng dạng Giống như là, lúc này Phương Tiên Nam đã không thuộc về thế giới này rồi. Chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Nam theo bản năng, liền bắt đầu điều động bắt nguồn từ bản thân trung đan điền bên trong Thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lực. Muốn nói, vào lúc này phát sinh ở Phương Thiên Nam trên người quá dị cảnh tượng, cùng lực lượng không gian không quan hệ, Phương Thiên Nam là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đừng lúc ních, tam điện chủ thanh âm, lanh lảnh vang ở Phương Thiên Nam bên tai. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, bản thân vận chuyển chân nguyên, thậm chí còn là Thanh Loan pháp tướng bên trong không gian năng lượng, đều trong nháy mắt khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Ta có chút việc đặc biệt, cần phải giao thay ngươi." Tam điện chủ thanh âm tiếp tục vang ở Phương Thiên Nam bên tai, tựa hồ giống như là chuyên môn nói cho Phương Thiên Nam một người nghe tựa như. Quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, Phương Thiên Nam liền xác nhận suy đoán của mình. "Còn lại người, là không nghe được ta nói chuyện, mặc khác, ngươi cũng không cần hỏi dò, ngươi phát ra tới thanh âm, ta đồng dạng không nghe được." Tam điện chủ thanh âm tiếp tục, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải là chính mình đối với không gian năng lực vận dụng, còn chỉ là dừng lại tại lúc đầu cấp đi. Chờ một lúc, tiến vào núi lửa sau, ngoại trừ tìm kiếm diễm thạch ở ngoài, ngươi còn có một cái đặc thù nhiệm vụ Tam điện chủ giải thích đạo, các ngươi trước mắt nhìn đến chân thực núi lửa, nhưng thật ra là một ngọn núi lửa không hoạt động, nói cách khác, tại gần 1000 năm bên trong, nó là không có phun trào qua đấy. Sau đó, tại hơn 500 năm trước, có người tình cờ ở đây phát hiện một cái tiểu thế giới, hơn nữa, tại bên trong thế giới nhỏ này, còn có hỏa diễm thạch như vậy kỳ chân dị bảo tồn tại, là lấy, mới có 6 thế lực lớn thành viên, phi thường có ăn ý, tại mỗi một lần tiểu thế giới có thể mở ra thời điểm, tụ hội đi tới nơi này. Phản phất là có thể đoán được phương thiên nam nội tâm nghi hoặc đồng dạng, tam điện chủ thanh âm, đứo cụ thể tới nói, tinh điện tinh luyện chẳng cùng với tinh điện bí địa đều là một cái tiểu thế giới. Mà duy trì một cái tiểu thế giới vận hành trụ cột nhất điều kiện chính là giới bài. Tinh điện tại giới bài nghiên cứu bên trên, hao tốn giá cả to lớn, cũng có bước đầu thành quả. Nghe nói, người trước đó tại Di Tắt thành thời điểm, tham dự qua nơi đó đặc thù giao dịch, ngươi nên đối với tiến vào đặc thù khu giao dịch quá trình có chút ấn tượng chứ? Cái kia chính là tinh điện căn cứ đối với giới bài nghiên cứu, lấy được thành quả. Nhưng là, cùng chân thực tiểu thế giới bất đồng là, Di Tắt thành đặc thù khu giao dịch, là xác thực tồn tại với thế giới này, chỉ là khi tiến vào thời điểm, bắt trước tiến vào tiểu thế giới thủ đoạn mà tôi Không biết rõ làm sao, Phương Tiên Nam trong đầu, đột nhiên liền hiện ra chuyển thừa động thiên tới. Dựa theo Tam Điện chủ giải thích, Phương Tiên Nam trước đó tiến vào truyền thừa động thiên, hiển nhiên cũng là một cái độc lập tiểu thế giới rồi. Hơn nữa, giới bài hai chữ, Phương Thiên Nam nhưng là quen thuộc dị thường a. Hiện tại Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong, còn tồn tại một khối giới bài đây. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm, liền đột nhiên hiện ra một chút cảm giác nguy hiểm. Nếu giới bài cũng không phải duy nhất, mỗi một cái tiểu thế giới, đều sẽ có được một khối giới bài, như vậy, phải hay không mỗi một khối giới bài cũng có thể bị tu luyện giả thân thể trói nhét vào, ngược lại dùng để cất giữ đồ đâu. Chỉ có đạt được càng nhiều hơn giới bài, tinh điện thế lực mới có thể càng lúc càng lớn. Tam điện chủ có thể nhìn thấy Phương Thiên Nam trên mặt nổi lên biểu lộ, cũng là đoán không được Phương Thiên Nam nội tâm ý nghĩ, giới bài bao nhiêu, mới là so sánh một cái đỉnh cấp thế lực, đến tụt cùng lớn bao nhiêu tiềm lực tự trưng. Nghĩ đến tinh điện hai nơi tiểu thế giới, theo thứ tự là tinh luyện trạng cùng bí địa, Phương Thiên Nam tựa hồn là có chút hiểu ra lại đây, Tam điện chủ ý đồ, mà muốn ở một cái bên trong tiểu thế giới, tìm tới giới bài tồn tại, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Tam điện chủ hướng về phía Phương Thiên Nam, gật gật đầu, nói ra, chỉ có nắm giữ không gian năng lực tu lệ giả mới có thể tại nhờ số trời run rủi, phát hiện một chút manh mối. "Là lấy, đến lúc đó, liền xem vận khí của ngươi." Kế tiếp, chính là tam điện chủ đối với giới bài một ít miêu tả, cùng với khả năng sẽ xuất hiện tại ra sao địa điểm. Phương Thiên Nam gật đầu ra hiệu sau, nhất thời, Phương Thiên Nam quanh thân loại kia rõ ràng đứng ở trong đám người, nhưng cùng người chúng quanh cách nhau rất xa cảm giác, đột nhiên tan biến. Cùng lúc đó, đi thông miệng núi lựa nội bộ tiểu thế giới thông đạo cũng thuận lợi mở ra. Có tiểu thế giới khái niệm sau, Cùng Phương Tiên Nam suy đoán không sai biệt lắm, hiện lên ở trước mắt mọi người thông đạo cửa vào, chính là một cái bạch sắc quang môn. Cự ly mọi người cho đứng yên độ suất bình đại rất gần, chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần mọi người đi tới bình đại tuyến đầu, về phía trước bước ra một bước, liền có thể thuận lợi tiến vào quang môn bên trong. Được rồi, mọi người xin dựa theo trình tự, tiến vào trong núi lửa. Hợp lực mở ra thông đạo cửa vào một tên dẫn đầu, hướng về phía sau lưng đệ tử, vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, tên này dẫn đầu thủ hạ thành viên, liền một tên tiếp theo một tên, tiến vào màu trắng quang môn bên trong. Sau, lại là mặt khác hai cái thế lực bên trong thành viên. Đợi đến ba tên liên thủ mở ra thông đạo cửa vào dẫn đầu thủ hạ đệ tử, toàn bộ tiến vào màu trắng quang môn bên trong sau, Phương Tiên Nam đám người liền một cách tự nhiên nhìn hướng Tam điện chủ, ánh mắt hơi có chút mong đợi. Không cần sợ. Tam điện chủ nhưng là khẽ mỉm cười, tựa hồn là an ủi mọi người tâm tình khẩn trương đồng dạng, nói ra, cái này một lần, chúng ta là cuối cùng một nhóm. Quả nhiên, hoàn toàn không nắm quyền trước tiên hiệp thương các loại, kế tiếp, thứ tư thế lực, thứ năm thế lực bên trong đệ tử, lần lượt tiến vào hào quang màu trắng bên trong, cuối cùng, mới là Tam điện chủ hướng về phía Phương Tiên Nam đoàn người, vẫy vẫy tay. Bởi vì ở đây tinh điện đệ tử đều có đã tiến vào tinh luyện trạng kinh nghiệm, ngược lại là không cần giải thích, tiến vào bạch sắc quang môn như vậy tương tự địa phương, chỉ cần là cùng một nhóm yếu hơn tiến vào thành viên, trên đại thể, không có người nào trước tiên ai sau khác biệt. Mà tất cả tinh điện đệ tử, liền là dựa theo lúc này đứng yên trước sau vị trí, lần lượt tiến vào quang môn bên trong. Đến phiên Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam cùng Tam điện chủ ánh mắt, cuối cùng liếc nhau một cái. Tam điện chủ lặng lẽ gật đầu một cái, Phương Thiên Nam thì là đáp lại một cái hội tâm mỉm cười, một cước bước chân vào bạch sắc quang môn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 302, Hỏa Diệm Thế Giới. Từ đường hầm không gian, tiến vào bên trong tiểu thế giới, Phương Thiên Nam đối với ánh sáng màu trắng bao quanh chính mình sau, mang đến rất nhiều không gian cảm giác hỗn loạn, đã có chút tập mãi thành quen rồi. Cái này một lần, Phương Thiên Nam mặc dù có lòng, vận chuyển thanh loan pháp tướng bên trong không gian năng lượng, đi dò xét tra một chút, bạch quang thế giới bên ngoài, nhưng là, nghĩ tới đây một lần, Tinh Điện an bài xuống nhiệm vụ đạt thủ. Phương Thiên Nam lại quả quyết, bình phục lại trong nội tâm cái kia phần dục dịch thuộc tính không gian năng lượng. Khi hào quang màu trắng hoàn toàn tan biến, phương Thiên Nam cảnh tượng trước mắt khôi phục lại thanh minh thời điểm, khắc sâu vào phương Thiên Nam não hải, chính là một mảnh lửa đỏ thế giới. Cũng không phải nói, phương Thiên Nam thật sự liền ở vào một đoàn nóng rực trong nham tương, mà là phương Thiên Nam chỗ đã thấy mặt đất là một mảnh màu đỏ, chỗ đã thấy nham thạch, đồng dạng là màu đỏ, thậm chí, trong cái thế giới này, chỗ sinh trưởng thực vật đều là một mảnh màu đỏ rực. Toàn bộ thế giới, dường như là đang thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Cái phân tán ở trong khí hỏa thuộc tính năng lượng và sóng, rất xa vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền dương mắt nhìn xuống bầu trời vị trí, tựa hồn là ở nơi đó, khả năng tồn tại một đám hỏa bản nguyên khí tức đồng dạng. Dù sao, vào lúc này cảm giác, để cho Phương Thiên Nam có loại lần nữa đứng ở tinh luyện tràng bên trong, bị hỏa bản nguyên khí tức hấp dẫn một khắc đó cảm giác. Chỉ là, toàn bộ trên bầu trời, ngoại trừ chói mắt màu đỏ tầng mây ở ngoài, cũng không có bất kỳ hỏa bản nguyên khí tức tồn tại. Cẩn thận tại khắp mọi nơi tìm một thoáng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một tên nhân loại tu luyện giả. Phương Thiên Nam mấp máy khóe miệng, thu thập một chút tâm tình của chính mình. Ngược lại, tùy ý xác định một phương hướng, bước nhanh, liền di chuyển lên bước chân tới. Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền nhíu mày. Cùng Phương Thiên Nam trước đó, Trô đã tiến vào tất cả bên trong tiểu thế giới, gặp phải cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, Phương Thiên Nam chỉ là bỏ ra chưa tới nửa ngày. Liền đem mình vị trí quanh thân vị trí, toàn bộ dò xét một lần. Không có bất cứ nhân loại nào tu luyện giả xuất hiện, đồng dạng cũng không có cái gọi là yêu thú tồn tại. Như vậy, thì càng không cần nói là hỏa diễm thạch, giới bài những thứ đồ này rồi. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam chỗ xuất hiện địa phương, là một hòn đảo. Cho đến tận này, cũng chỉ có Phương Thiên Nam một người tồn tại. Ngoài ra, chính là thực vật gì gì đó, đều rất ít ỏi. Hơn nữa, bởi vì quanh thân chỗ phân tán hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gần sóng, phi thường mãnh liệt, đưa tới trong không khí từng tia từng tia rung chuyển. Ngay tiếp theo Phương Thiên Nam tầm mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Phương Thiên Nam đứng ở cạnh biển, nhìn màu lửa đỏ nước biển, thấy thế nào, thế nào cảm giác quá gì? Sẽ không phải là khi tiến vào thông đạo thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm. Bị truyền tống đến sai lầm địa điểm đi à nha. Phương Thiên Nam chợt chợt khẽ miệng, ánh mắt vẫn còn đang trên mặt biển, tìm kiếm cái gì. Mặc dù là có liền nhau hoàn cũng có thể a. Vào lúc này, cứ như vậy một tòa cô độc hòn đảo, hơn nữa, liền Phương Thiên Nam cũng cô độc một người tồn tại, quả thực là để cho Phương Thiên Nam hoàn hớp nhanh. Đưa tay đón chạm vào một thoáng màu đỏ nước biển. So với ngày thường tiếp xúc được nước, cũng không có cái gì quá to lớn bất đồng, chỉ là về màu sắc khác biệt mà thôi. Muốn nói, tại bên trong tiểu thế giới, sẽ gặp phải hòn đảo các loại, Phương Thiên Nam vẫn có thể tiếp nhận. Tuy rằng, trước đó, bất kể là truyền thừa đầu tiên, vẫn là tinh điện tinh luyện tràng bên trong, đều không có biển rộng xuất hiện, nhưng là, nếu có thể có mảng lục địa, trong tiểu thế giới tồn tại biển rộng, cũng là chuyện đương nhiên đấy. Lẽ nào, chỉ là bởi vì cái này một lần tiến vào tiểu thế giới, là tại Băng Hỏa Đảo bên trên duyên cớ, là lấy, bên trong tiểu thế giới đối ứng xuất hiện, chính là một cái tương tự hòn đảo sao? Chỉ là, như vậy một cái hòn đảo tạo thành thế giới, cũng thật sự là quá hơi nhỏ một chút. Phương Tiên Nam đứng ở trên bờ biển, màu đỏ trong đất cát, tìm không thấy trong nội tâm chỗ mong đợi, chỉ có thể là lại lần nữa trở lại trên hòn đảo, cẩn thận tuần tra một phen, vẫn là không có bất kỳ đặc biệt phát hiện gì khác lạ. Khi Phương Tiên Nam bất đắc dĩ xem hướng thiên không thời điểm, nhiên, khóe miệng liền toát ra vẻ mỉm cười. Dĩ nhiên tại trong lúc vô tình Trên bầu trời hiện lên màu đỏ rực tầng mây, đã từ từ phai nhạt xuống. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình quanh thân trong không gian, chỗ phân tán hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gần sóng, cũng là dần dần xu hướng với bình tĩnh. Phương Thiên Nam không khỏi lần nữa đi tới trên bờ cát. Vào lúc này, Phương Thiên Nam có thể nhìn đến hải vực, không thể nghi ngờ là muốn so với trước kia xa rất nhiều. Tuy rằng, cũng là không có gì đặc biệt phát hiện, nhưng là, Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng quanh thân trong không khí phân tán hỏa thuộc tính năng lượng, như cũng lặng lặng cùng đợi. Cái này chính là bên trong thế giới nhỏ này ban đêm sao? Phương Thiên Nam liếc mắt, bầu trời phương hướng Bởi vì màu lửa đỏ tầng mây tản đi, bầu trời màu sắc ngược lại là nhạt rất nhiều, nhưng là, cùng ngoại giới đen kịt một màu chỗ bất đồng là, tại màu đỏ nước biển làm nổi bật dưới, trên bầu trời như cũ có nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mà lúc này biển rộng, mặc dù là một mảnh màu đỏ, nhưng là, tại Phương Thiên Nam cẩn thận biển dải bên trong, như cũng có thể tìm được mấy chỗ, màu sắc đối lập nhạt bên trên một chút điểm. Cái này giống như là tại một mảnh lóe sáng màu đỏ rực bên trong, tìm kiếm hắc ám đồng dạng. Phương Thiên Nam một bên trợn to hai mắt, một bên thật nhanh khuyết tán ra chính mình linh rác, đến bái cái kia từng cái từng cái đối lập ám một chút điểm vị trí, điều tra. Thật sự chính là như vậy a. Cuối cùng, Phương tiên Nam không khỏi cảm thán một câu. Màu đỏ trong nước biển, chỗ tán dật ra tới ánh sáng, lúc trước có thể là hoàn toàn ảnh hưởng tới Phương Thiên Nam tầm mắt, chỉ có chờ đến buổi tối thời khắc, trong không khí phân tán hỏa thuộc tính năng lượng khí tức đối lập nhược một chút, mà mỗi một cái trên hòn đảo, bất kể là thực vật, vẫn là còn lại vật thể, hấp thu lấy trên bầu trời màu đỏ tầm mây năng lượng, cũng yếu bất đến mức độ nhất định, đột nhiên hình thành so sánh, mới khiến cho Phương Thiên Nam xác thực tìm tới, cách hắn vị trí hòn đảo, gần nhất hòn đảo. Tạm thời mặc kệ, tại cái này trên hòn đảo, phải hay không cùng Phương Thiên Nam vị trí hòn đảo đồng dạng đi? Vẫn là không có bất kỳ một tên nhân loại tu luyện giả tồn tại, nhưng là, Chí Ít Phương Thiên Nam đã có được tìm kiếm đồng bạn cơ hội đúng không? Xác định cách mình gần nhất một hòn đảo vị trí, Phương Thiên Nam cả người liền đầu nhập vào trong nước biển. Mặc dù là trong biển rộng, sẽ ẩn giấu có vô số yếu tố, hay hoặc giả là đang đi tới trên hòn đảo, đồng dạng có lấy các loại nguy hiểm, Phương Thiên Nam cũng không có lựa chọn khác. Ai bảo Phương Thiên Nam vẫn chỉ là chân nhân cảnh giới tu luyện giả, mà không phải có thể bay trên trời tông sư đây? Hay là, tam điện chủ nói, trong tiểu thế giới có vô số yếu tố, chính là tiềm tàng tại trong biển rộng đi. Phương Thiên Nam nghĩ như thế đến, Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, trong vùng biển thế giới, hoàn toàn không có yếu tố qua lại dấu hiệu, duy nhất đáng giá Phương Thiên Nam để ý là, tựa hồ là trong nước biển, ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng và sóng, muốn so với giữa ban ngày trong không khí, chỗ phân tán linh khí và sóng, tới càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải Phương Thiên Nam phi thường xác định, cảm nhận được chính mình đi tới hòn đảo vị trí, muốn tại trong biển rộng, tìm được một cái chính xác phương hướng, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tức đã là như thế, khi Phương Thiên Nam bơi hướng mục tiêu hòn đảo, đặt đến chính mình dự đoán cự ly sau, vẫn không có phát hiện phát hiện hòn đảo tồn tại, ngược lại là tại cự ly lúc này Phương Thiên Nam xuống ngang khá xa về khoảng cách, có hòn đảo dấu hiệu. Hiển nhiên, trong nước biển tản mát nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng ở sóng, vẫn là ảnh hưởng tới Phương Thiên Nam đối với phương vị phán đoán. Một mặt, Phương Thiên Nam cần phải không ngừng đi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tới chống lại vô số hỏa thuộc tính năng lượng xâm lấn, mà khác, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác, lại cần bắt đầu đi tra xét hòn đảo vị trí, loại này toàn lực sử dụng tới, toàn thân năng lực cảm xúc, để cho Phương Thiên Nam trong khoảng thời gian ngắn, cũng cảm giác được dị thường bề Hô. Thở dài, Phương Thiên Nam vòng vo cái phương hướng, rốt cục leo lên hoàn toàn mới hồn đảo. Vào lúc này Vẫn là bên trong tiểu thế giới đêm tối thời điểm, Phương Thiên Nam ho sớm tại trên hòn đảo, đi dạo một vòng. Đối với so với trên hòn đảo nhỏ hoàn cảnh, cùng Phương Thiên Nam trước đó vị trí hòn đảo tương tự, không có quá to lớn khác biệt. Chỉ là, tìm kiếm bên trong, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện một cái tương đối đặc biệt vị trí, thậm chí có một con yêu thú thi thể. Liên làm như thế sẽ bị vứt bỏ tại trên hòn đảo. Từ yêu thú thi thể trên vết thương đến xem, hiển nhiên là trải qua một phen chiến đấu. Mặc dù là không nhìn tới yêu thú thi thể, chỉ là xung quanh một ít vết tích, cũng nói liền tại trước đây không lâu, ở đây đã xảy ra một trận chiến đấu. Phương Thiên Nam là xem một lượt con yêu thú này thi thể, ở tim phủ cận một chỗ địa điểm, có nhân loại tu luyện giả trường kiếm cắt ra vết tích. Phương Thiên Nam suy nghĩ, có thể là nhân loại tu luyện giả chém giết yêu thú sau, muốn thu được yêu thú trong cơ thể nội hoạch đi. Chỉ là, Phương Thiên Nam tại kiểm tra yêu thú thi thể đồng thời, cũng không có phát hiện có nội hoạch tồn tại vết tích. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đến vào lúc này, như cũng muốn kiếm lời giống nhau, từ yêu thú trong cơ thể tìm được nội hoạch, thu làm của riêng. Mặc dù là có, Phương Thiên Nam cũng có thể nghĩ đến, nhất định là đã bị chém giết yêu thú người tu luyện kia chỗ lấy đi rồi a. Nhưng là Mỗi một con yêu thú trong thi thể, cho dù là bị lấy đi nội hạch, cũng sẽ ở trên thi thể, lưu lại nguyên bản thuộc về nội hạch vị trí vết tích. Phương Thiên Nam cũng là không có phát hiện nơi như thế này, là con yêu thú này không có nội hạch. Phương Thiên Nam cao mày cảm thụ một thoáng, từ yêu thú trên thi thể, như cũ mơ hồ tản mát ra khí tức cường đại. Phương Thiên Nam tuy rằng không quen biết trước mắt nhìn qua có chút hướng là con báo yêu thú, nhưng là, của nó khi còn sống thực lực cảnh giới, nên là cấp 4 yêu thú không thể nghi ngờ. Phương Thiên Nam không khỏi lại lần nữa giở một thoáng yêu thú thi thể, ở tại trái tim phụ cận một nơi, phát hiện một chút trái đen. Tiểu dường như là bị mạnh mẽ hỏa diễm chỗ tổn thương vết tích. Ngoài ra, còn lại tất cả đều cùng Phương Thiên Nam theo dự đoán yêu thú thi thể, không có bất kỳ khác biệt gì. Theo bản năng, Phương Thiên Nam không khỏi lại lần nữa dương mắt xem xuống, đây cơ hội do hỏa diễm chỗ tạo thành tiểu thế giới. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 303, chém giết thí nghiệm. Trừa dịp bên trong tiểu thế giới đêm tối còn chưa qua, Phương Thiên Nam đi tới chính mình đổ bộ hòn đảo một bên khác trên bãi cát, lần nữa hướng về liền nhau gần nhất hòn đảo, bơi tới. Nước biển vẫn là màu lửa đỏ nước biển, trong biển thế giới vẫn không có yêu thú tồn tại, chỉ có trong nước biển ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, ngày càng gợn sóng mạnh liệt. Khi Phương Thiên Nam một lần nữa đặt chân lên hòn đảo thời điểm, sắc trời mới dần dần và sáng, lửa đỏ một mảnh, tựu như cùng toàn bộ nhiều đám mây đều đang thiêu đốt đùng dàng. Tại hoàn toàn mới trên hòn đảo, Phương Thiên Nam vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì một tên nhân loại tu luyện giả, nhưng là, yêu thú số lượng cũng là tăng lên một chút. Không còn là hào không có tung tích, cũng không còn là vẹn vẹn một đầu tử vong yêu thú thi thể. Ban đầu, Phương Thiên Nam chỉ là phát hiện 3 con cấp 4 yêu thú thi thể. Phương Thiên Nam cũng cẩn thận kiểm tra một hồi, những thứ này yêu thú thi thể. Cơ hội là mỗi một đầu, đều là cùng nhân loại tu luyện giả chiến đấu sau, tử vong. Bởi vì, yêu thú thực lực, đều chỉ là cấp 4, mạnh nhất, tối đa cũng là có thể so với nhân loại tu luyện giả bên trong nhân nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nghĩ tới đây một lần, có thể tiến vào bên trong thế giới nhỏ này lịch luyện đều là có thể so với tinh điện thế lực bên trong đệ tử kết xuất, Phương Thiên Nam đối với những thứ này yêu thú chết đi, cũng không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Huống chi, tử vong ba con yêu thú, cũng không phải hợp kích đánh hội đồng, một tên tu luyện giả, trái lại là tách ra cự ly rất xa. Chỉ là, đối mặt với ba con yêu thú thi thể, Phương Thiên Nam vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Đều là không có nội hoạch tồn tại yêu thú, chỉ là ở tim, hoặc là trên đầu tâm điểm bị trí phụ cận. Đều có điểm này đen kịt bị trong nháy mắt đốt cháy khét vết tích. Khi Phương Thiên Nam tự mình gặp được một đầu cấp 4 yêu thú, cơ múa trong tay thành vân kiếm lấy kiếm quang đem chém giết sau, Phương Thiên Nam cùng dường như đại đa số nhân loại tu luyện giả đồng dạng, ý đồ trước tiên đi tìm tìm yêu thú trong thi thể nổi hạch. Nhưng là, liền tại Phương Thiên Nam thanh vân kiếm cắt rời mở yêu thú ngực, đột nhiên, một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm liền bạo phát ra. Ngay sau đó, cái này một đám lửa năng lượng lại nhanh chóng tán loạn ở trong không khí. Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác, chỉ là cảm giác được cái này đoàn màu đỏ tím trong ngọn lửa, chỗ thiêu đốt năng lượng đều đang chậm chậm bốc lên đến giữa không trung, sau đó, lại từ từ dung nhập vào quanh thân không gian thuộc tính sóng năng lượng bên trong. Mơ hồ, còn có hướng về trên bầu trời màu đỏ rực đám mây tụ lại mà đi dấu hiệu. Đây mới là bên trong thế giới nhỏ này tất cả yếu thú đều không có nội đan nguyên nhân sao? Phương Thiên Nam xem hướng thiên không ánh mắt, có mấy phần cảm khái, vừa có mấy phần khó hiểu. Kế tiếp ba ngày, Phương Thiên Nam đều là tại buổi tối thời điểm, nhanh chóng chạy đi. Thứ nơi này hòn đảo đến cái kia hòn đảo, mà 3 ngày bên trong thì là an tĩnh đợi ở một cái trên hòn đảo, quan sát cái này hoàn toàn do hỏa diễm thiêu đốt tạo thành thế giới. Phương Thiên Nam tốc độ, dù sao, chính mình cảm thấy vẫn là man nhanh. Dù sao, theo độ bộ hòn đảo về số lượng từ từ tăng nhanh, gặp được yếu thú, cũng là từ từ bắt đầu tăng lên. Bởi vậy, Phương Thiên Nam cũng tổng kết ra không ít tin tức hữu dụ. Hắn ban đầu xuất hiện hòn đảo, phải là thế giới này khu vực bên ngoài, sau đó, chỉ cần hướng về phương hướng chính xác, không ngừng đi tới, như vậy, Phương Thiên Nam chính là tại hướng về thế giới này trung tâm, đến gần. Từ hòn đảo quy mô bên trên, thậm chí là trên hòn đảo yêu thu thực lực cảnh giới tới quan sát, đều là càng đến gần tiểu thế giới này vị trí trung tâm, lại càng lớn càng mạnh. Nếu là so đến trên hòn đảo, gặp được yêu thú, tại về mặt thực lực còn không sánh được trước đó hòn đảo, như vậy, Phương Thiên Nam liền có thể quả quyết đường cũ trở về, sẽ tìm cầu mới liền nhau không xa hòn đảo rồi. Dần dần, không riêng gì cấp 4 yêu thú, liền cấp 5 yêu thú cũng xuất hiện không ít. Chỉ là, mỗi chém giết một con yêu thú, yêu thú trong thi thể đều sẽ xuất hiện một đoàn chói mắt hỏa diễm, phản phất là trực tiếp đốt đốt rủi yêu thú trong cơ thể tất cả năng lượng đồng dạng, để cho Phương Thiên Nam không có bất kỳ thu hoạch. Không, sát thực nói, tại hỏa thuộc tính sóng năng lượng mãnh liệt như thế bên trong tiểu thế giới, chỉ cần là có hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả, đợi thời gian càng dài, tiến độ tu luyện sẽ càng lớn. Cái này bản thân liền là gê gớm chỗ tốt rồi. Phương Thiên Nam mặc dù là dương thuộc tính tiên phú, nhưng là Bởi vì Dương thuộc tính cùng Hỏa thuộc tính tiếp cận, đặc biệt là Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể tính đặc thủ, ngược lại là có thể có tính nắm vào, hấp thu bộ phận Hỏa thuộc tính năng lượng, hóa thành mình dùng. Đơn giản là cùng những cái kia thuần túy Hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả so với, có chỗ không bằng mà thôi. Nhưng là, Phương Thiên Nam vẫn là phi thường thỏa mãn với trước mắt tiến bộ. Phải biết, dựa theo Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trong hiểu rõ đến xem, phía trên thế giới này, thuần túy Dương thuộc tính sóng năng lượng mãnh liệt địa phương, thật rất ít. Phương Thiên Nam tại bên trong thế giới nhỏ này, nhìn đến cái thứ nhất nhân loại tu luyện giả, cũng không phải tinh điện đệ tử, đồng dạng cũng không phải một tên người sống loại tu luyện giả. Trong mơ hồ, Phương Tiên Nam xuyên thấu qua đối phương tướng mạo, có thể phân biệt nên là làn sóng thứ hai đi tới băng hỏa đảo thế lực bên trong đệ tử. Dù sao, cái kia đối lập cao lớn độ suất hình thể, đúng vậy là người nào thế lực bên trong đệ tử đều có. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam cũng ở đây cái trên hồn đảo, gặp phải cấp 5 đỉnh phong yêu thú. Để cho Phương Tiên Nam có chút kinh ngạc chính là, con này cấp 5 đỉnh phong yêu thú, vẫn là phi hành loại, sau một nhìn qua, có chút giống là kến kến bộ dáng. Toàn thân lông chim, trên thân bản hiện ra đỏ sẫm sắc, chỉ có ở trên đỉnh đầu, có chút chùy lùi dáng vẻ. Theo yêu thú cánh vỗ, từng làn từng làn hỏa thuộc tính năng lượng, không ngừng kéo dài ra đi. Có thể nói, trong thế giới này yêu thú, đều là hỏa thuộc tính đấy. Phương Thiên Nam trước đó nhìn thấy, là như vậy, trước mắt như là kể kể yếu tố, cũng giống như thế. Mà ở bên trong tiểu thế giới, bản thân liền so với ngoại giới nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở bầu không khí, hỏa thuộc tính tu luyện giả tại trong đó, tuy rằng có thể có rất nhiều ưu thế, nhưng là, hỏa thuộc tính yêu thú yêu thế đồng dạng rõ ràng. Hai bên so sánh lại, yêu tố thực lực cảnh giới, có thể biểu hiện ra sức chiến đấu, thật sự chính là cùng nhân loại tu luyện giả cùng cấp vị cảnh giới tương đương. Dưới sự bất đắc dĩ Phương Thiên Nam triệu hoán ra chính mình giao long pháp tướng. Chỉ là, giao long pháp tướng vừa xuất hiện, trên bầu trời yêu thú, tự dường như là có thể cảm nhận được nguy cơ đồng dạng, với cánh, rất xa bỏ chạy rồi. Phương Thiên Nam nhất thời chính là hơi thay đổi sắc mặt. Cũng không phải nói, cái này con yêu thú phản ứng có cái gì không đúng, dù sao, yêu thú đối với nguy cơ năng lực nhận biết, không hề so với có linh giác nhân loại tu luyện giả tới kém. Chỉ là, như trước mắt cái này con yêu thú như vậy, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng một triệu hoán đi ra, liền lập tức đào tẩu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này con yêu thú, hiển nhiên là tại còn lại pháp tướng công kích dưới. Quan qua một ít thú thiệt chứ, mà từ yêu thú đảo tàu phương hướng đến xem, không thể nghi ngờ là Phương tiên Nam sắp đi tới phương hướng. Sau, Phương tiên Nam vừa cẩn thận tại trên hòn đảo tìm một thoáng, phát hiện còn lại yêu thú thực lực, trên căn bản đều vẫn là dừng lại tại cấp 4 đỉnh phong, hay hoặc giả là cấp 5 sơ cấp trình độ. Phương tiên Nam không khỏi nước mắt nhìn, tương tự kèn kèn yêu thú chỗ bay khỏi phương vị, âm thầm nói một câu, xem ra, chính mình đi tới tốc độ, còn chưa đủ nhanh a. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Phương Thiên Nam tại bên trong tiểu thế giới gặp được yêu thú, thực lực là càng ngày càng mạnh. Có lúc, cho dù là Phương Thiên Nam toàn lực đi ứng đối rồi, cũng sẽ khiến cho toàn thân trật vật kết cục. Cơ hội là Phương Thiên Nam khẽ rựa gần đến một cái mới hoàn đạo, sẽ có yêu thú hướng về phía Phương Thiên Nam tiến hành công kích. Giao Long phát tướng, một mực liền xuất hiện tại Phương Thiên Nam phía sau, ngoài ra, Phương Thiên Nam còn triệu hoán ra ba tên tự thạch khối lỗi, đến làm vì là báo động trước tác dụng. Thật sự là, yêu thú công kích hình thức, quá mức phức tạp rồi. Có là tới từ ở bầu trời, có là tới từ ở mặt đất, thậm chí, còn có đến từ dưới đất. Cái kia đột nhiên nô ra dường như xuyên sơn giáp đồng dạng yêu thú, trong nháy mắt nhạ lộ ra thật dài đầu lưỡi, cơ hồ là dọa Phương Thiên Nam giật mình. Nếu là một cái không thèm để ý trong lúc đó, nói không chừng, Phương Thiên Nam thân thể đã bị này lỗ lưỡi cho hoàn toàn cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Mà theo Phương Thiên Nam không ngừng tới gần tiểu thế giới vị trí trung ương, cũng rốt cục gặp được không ít người sống loại tu luyện giả. Phương Thiên Nam vẫn không có sản sinh tha hương nộ cố chi cảm xúc đây, người tu luyện kia chỉ là xem xét Phương Thiên Nam một chút, liền nhanh chóng ly khai. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam tại cái này cái trên hòn đảo, lại gặp được mấy tên nhân loại tu luyện giả thi thể, trong đó, cũng có Phương Thiên Nam có chút nhìn qua mắt, mặc vào tinh điện quần áo màu xanh đệ tử. Cùng yếu thú tử vong bất đồng, nhân loại tu luyện giả một khi xuất hiện tử vong, chỉ cần là đi ngang qua những nhân loại còn lại tu luyện giả, tất phải sẽ thu thập một chút hắn mang theo người vật phẩm. Cái gọi là của cải người chết, tức là như thế. Ngoài ra, nhân loại thi thể cũng tốt, yếu thú thi thể cũng được, đều ở đây từng người tử vong trên hòn đảo, tiến tính không hề có một tiếng động, không ai biết đến. Hay là, chỉ có chờ đến thi thể hoàn toàn tối giữa sau, mới có thể từ từ biến mất với bên trong thế giới này đi. Trong lúc dần mình, Phương Tiên Nam nhìn thấy, từ hòn đảo một phía khác, thật nhanh xông lại ba tên nhân loại tu luyện giả, cơ hội là hiện lên phẩm hình chữ đem mình cho bao vây lại. Trong đó đối diện Phương Thiên Nam người kia, chính là Phương Thiên Nam trước đó chứng kiến qua nhân loại tu luyện giả. Các ngươi đây là? Phương Thiên Nam nhìn ba người biểu lộ có chút quái dị, chuẩn bị đấu võ. Phương vị này là chúng ta hỏa Vân cung thế lực, chủ công Phương vị, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền là một gã thái điểu, bây giờ đạp sai rồi hồn đạo, chỉ có thể là trách chính ngươi không có mắt. Đối diện Phương Thiên Nam người kia, trao Phùng nói, tại ngươi trước đó, những phàm là còn lại thế lực người, xuất hiện ở đây, ngươi nên đều nhìn thấy kết cục của bọn họ đi à nha. Nói xong, người này ánh mắt còn vô tình hay cố ý Lệ mắt, chính nằm dạng tại Phương Thiên Nam bên cạnh cách đó không xa một tên nhân loại tu luyện giả thi thể, mà trên thi thể của nó, một vết nhàn nhạt màu xanh, tại cái này cái lựa đỏ trong thế giới, đặc biệt chói mắt. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 304, toàn lực chiến đấu. Hòa Vân Cung, phải là cái này một lần tiến vào tiểu thế giới 6 thế lực lớn một trong. Phương Tiên Nam đối mặt với trước mắt ba người Lý, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, đối phương chỗ nói, mỗi một cái thế lực chủ công phương vị, cũng là đưa tới Phương Tiên Nam tò mò. Phải biết, tại Phương Tiên Nam tiến vào tiểu thế giới trước đó, Tinh Điện Tam Điện chủ cũng không có như thế đã thông báo Phương Tiên Nam a. Mà như vậy tin tức trọng yếu, nếu Tam Điện chủ trước đó không có nói, hoặc là chính là Tam Điện chủ cũng không rõ ràng, hoặc là chính là Tam Điện chủ đang mong đợi Phương Thiên Nam tại trong tiểu thế giới phạm vi hoạt động, không hề chỉ hạn chế với Tinh Điện chủ công phương hướng, dầu gì, chính là 6 thế lực lớn bên trong mấy tên thực lực đột xuất thành viên, khi tiến vào tiểu thế giới sau, mới quyết định ra đến đấy. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam đều suy nghĩ, chính mình tất yếu đi nhận thức thật sự hiểu rõ một thoáng. Phải hay không mỗi một cái thế lực bên trong đệ tử đều có được cố định phương hướng đi tới. Phương Thiên Nam suy tính hỏi, còn có, giống như ta vậy, vừa xuất hiện liền rơi vào còn lại thế lực chủ công phương vị tu luyện giả, lại phải làm sao? Xử lý thế nào? Tên Thiên Hỏa Vân Cung tu luyện giả, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói ra, hoặc là ngươi xông ra trùng đây, hoặc là chính là bị chết tại dưới kiếm của chúng ta, bằng không thì còn có thể làm sao? Trong khi nói chuyện, hai vị Khắc Hỏa Vân Cung tu luyện giả Nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, cũng là tràn đầy cân nhắc. Ý của ngươi, chính là tại đạt đến trung tâm hòn đảo trước đó, tận lực tiêu diệt, còn lại thế lực thành viên, đúng không? Phương Thiên Nam nhiều như mày, suy tư. Đối với Hỏa Vân Cung cái này ba tên tu luyện giả dự định, Phương Thiên Nam bao nhiêu? Vẫn có thể suy nghĩ ra một ít tới đấy. Dù sao, trong tiểu thế giới Hỏa Diễm Thạch, nói trắng ra, cũng chính là mười mấy khối mà thôi. Tạm thời, không nói đến tột cùng ai có thể số may, đạt được trong đó một khối đi chỉ cần là trong tiểu thế giới nhân số không ngừng giảm tiểu, như vậy, đối với còn sống tu luyện giả tới nói, chẳng khác nào là đề cao đạt được hỏa diễm thạch xác suất. Không riêng gì Hỏa Vân cung tu luyện giả, sẽ có như vậy ý nghĩ, còn lại tất cả đại thế lực đệ tử đều sẽ có ý nghĩ như thế. Kể từ đó, mau sớm chạy tới tiểu thế giới trung tâm địa điểm là một cái phương diện, mặc khác thì là cần phải không ngừng tại ven đường hết sức đi chặn giết còn lại thế lực thành viên. Cạnh tranh kịch liệt, lại làm sao không phải là một hồi chém giết thịnh yến đây? Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam quẹt Theo bản năng liếc mắt, tên tiêu mặc vào quần áo màu xanh đã nằm trên đất không hề sinh cơ tinh điện đệ tử, trong lòng kiên kỵ, ngược lại là bỗng nhiên liền giảm bất không ít. ý. "Vảnh!" Một tiếng, Phương Tiên Nam phía sau, đột nhiên lại xuất hiện một cái pháp tướng, thanh loan hình thái, dịu dàng lưu động hào quang màu tím, tại toàn bộ giữa bầu trời, tựa hồ là có đặc biệt mị lực đồng dạng. Kiếm quang, Phương Tiên Nam trong tay thanh vân kiếm, tại cùng trong nháy mắt, liền đưa ra ngoài. Thanh vân kiếm chỉ đấy, cũng vừa vặn là chính diện đứng ở Phương Tiên Nam trước người Hỏa Vân đệ tử. Không cần nói là một đôi ba, liền là một đôi 4, một đôi 5, lại như thế nào? Phương Thiên Nam làm tinh điện đệ tử thân truyền, chỉ cần không phải đụng phải còn lại thế lực bên trong đệ tử thân truyền, chung quy là có mấy phần ưu thế. Huống chi, Phương Thiên Nam lúc này tu vi cảnh giới, cũng là đã tới địa nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao. Mặc dù là gặp phải yêu thú cấp 6, Phương Thiên Nam cũng dám buông tay một trận chiến. Đối mặt với ba tên Hỏa Vân cung đệ tử vây giết, Phương Thiên Nam kiên quyết không có lùi bước đạo lý. Sang. Một tiếng. Hỏa Vân cung tên đệ tử này, trường kiếm trong tay, nhanh cùng Phương Thiên xen một thoáng. Chỉ là, làm cho đối phương kinh ngạc là, Thanh Vân kiếm bên trên uy lực, cơ hồ là men theo trường kiếm trong tay của hắn không ngừng thâm nhập vào đến trong thân thể của hắn. Hắn chiều tiếp theo kiếm kỹ, tại vô hình bên trong, liền dừng lại một chút. Mà Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, một khi sử dụng tới kiếm quan sau, cái kia cấp tốc đến khiến người ta không thấy rõ kiếm ảnh tốc độ, cơ hội là tại trong trước mắt, liền vòng qua tên này Hỏa Vân cung đệ tử trưởng kiếm trong tay ngăn cản. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cùng thân ảnh của đối phương đan xen mà qua, Hỏa Vân cung đệ tử, nắm trường kiếm trên cánh tay, để lại một đạo hồng sắc vết thương, đang ra bên ngoài, không ngừng liều lĩnh máu tươi. Màu sắc của dịch, cùng không khí chung quanh bên trong phân tán hỏa thuộc tính năng lượng và sóng, là như vậy hải hỏa. Sư Minh Phương Thiên Nam sau lưng hai tên Hỏa Vân cung đệ tử, kinh ngạc qua đi, chính là gieo họ một tiếng. Ngay sau đó, cái này hai tên tu luyện giả đều là điên cuồng hướng về Phương Thiên Nam tiến công mà tới. Phương Thiên Nam cũng không để ý, tại một chiêu kiếm quang qua đi, phía sau giao long pháp tướng đã là tại ẩm ầm ở giữa, hướng về phía tiến công thứ hai hai tên Hỏa Vân cung đệ tử, tiến lên lên tiếp. Mở ra móng vuốt, như thế Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đánh rơi mà xuống. Một tên trong đó Hỏa Vân đệ tử phía sau, bốc lên tướng, tại hai người trên đỉnh đầu, dậm đạp chẳng nổi lên một tầng năng lượng hình thành lưới phòng hộ. Oh, phương Nam ánh mắt hơi có mấy phần kinh ngạc dĩ nhiên là phụ trợ chiến đấu loại hình pháp tướng. Giao Long móng vuốt đánh rơi tại tầng này hoàn toàn do pháp tướng năng lượng bố trí lưới phòng hộ bên trên, giống như là trọng quyền kích rơi xuống một mảnh bông vài bên trong đồng dạng, không hề gắng sức cảm giác. Đứng ở phương thiên nam vị trí, rướn mắt nhìn lại, còn có thể rõ ràng nhìn thấy, theo Giao Long móng vuốt không ngừng rơi xuống, tầng này nhàn nhạt, nhạt năng lượng lưỡi phòng hộ không ngừng sụp luôn xuống dưới, cơ hồ Miễn Cương liền muốn chạm tới hai tên Hỏa từ đầu. Chỉ là, theo năng lượng lưới phòng hộ không ngừng kéo ơi, Giao Long pháp tướng thi triển ra móng vuốt lực công kích, cũng là từ từ yếu đi. Hai loại pháp tướng năng lượng rơi giữa cuối cùng là hao phí rất nhiều năng lượng. Với lúc đó, tên này có pháp tướng hỏa vân cung đệ tử, đem nguyên bản nhắm ngay phương tiên nam công kích chiêu thức, trực tiếp nhắm hướng về phía bầu trời vị trí. Và Vanh! Một tiếng, trường kiếm đánh trúng vào dao long long đuốt cùng lưới phòng hộ chỗ va chạm. Trong tay đối phương trên trường kiếm phân tán đi ra năng lượng, dĩ nhiên là cùng phương pháp đối với lưới phòng hộ năng lượng, rất hòa hợp, hợp lại đến một chỗ. Không, sắp thứ nói, là trên trường kiếm kiếm quang, cơ hội là không trở ngại chút nào trong nháy mắt liền xuyên thủng chính mình lưới phòng hộ, ngược lại trực tiếp đánh vào giao long long đuốt bên trên. Nhất thời Giao Long Pháp Tướng chô công kích đi ra ngoài một bước, chợt một tiếng, liền rút trở về. Phương Thiên Nam theo bản năng cũng cảm giác được, chính mình Giao Long Pháp Tướng đoàn năng lượng có hơi dung chuyển cảm giác. Khi Phương Thiên Nam cùng tên này Hỏa Vân cùng đệ tử lại một lần nữa đối diện thời điểm, cũng có thể nhìn thấy, đối phương trong ánh mắt cái kia phần sắc bén ánh sáng cùng với âm thầm cảnh giác. Nhưng phàm là có thể được tất cả đại thế lực chúng cử đến cái này một lần trong tiểu thế giới chấp hành nhiệm vụ, liền không có một cái sẽ là hạng đơn giản. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống lại một lần, còn có thể ngăn cản hai lần, ba lần. Phương Thiên Nam thu hồi tầm mắt của mình sau, Trong nội tâm này sinh ác độc tựa như lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, Giao Long pháp tướng tiến công, lần nữa anh đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Loan pháp tướng bên trên năng lượng cũng không hề phòng bị, tên kia đã bị Phương Thiên Nam đả thương đệ tử, đồng dạng là hướng về hai gã khác Hỏa Vân cung đệ tử vị trí địa điểm, công đánh ra ngoài. Và hành, vẫn là đạo kia cơ hồ kín không kẽ hở năng lượng lưỡi phòng hộ, chặn lại Giao Long pháp tướng tiến công. Chỉ là, cái này một lần, so với trước đó thời điểm, còn có chỗ không bằng một ít. Chỉ ít, Giao Long pháp tướng nóng so với trước kia công kích, cuối cùng cùng hai tên Hỏa Vân cung đệ tử thân thể, càng tiến lên một bước. Tên kia phản kích đệ tử, kiếm trong tay kỹ, tuy rằng không yếu nhưng là, so với lên dao long công kích mà nói, cũng là đã không có lần đầu tiên tới được như vậy đột nột. Sau, chính là thanh loan pháp tướng tiến công, theo sát giao long móng đuốt mà đi. Không có năng lượng hóa cụ thể hình thái, như là thanh loan cánh, móng đuốt các loại, trái lại là từ thanh loan trong miệng, hộp ra một đạo tinh tế dây dài. Liên phương thiên nam cũng có thể nhìn thấy, tại cái này một chút dây dài bên trên, nhanh chóng nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Làm cái này một chút dây dài. Bộ vừa tiếp xúc với đối phương năng lượng lưới phòng hộ thời điểm, mơ hồ tản mát ra, một trận xì xì xì tiếng vang, như nước lạnh nhỏ vào đến trong chậu dầu đục dạng. Trong phút chốc, liền có vô số đan sen vào nhau năng lượng ánh sáng, từ lưỡi phòng hộ bên trên bắt đầu bay lên, từ từ phân tán mở. Cùng lúc đó, thanh loan trong miệng dây nhỏ, nhanh chóng nhàn nhạt hào quang màu tím, thì là hướng về lưới phòng hộ vòng phòng hộ bên trong, một điểm nhỏ thẩm thấu đi vào. Cự giặc, giăng giặc. Tiếng vang, nhấn tại năng lượng bạo động bên trong. Dịu như cùng đối phương bày ra năng lượng lưới phòng hộ, tại thanh loan pháp tướng dây nhỏ công kích dưới, không ngừng phá tán tới. Dây nhỏ chiếm cứ lỗ hổng, càng lúc càng lớn. Nếu là cẩn thận đi phân biệt, gần giống như dây nhỏ đang chầm chậm cắn nuốt lưới phòng hộ năng lượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 305, Vương Đạo Kiếm. Đang vừa nhận thanh Pháp Tướng công kích hai tên Hỏa Vân Cung đệ tử, trong ánh mắt không khỏi toát ra kinh ngạc tâm tình. Ma Phương Thiên Nam thì là nhìn thanh Loan Pháp Tướng công kích Trong ánh mắt rất có vài phần hiểu rõ. Cái kia nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu tím, phải là Thanh Loan phát hiện bên trong hàm chứa thuộc tính không gian năng lượng. Nếu như nói, tên này Hỏa Vân cũng đệ tử phụ trợ chiến đấu loại pháp tướng, có thể chống lại giao long pháp tướng tiến công, như vậy, tại Thanh Loan pháp tướng thuộc tính không gian năng lượng tiến công dưới, liền biến hóa lão đà lão đào lên. Cho dù là Thanh Loan pháp tướng trong miệng nổ ra tới dây nhỏ, chỉ là hàm chứa một tia một hào không gian năng lượng, đang công kích thời điểm, tạo thành thương tổn cũng là vô cùng to lớn. Đây chính là không gian năng lực a. Phương Nam không khỏi chợt chợt trợ khẽ miệng, cảm thán không gian năng lực cường đại đồng thời, một bên khác Dao Long pháp tướng công kích, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một con màu vàng cự trảo, lần nữa hướng về phía cái kia hai tên hỏa vân cung đệ tử, oanh đánh ra ngoài, mà móng đuôi cuối cùng rơi vào địa điểm, chính là lưới phòng hộ bên trên, bị Thanh Loan pháp tướng ngạnh sinh sinh vỡ ra tới lỗ hổng kia. Ẩm. Một tiếng. Phương Thiên Nam chỉ thấy được, tại màu vàng móng đuôi cùng năng lượng tầng phòng hộ va chậm dưới, từng vòng sóng năng lượng tứ tán, hiện lên đi ra. Yếu dường như là hai cô năng lượng va chạm, hoàn toàn thoát khống chế đồng dạng. Đồng nhiên, trên bầu trời thoáng hiện mầu vàng, cùng với năng lượng tầng phòng hộ bên trên màu trắng đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trong tiểu thế giới màu đỏ mới là cả trên bầu trời vĩnh hằng. Phương Thiên Nam không lo nổi pháp tướng năng lượng va chạm, tạo thành động tính. Là như thế nào mạnh mẽ. Hiện tại Phương Thiên Nam không chế giao long pháp tướng màu vàng cự trảo công kích đi ra ngoài thời điểm, tại Phương Thiên Nam bên người. Trước kia chạy không cái kia một tên bị thương hỏa vân cung đệ tử, trường kiếm trong tay, dĩ nhiên là lặng lẽ hướng về Phương Thiên Nam, đưa cho đi ra. Tuy rằng, động tác của đối phương đã phi thường nhẹ nhàng, trên trường kiếm hàm chứa sóng năng lượng, cũng phi thường nhuốm đớt, mặc dù là Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng, lúc này đã toàn diện mở ra Quyết tán đi ra ngoài, như cũng rất khó nhận ra được đối phương động tính. Bị thương trên cánh tay phải vẫn còn đang hiện ra màu máu. Nắm trường kiếm tay cũng đã từ tay phải, đổi đến tay trái. Một chiêu này kiếm kỹ, tựa hồ là không có mang theo chút nào năng lượng, hay hoặc là kiếm kĩ tính đặc thụ, đưa đến đối phương, tại vận hành trước một phần kiếm chiêu thời điểm, là không có có thông qua chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Khi đối phương tự ly, cùng Phương Thiên Nam trong lúc đó, tiếp cận đến mức độ nhất định sau, đương nhiên, bộc phát ra chân nguyên sức mạnh, cùng với đột nhiên để nhanh chóng trường kiếm vận hành, để cho Phương Thiên Nam rất có loại không lững phó kịp cảm giác có thể xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên không một cái là đơn giản nhân vật a. Phương Thiên Nam hãy còn cảm thán một câu, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam thân hình liền bắt đầu lui nhanh, mà Phương Thiên Nam một mực nắm chặt tay trái, tức thời ném ra một khối bạch sắc thiệt đấu. Một đạo hào quang màu trắng nhất thời liền xuất hiện Phương Thiên Nam cùng đối phương trong lúc đó. Chỉ là, hào quang màu trắng vẫn không có loe sáng đến mức tận cùng thời điểm, tựa hồ thì có trong chốc lát dừng lại. Phương Thiên Nam triệu hoãn đi ra cự thạch khôi lỗi, cơ hồ không có thuận lợi hoàn thành cơ hội, đã bị tên này Hỏa tử kiếm chiêu Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam lui nhanh thân hình cũng là đột nhiên dừng lại, ngược lại nghiêng người mà lên. Trong tay thanh Vân kiếm, thủ thế chờ đợi. Vẫn là một chiêu kiếm quang. Hai đạo trường kiếm ánh sáng, lấy thoáng hiện màu trắng thạch đầu làm trung tâm, lẫn nhau nhanh chóng đến gần. Phương Thiên Nam thanh Vân kiếm, là trước sau như một, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp hướng về phía đối phương trường kiếm trong tay mà đi. Mà đối phương trường kiếm trong tay, thì là đối lập muốn nhẹ rất nhiều. Tuy rằng, tại phương diện tốc độ chưa chắc có thanh Vân kiếm tới cũng nhanh, nhưng là, tại chiêu thức trên xảo, những phản là đại kém coi như xảo giống nhau cho dù là đợi được thanh vân kiếm đến gần rồi, như cũng có vô cùng biến hóa. Hoàng Hốt trong lúc đó, Phương Thiên Nam trong đầu xuất hiện một thải ý ý, chỉ huy huyền thiết kiếm trận cảnh tượng tới. Thật muốn nói đến, trường kiếm vương tức công kích, nhưng thật ra là không sánh được như là đao, hay hoặc giả là cự phụ loại này vũ khí hạng nặng lực công kích đấy. Chỉ ít, tại lực phá hoại bên trên, trường kiếm so sánh với đó, nhất định sẽ có chỗ không kịp. Nhưng là, trường kiếm trọng tại tốc độ. Chỉ có phương diện tốc độ ưu thế, mới là đao, hay hoặc giả là cự phụ các loại vũ khí, chỗ không có thể so sánh hay sao? Phương Thiên Nam biết, tại người đứng bên cạnh hắn, trên căn bản Mọi người thường dùng vũ khí đều là kiếm. Ma chương kiếm cũng là tu luyện giả bên trong thế giới, nhất là phụ cập vũ khí. Cái này một nhất định có đạo lý của nó. Giống như là một thải y chỉ huy huyền thiết kiếm trận thời điểm đồng dạng. Nếu muốn bàn về đánh xa, huyền thiết kiếm tiểu dường như là từng nhánh mũi tên, nếu muốn bàn về cận thân chiến đấu, huyền thiết kiếm trận lại có thể vung vậy được kín không kế hở. Tất cả ưu thế đều thể hiện ở một cái nhanh chữa tiến lên. Phương Thiên Nam tu luyện tiểu kỹ, bất kể là kiếm quang cũng tốt, kiếm khí cũng được, lại làm sao không phải là như vậy đây này? Giống như là độc răng langchain. Bất luận nó như thế nào sắp bén, nó đều sẽ chỉ ở thời khắc cuối cùng mới xuất hiện tại địch nhân trước mắt, hơn nữa phát động một đòn chí mạng nhất. Nếu là dùng lấy phong thủ, như vậy, tại đối phương chiêu thức, vẫn không có triển khai hầu như không còn thời điểm, kiếm khí triển khai, trên căn bản đều là hướng về phía ngăn cản mà đi đấy. Hoàn toàn là lấy phương diện tốc độ ưu thế, tới ứng đối bất luận cái nào phương hướng công kích. Nói trắng ra, chính là kiếm khí như vậy chiêu thức tồn tại, cũng không phải nói, Phương Thiên Nam tại mỗi một lần chống lại kiếm của đối phương chiêu thời điểm, đều sẽ đem hết toàn lực, mà là chủ động dựa vào lượng lớn phân tán tại chính mình quanh thân kiếm khí, chỗ phản hồi về tới, Sự công kích của đối phương chiêu thức bên trên động tĩnh, do đó làm ra nẽ tránh phương pháp. Trong lúc này, bất kể là nẽ tránh vẫn là nhẫn mại, cũng không phải kiếm khí một chiêu này toàn bộ ý đồ. Chỉ có đang nháy tránh trung học sẽ tìm tìm, tại nhẫn mại trung học sẽ suy nghĩ, khi bỗng nhiên thấy do đối phương kẽ hở trong nháy mắt, trong tay thanh vân kiếm phản kích, mới là sắc bén nhất. Cơ hội là trong nháy mắt, phương thiên nam trong tay thanh vân kiếm, lấy kiếm quang tiêu thức, chạm tới đối phương nhẹ nhàng mà tràn đầy biến hóa trường kiếm. kiếm bên trên chỗ mang theo đặc năng lượng, chỗ thoáng hiện đi ra mang, cục tại đối phương trên trường kiếm, để lại một cái không nhỏ lỗ hổng. Nếu là hai người lại giao chiến một lần, trường kiếm đối chọi, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối phương binh khí trong tay, rất có thể lần tiếp theo giao kích thời điểm, sẽ đứt gây ra. Cùng lúc đó, thừa dịp đối phương ngây người chốc lát, Phương Thiên Nam trùng đàn điền bên trong cái kia phần chân nguyên vận chuyển con đường, đột nhiên lóe sáng một thoáng. Phương Thiên Nam cảm giác được, dưới mình bên trong đan điền chân nguyên, cơ hồ là tại không thể ngăn chặn, có một cỗ dục dịch cảm giác, ngay tiếp theo, hạ đan điền bên trong chứa đựng tinh lực, tựa hồ đã ở chân nguyên gợn dưới, nổi lên một chút biến hóa. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu, rõ ràng nổi lên một chiêu kiếm kỹ chân nguyên vận chuyển con đường. Chính là Phương Thiên Nam tại tinh điện bí địa bên trong, muốn tu luyện lại tìm không thấy môn lộ, hai chiêu kiếm kỹ bên trong một chiêu. Phương Thiên Nam trên mặt nhất thời nổi lên một vệ vẻ vẻ hưng phấn, liền một chút do dự cũng không có, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, liền nhanh chóng dựa theo một chiêu này kiếm kỹ vận hành phương thức, chạy phóng khoáng mới lưu truyện. Mặc dù là mang theo bộ phận tinh lực thành phần, Phương Thiên Nam cũng không để ý chút nào rồi. Đứng ở Phương Thiên Nam trước mặt tên này Hỏa Vân cung tu luyện giả, tại trường kiếm trong tay, xuất hiện một vết thương sau, liền rất nhanh đem nhân, cùng Phương Thiên Nam kiếm kỹ bên trong cái cỗ này đặc thủ năng lượng liên hệ. Như nếu không Trước đó lần thứ nhất giao thủ, hắn như thế nào lại bị thương đây? Tên này Hỏa Vân cung đệ tử, nhưng là thực lực cảnh giới đạt đến Thiên Nguyên cảnh sơ cấp tồn tại. Mặc dù là tại cái này, một lần tiến vào tiểu thế giới tất cả Hỏa Vân cung trong các đệ tử, cũng không phải đột xuất nhất, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xếp tới trước mấy tên đấy. Chỉ là một chiêu, liền bị thương, còn cân đồng bạn của mình làm cứu viện, mới tìm được lần công kích thứ hai cơ hội, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Chỉ là, lần công kích thứ hai, như cũ không có thu hoạch gì, ngược lại là để cho trong tay mình Huyền Khí trường kiếm, nhận lấy tổn thương có hồ là trong mắt, tên này Hỏa Vân cũng đệ tử, liền nghĩ đến, nếu là tìm không thấy ứng đối Phương Thiên Nam kiếm, kỹ bên trong đặc thù năng lượng phương thức, cho dù là có thể chiến thắng Phương Thiên Nam, cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nghề. Mà đang ở hắn trong mày, suy tư, một bên, lại lần nữa công kích ra một chiêu kiếm, kỹ thời điểm, đột nhiên cảm giác được, đứng ở hắn phía trước Phương Thiên Nam, cả người khí thế, đều phát sinh ra biến hóa. Nếu như nói, trước đó Phương Thiên Nam, vẫn chỉ là dừng lại tại địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực cảnh giới, cho dù là triệu hoán ra xong trọng pháp tướng, mang tới cảm giác một ngạt tương đối to lớn, nhưng vẫn không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như vậy, lúc này Phương Thiên Nam chỉ là bằng vào của nó khí thế của tự thần, liền biểu hiện ra có thể so với pháp tướng Phong mang. Mà phương Thiên Nam pháp tướng, nhưng là có vượt qua chân nhân cảnh giới tiềm lực. Mặc dù là lúc này Phương Thiên Nam, bởi vì bản thân sức chiến đấu, còn dừng lại tại địa nguyên cảnh cảnh giới, là lấy thanh loan pháp tướng cùng giao long pháp tướng, tại trên bản chất, đều chỉ có thể là phát huy ra hơi cao hơn phương Thiên Nam thực lực của bản thân tới. Như vậy, Phương Thiên Nam lúc này khí thế, cũng đủ để có thể so với tên này tiên nguyên cảnh sơ kỳ hỏa vân cùng đệ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, ở này tên Họa Vân cung đệ tử trên mặt vẻ kinh ngạc, vẫn không có đánh tan thời điểm, Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm nhẹ nhàng chấn động một chút, thật chỉ là nhẹ nhẹ rung động, Phương Thiên Nam kiếm chiêu vẫn không có thuận lợi xuất thủ. Cùng Phương tiên Nam đối lập Họa Vân cung đệ tử, cũng là không chịu nổi nỗi tâm cái kia phần dao động, toàn lực xuất kích. Giống như là hắn vào đúng lúc này, nếu là còn không công kích, như vậy, tại Phương Thiên Nam kiếm khí đến từ lúc đến đây, hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội xuất thủ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 306, Kiếm ý. Phương Thiên Nam cảm giác mình đắm chìm tại một mảnh hoàn toàn do kiếm tạo thành bên trong thế giới. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam bên người bày đặt rất nhiều trường kiếm, mà là Phương Thiên Nam có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình tại mỗi lần hít thở trong lúc đó, cho dù là tiện tay như thế hơi động, đầy dây đều là cùng kiếm tương quan khí tước Phản phất là Phương Thiên Nam nhẹ nhàng qua tay, liền có thể vung ra một đạo kiếm quang, một cái những người, chính là một mảnh kiếm khí. Mà Phương Thiên Nam làm đứng yên địa điểm, Phương Thiên Nam thân thể chính là một thanh trường kiếm. Cũng là Phương Thiên Nam điều cảm nội đến kiếm chi thế giới trung tâm. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện ra một vệt ánh sáng sắc bén, mà trong tay thanh vân kiếm cũng là đi theo quanh thân bên trong kinh mạch vận chuyển chân nguyên năng lượng, chuyển động. Khi Phương Thiên Nam thời điểm xuất thủ, trước mắt chỗ rằng có tên Kiêu Hỏa Vân cùng đệ tử nhất cử nhất động, hoàn toàn cũng bị Phương Thiên Nam ánh mắt chỗ thấy rõ. Giống như là đối phương chân nguyên vận chuyển, cùng với kiếm chiêu biến hóa, đều ở đây Phương Thiên Nam nằm trong dự liệu đồng dạng. Phương Thiên Nam cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm thụ được đi ra. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Tự hồ là mình có thể cảm nhận được kiếm của đối phương chiêu bên trong, bao hàm năng lượng, hoàn toàn không có mượn đến linh giác nhận biết, cũng không phải thông qua bản thân tầm mắt tới tiến hành phán đoán. Điều dường như là không khí quanh thân bên trong, phân tán điểm điểm hỏa thuộc tính năng lượng và sóng, đều ở đây sung sướng hướng về chính mình tạt lại, đối phương nhất cử nhất động. Không đúng, cùng trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng hẳn không có quá to lớn quan hệ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, so với trước một khắc, có biến hóa, còn là mình lĩnh ngộ được chiêu thứ ba kiếm kỹ chân lý. Nếu không, vì sao những thứ này trong không khí phân tán hỏa thuộc tính năng lượng, trước đó cũng không có biểu hiện như vậy đây. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình thanh vân kiếm, cứ việc vẫn không có toàn lực xuất kích, nhưng là cho đối phương tạo thành cảm giác đột ngột. Cũng là mạnh hơn so với dĩ vãng bất luận cái nào thời khắc. Mà Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên xuất hiện, đối phương tất cả ứng đối chiêu thức, cùng với kiếm chiêu bên trên biến hóa, tựa hồ cũng là theo cái này một cú không hiểu cảm giác đột ngột mà sinh ra. Kiếm ý. Đây là Phương Thiên Nam tại cảm nhận được, mới học được chiêu thứ 3 kiếm kỹ mạnh mẽ, cùng với đặc tính sau, mới cho một chiêu này kiếm kỹ mệnh danh kết quả. Mà chính như kiếm kỹ bên trong danh tự biểu hiện ra ý tứ đồng dạng, Phương Thiên Nam một chiêu này kiếm kỹ, tự dường như là để cho Phương Thiên Nam quanh thân không giàn, trong tay thanh vân kiếm chỗ chạm tới bên trong phạm vi, đều tràn đầy kiếm ý đồng dạng. Tại kiếm ý tràn ngập phía dưới, đối phương tất cả kiếm chiêu, tất cả chiêu thức bên trong biến hóa, đều không chỗ nào chệ dấu. Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình thanh vân kiếm, hoàn toàn không cần trực tiếp cùng đối phương trưởng kiếm trong tay, giao kích cùng một chỗ, liền có thể cho đối phương sản sinh đủ mạnh uy hiếp. Nếu không phải đối phương lúc này tu vi cảnh giới, muốn hơi cao hơn cảnh giới của chính mình, Phương Thiên Nam đều cảm thấy Tên này Hỏa Vân cung tu luyện giả, rất có thể tại chính mình kiếm ý dưới, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cảm thấy, tại kiếm ý bên trong phạm vi, mình chính là không gian này chủ thể. Chen, một tiếng. Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, trong nháy mắt liền đánh gãy Hỏa Vân cung đệ tử trưởng kiếm trong tay. Ngay sau đó, thanh vân kiếm thân kiếm, liền đi tới đối phương nơi ngực, cơ hội là trong chớp mắt thời gian, tên này Hỏa Vân cung đệ tử trên người, liền tung toé lên một đóa thê mỹ Đến lúc này, tên này đệ tử trong ánh mắt, như cũng có, có chút không thể tin thần thái. Liền tại ngã xuống trong nháy mắt, Phương Thiên Nam còn có thể nghe được đối phương trong miệng đây này lẩm bẩm, dĩ nhiên, dĩ như là tinh lực. Phương Thiên Nam ánh mắt một chút do dự một thoáng, ngược lại liền toát ra một chút hiểu do vẻ mặt. Muốn nói, kiếm ý có thể so với kiếm khí cùng kiếm quang mạnh, hoàn toàn là Phương Thiên Nam có thể từ trước liền phán đoán ra đấy. Dù sao, kiếm khí là một bộ này kiếm kỹ chiêu thứ nhất, mà kiếm quang là chiêu thứ hai, ngược lại là kiếm ý, mới là chiêu thứ ba kiếm kỹ. Mỗi một bộ kiếm kỹ tu luyện ra, không thể nghi ngờ là càng phía sau sẽ càng mạnh. Ngoài ra, chính là kiếm khí cùng kiếm quang, chỗ vận chuyển chân nguyên con đường chỉ là hạn chế với chúng đan điền bên trong, cái kia phần lộ tuyến bốn cái khu vực bên trong một cái. Mà kiếm ý chân nguyên vận chuyển cũng là kéo dài qua hai cái khu vực chân nguyên vận chuyển con đường, so với phía trước hai chiêu kiếm khí, một chút mạnh hơn một ít, cũng là có thể lý giải đấy. Chỉ là, từ công kích hiệu quả đến xem, có thể cường đại đến trình độ như thế, nhưng hiển nhiên là ngoài phương thiên nam dự liệu. Chỉ có tinh lực ở tại bên trong nổi lên tác dụng chủ đạo, mới là thích hợp phương tiên nam suy đoán. Nếu là ở phương thiên nam trước đó vận chuyển chân nguyên, triển khai kiếm ý đồng thời, đã không có hạ đan điền bên trong tinh lực cùng vận chuyển, kiếm ý, vẫn là kiếm ý cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy biểu hiện. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam trong nội tâm không khỏi đối với tinh lực càng là sinh ra mấy phần mong đợi cảm. Tại một tên Hỏa Vân cung đệ tử ngã xuống đồng thời, trước kia pháp tướng công kích tạo thành sóng năng lượng, rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Phương Tiên Nam trong nội tâm có thể nói là đột nhiên liền nhẹ nhõm cơ ít. Ba tên Hỏa Vân cung đệ tử cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là cùng Phương Tiên Nam đối chiếu tên này Tiên Nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Ngoài ra, tên kia thuộc tính phụ trợ chiến đấu loại pháp tướng tu luyện giả, cũng có Địa Nguyên cảnh hậu kỳ lực, ngược lại là mặt một tên Hỏa đệ tử chỉ có địa nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa, còn chỉ là đã thức tỉnh linh giác tồn tại. Phương Thiên Nam khẽ miệng, toát ra nhàn nhạt vẻ mỉm cười. Từng có lúc, chính mình cũng còn tại vì đã thức tỉnh năng lực nhiệt biết mà hưng phấn không thôi đây. Vào lúc này, chỉ là đã thức tỉnh linh giác tu lệ giả, chỉ cần không phải thực lực tu vi đẳng cấp vượt qua chính mình rất nhiều lời nói, Phương Thiên Nam trái lại có chút không quá để ý rồi. Tựa hồn là theo Phương Thiên Nam thực lực bản thân tăng trưởng, đối mặt với thực lực của đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu là Phương Thiên Nam bên người, lúc này vẫn là chuyển động lấy Ngũ Vân Thiên làm đại biểu ngũ gia ba huynh đệ hay hoặc giả là tại thực lực đột phá đến nhân nguyên cảnh cảnh giới thời điểm, Vây giết Phương Thiên Nam vô lượng tông la viêm đám người, nói không chừng, Phương Thiên Nam tu luyện sinh hoạt ngoại trừ một người tu luyện ở ngoài, là cỡ nào không thú vị. Phương Thiên Nam không tránh được, âm thầm vui mừng, mình bị Thanh Vân Tông Phương trưởng lao đám người coi trọng, tham dự lần này tinh luyện trang thí luyện. Nếu không, đợi thêm thời gian 5 năm, cố gắng, Phương Thiên Nam như cũ có cơ hội trở thành tinh điện đệ tử thân truyền. Nhưng là, chính giữa lãng phí 5 năm này sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Phương Thiên Nam hoàn toàn không có cách nào đi tưởng tượng. Khi hai gã khác hỏa Vân đệ tử bóng người ánh vào Phương Thiên Nam tầm mắt thời điểm, Phương Thiên Nam khỏe miệng ý cười, tựa hồ là càng thêm nồng nặc rồi. Hoàn toàn không cần Phương Thiên Nam tiếp tục tiến hành công kích, tên địa địa nguyên cảnh sơ kỳ Hỏa Vân cung đệ tử, tại mạnh mẽ pháp tướng năng lượng bạo dưới tóc, dĩ nhiên đã bị trọng thương. Lúc này, một gã khác Hỏa Vân cung đệ tử đang giúp giúp của nó chữa thương, sau đó, một mặt cảnh giác nhìn hướng Phương Thiên Nam chỗ đứng yên vị trí. Phương Thiên Nam có thể nhìn rõ ràng đối phương trong náy mắt, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Phương Thiên Nam bên này chiến đấu tình hình. Trong mắt vẻ kinh ngạc, hiện lộ không thể nghi ngờ. Tựa hồ là Phương Thiên Nam như cũng bình yên đứng ở tại chỗ, mà đồng bạn của hắn thì đã ngã trên mặt đất, là hoàn toàn chuyện khó mà tin nổi đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này Hỏa Vân cung địa nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới đệ tử, hoảng hốt liền phóng hạ đồng bạn bên cạnh, ngược lại, hướng về rời xa phương Thiên Nam phương hướng, giống như bay, chạy ra. Vào lúc này, ngược lại là đến phiên Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc rồi. Ngay cả Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ đồng bạn đều mất mạng tại Phương Thiên Nam trong tay, huống chi, tên này địa nguyên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, có phát tướng, đã cùng Phương Nam đối qua, hoàn toàn không phải Phương Thiên Nam đối thủ, vào lúc này, hắn nếu không phải chạy, chẳng lẽ còn đang mong đợi Phương Thiên Nam sẽ bỏ qua cho hắn? vệ phần, vứt bỏ đồng bạn của mình, liên mạng của mình đều không để ý tới, không cần đi lo lắng đồng bạn thương vong. Tu luyện giả thế giới tân khốc, vào đúng lúc này, triển hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình nếu là ở vào đối phương tình thế giới, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Phương Thiên Nam nhất thời, cũng cảm giác được một cỗ sự chưa tâm. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không dễ dàng để lại đối phương ly khai. Nếu như nói, hòa Vân Cung ba tên đệ tử, có nghi chỉ có thể là nhiều chém giết còn lại tu luyện giả, vì chính mình đạt được Hỏa Diễm Thạch, tăng cơ tỉ lệ, như vậy, Phương Thiên Nam vốn có ưu thế giới tình huống, lại cớ sao mà không làm đây? Chỉ là, vắt ngang tại giữa hai người, còn có một tên bị thương nghiêm trọng địa nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Phương Thiên Nam có thể vững tin, tại chính mình dưới sự đối giết, tên này bị thương nghiêm trọng tu luyện giả, sống không qua mấy chiêu. Chỉ là, đồng dạng sẽ làm lỡ bên trên chốc lát thời gian, đầy đủ tên kia trốn chạy tu luyện giả thuận lợi rời đi. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam phía sau thanh loan phát tướng, với cánh, vung dậy ra từng đạo từng đạo hào quang màu tím, sau đó, tất cả màu tím ở trên bầu trời, từ từ ngưng tụ tới cùng một chỗ, tích tụ thành một cái điểm nhỏ, chợt một tiếng, hướng về tên kia trốn chạy tu luyện giả, truy đánh tới chỉ có tại cái này điểm màu tím, xẹt qua sau bầu trời, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ma Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm thì là hướng về phía bị thương tu luyện giả, công đánh tới. Cứ việc người tu luyện này cũng là đang chạy trốn. Phô cờ. Một tiếng. Phương Thiên Nam đang công kích chiêu thứ nhất sau, đối phương còn miễn cưỡng quay người, ngăn cản một thoáng. Nhưng là, ngay sau đó chiêu thứ hai, mặc dù là đối phương có lòng muốn phản kháng, cũng vô lực đi ngăn cản. Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, thuận lợi qua cổ của đối phương, một chút tươi đẹp màu đỏ trong khoảnh khắc liền phân tán đi ra. Cũng trong lúc đó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 Quân thân không gian chỗ dũng động hóa thuộc tính năng lượng vận sóng, càng làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm có một cố không cú khô nóng cảm giác. Cho dù là tại đánh chết hai tên Hỏa Vân cung tu luyện giả sau, Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể bên trong vẫn còn đang chậm rãi vận chuyển chân nguyên, lấy cái này tới bài trừ phần này khô nóng tập kích. Phương Thiên Nam không sợ, tại bên trong thế giới nhỏ này sẽ có còn lại thế lực tu luyện giả, vào lúc này phía trước khiêu khích chính mình. Nói trắng ra, tại lĩnh ngộ được kiếm ý một chiêu này kiếm khí sau, Phương Thiên Nam còn gì, có càng nhiều tu luyện giả xuất hiện, thành vì chính mình luyện đối tượng đây. Nếu không phải, vừa đánh chết hai tên tu luyện giả bên người mang theo vật phẩm, Phương Thiên Nam đều còn không có thời gian đi nhặt lên, vào lúc này, Phương Thiên Nam đã sớm hướng về phía trên bầu trời, Thanh Loan pháp tướng năng lượng màu tím tia sáng, truy kích đi ra ngoài phương hướng, truy tìm đi qua. Nhưng là, để cho Phương Thiên Nam phi thường ngoài ý muốn chính là, liền tại Phương Thiên Nam cuối tầm mắt, cái này một đạo năng lượng màu tím tia sáng, phản phất là nhận lấy trở ngại gì đồng dạng, xuất hiện hơi ngừng lại, ngay sau đó, trên bầu trời liền chuyển đến một trận bùm bùm tiếng vang, sau đó, cái này một đạo màu tím tia sáng, liền hoàn toàn biến mất rồi. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, không khỏi toát ra một chút lạnh nhien. Liên tục tính không gian năng lượng đều sẽ bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ. Phương Thiên Nam bắt đầu toàn lực phòng bị, biến mất ra bốn phía khả năng xuất hiện đánh lén. Không cần Phương Thiên Nam đi suy đoán, Phương Thiên Nam cũng rõ ràng, chính mình pháp tướng bên trong công kích đi ra ngoài năng lượng, nhất định là gặp phải còn lại tu lệ giả, hay hoặc giả là yếu thú bản địa. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn suy nghĩ, thực lực của đối phương, hiển nhiên muốn so với trước kia ba tên hỏa vân Cung đệ tử, cường đại hơn. Phương Thiên tán ra giác, thậm chí là cảnh giác bốn phía ánh mắt, đều toát ra từng kia một cẩn thận. Điều nói không nhìn thấy địch nhân, mới là đáng sợ nhất đấy. Lúc này Phương Thiên Nam liền có cái này dạng cảm xúc. Mặc kệ Phương Thiên Nam linh giác nhận biết, khuếch tán ra bao xa cự ly, vẫn là ở Phương Thiên Nam phạm vi tầm mắt bên trong, đều không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thậm chí, trừ không khí bên trong phân tán mảnh liệt họa thuộc tính năng lượng gợn sóng ở ngoài, liền không có bất kỳ năng lượng khí tức tồn tại. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam trong đầu, bắt đầu có một cái thanh âm như nói, nguy hiểm. Phương Thiên Nam đứng tại chỗ, ước chừng là đợi chỉ chốc lát thời gian, tỉ mỉ điều tra dưới, không có bất kỳ phát hiện, là lấy Phương Thiên Nam đi tới vừa đánh chết địa nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện giả bên người, môi sờ người xuống, cẩn thận lật đối phương ba lô. Bên trong ngoại trừ bộ phận dùng cho tăng cao chân nguyên đan dược ở ngoài, còn có một chút cấp 4, cấp 5 tài liệu. Phương Thiên Nam tự nhiên là từ chối thì bất kính, trực tiếp thu vào trong ngực của mình, đều không có nghiêm túc đi đến kiểm tra một phen. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng giới bài tới cất giữ những món đồ này, trái lại là thu vào chính mình dùng để che giấu trong bọc quần áo. Mặc dù là đến lúc này, Phương Thiên Nam vẫn còn đang cảnh giác bốn phía. Sau Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến nhận chức gì nguy cơ động tính, liền lại tới tên kia Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện giả thi thể bên cạnh, lật bao quần áo của hắn. Đồng dạng là đan dược cùng với tài liệu. Chỉ là, tại phẩm chất bên trên, muốn hơi cao hơn một ít trước đó thu hoạch. Phương Thiên Nam trên mặt, không có vẻ thất vọng, cũng không có một kia một hào hứng phấn vấn. Trừ phi là tại người tu luyện này trên người, trực tiếp phát hiện Hỏa Diễm Thạch như vậy vật phẩm, nếu không, Phương Thiên Nam làm sao cần đi cao hứng? Chỉ là, tạm thời, Phương Thiên Nam trước mắt vẫn còn tiểu thế giới khu vực bên ngoài, muốn đạt được Hỏa Diễm Thạch, cơ hội là chuyện không thể nào. Từ khi tiến vào tiểu thế giới này sau, Phương Thiên Nam liền tại suy đoán, hỏa diễm thạch tồn tại, nhất định là trong cái thế giới này trung tâm nhất trên hòn đảo. Cái này cũng là đại đa số tiến vào tiểu thế giới này sau suy đoán. Bằng không thì, mọi người làm sao sẽ đem hết toàn lực hướng về vị trí trung tâm, chạy đi đây? Có như vậy trong ngay mắt, Phương Thiên Nam đều cảm giác được, chính mình quá mức cẩn thận từng ly từng tí rồi. Chỉ là bởi vì trong đầu một chút đối với nguy hiểm rung động, liền toàn thân cảnh giác, chờ đợi nguy cơ đến. Không chỉ toàn lực quyết tán ra chính mình linh giác, liền Thanh Loan pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng, đều không có thu vào trong thân thể. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại tại chỗ, dò xét hồi lâu, Nhưng không có chút nào manh mối. Nguy cơ có phải hay không là đến từ chính cái kia một đạo không gian năng lượng trố biến mất địa điểm. Phương Thiên Nam ánh mắt không gọi lần nữa nhìn hướng vị trí đó. Sau đó, Phương Thiên Nam trong lòng hiện ra một cái nhìn như hợp lý ý nghĩ. Dù sao, cái kia phương hướng chính là kế tiếp, Phương Thiên Nam cần thiết đi tới phương hướng. Hiển nhiên, tên kia trốn chạy hỏa vân cung đệ tử liền là hướng về phía tiểu thế giới vị trí trung tâm đi, cũng có khả năng rất lớn phải đi thông báo phía trước đồng bạn rồi. Chỉ cần Phương Thiên Nam như cũ có tới gần ở giữa thế giới nhỏ này tầm, tên kia song phương gặp gỡ chính là không thể tránh khỏi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là hướng về cái kia phương hướng, bước ra bước chân. Tự hồ liền tại Phương Thiên Nam vừa mới bắt đầu hướng về cái kia phương hướng đi lại trong nháy mắt, trong đầu không hiểu cái kia một chút cảm giác nguy hiểm, liền đông nhiên biến mất rồi. Phương Thiên Nam cả người tâm thần, cũng nhất thời cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Chỉ là, Phương Thiên Nam trong đầu nghi hoặc, cũng là không có tản đi. Là bởi vì chính mình lúc này lựa chọn, hay là bởi vì cái gì khác? Vì sao? Tại vừa rồi trong một đoạn thời gian, Phương Thiên Nam cảm giác giống như là bị một đôi mắt cho tập trung vào động trạng đây. Nhưng là, bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam suy nghĩ Mặc dù là nguy cơ, tại phía trước chờ đợi chính mình, Phương Thiên Nam cũng nhất định phải mau sớm chạy tới tiểu thế giới này vùng đất trung tâm. Không riêng gì vì hoàn thành nhiệm vụ của lần này, tìm kiếm Hỏa Diễm Thạch, còn có Phương Thiên Nam chỗ nhận thức những người kia, lúc này, khả năng cũng đồng dạng tại hướng địa điểm của kia chạy đi. Mà 6 thế lực lớn bên trong, tham dự cái này một lần nhiệm vụ cường giả. Tại Đông đảo đánh lén, đánh lén bên trong may mắn còn sống sót tu luyện giả, hiển nhiên cũng đều sẽ ở chỗ đó xuất hiện. Khi Phương Thiên Nam đi tới hòn đảo bên bờ thời điểm, đã là hoàng hôn thời khắc. Bên trong tiểu thế giới màn đêm sắp lâm. Cái này cũng là tên Kiêu Họa Vân cung địa nguyên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, có can đảm nhanh trong trốn chạy nguyên nhân. Nếu để cho Phương Thiên Nam đầy đủ nhiều thời giờ, chỉ nếu còn là tại Hòn Đảo bên trên, Phương Thiên Nam bằng vào linh giác cảm ứng, sẽ không khó tìm đến hắn. Mà một khi trong khoảng thời gian ngắn, có thể ly khai cái này đảo nhỏ, Phương Thiên Nam lại muốn tìm được đối phương, liền phi thường khó khăn. Phương Thiên Nam trước đó cũng có tâm một đường tìm kiếm lại đây, cơ hội là ngắt lấy màn đêm thời gian điểm, vừa mới đến Hòn Đảo bên mở, nhưng vẫn không có tìm tới đối phương. Lúc này, tâm trạng bên trong đối với tên này Họa Vân cung đệ tử tồn tại. Liên nhìn thấy phái nhạn Đối phương trốn mình đều còn đến không kịp đây, tại gần đoạn thời gian bên trong, nghĩ phải phản kích, trừ phi là tìm tới mạnh mẽ đồng bạn, bằng không, đều không khác nào lại vào phương thiên nam hồ khẩu. Phương Thiên Nam mượn đêm tối hoàn cảnh, tìm được tới gần hòn đảo sau, rất nhanh, liền tiến vào đến trong nước biển, bơi tới. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được bất đắc dĩ là, ban đêm, là Phương Thiên Nam không ngừng chuyển đổi hòn đảo thời gian. Đối với còn lại tu luyện giả mà nói, cũng giống như thế. Phương Thiên Nam chỗ đổ bộ cái thứ nhất hòn đảo, phía trên ngoại trừ chiến đấu qua vết tích, vứt bỏ mấy cố nhân loại tu luyện giả thi thể, cùng với rất nhiều yếu thú thi thể ở ngoài. Cũng không có của nó hắn sinh mạng còn sống rồi. Phương Thiên Nam nhanh chóng phân biệt một thoáng, ngoại trừ Hỏa Vân cung đệ tử, hiếm có xuất hiện tử vong ở ngoài, còn lại ngũ đại thế lực bên trong tu lệ giả, dĩ nhiên tại cái này đảo nhỏ bên trên, đều có không ít thi thể tồn tại. Xem ra, tên Thiên Hỏa Vân cung đệ tử chỗ nói, trước mắt Phương vị này, đi tới ở giữa tiểu thế giới đường xá, là Hỏa Vân cung đệ tử chủ công Phương vị, cũng không phải nói chơi rồi. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Sau, Phương Thiên Nam lại đi tới hai cái hòn phát hiện tình huống, đại khái giống nhau, không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận Phương Thiên Nam suy đoán. Mà khi đêm tối sắp đi qua thời điểm, Phương Thiên Nam bơi ở trong nước biển thân thể, đột nhiên cảm giác được một chút một ngạt cảm giác. Phía trước hòn đảo đã xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt. Quay đầu lại xem hướng về phía sau thì mơ hồ, xem không rõ ràng lắm rồi. Màu lửa đỏ trên mặt biển, theo bóng đêm biến mất, từ từ dâng lên từng kia một, hóa thuộc tính sóng năng lượng, gần giống như trên mặt biển, tràn lan từng vệt màu đỏ vàng sáng đồng dạng, cách trở Phương Thiên Nam tầm mắt. Phương Thiên Nam lúc này liền tăng nhanh tốc độ, bơi về phía phía trước hòn đảo. Từ lúc trong nước biển đứng ở hòn đảo bên mờ, Phương Thiên Nam thu nhập giới bài bên trong bao quần áo, sẽ lần nữa xuất hiện tại trên lưng mình. Về phần từ tu luyện giả trên thi thể đạt được tài liệu, đan dược các loại, đến vào lúc này, tự nhiên là đã thích đáng thu vào giới bài bên trong, không lấy thêm ra tới rêu giao khắp nơi rồi. Bất quá, Phương Thiên Nam vừa muốn đi vào hòn đảo nơi sâu xa, kiểm tra một phen đến toạc cùng, trong đầu cái kia tia đối với nguy cơ rung động, liền lần nữa hiện ra. Phương Thiên Nam không khỏi nhíu mày một cái. Nếu như nói, Phương Thiên Nam chỗ đi tới con đường, đúng là Hỏa Vân cung đệ tử, chỗ chủ công phương vị, như vậy, dọc theo đường đi, không thấy được bao nhiêu yêu thú, Phương Thiên Nam vẫn có thể hiểu. Bởi vì, những cái kia có uy hiếp yếu tố cũng đã bị Hỏa Vân cung cấp đệ tử cho chém giết. Hiển nhiên, có không ít Hỏa Vân cung đệ tử đi ở Phương Thiên Nam đằng trước. Trước đó, Phương Thiên Nam Sở dĩ sẽ ở một hòn đảo bên trên gặp phải ba tên Hỏa Vân cung đệ tử, hiển nhiên là lưu lại, phục kích còn lại thế lực bên trong thành viên ấy. Đặc biệt như Phương Thiên Nam như vậy, chạy đi tương đối chậm tồn tại. Cơ hội là mỗi đến một chỗ hòn đảo, Phương Thiên Nam đều sẽ cẩn thận tra xét một lần. Mà không thèm quan tâm, dừng lại tại cái này đảo nhỏ bên trên, đến cùng có ý nghĩa hay không. Dù sao, Phương Thiên Nam ngoại trừ tìm kiếm Hỏa thạch ở ngoài, nhưng là còn có Tam điện chủ giao phó làm hết sức tìm kiếm hình thành tiểu thế giới này giới bài, mà dựa theo tam điện chủ giải thích, giới bài sẽ không xuất hiện tại trong biển, nhất định sẽ là ở trên đất bằng. Về phần lại cụ thể địa điểm, tam điện chủ cũng không thể tránh được rồi. Nói chỉ là, Cần Phương Thiên Nam vận dụng Thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng tới tiến hành tra tìm. Nếu không thì, Phương Thiên Nam nếu là muốn mau sớm chạy đi, một cái buổi tối thời gian, thế nào cũng sẽ không chỉ là chuyển đổi 3 4 cái hòn đảo ít như vậy rồi. Ngược lại là bên trong tiểu thế giới ban ngày, đối với mỗi một gã tu luyện giả đều là giống nhau, đều phi thường không thích hợp chạy đi chỉ có thể là dừng lại ở tại bên trong một hòn đảo bên trên, cùng gặp gỡ còn lại thế lực tu luyện giả chiến đấu, cùng trên hòn đảo yêu thú chiến giết. Trư Phi, ngươi có được tông sư cảnh tu vi, có thể bay trên trời. Nếu không thì, mênh mông biển rộng, trên mặt biển chỗ phân tán bánh liệt hòa thuộc tính năng lượng, hoàn toàn có thể để cho ngươi biến thành không có mắt người mù, tìm không thấy chính xác phương hướng đi tới. Phương Thiên Nam cũng là tính toán được rồi, tại đêm tối qua trước khi đi, có thể bơi tới trước mắt cái này đảo nhỏ phụ cận. Chỉ là, vào lúc này mới vừa vặn leo lên hòn đảo, đứng ở bên bờ màu đỏ trên bờ cát, còn không có thâm nhập đây cũng cảm giác được vô hình nguy cơ, điều này làm cho Phương tiên Nam suy đoán, có thể hay không lại là một tòa Hỏa Vân cung đệ tử, cố ý lưu lại dùng để phục kích còn lại thế lực đệ tử hòn đảo đây. Dù sao, nơi này cách nhau trước đó ba tên Hỏa Vân cung đệ tử xuất hiện hồn đảo, vừa lúc là một cái buổi tối thời gian. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 308 thú đảo. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hỏa vân cung đệ tử, nếu là thật muốn tại chính mình chủ công phương vị bên trên, thiết trí dưới tầng tầng bố trí, thích hợp nhất cách làm, chính là cách mỗi bên trên năm 6 cái hòn đảo cự ly li, liền mai phục một nhóm chính mình thế lực bên trong thành viên. Bởi vì, từ một cái hòn đảo đến mặt khác một cái hòn đảo, cũng không phải chỉ có duy nhất một con đường. Nhưng là, đường tắt cũng là chỉ có một cái. Phương Thiên Nam chỉ nếu là có tâm, muốn dọc theo cấp tốc nhất con đường, đi tới tiểu thế giới này trung tâm, tại trên phương hướng không có đi lỗi, tuy rằng, chính giữa đi ngang qua địa điểm có thể sẽ có chỗ bất đồng, nhưng tất phải sẽ trải qua những cái kia trọng yếu hơn đảo. Tại cái này chút trên hòn đảo, tự như cùng là Phương Thiên Nam trước đó gặp phải bà tên Hỏa Vân cung đệ tử cái kia hòn đảo đồng dạng, muốn cho dư thế lực thành viên tạo thành đánh lén hiệu quả, là phi thường dễ dàng. Nói trắng ra, kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, tất cả tiến vào đến bên trong thế giới nhỏ này đệ tử, tại về mặt thực lực, đều không có đạt đến tông sư cảnh cái trình độ này. Coi như là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng đều là tinh điện đệ tử thân truyền, đi đến cái kia ba tên tu luyện giả, tại về mặt thực lực, cũng vẫn là nằm ở thiên nguyên cảnh cảnh giới ại không có cách nào bay trên trời dưới tình huống, từ trong nước biển, dựa vào đi ngang qua từng tòa hòn đảo làm ngừng lại địa điểm, mà không ngừng đi tới, liền trở thành biện pháp duy nhất. Trừ phi ngươi không nghĩ đi tới tiểu thế giới này trung tâm, mà cam nguyện dừng lại tại tại chỗ chờ đợi. Tạm thời không nói đến, hỏa diệm thạch hiệu quả thần kỳ mang đến mê hoặc đi, chỉ cần là tiến vào bên trong thế giới nhỏ này tu lệ giả, lại có ai là không chờ mong càng nhiều hơn tu ở đây. Dừng lại tại tại chỗ tu luyện, còn không bằng trực tiếp lưu tại chính mình tương ứng thế lực bên trong. Không đi cái này một lần đây. Cho nên, Phương Tiên Nam đứng ở màu đỏ trên bạt Cơ hồ là tại cảm giác được nguy cơ trong mắt, liền bạo phát ra khí thế toàn thân, chân nguyên vận chuyển đừng nói, chỉ là Thanh Loan pháp tướng cùng giao Long pháp tướng xuất hiện, đã nói lên Phương Thiên Nam đã làm tốt lập tức tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam thật sự đặt chân lên hòn đảo, tra xét một fan cái này đảo nhỏ tình hình sau, đột nhiên, Phương Thiên Nam sắc mặt liền hơi đổi một chút. Trước mắt cái này đảo nhỏ, cùng Phương Thiên Nam trước đó trố đi ngang qua tất cả hòn đảo đều không giống nhau lắm. Cũng không phải nói, trên hòn đảo không có yếu tố, cũng không có ai loại tu luyện giả tồn tại. Hoàn toàn khác biệt, cái này đảo nhỏ bên trên yếu tố Thật sự là quá nhiều hơn một chút, nhiều đến vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Hơn nữa, không riêng gì về số lượng nhiều lắm, mặc dù là tại sức chiến đấu, như cũng để cho Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể bằng vào linh giác cảm ứng, cha xét đã có cấp 4 yêu thú qua lại ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn là cấp 5, thậm chí là cấp 6 yêu thú. Chẳng lẽ là chính mình xảo nhưng đi tới yêu thú đại bản doanh? Phương Thiên Nam quệ quệ khỏe môi, khuôn mặt lãnh chịu. Nếu muốn vào lúc này, lại quay người trở về trong nước biển, đối với Phương Thiên Nam mà nói, liên là một loại chỗ tránh, hay hoặc giả là buông tha kết làm. Dù sao cũng không ai biết, đêm tối bên trong trong nước biển, tuy rằng không có bất kỳ yếu tố tồn tại, nhưng đã đến ban ngày, còn có thể hay không như vậy. Mặt khác, ban ngày bên trong trong nước biển, chỗ phân tán hỏa thuộc tính sóng năng lượng, mặc dù là hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả, tiến vào bên trong cũng sẽ không dễ chịu chứ. Hung chi là phương thiên nam cái này dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả rồi. Mơ hồ, phương thiên nam trong đầu luôn có như thế một loại cảm giác, ban ngày bên trong trong nước biển, ẩn dấu so với đầy khắp núi đổi yếu tố, càng nhân vật khủng bố. Mà có đối với cái này đạo nhỏ phát hiện sau, như thế nào nơi này nghỉ ngơi một ngày, liền trở thành phương thiên nam cần thiết suy tính vấn đề mấu chốt nhất, cấp 4 yêu thú, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm giác được đáng sợ. Thậm chí là, chốc chốc mới có thể xuất hiện cấp 5 yêu thú, Phương Thiên Nam cảm giác lấy chính mình trước mắt năng lực, lại tăng thêm pháp tướng trợ giúp, cũng có thể ứng phó một thoáng. Nhưng là, cấp 6 yêu thú xuất hiện hơn nhiều, cái kia cơ hội chính là muốn mệnh sự tình rồi. Phương Thiên Nam rất xác định, chỉ cần mình một khi xa vào đến trong chiến đấu, liền nhất định sẽ gợi ra trên hòn đảo yêu thú lục tộc đến, do đó xa vào đến bị yêu thú vây công tình thế bên trong. Liên tục chiến đấu bên trên một ngày, vẫn là cao cường độ chiến đấu. Phương Thiên Nam nghĩ tới đây, chỉ có thể là thật dài hít thở ra một hơi tới, dương mắt nhìn xuống phía trước của mình, tựa hồn là theo pháp tướng xuất hiện, gây ra tới động tĩnh, đủ để hấp dẫn phụ cận yêu thú, chạy tới. Phương Thiên Nam không có vào lúc này đi tới, càng là không có cách nào lùi về sau. Đứng ở hòn đảo bên bờ màu đỏ trên bờ cát, Phương Thiên Nam ánh mắt kiên định nhìn hướng phía trước. Ở vào thời điểm này, tùy tiện bước lên hòn đảo, đem mình xa vào đến yêu thú 4 mặt trong vòng đây, còn không bằng một đối mặt với yêu thú, một mặt rượi lưng vào nước biển, tới càng thêm có lợi một ít. Cấp 4 yêu thú công. Phương Thiên Nam không chút nghi trực tiếp liền lắc tay bên trong thanh kiếm, một đạo kiếm quang thoáng hiện mà qua. Trứng mắt trước hết thử thăm dò đánh tới yêu thú, liền trực tiếp phân làm hai đoạn. Có thể nói, Phương Thiên Nam xuất thủ dị thường quyết đoán. Cho dù là tại nhằm vào hỏa Vân cung đệ từ thời điểm, Phương Thiên Nam đều không có biểu hiện ra bây giờ như vậy quá quyết tới. Đặc biệt là, tại phát hiện kiếm ý một chiêu này kiếm kỵ, tại tinh lực vận chuyển trợ rút xuống, lấy được không tưởng tượng được hiệu quả sau, Phương Thiên Nam liền thử nghiệm tại, đang sử dụng kiếm khí, cùng với kiếm quang thời điểm, phải hay không cũng có thể khởi động hạ đan điền bên trong tinh lực, tới vận hành, phụ trợ kiếm, ký triển khai đây. Nhìn thấy một đạo nhàn nhạt kiếm quang, liền trực tiếp vơ ra một đầu cấp 4 yêu thú thân thể, thậm chí còn ngay tiếp theo Các đứt cái này con yêu thú công kích, Phương Thiên Nam đối với tinh lực mạnh mẽ, lại một lần nữa có khắc sâu nhận thức. Bất quá, Phương Thiên Nam khỏe miệng vẻ đắc ý, còn chưa kịp nổi lên, lũ lượt kéo đến cấp 4, cấp 5 yêu thú tiến công, liền để Phương Thiên Nam ứng đối lên, phi thường mệt mỏi. Bay múa đẩy trời năng lượng bên trong, giao long pháp tướng màu vàng mông muốt, cùng với thanh loan pháp tướng phe phẩy trên cánh, chốc chốc bắn nhanh ra hảo quang màu xanh, liền ngay cả Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, nhanh chóng xuất kích, lại nhanh chóng thu về, mang đến ánh sáng bên trên biến hóa, đều cho lúc này Phương Thiên Nam, cả người dường như sa vào đến một trận năng lượng quang trong vòng. Lấy Phương Thiên Nam làm tâm điểm, Mặt nó về phía hòn đảo phương hướng, tạo thành một cái rất tốt nửa vây quanh năng lượng khối không khí. Tất cả yêu thú tiến công đều bị Phương Thiên Nam rất tốt ngăn cản tại cái này một vòng năng lượng khối không khí ở ngoài. Phương Thiên Nam không biết mình đến tột cùng đánh ra bao nhiêu lần thanh vân kiếm, cũng không biết, giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng, năng lượng bên trên tiêu hao, xa muốn vượt qua Phương Thiên Nam thân thể, đối với cả hai ủng hộ, toàn thân cảm giác mệt mỏi, cùng với nắm thanh vân kiếm tay, từ từ chết lặng, ít nhiều khiến Phương Thiên Nam có chút mệt là cảm giác. Phương Thiên Nam công kích, thủy chung là đứng đang đến gần hòn đảo bên bờ màu đỏ trên bờ cát. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng có chút vui mừng lên quyết định của mình tới. Nếu như lúc này còn có yêu thú công kích là tới từ ở Phương Thiên Nam phía sau, như vậy Phương Thiên Nam đều cảm giác được, chính mình có chút không biết nên đi như thế nào đối mặt. Chỉ là một phương hướng yêu thú công kích, liền để Phương Thiên Nam thân thể tại hư phấn đồng thời, cảm thấy run rẩy, như vậy, đồng thời cần đối mặt 4 phương 8 hướng tiến công, lại là cái gì dạng cảnh tượng đây. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, càng nhiều hơn chính là nhằm vào, có thể đi tới trước người mình cá lồ lưới, chủ yếu nhất, vẫn là dựa vào pháp tướng năng lượng tới tiến hành đối lập khoảng cách xa bên trên tiến công. Nhưng là, cái nào một phương hướng chen chúc tới yêu thú số lượng nhiều một chút lời nói, như vậy, dao long màu vàng nó vút, cùng với thanh loan trên người nổ ra màu xanh sợi tơ, đều sẽ hướng về cái kia phương hướng, nhanh chóng công kích đi qua. Tựa hồ là tại trong khoảnh khắc, phương thiên nam trước người tiểu bên trong phạm vi, đều xa vào đến một mảnh trong hỗn loạn. Dần dần, bắt đầu trồng chất yêu thú thi thể, cơ hội là che lại phương thiên nam tầm mắt. Đương nhiên, phương thiên nam cảm giác được, tất cả yêu thú tiến công, tựa hồ cũng ngừng lại. Phương thiên nam thở một hơi, lại lần nữa dương mắt nhìn lại thời điểm, liền tại đàn yêu thú phía sau, chấm dãi, xuất hiện 6 con yêu thú bóng người. Phương Thiên Nam sở Dĩ sẽ đặc biệt quan tâm đến cái này 6 con yêu thú xuất hiện, chỉ là bởi vì, khi chúng nó đứng ở Phương Thiên Nam trước mặt thời điểm, trước kia điên cuồng tấn công yêu thú, tại vào lúc này, đều dỗng nhiên vô cùng nhân tính hóa, vì chúng nó nhường ra vị trí. Ngoài ra, chính là này 6 con yêu thú trên người, chỗ tản mát ra cái loại này nhàn nhạt, nhạt cảm giác nuột nà rồi. Yêu thú cấp 6. Phương Thiên Nam trong đầu, nhất thời rõ ràng nổi lên ý nghĩ này. Càng để cho Phương Thiên Nam cảm giác được vướng tay chân chính là, cái này 6 con yêu thú cấp 6 bên trong, có trong đó 2 con, dĩ nhiên là có cánh. Mặc dù nói, cũng không phải tất cả có được cánh yêu thú liền đều nhất định sẽ bay lượn, nhưng là cánh cũng là yêu thú có thể phi hành cơ sở. Phương Thiên Nam cũng sẽ không mang trong lòng may mắn, trước mắt cái này hai băng cột đầu có cánh yêu thú, đều không biết bay bay liệu. Đặc biệt, cái này hai con yêu thú hình thể, vẫn là cái này 6 con yêu thú cấp 6 bên trong, ít nhất cơ hội là trong mấy mắt, Phương Thiên Nam tâm liền tóe một thoáng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn liếc nhìn sau lưng mình phương hướng, vẫn là một mảnh lửa đỏ nước biển, trên mặt biển cũng không có bất kỳ phi hành loại yêu thú tồn tại, Phương Thiên Nam mới thoáng yên tâm mấy phần. Cùng lúc đó, ở này 6 con yêu thú cấp 6 đến trong quá trình Từ hòn đảo nơi sâu xa, còn chuyển đến một trận vận động. Phàn Phất là đi theo cái này 6 con yêu thú cấp 6, cùng đi đến đồng dạng, phô thiên cái địa bên trong, hơn 20 đầu phi hành loại yêu thú, với cánh, hướng về phía phương thiên nam trôi đứng yên phương hướng, bay tới. Tại cái này chút phi hành loại yêu thú móng đuôi bên trong, mơ hổ, còn như là cầm lấy cái gì vật thể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 309, Thiên La địa võng. Khi Phương Thiên Nam chỗ đã thấy phi hành loại yêu thú dưới móng chỗ bắt được vật thể, đến tột cùng là gì gì đó thời điểm, vẫn có loại bị kinh ngạc đến cẩm giác, dĩ nhiên là tu luyện giả thi thể. Mỗi một đầu phi hành loại yêu thú, cơ hồ đều trảo có một tên nhân loại tu luyện giả thi thể. Ngẫu nhiên, mấy con yêu thú móng vuốt dưới rơi vào khoảng không, lại như cũ để cho Phương Thiên Nam suy đoán, nhưng phàm là trải qua cái này, một hòn đảo nhân loại tu luyện giả, sợ rằng cũng đã bị chết tại cái này chút yêu thú công kích dưới rồi chứ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam sẽ thấy độ liên nhìn Cái kia sáu con cấp 6 yêu thú, trong đó có một con tương tự đại địa chi hùng yêu thú, trên lòng bàn tay, thậm chí là khóe miệng cũng còn lưu lại màu đỏ máu tươi. Cái kia chốc chốc lẻ lướt, liếm lắp truy cập cử động, nhìn thấy Phương Thiên Nam chính là một vẻ không đành lòng. Hiển nhiên, bất kể là tại hùng trưởng bên trên, vẫn là gấu ngoài miệng máu tươi, đều là nhân loại tu luyện giả trên thân thể mà đến. Khi hơn 20 đầu phi hành loại yêu thú toàn bộ đáp xuống 6 con yêu thú cấp 6 bên người thời điểm, loại kia cảnh tượng mang đến chấn động, đủ khiến Phương Thiên Nam ghi khắc cả đời. Đặc biệt là, mỗi một con yêu thú, tại hạ xuống trước đó đều sẽ cố ý buông ra chính mình mộng ước, nhất thời, phản phất bay múa đầy trời, không còn là yêu thú, mà là nhân loại tu luyện giả. Vành, vành, vành tiếng vang, mỗi một tiếng qua đi, đều là một gã tu luyện giả thi thể rơi vào tới đất bên trên, tạo thành động tĩnh. Trong đó, 6 thế lực lớn bên trong mỗi một đội ngũ bên trong thành viên đều có. Phương Thiên Nam nhìn một cái, liền có thể từ những thi thể này bên trên, quần áo màu sắc bên trong, phân rõ đi ra. Vào lúc này, Phương Thiên Nam còn có chút đi cảm thán một thoáng. Không hổ là 6 thế lực lớn bên trong đệ tử, thống nhất ăn mặc, mang đến trước tiên đối với kỳ thân phận dự phán vẫn rất có trợ giúp, giống như là lúc này Phương Thiên Nam, mặc quần áo màu sắc, chính là bạch sắc, mà tất cả tinh điện đệ tử bình thường, mặc quần áo liền đều là màu xanh. Đột nhiên, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được giữa không chúng, có một đạo tầm mắt, dừng lại tại trên người chính mình. Phương Thiên Nam cùng đối phương liếc nhau một cái, trong lòng kinh ngạc càng lần đồng là nạt rồi. Dĩ nhiên là một tên Hỏa Vân cung đệ tử, đến vào lúc này, như cũng vẫn không có hoàn toàn tắt thở. Chỉ là, đối phương đang nhìn đến Phương Thiên Nam sau, muốn há mồm nói cái gì, cuối cùng lại nhắm hai mắt lại. Kèm theo hắn từ trên không trung rơi trên mặt đất, vang một tiếng khởi động lên một trận bùi bặm, mà nguyên bản còn tự do ở trên người hắn sinh mạng ký tức, cũng rốt cục hoàn toàn tan biến. Phương Thiên Nam há miệng, cau mày, đồng dạng là không có nói chút cái gì. Đối mặt với một đám yêu thú, Phương Thiên Nam vẫn có thể như thế nào mở miệng? Bất quá, từ nơi này tên Hỏa Vân cung đệ tử biểu hiện ra trạng thái mà nói, hiển nhiên, cái này một lần xuất hiện hơn 10 tên nhân loại tu luyện giả thi thể, không phải là trong cùng một lúc tử vong đấy. Phần lớn thi thể trên người, chỗ lưu lại trí mạng thương thế, còn là nhân loại tu luyện giả công kích lẫn nhau vết thương. Chỉ có trong đó lại thuộc vào Hỏa Vân cung thế lực mấy tên đệ tử, vết thương trên người Trái lại là yêu thú công kích trô lưu lại. Đặc biệt một tên trong đó trên người lưu lại vết thường, nghiêm trọng nhất tu lệ giả, đến lúc này, trên vết thường, cũng vẫn còn đang ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Cái kia đứt đoạn mất thiếu hút một chân, tàn lưu lại vết thường, tựu dường như là bị yêu thú cắn xé qua đi, mới dấu vết lưu lại. Ngạnh sinh sinh bị yêu thú cắn đứt. Phương Thiên Nam tầm mắt, không khỏi lại lần nữa tập trung đến đầu kia giống quá đại địa chi hùng yêu thú cấp 6 trên người. Mà cái này con yêu thú, cũng trong cùng một lúc, hướng về phía Phương Thiên Nam liết liết khóe miệng. Mặc dù đối phương chỉ là yêu thú, Phương Thiên Nam cũng trong lúc hờ hốt, nhìn ra đối phương đang mỉm cười đẫm dạ. Hay hoặc là, thuật đối là tại Cùng Phương Thiên Nam thị huy. Phương Thiên Nam một người đối mặt với đông đảo yêu thú. Song phương đều không có gì đặc biệt động tác, thời gian tựa hồ là vào đúng lúc này, đột nhiên xa vào đến trong yên tĩnh. Tất cả yêu thú đều đang đợi 6 con yêu thú cấp 6 cử động, mà Phương Thiên Nam tự nhiên là vào lúc này, không ngừng quan sát quanh thân tình thế rồi. Gần Giống như cái này đảo nhỏ bên trên, tất cả yêu thú lúc này cũng đã tập trung đến Phương Thiên Nam trước mặt đậu dạng. Mặt khác, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, rõ ràng xuất hiện hơn 10 tên nhân loại tu luyện giả thi thể, trong đó, đại bộ phận thi thể bên trên đều không có bao quần áo tồn tại. Điểm này, Phương Tiên Nam còn tương đối dễ dàng lý giải. Nhất định là những người tu luyện này, là trước kia liền đã tử vong tại còn lại thế lực tu luyện giả trong tay đấy. Bọn hắn mang theo người vật phẩm có giá trị, tự nhiên bị người thắng trận lấy đi. Chỉ có mấy tên Hỏa Vân cung đệ tử trên thi thể, có, chỉ là có theo một cái tàn phá bao quần áo, trong bọc quần áo đã không có bất luận cái gì vật phẩm. Có, theo thi thể từ giữa không trung đi rơi xuống mặt đất, vài một tiếng, trong bọc quần áo vật phẩm cũng vảy ra đi ra, tán lạc khắp mặt đất. Phương Thiên Nam ánh mắt hơi lóe lên một cái. Trong nội tâm Phương Thiên Nam như cũ tin chắc chính mình lúc đầu phán đoán. Trước mắt cái này đạo nhỏ, chính là Hỏa Vân cung đệ tử, dùng để phục kích còn lại thế lực lạc đàn tu luyện ra địa điểm. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Phương Thiên Nam trước mắt cho đã thấy cảnh tượng. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam như cũ hơi nghi hoặc một chút chính là, nếu như nói, trước mắt cái này đạo nhỏ bên trên, nếu là từ vừa mới bắt đầu đã bị yêu thú chiếm cứ, trước mắt xuất hiện tình huống, lại hiển nhiên là không hợp lý. Chẳng lẽ là những thứ này yêu thú phần lớn là vừa đến? Nếu không, như thế nào lại tại vừa rồi một khắc đó, mới đánh chết cái này đạo nhỏ bên trên cuối cùng một nhóm nhân loại tu luyện giả? cũng chính là hỏa vân cung mai phục tại trên hòn đảo đệ tử đâu. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình tuy rằng xa vào đến trong tiêu cảnh, nhưng là trong đầu suy nghĩ cũng là tứ tán lan tràn ra, hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn. Những thứ này yêu thú là như thế nào tụ tập tại cái này đảo nhỏ bên trên? Phi hành loại yêu thú, tạm thời không để cập tới, Phương Thiên Nam trước đó thì có gặp được, mặc dù là tại tiểu thế giới ban ngày bên trong, phi hành loại yêu thú cũng có thể từ cái này đảo nhỏ bay đến mặt khác một hòn đảo bên trên. Nhưng là, liền Phương Thiên Nam hiện nay đang tình huống gặp gỡ đến xem, phi hành loại yêu thú vẫn chỉ là số ít. Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt, thậm chí còn là đã xem biết, đại đa số đều là sinh hoạt ở trên đất bằng yêu thú. Dù thế nào cũng sẽ không phải những thứ này yêu thú, đông rừng xuất hiện ở đây hòn đảo bên trên chứ. Phương Thiên Nam ngay đầu tiên, chính là đem ánh mắt hướng về phía sau mình vị trí, liếc mắt một cái. Cả hòn đảo nhỏ, lẻ loi ở vào màu đỏ trong hải vực. Trừ phi là, những thứ này yêu thú một mực liền dừng lại ở trên hòn đảo, bằng không, muốn leo lên cái này đảo nhỏ, cũng chỉ có thể là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, từ còn lại địa phương, bơi lên đã tới. Mà tiểu thế giới buổi tối bên trong, Phương Thiên Nam ở trong nước biển cũng không có bị bất luận cái gì yêu thú công kích. Hiển nhiên, buổi tối thời gian cũng không thích hợp yêu thú bơi lội. Nếu không thì Phương tiên Nam có thể không cảm thấy chính mình có số may như vậy, dĩ nhiên một lần đều không có ở trong nước biển gặp phải yêu thú. Như vậy, còn dựa dưới khả năng tới, chính là chỉ có tại ban ngày bên trong mới là những thứ này yêu thú chuyển di hòn đảo thời gian. Nhưng là, vừa nghĩ tới ban ngày trong nước biển, chỗ phân tán cái cỗ này nồng nặc hỏa thuộc tính sóng năng lượng, Phương Thiên Nam lại cảm thấy chính mình loại này suy đoán có rất lớn lỗ thủng. Liên Phương tiên Nam địa nguyên cảnh đỉnh phong thực lực vi, cũng không có thể tại ban ngày trong nước biển dừng lại thời gian rất dài, những cái kia cấp 4 Cấp 5 yêu thú, lại là như thế nào tại ban ngày trong nước biển, chuyển đổi hòn đảo đây này. Mặc kệ, có cơ hội, liền thử một lần đi. Phương Thiên Nam thở ra một hơi, bình phục thoáng một chút, chính mình cơ hội là càng ngày càng hôn loạn suy nghĩ. Cùng lúc đó, 6 con cấp 6 yêu thú, chỗ tản mát ra khí thế, cũng là ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phương Thiên Nam trước mặt yêu thú thi thể, cơ hội chất thành nhất định độ cao. Yêu thú thi thể dưới mặt đất, bởi vì yêu thú huyết dịch nuồn dần, vào đúng lúc này, có đặc biệt yêu diễm vẻ đẹp. Nếu như nói, không có 6 con yêu thú cấp 6 đang không ngừng tỏa ra sự cường đại của mình khí thế, áp bức quanh thân đông yêu thú, nói không chừng chỉ là cái này một phần mùi máu tanh cũng đủ để gây nên những thứ này yêu thú báo động rồi. 6 con cấp 6 yêu thú tụ tập cùng một chỗ, có rất nhiều tại áp chế còn lại yêu thú động tính, có, thì là đang quan sát Phương tiên Nam phát tướng. Cho dù là tại đã trải qua một phen chiến đấu sau, Phương tiên Nam phía sau giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng, cái này hai đoàn năng lượng, chỗ tán giật ra tới ánh sáng, vẫn là như vậy chói mắt. Đặc biệt là giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng bên trên, biểu hiện ra khí thế mạnh mẽ, mới là để cho yêu thú cấp 6 nhóm có kiêng dè, do đó đứng chung một chỗ, cùng Phương Thiên Nam đối lập nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là Một mực như thế đối lập xuống, hiển nhiên không phải song phương đều nguyện ý nhìn đến kết quả. Sau một khắc, bất kể là Phương tiên Nam, vẫn là cái kia 6 con yêu thú cấp 6, đều đột nhiên chuyển động. 6 con yêu thú cấp 6 cử động, có thể nói là phi thường có đoàn đội hợp tác tinh thần, hai con phi hành loại yêu thú, chợt một tiếng, liền triển khai cánh, lấy Phương Thiên Nam làm trung tâm, cuốn ra một đạo yêu nhã đường vòng cùng, hướng về phía Phương tiên Nam phía sau mà đi. Ngoài ra, còn lại 4 con yêu thú cấp 6, thì là cùng nhau, từ Phương tiên Nam chính diện, phân tán thành 4 phương tám hướng, chạy chạy tới. Cùng lúc đó, kèm theo 6 con yêu thú cấp 6 động tĩnh, những cái kia bị đè nén cấp 4, cấp 5 yêu thú, càng là bắt đầu quân bạo, chen chúc hướng về phía Phương Thiên Nam công kích. Ngược lại là cái kia hơn 20 đầu sau chạy tới phi hành loại yêu thú, toàn bộ đi theo hai con phi hành loại yêu thú cấp 6, ở giữa không trung, vòng tới Phương Thiên Nam phía sau trên mặt biển. Phương Thiên Nam cần thiết thừa nhận, nhất thời tiểu Như cùng đứng ở hòn đảo nơi sâu xa, 4 phương 8 hướng đều có được đến từ yêu thú công kích. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là, những công kích này có thể không riêng gì hạn chế tại mặt đất bên trên, còn có đến từ giữa không trung. Phương Thiên Nam cả người, giống như là trong náy mắt, liền sa vào đến tiên la địa võng bên trong chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 310, trong nước biển. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình bây giờ gặp được bảy thú, tại thời điểm tiến công, tựa hồ là từ khi cái kia 6 con cấp 6 yêu thú đến đây sau đó, liền biến hóa có kỷ luật rất nhiều. Bất kể là tại giao đấu bên trên, vẫn là ở công kích thủ đoạn bên trên, đều hiện ra phong phú tính đa dạng. Tình thế trước mắt dưới, có thể nói là Phương Tiên Nam có thể gặp phải xấu nhất hoàn cảnh. Là yêu thú cấp 6 trí tuệ, đã có thể so với nhân loại tu lệ giả, hay là nói, cái này đảo nhỏ bên trên đột nhiên xuất hiện khối lượng lớn yêu thú, bản thân liền cụ bị mạnh mẽ trí tuệ. Phương Thiên Nam không biết. Tại đàn yêu thú bên trong, đột nhiên xuất hiện một tí đi tí động tinh trong mấy mắt, Phương Tiên Nam cả thân thể, tựu như cùng một mũi tên nhọn đồng dạng, xông về cách mình gần nhất đầu kia cấp 4 yêu thú, báo đốm. Cũng không phải nói, bởi vì con này báo đốm là tất cả yêu thú bên trong, thực lực tương đối khá thấp đột đại, Phương Nam muốn nhặt quả hổng mềm tới nạn cũng không phải Phương Thiên Nam ý định muốn giảm tiểu vây công yêu thú của mình số lượng. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam bước đầu nhìn xuống, lúc này vẫn còn đang chính mình bên người yêu thú, có tới gần trăm đầu. Như vậy đông đảo yêu thú số lượng, Phương Thiên Nam chỉ là đem hết toàn lực đi chém giết trong đó một đầu, hai con, tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là Phương Thiên Nam cho muốn chém giết vẫn là trong bảy thú cấp 4 yêu thú. Trừ phi là Phương Thiên Nam có thể đủ can đoan, chính mình trong khoảng thời gian ngắn, một hơi chém giết 6 con cấp 6 yêu thú, cái kia còn có chút dụng. Nhưng là, nếu là Phương Thiên Nam có năng lực kia, sớm đã đột phá yêu thú ba vây. Là lấy Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, đang công kích hướng cấp 4 báo đốm thời điểm. Chưa bao giờ từng nghĩ, một kiếm liền tiến đánh đối phương. Ngược lại, Phương Thiên Nam còn cần cất giữ con này cấp 4 báo đốm sức sống. Cho nên, tại kiếm quang vận dụng tới, căn bản sẽ không có dung nhập dưới mình bên trong đan điền tinh lực. Chỉ là bằng vào kiếm quang tốc độ, lấy một cô đối lập nhu hòa sức mạnh, đánh chúng vào báo đốm một bên, ngược lại, lại mượn kiếm chiêu bên trên năng lượng, ầm ầm ở giữa, bùng nổ ra một trận mạnh mẽ đấy, trực tiếp đem cấp 4 báo đốm tất cả thân thể đều chọn chuyển động. Chỉ nghe phù phù một tiếng, cấp 4 báo đốm, tại Phương Thiên Nam tận lực đi dưới, ầm ầm ở giữa, liền rơi vào đến trong nước biển, vang lên một trận màu đỏ bằng nước. Phương Thiên Nam không lo nổi lập tức đi ngay kiểm tra sự công kích của mình thành quả, quay người, liền dựa vào tinh lực thúc dục phía dưới kiếm khí, che lại một đầu yêu thú cấp 6 công kích. Mà Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng, trung quanh hạ xuống màu vàng mỏng nước, cũng trong mắt. Hoàn thành trợ giúp Phương Thiên Nam chống lại bốn phía công kích nhiệm vụ. Ngay sau đó, Thanh Loan pháp tướng bên trên, mơ hồ lưu động hào quang màu tím, rốt cục dung nhập vào Thanh Loan công kích năng lượng bên trong. Xì, xì, xì tiếng vang, tại Phương Thiên Nam bên tai, chốc chốc vang lên. Phương Thiên Nam nhất thời liền cảm nhận được tự thân không gian xung quanh, tựa hồ là đang không ngừng bị đè ép mà phát ra tới đau đớn cảm giác. Khi thanh loan pháp tướng bên trên thoáng hiện mà qua hào quang màu tím, đi tới chỗ tổng hội mang theo một cỗ kinh thiên khí thế, hơn nữa, bất luận cái gì chạm tới những thứ này, hào quang màu tím chiêu thức cũng tốt, năng lượng cũng được, thậm chí còn là yêu thú thân thể, cũng sẽ ở hào quang màu tím thoáng hiện qua đi, tan thành mây khói. Đột nhiên, tại thanh loan pháp tướng thủ hộ dưới, Phương Thiên Nam cả người liền nhẹ nhõm khuất. Đặc biệt tại Phương Thiên Nam có ý chỉ uy bên trong, tất cả hàm chứa lực lượng không gian công kích năng lượng đều là hướng về phía yêu thú bên trong tương đối nhân vật mạnh mẽ, như là cấp 5 cấp 6 yêu thú mà đi đấy. Cái kia 6 con yêu thú cấp 6 công kích, tại trong khoảnh khắc liền biến hóa do dự. Giống như là giống quá đại địa chi hùng yêu thú, cường đại nhất, hiển nhiên tiểuụ là nó bản thân năng lực phòng ngự cũng sức mạnh. Nhưng là, như vậy năng lực phòng ngự, tại lực lượng không gian uy giới sườn, tựa hồ trong nháy mắt tiểuụ không có đất dụng võ. Mà lực công kích của nó, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào song trưởng, cùng với cận thân thời điểm, sắc bén hàm răng. Vào lúc này, liền phương tiên nam bên người, đều không đến gần được, như thế nào phát huy ra nó công kích mạnh nhất đây? Yêu thú số lượng khổng lồ, ở đây nhìn trên mặt, có thể độ rộng. Nhưng là Cụ thể đến Phương Thiên Nam trong cùng một lúc cần thiết chống cự công kích chiêu thức mà nói, cũng là không nhiều đấy. Yêu thú liên thủ công kích, chung quy không sánh được nhân loại tu luyện giả ở giữa hiểu ngầm phối hợp là một cái phương diện, mà khác, những thứ này yêu thú có sẵn tấn công từ xa chiêu thức không nhiều, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Cho dù là trên bầu trời bay lượn hai con phi hành loại yêu thú cấp 6, cũng chỉ là thật cao địa bản xoáy tại Phương Thiên Nam đỉnh đầu, mà không có lựa chọn trực tiếp lao xuống. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam chống không đi ra tay trái, từ rối bài bên trong, không ngừng móc ra tăng cao chân nguyên năng lượng, vùi đầu vào trong miệng. Từ Phương Thiên Nam phía sau, đổ xuống đi ra ngoài duy trì thanh loan pháp tướng năng lượng tia sáng, tựa hồ là trong náy mắt, liền biến hóa càng thêm mãnh liệt cùng trói mắt mấy phần. Đợi đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có tâm đi quan sát, ban đầu bị hắn đánh rơi đến trong nước biển cấp 4 báo đốm. Rơi vào màu lửa đỏ trong nước biển yêu thú, không hề chỉ là chỉ có một con cấp 4 bao đốm. Phương Thiên Nam đang đối mặt cấp 5, thậm chí còn là yêu thú cấp 6 công kích thời điểm, đều sẽ theo bản năng khởi động bên trong đang điền tinh lực, tới bùng nổ ra kiếm khí uy lực mạnh nhất. Nhưng là, đang đối mặt bản thân, liền thấp hơn thực lực bản thân cảnh giới tu vi cấp 4 yêu thú thời điểm, Phương Thiên Nam càng nhiều hơn, vẫn là có đem chúng nó cho cho tới trong nước biển ý đồ. Mà Phương Thiên Nam chỗ quan sát được tình huống chính là, rơi vào trong nước biển yêu thú, có một phần là liều mạng du động, muốn lần nữa trở về đến hòn đảo bên trên. Có thể nói, tại cái này chút yêu thú trong ánh mắt, có đối với trong nước biển hàm chứa mãnh liệt hỏa thuộc tính sóng năng lượng sợ hãi, cũng có đối với Phương Thiên Nam phẫn hận. Chưa chắc không có tiếp tục cùng Phương Thiên Nam chiến đấu tâm tư, nhưng là, cũng có một phần, như là Phương Thiên Nam trước hết đánh rơi đến trong nước biển cấp 4 báo tương đối kiêng kỵ Phương Thiên Nam thực lực, là lấy, vào lúc này, như cũng còn dừng lại ở trong nước biển. Chốc chốc bay nhảy mấy lần, lấy thích hướng trong nước biển hỏa cảnh, ánh mắt còn lại là tại rất xa quan vọng bên bờ tình huống chiến đấu. Không có bất kỳ một con yêu thú là hướng về rời xa hòn đảo phương hướng, dù động đấy. Phương Thiên Nam nhất thời liền nhíu mày. Chẳng lẽ là tại tiểu thế giới 3 ngày bên trong, yêu thú cũng sẽ không ở trong nước biển bơi lội, ngược lại đi hướng còn lại hòn đảo. Phương Thiên Nam không khỏi một lần nữa suy tính tới, cái này đảo nhỏ bên trên, đông đảo yêu thú xuất hiện nguyên do tới. Vì xác định chính mình trong nội tâm suy đoán, Phương Nam cũng không cố bên trên, tại vào lúc này, nhắm phía hòn đảo trung ương. Dù sao, tại Phương Thiên Nam xem ra, có nhóm lớn yêu thú truy kích, chỉ cần Phương Tiên Nam không có cách nào, thẳng thắn dứt khoát giết chết 6 con cấp 6 yêu thú, như vậy, những thứ này yêu thú công kích sẽ liên tục không ngừng kéo dài. Phương Tiên Nam một mặt, tại thời điểm xuất thủ, tận lực khống chế trạng thái của mình, mặt khác thì là có thoát đi cái này đảo nhỏ dự định. Không, sát thực nói, là như thế nào từ bị yêu thú vây quanh công kích trạng thái trong, đi ra ngoài. Thanh Loan pháp tướng bên trong ẩn chứa không gian năng lượng, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, Phương Tiên Nam vận dụng, vẫn còn có chút không quá quen thuộc, chỉ là có thể đem Thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng tách ra ngoài, đơn độc thúc dục mà thôi. Mà Thiên Loan pháp tướng tự chủ công kích chiêu thức bên trong, chỗ mang theo không gian năng lượng bao nhiêu, thì như cũng không phải Phương Tiên Nam có thể khống chế. Hơn nữa, bất kể như thế nào, pháp tướng bên trong có không gian năng lượng, theo không ngừng tiêu hao, cũng sẽ dần dần hiện ra cảm giác vô lực. Phương Thiên Nam cũng không nhận ra, chỉ là bằng vào điểm này ưu thế, có thể chiến thắng trước mắt đàn yêu thú. Nếu ở trên đất bằng chiến đấu tình huống, cũng sẽ không đạt được đổi mới, Phương Thiên Nam liền lấn luật, vừa đánh vừa lui, từ trên bờ cát trực tiếp giết vào đến trong nước biển. Đối với Phương Tiên Nam tới nói, trong nước biển ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, xét thực là dị thượng cùng bố. Nhưng là Mắt thấy yêu thú ở trong nước biển, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm dáng vẻ, Phương Thiên Nam ngược lại là quả cảm, cũng tiến vào trong hải vực. Thậm chí, cùng yêu thú ở trong nước biển biểu hiện bất đồng, Phương Thiên Nam còn cố ý mà hướng rời xa hòn đảo biển sâu, không ngừng bơi lội đi qua. Tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam phía sau, xác thực là đi theo không ít yêu thú. Phương Thiên Nam vừa mới tiến vào đến trong nước biển, giống như là khơi dậy đàn yêu thú hung tính đồng dạng, không ngừng có yêu thú gầm thét lên, tùy tùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, chủ động tiến vào trong nước biển. Cho dù là những cái kia, nguyên bản là bị Phương Thiên Nam đánh rơi đến trong biển rộng yêu thú, mới lúc này cũng đều là toàn lực hướng về phía Phương Thiên Nam Tiên Công. Hoàn cảnh bất đồng, đưa đến yêu thú công kích chiêu thức bên trên cường độ cũng có biến hóa không nhỏ. Không riêng gì yêu thú, mặc dù là Phương Thiên Nam chính mình, đồng dạng là như vậy. Nhưng là, tại song phương đều bị quái dày đồng thời, Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng công kích, vào lúc này, cũng là có ưu thế lớn hơn nữa. Ứng đối lên nguyên bản là rơi vào trong biển cấp 4 yêu thú, Phương Thiên Nam chiến đấu với nhau, ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Là lấy, Phương Thiên Nam càng nhiều hơn vẫn là đem sự chú ý cho tập trung đến chính mình bơi lội phương diện tốc độ. Phải biết, yêu thú bên trong, có thể có khuất Mặc dù là đến trong nước, cũng bơi lội được tốc độ cực nhanh đấy. Dần dần, theo Phương Thiên Nam cự ly sau lưng hòn đảo càng ngày càng xa, đi theo yếu thú cũng là càng ngày càng ít. Những cái kia thực lực hơi thấp một chút yếu thú, dứt khoát liền ngừng lại, nổi trên mặt biển, rất xa quan vọng. Chỉ có mấy con cấp 5, cấp 6 yếu thú, phản phất là không cam lòng giống nhau, bắt đầu truy kích Phương Thiên Nam. Ngoài ra, chính là trên bầu trời lần quần phi hành loại yếu thú, hấp dẫn Phương Thiên Nam song trọng pháp tướng, toàn bộ lực công kích rồi. Khi Phương Thiên Nam thân thể tự ly hòn đảo xa hơn một chút thời điểm, trong nước biển du động yếu thú, toàn bộ đều đình chỉ lại. Chớp mắt nhìn Phương Thiên Nam rồi đi. Phương Thiên Nam quay đầu lại nhìn một chút, khỏe miệng rốt cục toát ra một nụ cười. Nhưng là, ngay sau đó, Phương Thiên Nam sắc mặt chính là một trận cự thay đổi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 311, con đường thứ hai. Trước đó đang cùng yêu thú đối chiến trong quá trình, Phương Thiên Nam càng nhiều hơn vẫn là chú ý phía sau yếu tố các loại công kích, mặc dù là trên bầu trời phi hành yêu thú công kích cũng đều sẽ bị Phương Thiên Nam phát tướng cho chống đỡ cả lại. Nhưng là, làm cái này chút yếu thú thủ đoạn công kích, bỗng nhiên toàn bộ đỉnh chỉ lại, Phương Thiên Nam vừa định muốn thở ra một hơi thời điểm, bởi vì thời gian dài tại màu đỏ trong nước biển âm, Phương Thiên Nam trong cơ thể bị hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở xâm lớn, cũng liền trở nên vô cùng trở nên nồng nặng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả, tại trong hoàn cảnh như vậy, thời gian đợi được dài, cũng sẽ chịu không nổi, càng không cần nói là hắn như vậy dương thuộc tính tiên phú tu luyện giả rồi. Mà màu đỏ trong nước biển cự hồ là cự ly hòn đảo càng xa cự ly, trong nước biển dung động hóa thuộc tính năng lượng phi thức, lại càng là mãnh liệt. Tràng trách tất cả truy kích Phương Thiên Nam yêu thú, đều không dám rời đi hòn đảo quá xa đây. Vừa đến, là Phương Thiên Nam đánh trả, dù sao cũng là tương đối bén nhọn, sẽ cho những thứ này truy kích từng chiếm được mãnh liệt yêu thú tạo thành thương tổn. Thứ hai, chính là trong nước biển, bản thân chỗ tạo nên tới hoàn cảnh, khiến những này yêu thú có nhất định sợ hãi cảm giác. Phương Thiên Nam tại hơi thay đổi sắc mặt trong náy mắt, liền nghĩ đến điểm này. Trong đầu, Phương Thiên Nam cẩn thận nhớ lại một thoáng, chính mình từ vừa xuống nước, Đến trước mắt chỗ từ từ cảm nhận được hòa thuộc tính năng lượng hơi thở xâm lớn, đối với bên trong thân thể quanh thân kinh mạch, tạo thành tổn tổn, sau đó, nếu không có, tiểu một mực không có răng ra, là muốn quay người trở về yêu thú trong vòng giây, còn tiếp tục dừng lại ở trong biển rộng. Trong tiểu thế giới ban ngày trạng thái nước biển, không thể nghi ngờ so với buổi tối tới, càng thêm yếu diễm, cũng càng thêm rọi rào hòa thuộc tính năng lượng khí tức. Phương Thiên Nam không có chút nào hoài nghi, chính mình tiếp tục ngâm tại dạng này trong nước biển, không cần yêu thú truy kích, thân thể của chính mình cũng sẽ dần dần mục nát, tác. Sau đó, một điểm nhỏ biến mất tại tiểu thế giới này bên trong. Bầu trời lẫn còn chừng 20 con yêu thú, vẫn còn đang thật cao tiêu to. Chốc chốc bày ra năng lượng thủ đoạn công kích, trả lại Phương Thiên Nam đã tạo thành rất lớn áp lực. Phương Thiên Nam phía sau hai đại pháp tướng, dưới tình huống như vậy, căn bản là thu không trở lại trong cơ thể. Như vậy, Phương Thiên Nam muốn toàn lực đi chống cự trong nước biển xâm lấn đến thân trong cơ thể năng lượng, hiển nhiên liền biến hóa hữu tâm vô lực rồi. Hạ Đan Điền bên trong, một phần chân nguyên tại trong cơ thể vận chuyển đồng thời, Phương Thiên Nam đã ở thúc dục một ít tinh lực vận chuyển. Nếu như là tại tinh lực ngưng tụ thành công trước đó, Phương Thiên Nam có thể nghĩ tới biện pháp, chính là trực tiếp bùng nổ ra dương dịch Tôi đem xâm lấn những thứ này hỏa thuộc tính năng lượng, chuyển hóa thành dương dịch tồn tại. Nhưng là, dương dịch biến mất, cũng là để cho Phương Thiên Nam chỉ có thể đang mong đợi, thay thế dương dịch chiếm cứ vị trí tinh lực hiệu quả. Dần dần, khi Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, tại trong kinh mạch vật chuyển, càng lúc càng tăng nhanh sau, Phương Thiên Nam cả người cảm nhận được nguy cơ, cuối cùng là một chút nhẹ nhõm một chút. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Tinh lực. xác thực là vượt qua chân nguyên trong cơ thể cấp bậc tồn tại. Tương đối với thuần túy trong nước biển tràn lan đi ra hỏa thuộc tính năng lượng xâm lấn, Nếu là không có biện pháp chuyển di ra cái này một phần năng lượng, hay hoặc giả là trực tiếp cùng bản thân năng lượng đang tiến hành cùng Phương Thiên Nam thân thể, như cũng sẽ bị cái này một cô năng lượng chỗ từ từ tập kích, cuối cùng sụp đổ. Phương Thiên Nam đột nhiên cũng cảm giác được, tình cảnh trước mắt tuyệt đối là chính mình tiến vào tiểu thế giới này sau, gặp được lớn nhất nguy cơ. Sao muốn so với đối mặt với trước đó đàn yêu thú, tới càng thêm gian nguy. Nếu như nói, tại cùng yêu thú trong chiến đấu, Phương Thiên Nam vẫn có thể chủ động đi tiến hành thử nghiệm chiến đấu phương thức, thậm chí là mượn thanh loan pháp tướng bên trong không gian năng lượng, để cho mình tận lực duy trì một chút ưu thế lời nói, như vậy Vào lúc này, bất kể là Phương Thiên Nam pháp tướng cũng tốt, vẫn là trong cơ thể chân nguyên, tinh lực cũng được, đều trở nên hơi không biết làm thế nào rồi. Phương Thiên Nam trong đầu linh giác cảm ứng, vẫn còn đang điên cuồng hướng về nơi xa Khuyết Tán. Sau lưng Phương Thiên Nam, những cái kia yêu thú mắt thấy Phương Thiên Nam cự ly càng ngày càng xa, cũng đều chậm rãi hướng về Hòn Đảo Phương Hướng, quay người du động. Đương nhiên, những thứ này yêu thú, tại đổ bộ đến hòn đảo sau, cũng không có giải tán lập tức, tựa hồ là đang đợi Phương Thiên Nam trở về, hay hoặc là, chỉ là muốn xem Phương Thiên Nam ở trong nước biển kết cục bi thảm. Mà ở Phương Thiên Nam phía trước, chỉ là một mảnh vô tận hải Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được, chính là càng mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng khí tức dung động, gần giống như toàn bộ trên mặt biển, chỗ tràn lan đi ra khí tức đều là nóng rực. Nước biển vặn sóng bên trong, bi bóng đi ra từng tầng từng tầng màu đỏ rực ngủ, tại đã cách trở Phương Thiên Nam tầm mắt đồng thời, cũng đang dùng sự thực nói, trong tiểu thế giới ban ngày bên trong, bất kể là yêu thú hay là tu luyện người, đều không thích hợp thời gian dài ngâm thân ở trong nước biển. Có như vậy trong đáy mắt, Phương Thiên Nam đều cảm thấy, chính mình lúc trước lựa chọn, là không là sai lầm. Đứng ở hòn đảo bên trên, chí ít, Phương Thiên Nam còn có lựa chọn cùng thử nghiệm cơ hội, nhưng là, đi tới trong nước biển Tuy rằng thoát khỏi yêu thú uy hiếp, nhưng không khác nào là đem mình đưa thân vào một cái lớn hơn trong hiện cảnh. Như thế nào tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong, tìm tới cơ hội, lần nữa trở lại hòn đảo bên trên, hay hoặc giả là mau sớm tìm được lân cận hòn đảo đây. Muốn nói, trong tiểu thế giới, mỗi một hòn đảo quần thân, khẳng định đều có được hoàn toàn mới hòn đảo tồn tại. Chỉ là, lẫn nhau ở giữa khoảng cách có lớn lên, có ngắn mà thôi. Phương Thiên Nam biết, chính mình lựa chọn bơi lối phương hướng, chính là mình trước đó đi tới cái này đảo nhỏ trước đó, chỗ lên đường cái kia một hòn đảo phương hướng. Nhưng là, dần dần Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, mặc dù là muốn đường cũ lui về, tại hoàn toàn không có tọa độ bốn phía đều là nước biển trong hoàn cảnh, vẫn là phi thường khó khăn. Đặc biệt là tại tiểu thế giới ban ngày trong thời gian. Nếu không thì, Phương Thiên Nam cũng không sẽ chọn chọn tại buổi tối bên trong chạy đi rồi. Phương Thiên Nam cảm giác, cả người của mình, kể cả suy nghĩ, đều xa vào đến hốn độn trong trạng thái. Gần Giống như bầu trời lẩn quần phi hành loại yêu tố, cũng theo Phương Thiên Nam ly khai hòn đảo cự ly càng ngày càng xa, có chút chịu không được trên mặt biển, sôi trào lên hỏa thuộc tính năng lượng và sóng, mà từ từ giảm bất đối với Phương Thiên Nam tần suất công kích. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống, Trên bầu trời những cái kia đám yêu thú, đương nhiên, cả thân thể chìm xuống, sau đó, Thanh Loan pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng năng lượng trùng sáng, cũng trong lúc đó, ẩn đi vào trong nước biển, thu hồi lại đến Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong. Phương Thiên Nam hít sâu một hơi sau, cả người cũng là hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển. Mơn màu lửa đỏ nước biển che lấp, trên bầu trời lần quần đám yêu thú, rốt cục mất đi mục tiêu công kích. Từng tiếng tiếng kêu to, không ngừng vang vọng tại toàn bộ hải vực bầu trời. Mà lúc này Phương Thiên Nam đây, thân thể ở trong nước biển, như cũng không ngừng trầm xuống. Phương Thiên Nam trong nội tâm rất rõ ràng, Chính mình trước mắt cự ly rời đi hòn đảo ở giữa cự ly, cũng không phải phi thường xa xôi. Một bên tại hạ trầm trong quá trình, Phương Thiên Nam còn tại hướng về hòn đảo phương hướng không ngừng tiến gần. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam muốn lần nữa trở về hòn đảo bên trên, nhưng là, Phương Thiên Nam tại nước biển không ngừng ngâm bên trong, tựa hồ là đã minh bạch, mỗi một hòn đảo bên trên, tại sao lại xuất hiện một mảnh hỏa hồng thế giới nguyên nhân. Thật sự là trong nước biển ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, quá mức mạnh mẽ rồi. Kể cả trên bầu trời màu đỏ tầng mây, lại làm sao không phải là tại cái này chút nước biển bốc hơi sau, mà từ từ ngưng tụ mà thành đây này. Nói trắng ra, cuối cùng chính là hòa thuộc tính năng lượng biểu hiện hình thức bất đồng mà thôi. Trước đó, mỗi một con yêu thú tại tử vong sau, yêu thú trong cơ thể tập trung nhất năng lượng, yêu thú nội hoạch, một khi bại lộ ở trong không khí, sẽ thiêu đốt thành một đám lửa, do đó bước lên đến giữa không trung, cùng những cái kia màu lửa đỏ tầng mây lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, phương thiên nam chỗ tiến vào tiểu thế giới này, chính là một cái phi thường cực đoan hoàn toàn do hòa thuộc tính năng lượng tạo thành thế giới. Tầng thấp nhất năng lượng biểu hiện hình thức chính là nước biển. Tầng cao nhất năng lượng biểu hiện hình thức chính là tầng mây. Giữa hai người, hoặc là yêu thú, hoặc là thực vật, hoặc là hồn đạo đều là tại nước biển hàm chứa hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở nhuộm dần, dần dưới, từ từ diễn biến thành màu đỏ rực, đã có được hỏa thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam hiện tại cần phải làm, chính là không ngừng tới gần hòn đảo, không phải lộ ra mặt biển cái kia một phần, mà là biển dưới nước chống đỡ lấy hòn đảo nổi lên mặt nước địa phương. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán, càng đến gần hòn đảo nước biển, tần chứa hỏa thuộc tính năng lượng và sóng lại càng là nhạt nhòa một ít, càng nhiều hơn, hay là bởi vì nước biển cùng hòn đảo tiếp xúc sau, sẽ bị hòn đảo hấp lấy đi một phần hỏa thuộc tính năng lượng khí tức. Mặc dù nói, nước biển vẫn luôn là đang lưu động, năng lượng như vậy khí tức bên trên biến hóa, phi thường yếu đất. Nhưng mà, đối với thân ở trong nước biển Phương Thiên Nam tới nói, chỉ nếu là có một chút có thể giảm bất thân thể mình đau đớn hy vọng, Phương Thiên Nam đều nguyện ý thử một chút. Khi Phương Thiên Nam hai chân, cuối cùng chân thật tiếp xúc được hòn đảo ẩn dấu ở biển dưới nước bộ phận thời điểm, Phương Thiên Nam khẽ miệng, vẫn là không kiểm hãm được toát ra mấy phần nụ cười. Chỉ là, Phương Thiên Nam lúc này hô hấp, liền trở thành cần thiết đối mặt lại một vấn đề. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền muốn hướng về trên đảo phương hướng hiện ra đi. Nhưng là, liền tại Phương Thiên Nam chuẩn bị làm như vậy thời điểm, bỗng nhiên, Phương Thiên Nam phát hiện, tại chính mình tiếp xúc được hòn đảo vị trí, dĩ nhiên mơ hồ Có yêu thú trải qua vết tích, tại nước biển không ngừng sung kích dưới, dấu vết như vậy phi thường yếu đất. Nếu không phải Phương Thiên Nam lúc này, đồng dạng là đứng ở nơi này chút dấu vết đốt, lấy màu đỏ nước biển, đối với tầm mắt trở ngại trình độ mà nói, Phương Thiên Nam hiển nhiên là không phát hiện được điểm này. Trong khoảnh khắc, Phương Thiên Nam trong đầu, tự đối trước đó trên hồn đạo, vì sao có thể tụ tập được nhiều như vậy yêu thú tới, rất có vài phần thích hoài. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 312, Mê Cung. Phương Thiên Nam tại cùng một hòn đảo bên trên, gặp phải nhóm lớn yêu thú, chẳng những có cấp 4, cấp 5, còn tồn tại 6 con cấp 6 yêu thú, cũng không phải một lần tình cờ, vận khí không tốt mà đúng phải. Hiển nhiên, trong tiểu thế giới mỗi một hòn đảo bên trên, trước kia đều có được số ít yêu thú, mà ở Phương Thiên Nam đám người tiến vào tiểu thế giới sau, nhân loại tu lệ giả, nhưng phẩm là gặp phải yêu thú, cũng nhất định sẽ cùng với chiến đấu. Nam không biết, những thứ này yêu thú Tại sao lại tụ tập tại cùng một hòn đảo bên trên? Nhưng là, từ hòn đảo biến mất tại biển dưới nước địa phương, chỗ lưu lại yêu thú trải qua vết tích đến xem, cái này đảo nhỏ bên trên đại đa số yêu thú, hiển nhiên còn đều là từ đáy biển đi tới hòn đảo đấy. Đây cũng chính là nói, Phương Thiên Nam trước đó suy đoán, yêu thú là từ cái khác hòn đảo, trực tiếp ở trong nước biển bơi tới mặt khác một hòn đảo bên trên ý nghĩ, là sai lầm. Ban ngày thời điểm, trong nước biển hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở mức độ đậm đặc, sẽ khiến những loài yêu thú không chịu nổi áp bức, mà tới được buổi tối thời điểm, những thứ này yêu thú đồng dạng không có loài người tu luyện như vậy. Đối với hòn đảo vị trí cụ thể trên phương hướng cảm ứng năng lực, chỉ là, ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, trước mắt cái này đảo nhỏ, có phải hay không là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt mà hấp dẫn những thứ này yêu thú đến đây? Giống như là trên hòn đảo khả năng tồn tại hỏa diễm thạch vật như vậy. Không riêng gì sẽ đối với nhân loại tu luyện giả, sản sinh cũng đủ lớn sức hấp dẫn, đối với yếu thú mà nói, cũng giống như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam lại phủ nhận cái này suy đoán. Nếu như trên hòn đảo thật có hỏa diễm thạch tồn tại nói, trước đó đấy, những cái kia trải qua hòn đảo, Cũng chính là Phương Thiên Nam Trô đã thấy hơn 10 tên tu luyện giả thi thể. Trong những người này, khả năng sớm liền được hỏa diễm thạch mà rời đi chứ. Phương Thiên Nam ngược lại là đối với biển dưới nước thế giới, càng thêm tò mỏ mấy phần. Phương Thiên Nam dọc theo trong nước biển, trên hòn đảo lưu lại yêu thú đi đi qua vết tích, không ngừng hướng về đáy biển dưới, đi tới. Nếu liền yêu thú đều có thể thuận lợi thông qua cái này một khoảng cách. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình mặc dù là như thế nào đi nữa khó thở, nên cũng có thể kiên trì. Không cần thiết chốc lát thời gian, Phương Thiên Nam rốt cục phát hiện một chỗ dị thường địa điểm dường như là Phương Thiên Nam đi tới một cái đại môn lối vào nơi đồng dạng. Đại môn cấu tạo, cùng trong ngày thường, Phương Thiên Nam nhìn thấy đường hầm không gian màu trắng quang môn có chút tương tự. Nói trắng ra, liền là hoàn toàn từ một đoàn vầng sáng mà tạo thành. Tại màu đỏ nước biển sung kích dưới, cấu thành đại môn vầng sáng, không có chút nào hỗn loạn, cũng không có bất kỳ gợn sóng, gần giống như vĩnh hằng tồn tại ở nơi này đồng dạng. Mà ở vầng sáng tạo thành đại môn bên phía, thì vẫn là màu đỏ nham thạch vỡ đá. Con tồn tại có chút dưới nước thực vật, theo nước biển gợn sóng mà không ngừng rêu rao. Phương Thiên Nam không chút suy nghĩ liền luồn lút bước vào đến tại nước biển chiếu rọi phía dưới. Vâng sáng cũng có chút bị nhuộm dần thành màu đỏ quang môn bên trong. Cùng Phương Thiên Nam chỗ dự đoán có chút tương tự, cơ hội là trong máy mắt. Phương Thiên Nam toàn thân đã bị cái này đoàn hơi màu đỏ vàng sáng chiếu gói lại. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tiểu tiến vào đến đường hầm không gian bên trong, loại kia cảm giác quen thuộc, để cho Phương Thiên Nam hơi có mấy phần an lòng. Chỉ là, Phương Thiên Nam trong nội tâm, đồng dạng cũng là tại thấp vọng, thông qua đường hầm không gian truyền tống sau, chính mình sẽ xuất hiện tại gia sao địa phương. Nếu như nói, Phương Thiên Nam mạo bước vào đến đường hầm không gian bên trong, trái lại bị trực tiếp chuyển tống ra tiểu thế giới này, Phương Thiên Nam trong bụng bên trong, mặc dù sẽ hơi có mấy phần thất vọng, nhưng cũng không trở thành biến hoa vũ rũ. Chí ít, Phương Thiên Nam là tại nhóm lớn yêu thú truy kích giới, bất đắc dĩ lựa chọn. Càng nhiều hơn, Phương Thiên Nam vẫn là lo lắng, chính mình tức sẽ xuất hiện địa điểm sẽ là tiểu thế giới này bên trong yêu thú xào huyện. Dù sao, Phương Thiên Nam nhưng là suy đoán trên hòn đảo phần lớn yêu thú đều là từ cái này phiến đường hầm không gian bên trong hướng đi hòn đảo bên trên. Bị màu đỏ nhạt vầng sáng bao quanh toàn thân thời gian, phi thường ngắn ngủi. Không gian cảm giác đột ngột, theo Phương Thiên Nam, lóe lên liền qua. Liên tại màu đỏ nhạt vầng sáng sắp thối lui thời điểm, Phương Thiên Nam quả quyết, đem mình trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng cho kêu gọi ra. Cũng trong lúc đó, Phương Thiên Nam còn từ chính mình giới bài bên trong, lấy ra một tảng đá lớn khôi lỗi màu trắng thạch đầu, trước tiên chính mình một bước, cho ném ra ngoài. Thuộc về cự thạch khôi lỗi ánh sáng màu trắng, đột nhiên xuất hiện trong đáy mắt, cũng chính là bao quanh Phương Thiên Nam màu đỏ nhạt vầng sáng đột nhiên biến mất trong đáy mắt. Có thể nói, Phương Thiên Nam lựa chọn ném ra màu trắng thạch đầu thời gian, phi thường thỏa đáng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nếu là thật có cái gì nguy cơ lời nói, Phương Thiên Nam tức sẽ xuất hiện địa điểm, tất cả công kích đều sẽ hướng về phía chính mình, cự thạch khôi lỗi mà đi chứ. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Trung quanh dĩ nhiên là yên tĩnh, không có một tia một hào động tĩnh. Chỉ có Phương Thiên Nam triệu hoán đi ra cự thạch khôi lỗi, Vi phong lấm lẫm đứng ở Phương Thiên Nam trước mặt, mà ngoài ra, chính là một cái an tĩnh thông đạo. Ở trong đường hầm, hai bên trên vách tường, còn tồn tại yếu đất hào quang màu đỏ, giống như là trước đó bao quanh Phương Thiên Nam thân thể, màu đỏ nhạt vầng sáng đậm đặc. Phương Thiên Nam đưa tay đón chạm vào một thoáng, cũng là phát hiện, trong thông đạo hào quang màu đỏ, dĩ nhiên là tràn lan giá hỏa thuộc tính năng lượng khí tức. Hiển nhiên Trong thông đạo những thứ này hào quang màu đỏ, là dùng để chiếu sáng tác dụng đấy. Mà thông đạo hai đầu, giống nhau lớn nhỏ, có thể chứa được 5, 6 người song song thông qua, tại trên độ cao, cũng ước chừng có hai cái phương thiên nam cao như vậy, còn lại cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Chỉ có phương thiên nam đứng yên địa điểm phía sau, đồng dạng là một cái khảm nạm tại thông đạo trên vách tường màu đỏ vầng sáng đường hầm không gian đại môn. Chính là phương thiên nam đi tới nơi này cửa ra vào nơi. Về phần phương thiên nam tưởng tượng đến yêu thú, hoàn toàn không có tích, suy đoán có thể có thể ly khai tiểu thế giới này ý nghĩ, cũng không có thực hiện. Dù sao Từ trong thông đạo hơi lập lòe màu đỏ hỏa thuộc tính ánh sáng đến xem, chỗ tán giật ra tới khí tức, cùng trước đó trong nước biển rung động hỏa thuộc tính năng lượng khí tức giống nhau như lúc. Phương Tiên Nam nhíu như mày, cẩn thận kiểm tra lên trong thông đạo trên mặt đất vết tích. Không cần thiết chốc lát, Phương Tiên Nam khẽ miệng. Vẫn là toát ra một chút mỉm cười thản như tới. Mặc dù nói, thông đạo lớn nhỏ, hai đầu là hoàn toàn tương tự, Phương Tiên Nam cũng không thể xác định chính mình nên đi cái nào một đầu đi đến. Nhưng là, trên mặt đất, loan phóng, vẫn là lưu lại không ít yếu tố thông qua vết tích. Phương Tiên Nam hoàn toàn có thể xác định, trước đó tại trên hòn đảo gặp được đông đạo yếu tố có rất lớn một phần, đều là từ Phương Thiên Nam sau lường đường hầm không gian bên trong đi ra. Về phần những thứ này yêu thú, là như thế nào tụ tập tới, Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là Phương Thiên Nam vẫn là lựa chọn yêu thú trải qua dấu vết lưu lại, tương đối nhiều một chút phía kia. Bước ra bước chân, sau đó, Phương Thiên Nam liền cảm giác mình như là đi ở trong mê cung đồng dạng, vô tận thông đạo, không ngừng tung hoành đan xen vào nhau. Phương Thiên Nam chốc chốc vẫn có thể tại hai bên lối đi trên vách tường, phát hiện đường hầm không gian đại môn. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, hai miếng đường hầm không gian đại môn khoảng cách cử ly. Phương Nam trầm ngâm chốc lát, vẫn là suy đoán, mỗi một phiến đường hầm không gian đại môn nên đều là đối với đáp lợi một tòa độc lập hòn đảo. Mặc dù nói, đáy biển bên trong thế giới trong thông đạo, không gian đại môn khoảng cách cự ly cũng không phải cùng trên mặt biển hòn đảo. Giữa lẫn nhau khoảng cách cự ly hoàn toàn nhất trí, nhưng là, tiểu dường như là một cái phiên bản thu nhỏ hòn đảo thế giới địa đồ đồng dạng, Phương Thiên Nam cảm giác chính mình hiện nay đang đi thông đạo, cùng trên mặt biển hòn đảo ở giữa chuyển đổi, mà không ngừng tiếp cận ở giữa tiểu thế giới vị trí con đường, là có nhất định liên lạc. Bởi vì Phương Thiên Nam trải qua trong thông đạo, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại, một đường bình an vô sự. Phương Thiên Nam liền có một cái tâm tư, đương nhiên, tùy ý lựa chọn một cái khảm nạm tại hai bên lối đi trên vách tường đường hầm không gian, từng đi ra ngoài một lần. Từ đường hầm không gian bên trong đi ra địa điểm, cũng là ở trong nước biển, dựa vào tại trong biển hòn đảo biến mất tại biển dưới nước trên vách đá dự đứng. Phương Thiên Nam còn thật tò mò, nổi lên mặt nước, kiểm tra một hồi, xác thực là một tòa phương thiên nam trước đó không sở hữu trải qua hòn đảo. Hòn đảo bên trên, có hai tên nhân loại tu luyện giả thi thể, ngoài ra, còn có một con còn sống yêu thú cấp 6. Sau, Phương Thiên Nam lại đang yêu thú cấp 6 truy kích dưới, thuận lợi quay trở về tới đáy biển trong tung đạo. Dự hồ là Phương Thiên Nam chìm xuống không tới trong nước biển, con này yêu thú cấp 6, liền từ bỏ truy kích đồng dạng. Tại trở về đáy biển dưới trong thông đạo sau, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác mình bây giờ tình cảnh, giống như là phát hiện trong tiểu thế giới một bí mật đồng dạng. Nếu như nói, trên mặt biển rất nhiều hòn đảo, là một cái đi thông ở giữa tiểu thế giới lộ tuyến, như vậy, đáy biển dưới thông đạo không thể nghi ngờ chính là mặt khác một con đường. Dù sao, Phương Thiên Nam càng yêu thích làm đến nơi đến trốn, ở trong đường hầm không ngừng đi tới. Chợt có ngã ba thời điểm, Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát, mỗi một cái hoàn toàn mới lộ tuyến rãi ngược lại là có thể suy đoán ra một ít tin tức tới càng đến gần ở giữa tiểu thế giới thông đạo tương ứng vẽch tường hai bên chỗ tàn mát ra hào quang màu đỏ sẽ sáng lên một ít Tuy rằng như vậy tia sáng cường độ bên trên biến hóa phi thường yếu đất nếu như phương thiên Nam là đứng ở một con đường bên trong tới quan sát trước thông đạo sau ánh sáng độ sáng cơ hội là rất khó phân biệt đi ra nhưng là một khi phương tiên Nam đứng ở chỗ rẽ nơi thử hướng bất đồng trong thông đạo đi tới một khoảng cách lại lui trở về chỗ rẽ nhưng dễ dàng phân biệt rất nhiều để cho phương thiên Nam nghi ngờ là từ khi tại ngay từ đầu thời điểm phương thiên Nam còn có thể nhìn thấy trong thông đạo Có không ít yêu thú đi đi qua vết tích ở ngoài, trầm rãi, Phương Thiên Nam chỗ đi tới con đường bên trên, đều không có yêu thú đi qua mà dấu vết lưu lại. Có thể nói, đáy biển dưới thông đạo, xét thực là đủ để chứa đựng đại đa số yêu thú hình thể trải qua, nhưng không có yêu thú ở trong đường hầm thường xuyên đi lại, tuy dường như là như vậy một con đường, hoàn toàn bị bỏ hoang đổ dạng. Phương Thiên Nam không khỏi suy nghĩ, vậy mình trước đó tại trên hòn đảo gặp được đàn yêu thú xuất hiện, lại là làm cái gì đây? Có như vậy trong nháy mắt, Phương Thiên Nam trong đầu nổi lên, chính là trong thông đạo yêu thú trải qua vết tích, từ, từ giảm thiểu cái tượng. Tựa hồ là mỗi một con yêu thú Chó lưu lại vết tích, biến mất địa điểm, đều phi thường tới gần, trong thông đạo nào đó lóe lên màu đỏ vầng sáng tạo thành đại môn. Như vậy, trước đó xuất hiện tại cùng một hòn đảo bên trên yêu thú, hiển nhiên là từ cái khác trên hòn đảo, thông qua giới đất thông đạo, mới tập trung đến cùng một hòn đảo bên trên đấy. Mà Phương Thiên Nam chỗ quan sát hiện tượng, thì là yêu thú bản thân, tựa hồ là phi thường e ngại tiến vào trong nước biển. Liên truy kích Phương Thiên Nam yêu thú cấp 6, đều không quá nguyện ý, một mực truy kích Phương Thiên Nam, đi tới đáy biển dưới đường hầm không gian bên cạnh, như vậy, còn lại càng cấp thấp hơn một chút yêu thú, hiển nhiên liền càng sẽ không chủ động thâm nhập đến đáy biển rơi xuống. Trừ phi là cái kia hòn đảo bên trên, thật sự có cái gì hấp dẫn đến những kia yêu thú đồ vật, hay hoặc là chính là con người làm ra nhân tố rồi. Vừa nghĩ tới con người làm ra nhân tố, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền đề cao cảnh giác. Phản phất là liền tại Phương Thiên Nam bên người, lại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì đồng dạng. Phải biết, Phương Thiên Nam ở trong đường hầm khắp bước, tuy rằng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản, nhưng là, như vậy một con đường tồn tại, muốn bảo hoàn toàn không có ai làm dấu vết lời nói, vậy hiển nhiên là không nói được. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 313, thân ảnh quý mị. Phương Thiên Nam một đường cảnh giác, thận trọng đi tới. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam có sát thực đi tới con đường sau, vẫn là tại lấy chậm rãi tốc độ đi tới, sẽ kéo dài hắn tiếp cận ở giữa thế giới nhỏ này vị trí thời gian, nhưng là, so với lên an toàn của mình mà nói, Phương Thiên Nam cảm thấy, cách làm như thế vẫn là đáng giá. Hơn nữa, tại Phương Thiên Nam trong khi tiến lên, loáng thoáng ở giữa, Phương Thiên Nam luôn cảm nhận đến có một người như vậy, nhòm ngó trong bóng tối nhất cử nhất động của mình bình đạm. Nếu nói là người này sẽ là cùng Phương Thiên Nam cùng tiến vào bên trong thế giới nhỏ này tu luyện giả, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam tại trong thông đạo dưới lòng đất, còn chưa phát hiện bất luận cái gì một tên nhân loại tu luyện giả vết tích, coi như là thật sự có người, dẫn ra Phương Thiên Nam một bước, phát hiện đáy biển dưới con đường này, tại nhìn thấy Phương Thiên Nam sau, hoặc là tinh điện đệ tử, cùng Phương Thiên Nam cùng đi tới, hoặc là chính là còn lại thế lực bên trong đệ tử, tìm tới cơ hội thích hợp sau, liền ra tay với Phương Thiên Nam ai cũng không muốn, tại phát hiện đấy biển dưới thông đạo sau, còn cùng còn lại thế lực bên trong đệ tử chia sẻ đi. Hơn nữa, nếu thật là có cùng một chỗ tiến vào bên trong thế giới nhỏ này nhân loại tu lệ giả, đang âm thầm quan sát chính mình, chỉ là bằng vào phương thiên nam chốc chốc, còn có thể thật nhanh lui về phía sau một khoảng cách, tới quan sát quanh thân hoàn cảnh, cùng với khí tức cảm ứng, mặc dù là không phát hiện được đối phương, cũng sẽ có cảnh sát thực cảm ứng được xuất hiện mới đúng. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, bất luận cái gì một tên chân nhân cảnh giới tu lệ giả, có thể một đường đi theo chính mình, lâu như vậy, chính mình cũng còn không phát hiện được đối phương. Chỉ có nguyên bản là sinh sống ở tiểu thế giới này bên trong tu luyện giả, thực lực đã đã vượt qua chân nhân cấp bậc, đặt đến tông sư cảnh, hay hoặc giả là thất giai yêu thú, mới có thể cho Phương Thiên Nam tạo thành như vậy nghi hoặc. Hay hoặc là, liền giấc quát là lưu lại tiểu thế giới này chủ nhân, thì càng ban đầu lưu lại chuyển thừa động thiên người lão giả kia đồng dạng. Có như vậy chốc lát trong thời gian, Phương Thiên Nam thậm chí triệu hoán ra Giao Long pháp tướng cùng Thanh Loan pháp tướng. Chỉ là, khi Giao Long pháp tướng xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam còn không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng là tại Thanh pháp tướng xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là có thể cảm ứng được, cái cỗ này cảm giác bị người dòng nó, tựa hồ là ngày càng mãnh liệt, giống như là đối phương hoàn toàn liền là hướng về phía Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng mà đến. Điều này làm cho Phương Thiên Nam lông mày càng là thật chản xoắn lại ở cùng một chỗ. Thanh Loan pháp tướng cùng giao Long pháp tướng khác biệt, ngoại trừ khí thế bên trên mạnh yếu ở ngoài, chính là Thanh Loan pháp tướng bên trong có thuộc tính không gian năng lượng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu hồi tưởng bắt nguồn từ bản thân Thanh Loan pháp tướng, thúc dục đi ra hàm chứa lực lượng không gian tia sáng, truy tên kia trốn chạy Hỏa đệ tử cảnh tượng tới. Vào lúc ấy, thuộc tính không gian năng lượng Là phi hành tại trên bầu trời cũng là bỗng nhiên bị nào đó cố không biết tên sức mạnh cho hoàn toàn ngăn cả rồi lại liên tưởng đến lúc này cảm giác được cái cố này không hiểu thăm dò cảm giác cơ hội cùng làm lúc chỗ cảm nhận được nguy cơ giống nhau như lúc phương tiên Nam chắc hẳn phải vậy từ đem tất cả những thứ này nguyên nhân quy kết đến thuộc tính không gian năng lượng tiến lên. lênống chi tại phương thiên Nam trôi trải qua trong thông đạo còn tồn tại vô số màu đỏ vầng sáng tạo thành đường hầm không gian đại môn mặc kệ nhỏ ngó trong bóng tối chính mình cái tia phần cảm giác có chính xác không có hay không một người như vậy tồn tại phương tiên Nam đều cảm thấy trước mắt tiểu thế giới này cùng lực lượng không gian có nhất định quan hệ. Cơ hội là đột nhiên, Phương Tiên Nam trong đầu, tránh hiện ra khi tiến vào tiểu thế giới này trước đó, tam điện chủ cố ý đã thông báo lời của mình. Duy có lực lượng không gian mới có thể cảm ứng được duy trì tiểu thế giới này giới bài. Phương Thiên Nam trong nội tâm, không hiểu liền thoáng hiện qua một vệt mừng rỡ. Chẳng lẽ nói, chính mình hiện nay đang đi tới phương hướng, chính đang không ngừng tiếp cận bên trong tiểu thế giới giới bài. Phương Tiên Nam không nói hai lời, dưới chân bước tiến, cơ hội là không tự chủ được liền thêm nhanh hơn một chút, hoàn toàn là dựa vào trực giác của mình, hướng về cái kia phần để cho mình tâm tình của nội tâm gần sóng càng mãnh liệt phương hướng thật nhanh đổi tới. Trong lúc, mặc dù có đạt bỏ qua phương hướng, tiến vào thông đạo con đường, cũng có qua sai lầm, nhưng là, tại Phương Thiên Nam không ngừng sửa lại dưới, Phương Thiên Nam cảm giác chính mình tiếp cận tiểu thế giới này vị trí trung tâm, là càng lúc càng gần rồi. Hơn 10 ngày, Phương Thiên Nam cảm giác mình chỉ tại không ngừng chạy đi, cũng không ngừng nghiệm chứng suy đoán của mình trong quá trình, lạng yên vượt qua. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, chính mình một người, thực lực có chút thấp kém, đặc biệt là Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt, còn là tới từ ở tiểu thế giới này bản thân lực lượng đại, cần từ trên mặt biển trên hòn đảo, tìm tới tinh điện mấy tên đệ tử, tới tiến hành trợ giúp. Như là Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm, hay hoặc giả là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này còn lại ba tên đi đến đệ tử thân truyền. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam chốc chốc, từ đường hầm không gian bên trong, đi tới ngoài khơi hòn đảo bên trên, kiểm tra lên cụ thể hoàn cảnh thời điểm, mới đầu vẫn có thể tìm tới một ít nhân loại tu luyện giả thi thể, hay hoặc giả là yêu thú thi thể, dần dần, Phương Thiên Nam liền phát hiện, tốc độ của mình, tựa hồ là tại trong lúc vô tình, đuổi kịp và vượt qua còn lại tu luyện giả. Phương Thiên Nam mỗi xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới trên hòn đảo, đều là ít dâu chân người, ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ đến ba con. Bốn con yêu thú cấp 6. Đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Có kinh nghiệm sau, Phương Thiên Nam liền đã có kinh nghiệm, không hề tùy tiện đặt chân hòn đảo, trái lại là từ vây quanh hòn đảo bên bờ trên bờ cát, tìm kiếm thuộc về nhân loại tu luyện giả lên đảo vết tích. Như vậy, Phương Thiên Nam mới cuối cùng muốn tin, chính mình dưới đáy biển dưới trong thông đạo, đi tới tốc độ, muốn vượt xa với trên mặt biển con đường. Dù sao, trên mặt biển đi tới, chỉ có tại buổi tối thời điểm mới có thể tiến hành. Mà đáy biển dưới trong thông đạo, cũng là không có phí ban ngày phân chia. Đến lúc này, Phương Thiên Nam lại nghĩ phải tìm đến tinh điện đồng bạn, cũng liền càng thêm khó khăn lên. Không mà, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là một người đi tới. Lại nói, tìm kiếm giới bài thời điểm, cần sử dụng đến thuộc tính không gian năng lượng, như vậy, thu lấy giới bài thời điểm, có thể hay không cũng gợi ra không gian bạo loạn. Phương Thiên Nam tốt xấu vẫn có thể bắt đầu sử dụng tới thuộc tính không gian năng lượng, người còn lại, muốn tại lực lượng không gian bạo động phía dưới may mắn còn sống sót, liền phi thường khó khăn. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền cắt đứt phần này tìm kiếm đồng bạn tâm tư. Ngay hôm đó, Phương Thiên Nam đi đến một con đường sau, đồng nhiên liền đi tới một chỗ phản phất là dưới đất cung điện trong đại sảnh. Từ bên trong đại sảnh rộng mở thông đạo con số đến xem, tổng cộng có 8 cái lối đi. Không, sát thực nói, ngoại trừ 8 cái tương tự thông đạo cửa vào, phân biệt chiếm cư 8 cái phương vị ở ngoài, ở bên trong đại sảnh vị trí trung tâm nơi, vẫn còn có một cái đi xuống thông đạo cửa vào. Gần Giống như tại cái đại sảnh này dưới, còn tồn tại độc lập không gian đồng dạng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam Phi thường vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là Phương Thiên Nam lần thứ nhất gặp phải, ngoại trừ thông đạo, chỗ rẽ ở ngoài, toàn bộ đáy biển dưới thông đạo bên trong thế giới bất đồng nơi tầm thường. Phương Thiên Nam không khỏi trước tiên cẩn thận quan sát đại sảnh bốn vết tượng. Phía trên mang theo một ít như là đèn tường các loại trang sức. Thứ niên đại nhìn lên, không thể nghi ngờ là phi thường đã lâu đấy. Đặc biệt là, mỗi một chiếc đèn sức, bởi vì lâu dài nằm ở hỏa thuộc tính năng lượng khí tức gọn sóng hoàn cảnh bên trong, cho dù là đáy biển thông đạo bên trong thế giới, hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, đối lập sẽ yếu hơn rất nhiều, Phương Thiên Nam cất bước xuyên qua tại trong lúc, cũng sẽ không cảm giác được trên thân thể có quá to lớn không thể đứng, nhưng là, đối với những thứ này đăng sức tới nói, vẫn là xuất hiện rất nhiều hỏa tan hiện tượng. Phương Thiên Nam tập hợp được gần rồi, còn có thể phân biệt ra được, phía trên ngở ngỡ rơi một ít bị hỏa thuộc tính năng lượng chỗ ăn mòn tấm. Cũng trong lúc đó, Phương Thiên Nam càng là ở trong nội tâm xác định, tiểu thế giới này tồn tại, tất phải sẽ như cùng chuyển thừa động thiên giống nhau, chính là do cái nào đó mạnh mẽ tiềnối, sáng tạo hơn nữa lưu giữ lại đấy. Nếu không thì, tổng không đến nỗi là như Phương Thiên Nam như vậy ngoại lai thành viên, cố ý tại trong tiểu thế giới, mở ra một cái đáy biển thông đạo, còn bày ra lên những thứ này đang sức chứ. Mà toàn bộ bên trong đại sảnh, ngoại trừ trên bốn vách đang sức ở ngoài, chính là đỉnh chóp một cái to lớn màu đỏ vân sáng tạo thành đường hầm không gian đại môn, hấp dẫn nhất Phương Thiên Nam sự chú ý. Phương Thiên Nam dứt nghĩ, từ không gian này thông đạo, đi ra ngoài xem xem. Lối ra đến tụt cùng là cái dạng gì địa phương. Nhưng là, chính giữa đại sảnh vị trí cái kia đi xuống thông đạo, cũng là phương thiên nam lộ vẻ do dự. Có thể nói, phương thiên nam trước mắt thân ở phòng khách, liền là cả đáy biển thông đạo thế giới, kia sáng nhất là phát sáng địa điểm. Phương thiên nam tới đến đại sảnh trên 4 vách còn lại miệng đường hầm, thử đi một đoạn lộ trình, quan sát một thoáng, hay cùng phương thiên nam trước đó phía trước thông đạo, không, có quá to lớn khác biệt. Phương thiên nam không tránh được suy đoán, cái đại sảnh này nên là như vậy đáy biển thông đạo thế giới tâm điểm. Như vậy, đỉnh chóp cái kia không gian thông đạo cửa ra vào, đối ứng, nên chính là trên mặt biển hồng đạo. Chỗ tương ứng tiểu thế giới trung ương. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam đang chuẩn bị đi trước hướng đại sảnh tầng tiếp theo, kiểm tra một phen. Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam tới gần đến đi xuống thông đạo lối vào nơi thời điểm, cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Một cố đã vượt qua trước đó cảm giác nguy hiểm xúc giác, đột nhiên hiện lên ở Phương Thiên Nam trong đầu. Gần Giống như có một con rắn độc đang nhỏ nó Phương Thiên Nam, chuẩn bị cuối cùng công kích. Phương Thiên Nam bước ra bước chân, nhất thời liền ngừng lại. Ánh mắt tại bốn phía không ngừng quét mắt một lần, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Chợt một tiếng Phương Thiên Nam trước mặt, như có một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Thiên Nam theo bản năng, bên cạnh một tháng đầu, ngay sau đó, gần giống như có một đạo hỏa thuộc tính năng lượng, từ Phương Thiên Nam gõ má bên cạnh, sắt đi qua, để cho Phương Thiên Nam cảm nhận được đau đớn đau đớn đấy. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký Điền cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 314, Kim Cương Trạn. Phương Thiên Nam hết sức chăm chú trong ngay mắt, liền nhận ra được, phản phất là có một người từ bên cạnh mình công đánh tới đồng dạng. Không, sát thực nói, nếu không phải Phương Thiên Nam cái kia theo bản năng một cái như người, cái này một lần công kích tuyệt đối là hướng về phía Phương Thiên Nam thân thể tới đấy. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam như cũng không nhìn thấy kẻ địch của mình ở nơi nào. Giống như là trước đó một chiêu kia công kích chiêu thức, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Phương Thiên Nam chỉ là tại đối phương tấn công trong mắt, thoáng có mấy phần đã nhận ra, phản là một cái nhân loại tu luyện giả hình thể ở giữa không trùng sát thân thể của mình lại tới, mà đối phương cả người bóng người thì là rất khéo léo dung nhập vào trong không khí chỗ phân tán hỏa thuộc tính năng lượng khí tức giận sóng bên trong. Tự như cùng là, trong không khí bất luận cái gì một chút hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, đều trở thành đối phương thiên nhiên che lấp nơi đồng dạng. Ngay tiếp theo, đối phương hỏa thuộc tính tiên phú, Phương Thiên Nam cũng có thể phán đoán ra được, tuyệt đối là hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ. Phương Thiên Nam duy nhất cảm giác được may mắn là, thông qua trước đó một chiều, Phương Thiên Nam cũng không có bị thương, mà đối phương bạo lộ ra thực lực cảnh giới, cũng không phải Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, đã trở thành tông sư cảnh tu luyện giả. Trái lại là cùng Phương Thiên Nam tương tự quá dừng lại tại chân nhân cảnh giới. Đơn giản là, thực lực cảnh giới bên trên muốn một chút cao hơn Phương Thiên Nam mấy phần, đã tới thiên nguyên cảnh mà thôi. Nếu như nói, đối mặt với tông sư cảnh tu lệ giả, Phương Thiên Nam cơ hồ rất khó có thắng coi là, như vậy, đối mặt với thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu lệ giả, Phương Thiên Nam vẫn là tâm trạng ổn định không ít. Giao Long pháp tướng cùng Thanh Loan pháp tướng năng lượng quan đoàn, trước tiên, xuất hiện sau lưng Phương Thiên Nam. Thật sự là đối phương quá mức qua lại vô ảnh vô tung. Phương Thiên Nam cho gọi ra pháp tướng tới, càng nhiều hơn, hay là dùng để phòng bị tác dụng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác cảm ứng, chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, phân biệt không ra sự tồn tại của đối phương, Phương Thiên Nam chỉ có thể là khởi động giao long pháp tướng năng lượng, không ngừng tại chính mình bốn phía, âm ầm ở giữa đánh rơi dưới màu vàng ngất vút. Những thứ này dương thuộc tính năng lượng phương thức công kích, cho dù là tiếp xúc đến đại sảnh mặt đất, cũng sẽ không có tính thực chất bên trên thương tổn. Phương Thiên Nam mục đích, ở chỗ đem mình quanh thân hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, toàn bộ đổi ra ngoài, do đó hình thành một cái hỏa thuộc tính năng lượng khí tức gợn sóng chân không khu vực. Như vậy, ẩn dấu với ở giữa đối thủ, lại không thể có thể mượn đến hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gợn sóng mà tiếp cận Phương Thiên Nam bên người. Cơ hội là tại lão im trong hoàn cảnh, Phương Thiên Nam cùng tên kia trong hư không đối thủ, dáng cò. Toàn bộ bên trong đại sảnh, chỉ có thứ tớt, dao long màu vàng mỏng vớt, không ngừng cơ múa. Lại nhanh chóng phương hướng, tạo thành tiếng vang. Dần dần, Phương Thiên Nam quanh thân phân tán dương thuộc tính khí thức, trái lại là một điểm nhỏ trở nên nồng ngặc. Giao long pháp tướng chố khuyết tán ra tới năng lượng con đoàn, gần giống như một tầng to lớn màng bảo hộ, đem Phương Thiên Nam bảo vệ ở một cái tương đối an toàn vị trí. Phương Thiên Nam thậm chí đều có thể tưởng tượng được, được khi thân ảnh của đối phương, không có biện pháp lặng lẽ nhích lại gần mình sau nhất định sẽ tại bốn phía lần nữa mai phục xuống, do đó tùy thời tìm kiếm một vòng tiến công mới cơ hội. Phương Thiên Nam đang đợi, tìm được vị trí của đối phương, đối phương thì là đang tìm tấn công thời gian điểm. Hai người đều đang không ngừng cùng đợi. Đồng nhiên, Phương Thiên Nam khỏe miệng toát ra một chút quái dị mình cười. Chỉ là bằng vào dao long pháp tướng sức mạnh, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bị động phòng ngự lời nói, như vậy, thêm vào thanh loan pháp tướng năng lượng đây. Thanh loan pháp tướng bên trong, hào quang màu tím lưu động mau chóng, tựa hồ là càng lúc càng nhanh. Toàn bộ bên trong đại sảnh trong không khí, phân tán hơi thở hỗn cũng theo hào quang màu tím thoáng hiện đi ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang mà khiến người ta cảm thấy khi đảm. Phô cỡ, một tiếng, phương thiên nam phía sau thanh loan, đột đột, vô bắt nguồn từ bản thân cánh. Một đạo hào quang màu tím, từ thanh loan cánh vô bên trong, tụ tập trung một chỗ, hiện lên ở thanh loan bầu trời. Cái này một đạo hào quang màu tím, không có bất kỳ công kích hình thái, chỉ là lấy thanh loan làm tâm điểm, từ một vệ ánh sáng, từ từ biến thành một cái màu tím vòng sáng. Màu tím vòng sáng đang không ngừng lớn lên, từ từ mở rộng đi ra ngoài. Bên trong đại sảnh, tất cả đụng chạm lấy vòng sáng màu tím năng lượng, đều đang không ngừng biến mất, gần giống như thuộc tính không gian năng lượng xuất hiện, đủ để thôn phệ tất cả năng lượng đồng dạng chỉ cần vừa tiếp xúc với, bất kể là giao long pháp tướng bên trong dương thuộc tính năng lượng cũng tốt, vẫn là trong không khí nguyên bản phân tán hỏa thuộc tính năng lượng cũng được, đều là tại trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi rồi. Làm cái này một vòng màu tím vân sáng, chậm rãi quét tán, vượt qua giao long pháp tướng chỗ tạo nên tới dương thuộc tính khí tức nồng nặc phà vi, từ từ áp sát đại sảnh bốn vách tường sau, đột nhiên, Phương Thiên Nam rốt cục đã nhận ra, trong không khí một chút hỏa thuộc tính hơi thở sóng, đặc biệt liệt. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong tay thanh kiếm, quả quyết hướng về cái kia phương hướng xuất kích. Kiếm quang, Phương Thiên Nam cơ hội là đem một chiêu này kiếm khí tốc độ Vào đúng lúc này phát vùng tới cực hạ, càng khó được chính là, tại Thanh Loan pháp tướng công kích xuất hiện trong nháy mắt, Phương Thiên Nam hạ đàn điển bên trong tinh lực, liền bắt đầu tại quanh thân trong kinh mạch vận chuyển, một điểm nhỏ tích góp năng lượng. Khi Phương Thiên Nam cả người hoàn toàn động sau, những thứ này tinh lực thông qua cố định kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, phối hợp chân nguyên cùng một chỗ, chỗ bộc phát ra năng lượng, đủ khiến Phương Thiên Nam kiếm quang trở thành Phương Thiên Nam thi triển tất cả kiếm quang bên trong mạnh nhất một kích. Có thể nói, Phương Thiên Nam là vào đúng lúc này, là toàn lực xuất thủ, không có chút nào chỗ trống. Thật vất vả bัง vào thuần túy tí thuộc tính không gian năng lượng quyết tán, bức bách đối phương hiện hiện ra bóng người phương vị, dù cho chỉ là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. "Vảnh!" Một tiếng, đối phương hiển nhiên cũng dự cảm được muốn mạnh mẽ chống đỡ giới Phương Thiên Nam cái này một đòn toàn lực, là kiên quyết cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đấy. Phương Thiên Nam chỉ cảm thấy, trước mắt có một đạo hào quang màu trắng tinh thoáng hiện mà qua. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cầm trong tay thanh vân kiếm, dĩ nhiên giống như là gặp phải một cổ cường đại phản vệ lực lượng, Phương Thiên Nam cấp tốc đi tới bóng người, nhất thời đã bị lạnh sinh sinh đè bức đình chỉ lại. Phương Thiên Nam cảm giác được, có một cỗ bị đè nén, trong giây lát tại chính mình ngực, tích tụ lên Mà quanh thân bên trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển, đều vào đúng lúc này, chậm dừng lại một chút. Thanh Vân kiếm bên trên bắn ngược lại năng lượng mạnh, để cho Phương Thiên Nam đều có chút không cầm được trưởng kiếm trong tay rồi. Hô. Phương Thiên Nam dừng bước lại sau, bởi vì quán tính tồn tại, cả người phi thường không được tự nhiên. Toàn thân khí huyết, hiện hiện được phi thường dao động. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam cũng không dám cho đối phương chủ động công kích cơ hội. Giao Long pháp tướng chố khuyết tán ra tới đoàn năng lượng, lặng yên, lần nữa bao phủ lại Phương Thiên đứng thẳng địa điểm. Mặc dù là Thanh tướng, đợt thứ nhất đi ra lực lượng không gian đã bỗng dưng biến mất, nhưng là vẫn còn đang ngấy cánh, tùy thời đều có thể tích tụ ra lần công kích thứ hai năng lượng tới. Ma Phương Thiên Nam trước đó nhận ra được cái kia một đám mảnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng của sóng, cũng chính là đối thủ thân ở địa điểm, lúc này đã là một mảnh bình tĩnh. Liên tại Phương Thiên Nam đột nhiên dừng bước trong nháy mắt, đối phương đã sớm đổi một vị trí, lần nữa ẩn dấu đi. Đến đây, Phương Thiên Nam một bên đang khôi phục trong cơ thể hỗn loạn khí thức, một bên đang nhớ lại, cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, đến tuột cùng là gì? Từ Thanh Vân kiếm bên trên tặng lại tới xúc cảm mà nói, đây tuyệt đối là một cái kim loại đồ vật. Phương Thiên Nam cùng đối phương lần thứ nhất tiếp xúc trong ngay mắt, cảm nhận được sát chính mình gò má đi qua binh khí, nên là một cái tương tự với một thái y biển thiết tiểu kiếm giống nhau binh khí, thậm chí, tại hình thái bên trên, còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Nhưng là, cái này một lần thanh vân kiếm chỗ chạm được đồ vật, cho Phương Thiên Nam cảm giác, giống như là đối phương vội vàng dưới, lung tung ném ra đồ vật. Đại thể bên trên, rồi cùng Phương Thiên Nam cho gọi ra cự thạch khôi lỗi thời điểm, chỗ ném đi màu trắng thạch đầu cảm giác, có chút tương tự. Hiển nhiên, cái này không phải là trong tay đối phương thường dùng binh khí. Hơn nữa Ở này kiện đồ vật, tiếp xúc được thanh vân kiếm trong ngay mắt, rất nhanh bắn ngược trở về, chỉ lưu lại một đạo hào quang màu trắng, nói sự xuất hiện của nó. Phương Thiên Nam theo bản năng liếc nhìn trong tay thanh vân kiếm, đột nhiên sắc mặt quái dị. Tại thanh vân kiếm bên trên, mũi kiếm một bên, thậm chí có một trôi nho nhỏ ló miệng. Phải biết, Phương Thiên Nam đang sử dụng kiếm quang thời điểm, xưa nay đều là kích hư mất đối thủ linh khí, gì từng xuất hiện, thanh vân kiếm đụng phải tổn thương tình huống. Hùng chi, cái này một lần kiếm quang, còn ẩn Phương Thiên Nam tụ ra tới Phương Nam nhìn kiếm bên trên, cái kia hơi nhỏ một chỗ ló miệng, Cảm giác chính mình cũng không biết nói chút cái gì tốt rồi thì ra tại thời điểm chiến đấu binh khí trong tay bị đối phương chối tổn hại còn thật không phải là kiện dễ dàng khiến người ta tiếp nhận sự tình A đặc biệt là phương thiên Nam tại vừa rồi chủ động công kích cục diện bên trên còn chiếm cứ nhất định ưu thế nhưng trái lại là bị đối phương Lâm trận phản kích dựa vào trên binh khí bất bấtàm chiếm thuật phòng phương thiên Nam cơ hội là trong ngày mắt liền ở trong nội tâm kết luận đối phương dưới sự bất đắc gì ném ra đồ vật tuyệt đối là đã vượt quaễ khí tồn tại rất có thể chính làông sư cảnh tu luyện giả sử dụng linh khí giống như là phương thiên nam giới bại bên trong Như cũ cơ giữ, một mực không có lấy ra qua vô lượng tông đồng dạng. Điều này làm cho Phương Tiên Nam Dương mắt nhìn xuống Như Cũ hiện lên ở giữa Không trung Thanh Loan Pháp Tướng, chính mình muốn không cần tiếp tục khởi động thuần túy Thanh Loan Pháp Tướng bên trong ẩn chứa không gian năng lượng, tiến hành đệ hai đợt công kích đây. Nếu lần đầu tiên công kích, Phương Thiên Nam có thể tìm tới cơ hội, như vậy, kế tiếp, mặc dù là đối phương Như Cũ rất tốt ẩn dấu ở hòa thuộc tính năng lượng hơi thở gợn sóng bên trong, Phương Thiên Nam đồng dạng có thể tìm tới cơ hội. Chỉ là, Thanh Vân kiếm bên trên tàn lưu lại tổn thương, lại để cho Phương Thiên Nam có chút kiêng kỵ lên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ấn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 315, kỳ quái tiểu cô nương. Đáy biển thông đạo bên trong đại sảnh bầu không khí, tại Phương Thiên Nam sau một đòn, trong nháy mắt lại lâm vào đến tính trệ trong không khí. Trong không khí phân tán nhàn nhạt hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gợn sóng, cùng với Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng tản mát ra mảnh liệt dương thuộc tính sóng năng lượng, tại toàn bộ bên trong đại sảnh, phân biệt chiếm cứ từng người tạo nên tới địa bàn không ngừng tương đối. Phương Thiên Nam cảm giác được, theo công kích mình bên trong, chuyển đổi vị trí, lúc này, hắn đã đứng ở đại sảnh một bên. Phương Tiên Nam suy đoán, tên điều biến mất ở trong hư không hỏa thuộc tính năng lượng trong hơi thở bóng người, khẳng định còn ở lại đại sảnh bên trong mặt khác một bên. Hai người có thể nói, ở bên trong đại sảnh phân đỉnh đối kháng. Phương Tiên Nam hữu thế, ở chỗ thanh loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng, đối phương ưu thế, thì tại với kỳ lạ thân pháp, hoàn toàn có thể cùng không khí chúng quanh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng khí tức dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta không phát hiện được. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình nếu là bất động Đối phương làm một cái ẩn nấp cao thủ, tự nhiên càng hiểu được như thế nào đi ẩn dấu chỗ ở của mình. Dù sao, tại dạng này đối lập trong hoàn cảnh, càng thêm nóng nảy, nhất định là Phương Thiên Nam. Là Lấy, Phương Thiên Nam cao mày, dương mắt nhìn xuống Thanh Loan Pháp Tướng, cùng với phòng khách đỉnh chóp vàng sáng nhàn nhạt tạo thành đường hầm không gian, phủi một thoáng khóe miệng, dống nhiên, lần nữa thúc dục nổi lên Thanh Loan Pháp Tướng bên trong thuần túy lực lượng không gian. Chỉ thấy, từng đạo từng đạo hào quang màu tím, thật nhanh tại Thanh Loan trên cánh, thoảng hiện đi ra, sau đó, lại tụ tập tại Thanh Loan phía trên. Tại hào quang màu tím xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam lưu ý đến phòng khách đỉnh chóp đường hầm không gian, tựa hồ là hơi lóe lên một cái. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam vẫn đối với chỉ tên kia đối thủ. Phàn Phất là đã nhận ra Phương Thiên Nam hành động kế tiếp sẽ cùng trước đó công kích đồng dạng, trong đáy mắt có có chút tâm tình bên trên gợn sóng. Biểu hiện ở trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng khí tức bên trên biến hóa, chính là Phương Thiên Nam toàn lực quét tán linh giác, rốt cục trong đáy mắt liền phát hiện đối phương ẩn náu cái điểm kia. Chỉ là, tâm tình như vậy gợn sóng. Tuy rằng máy liệt cũng là chợt lóe lên. Khi Phương Thiên Nam thật sự chuẩn bị thủ thế chờ đợi, hướng về phía vị trí đó thời điểm tiến công, Phương Thiên Nam linh cảm ứng bên trong lại mất đi tung ảnh của đối phương. Phương Thiên Nam chỉ có thể là để cho mầu tím lực lượng không gian không ngừng khuyết tán ra, hào quang màu tím tiếp xúc đến phạm vi. Một điểm nhỏ lớn lên, cơ hồ muốn tiếp xúc được phòng khách 4 phía vách tường thời điểm, vẫn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Là có trước đó giao hấn, vào lúc này đã lùi vào đến đại sảnh 4 vách tường tám cái trong thông đạo. Phương Thiên Nam cau mày, âm thầm suy nghĩ. Nếu thật sự là như thế, mặc kệ Phương Thiên Nam thuộc tính không gian năng lượng, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, như thế nào đi nữa đem toàn bộ phòng khách chiếm đẩy, cũng là tạm thời tìm không thấy đối phương đấy. Nói trắng ra, bằng vào đối phương đặc thù ẩn giấu năng lực, chỉ cần có trốn chạy tâm tư. Như vậy, cho dù là Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, vượt qua đối phương cũng rất khó lần theo đạt được. Huống chi, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, thuần túy từ thực lực cảnh giới nhìn lên, nhân ra còn một chút thắng được chính mình một bậc đây. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là quyết định tiếp tục hướng về bên trong đại sảnh, vị trí trung tâm nơi đi xuống cái kia cái lối đi đi đến. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó chính là có ý nghĩ như thế, mới lại đột nhiên đã bị vận ẩn nút ở trong không khí đối thủ tiến công. Hiển nhiên, Phương Thiên Nam cử động, không là đối phương nguyện ý nhìn đến. Phương Thiên Nam suy đoán, tại cái lối đi này có thể đạt tới địa điểm, nhất định sẽ có đặc thù ý nghĩa. Nói không chắc, còn có thể vì vậy mà hiểu được tên này đối thủ thân phận đây. Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhưng là đối với tên này đối thủ, có phá lệ tốt kỳ. Bất kể là đối phương một mực liền sinh sống ở bên trong thế giới nhỏ này, vẫn là đi theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tiến vào tiểu thế giới này, thậm chí là thông qua còn lại phương thức, tiến vào bên trong tiểu thế giới, chỉ là bằng vào đối phương thân pháp, cùng với có binh khí đến xem, liền tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là, liền tại Phương Thiên Nam cất bước, hướng về đại sảnh vị trí trung tâm di động thời điểm, Trước kia khuyết tán ra thuộc tính không gian năng lượng vòng sáng, cũng không có hoàn toàn tan biến. Làm cái này chút thuộc tính không gian năng lượng trong chớp mắt tiếp xúc được bên trong đại sảnh 4 vách tường thời điểm, tựu dường như là gặp phải đàn hồi. Tất cả tiếp xúc được phòng khách 4 vách tường năng lượng đều bị rất tốt tặng lại trở về. Lúc đầu, những thứ này lực lượng không gian là lấy thanh loan pháp tướng làm trung tâm, Tứ tán lan tràn đi ra ngoài đấy. Vào lúc này, phản bắn trở về năng lượng thì là lấy lịch phản phương hướng, đem nhằn rũa lực lượng cho về. Phương Thiên Nam theo bản năng liền trợn to hai mắt. Trước đó, kể cả Phương Thiên Nam ở bên ngoài kinh nghiệm chiến đấu bên trong, chỉ cần là thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, công kích đi ra ngoài, xưa nay chưa bao giờ gặp đàn hồi tình huống. Phải biết, đây chính là lực lượng không gian a. Bất kể là gặp phải hòa thuộc tính năng lượng, vẫn là gặp phải còn lại năng lượng, thậm chí còn là gặp phải tích lực, lực lượng không gian mạnh mẽ, đều cho Phương Thiên Nam có chút tập mãi thành quen rồi. Có thể nói, thanh loan pháp tướng bên trong chỗ dung hợp lực lượng không gian, là Phương Thiên Nam cực kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương, cũng là Phương Thiên Nam nhất là lại mạnh mẽ vị trí. Vào lúc này, Phương Nam công kích đi ra ngoài lực lượng không gian, dĩ nhiên gặp phải lần đầu tiên đàn hồi. Mặc dù nói lực lượng không gian Cũng không phải bị bên trong đại sảnh 4 vết tường cho hấp thu hay hoặc giả là cắn nuốt mất, nhưng là bị phản bắn trở về, đủ để chứng minh muốn dựa vào lực lượng không gian tới công kích trước mắt cái đại sảnh này, không thể nghi ngờ là không hiện thực rồi. Ngay sau đó, ai nha? Một tiếng. Tại toàn bộ đại sảnh bên trong góc, một cái âm thanh lanh lành lảnh đến. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền thấy, tại phương hướng âm thanh chuyển tới, từ từ hiện hiện ra một cái thân ảnh gầy yếu. Bởi vì thuộc tính không gian năng lượng, tuy rằng bị bên trong đại sảnh bốn vết tường cho bắn ngược trở về, nhưng đó cũng là thuộc tính không gian năng lượng chủ động chạm tới đại sảnh vách tường sau mới có phản ứng. Phương Tiên Nam thanh loan pháp tướng cũng không phải nơi ở đại sảnh trung tâm, cho nên thuộc tính không gian năng lượng cùng bốn phía vách tường tiếp xúc, tại về thời gian cũng có thứ tự trước sau. Đối phương chính là nhìn thấy lực lượng không gian bị bốn phía vách tường cho đàn hồi sau khi trở về, muốn tự chính mình địa điểm ăn nút, di động đến thuộc tính không gian năng lượng đã bị vách tường đàn hồi trở về địa điểm. Chỉ là, trong quá trình này, không cẩn thận bị ngăn cản thuộc tính không gian năng lượng lan đến gần rồi. Hiển nhiên, đến vào lúc này Đối phương cũng chú ý tới mình là bị Phương Thiên Nam phát hiện, đơn giản liền trực tiếp từ ẩn dấu ở giữa không trùng, đứng ở trên mặt đất, sau đó, một mặt ủy khuất nhìn Phương Thiên Nam, một bên còn có chút đau lòng sửa sang lại quần áo của mình. Phương Thiên Nam đông nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật sự là bởi vì, từ thân ảnh của đối phương xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, Phương Thiên Nam cũng đã xác định, trước mắt cái này thân ảnh gầy yếu, liền là trước kia đánh lén đối thủ của mình. Chỉ thấy tay trái của đối phương bên trên, nắm lấy một thanh ngắn nhỏ truy thủ, hơn nữa, trên cổ tay trắng còn mang một cái màu trắng bạc vòng tay. Ngoài ra, liền là đối phương một đầu tóc vàng. Toàn thân mặc bên trên thì là một bộ trang phục cung đình trang phục, bạch sắc váy công chúa, phía trên điểm suét lấy rất nhiều tỏa sáng bảo thạch các loại, trên cổ còn mang một cái bảy màu viên trâu dây chuyền, hoàn toàn do bất đồng sắc khối sâu chuỗi mà thành. Đương nhiên, bạch sắc váy công chúa ở ngoài, còn chùm vào một cái màu đen áo vest nhỏ, trang bị một đôi cao giúp vùng ra. Thấy thế nào, đều không giống như là muốn tiến hành chiến đấu dáng vẻ, trái lại là như trước tới tham gia yến hội. Về phần còn lại, dùng để tô điểm đồ trang sức, còn có một chút, như là trên ngón tay, tay phải trên ngón tay, mang theo hai cái nhẫn, thậm chí, còn tồn tại một cái ngân sắc đinh hai. Tất cả những thứ này đều còn không phải Phương Thiên Nam kinh ngạc nhất đấy. Phương Thiên Nam nhìn cái này thân ảnh gầy yếu, cơ hội là có như vậy một khắc, là trong đầu trống giống đấy. Cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi đại cô gái. Phương Thiên Nam không nói hai lời, đầu tiên là đem Như cũng ở bên trong đại sảnh du đã lực lượng không gian, cho thu lại rồi. Bất quá, Thanh Loan pháp tướng cùng giao Long pháp tướng, Phương Thiên Nam cũng không có thu vào chính mình trung đan điền bên trong. Cho dù là đối phương, chẳng qua chỉ là một gã tiểu cô nương, đó cũng là một tên thiên nguyên cảnh cảnh giới tiểu cô nương, nếu là Phương Thiên Nam không làm một ít phòng bị, nói không chừng liền lại cũng bị đối phương cho đánh lén một lần rồi. Phương Thiên Nam có thể không muốn thừa nhận nguy hiểm như vậy. Là Lấy, Giao Long pháp tướng khuyết tán ra tới dương thuộc tính năng lượng phi thức, chẳng những không có yếu bớt, trái lại ngày càng cường thịnh lên. Tiểu cô nương tự hồn là đã minh bạch Phương Thiên Nam ý nghĩ, cũng không có lại lần nữa ẩn giấu đến trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng trong hơi thở, thậm chí còn hơi có chút quy hướng về Phương Thiên Nam bên này, đến gần rồi vài bước, sau đó, giơ ra tay phải của chính mình, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, ngươi là ai hả? Chạy tới nhà ta, còn đối với ta xuất thủ, làm hỏng quần áo của ta, nhưng là phải buổi đấy. Nói xong, Tiểu cô nương còn dùng tay trái chỉ chỉ chính mình góc quần. Tại tiểu cô nương ngón tay phương hướng bên trên, Phương Thiên Nam cuối cùng là thoáng nhìn một cái nho nhỏ lỗ hổng, phía trên mơ hồ còn đổ xuống một chút lực lượng không gian khí tức. Nếu là Phương Thiên Nam không đoán sai, vừa rồi chính là lực lượng không gian chạm tới tiểu cô nương trên người cái điểm này, mới khiến cho nàng không kiểm hãm được gọi một tiếng đấy. "Cái kia, nơi này đúng là nhà ngươi?" Phương Thiên Nam có chút nghi ngờ hỏi. Về phần tiểu cô nương trong miệng chô nói vấn đề bồi thường, Phương Thiên Nam đó là nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Hai người chiến đấu một hồi, hư hại quần áo các loại, đây không phải là rất bình thường sao? Không bị thương họ là tử vong, coi như là thật tốt. Lúc này, Phương Tiên Nam trong đầu, còn tại vắt hết óc suy nghĩ, trước mắt cô bé này, khẳng định không phải thuộc về 6 thế lực lớn bên trong đệ tử, giống như Phương Thiên Nam, cùng tiến vào bên trong thế giới nhỏ này đấy. Ngược lại là đối với tiểu cô nương Trô nói ra, đặc biệt tò mò. Chẳng lẽ, bên trong tiểu thế giới cũng có dân bản địa? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 316, võ trang đầy đủ. Phương Thiên Nam trước đó cho tiến vào qua bên trong tiểu thế giới, như là tinh điện bên trong bí địa, chính là không có bất luận cái gì sinh linh. Cho dù là tại truyền thừa động tiên bên trong, cũng đơn giản là xuất hiện một ít khôi lối chiến sĩ mà thôi. Trái lại là tinh điện tinh luyện tràng bên trong, có không ít yếu tố. Là lấy, Phương Thiên Nam khi tiến vào hiện tại tiểu thế giới này sau, gặp phải trên hòn đảo những cái kia yêu thú, cũng không có quá mức kinh ngạc. Nói trắng ra, Phương Nam chính là đem mình cái này một lần trải qua, trở thành là tại tinh luyện tràng bên trong lịch rèn luyện giống nhau. Đơn giản là người sau, chỗ tạo nên tới thế giới, là mảng lớn rừng rậm, trước người thì là vô tận biển rộng cùng trong biển hồ đảo. Nhưng là, giữa hai người vẫn có rất cao tương tự độ đấy. Phương Thiên Nam trên người đều còn tồn tại mục đích rõ ràng tính, hoặc là chém giết trong tiểu thế giới yêu thú, thu được nội đan, hoặc là chính là tìm kiếm trong tiểu thế giới hỏa diễn thạch. Mà ở trong tiểu thế giới, gặp phải dân bản địa, hiển nhiên là Phương Thiên Nam cho gặp phải lần thứ nhất. Nếu không, trước mắt tiểu cô nương này, như thế nào lại nói nơi này chính là nhà của nàng đây? Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng không phải chưa từng hoài nghi. Tiểu cô nương theo như lời nói chân thực tính. Đặc biệt là, khi tiến vào tiểu thế giới này trước đó, tam điện chủ thì có đã thông báo, tiểu thế giới này bị phát hiện thời điểm cũng đã là mấy trăm năm trước rồi. Nhiều năm như vậy thời gian xuống, ai biết bên trong tiểu thế giới có phải không thật sự có dân bản địa xuất hiện. Nếu là thật có, vì sao trước vài lần đệ tử tiến vào tiểu thế giới này thời điểm sẽ không có phát hiện? Đương nhiên, Phương Tiên Nam liền nghĩ đến. Mình lúc này là dưới đáy biển thông đạo thế giới bên trong. Mỗi một cái tu luyện giả tiến vào tiểu thế giới này sau, chỗ xuất hiện địa phương đều là trên mặt biển hoàn đảo. Nếu như nói, không phải nhờ số trời run rủi, Phương Thiên Nam cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này dưới đáy biển thông đạo thế giới. Như vậy, bé gái trước mắt chỗ nói ra, chỉ chính là đáy biển thông đạo thế giới, mà không phải trên hòn đảo thế giới. Vẫn có nhất định khả năng đấy. Dù sao, Phương Thiên Nam cũng phát hiện, muốn nói trên mặt biển thế giới là thiên nhiên hình thành, như vậy, dưới đáy biển, cái này thông đạo thế giới, hiện nhiên có rất nhiều người công đạo đối với tích. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam còn rất là tò mò hỏi một câu, người nhà của người đây? Sau đó, một mặt mong đợi nhìn bé gái trước mắt. Gia nhân của ta đều không ở nơi này. Tiểu cô nương rất là dứt khoát đáp trả nói ra, nơi này chỉ có một mình ta. Hơn nữa, nói xong, tiểu cô nương do dự một chút mới nói tiếp, "Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là bồi thường một toán, ta hư hao quần áo đây." Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, một mặt là, bé gái trước mắt xuất hiện phi thường đột đột, con hung hăng tính toán quần áo, mà khác, nghe đến đó chỉ có tên này tiểu cô nương, mà không có người còn lại, Phương tiên Nam tâm trạng bên trong liền một chút nhẹ nhõm một chút. Liền một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, đều có thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, như vậy, người nhà của nàng lại nên là như thế nào mạnh mẽ. Một khi tiểu cô nương nói ra, tại cái này đại biển thông đạo bên trong thế giới, còn có cha mẹ các loại tồn tại, Phương Thiên Nam cũng hoài nghi, chính mình kế tiếp quyết định phải hay không lập tức rút lui. Ngươi xem, chúng ta trước đó không giải thích được, liền đánh một trận. Chúng ta là tại thời điểm chiến đấu, ý phục của ngươi mới hư hao, đúng không? Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương, phái dị nói, rất có loại lừa dối tiểu cô nương cảm giác, nếu là trong chiến đấu hư hao, cũng không thể chỉ có ta tới bồi thường ngươi đi, ta cũng có tổn thất ta. Ngươi? Tiểu cô nương phảng phất là đã nghe được cái gì chuyện chơi vui một chút. "Hỏi, ngươi lại không bị thương. Vậy ngươi bị thương sao?" Phương Thiên Nam quệ quệ khỏe môi, sau đó, ra hiệu một thoáng trong tay thanh Vân kiếm, nói ra, "Ngươi nhìn lại một chút ta thanh Vân kiếm, phía trên còn xuất hiện một vết thương đây. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là bồi thường một thoáng?" "Hừ, ai biết, tiểu cô nương nhìn thấy Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm, cũng là nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Đạo, liền một cái kiếm mẹ mà thôi, ta bồi liền bồi, có gì đặc biệt hơn người? "Bất quá, ngươi trước phải bồi quần áo của ta." "Một cái kiếm mẻ?" Phương Thiên Nam đột nhiên có loại thổ hết xúc động. Thanh kiếm là một cái kiếm mẻ. Tốt xấu Cái này cũng là từ truyền thừa động thiên bên trong có được. Tại Phương Thiên Nam triển khai bản thân kiếm kỹ thời điểm, bằng vào thanh vân kiếm, nhưng là có thể cực giải phát huy ra kiếm kỹ uy lực đấy. Giống nhau Huyền Khí, có thể đều không có hiệu quả như vậy. Vào lúc này, rơi xuống trước mắt tên này tiểu cô nương trong miệng ngược lại, dĩ nhiên trở thành một cái kiếm mẹ rồi. Phương Thiên Nam khỏe miệng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó, nhìn xuống nội tâm muốn đánh người xúc động, nói ra, nếu chỉ là một thanh kiếm mẹ mà thôi, vậy ngươi trước tiên bồi thường một cái giống nhau trường kiếm cho ta đi. Yêu cầu của ta cũng không cao, không cần hoàn toàn tương tự, chỉ cần tương tự tự thành. Ta suy nghĩ Một cái binh khí giá trị, thế nào, cũng so với một bộ y phục muốn đáng giá rất nhiều. Y phục của người mới không đáng tiền đây." Tiểu cô nương tức giận lầm bầm một câu. Sau đó, tiểu cô nương bên cạnh cái đầu, cẩn thận quan sát Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì vấn đề bồi đường. Tức chừng là chốc lát sau, tiểu cô nương cũng nhìn, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Binh khí của người, thật đúng là có điểm kỳ quái, thật giống không có gì linh tình a, ngược lại là tài liệu bên trên, qua loa, còn có dáng giúp kia, mang ở trên người, không cảm thấy rất phiền phải sao? Quá lớn một chút, cũng quá hơi dài một chút." Nói xong, tiểu cô nương còn hay còn rỗi ra tay, khoá tay một thoáng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, trong tay mình nếu là nắm thanh Vân kiếm, nên phải như thế nào tiến công đồng dạng. Lập tức, lại ủ vũ buông tha cho, trong miệng thần thần thao thao. Nói tóm lại, tại tiểu cô nương cách nói bên trong, này bả Thanh Vân kiếm ngoại trừ tài liệu bên trên, vẫn tính là được thông qua ở ngoài, còn lại, liền không hề có một chút đáng giá ca ngợi địa phương. Ta nói, ngươi sẽ không phải là cô ý nói như vậy, đem binh khí của ta đỉnh điểm dùng hết khả năng làm tốt đi, sau đó, lại tùy tiện bồi thưởng ta một thanh trường kiếm, coi như xong đi. Phương Thiên Nam cảm giác mình cùng tiểu cô nương đối thoại, trước đó ý nghĩ tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, ta mới không hẹp hỏi như vậy đây. Tiểu cô nương nghe vậy, tức giận bất bình nói ra, ta chỉ là đang suy nghĩ, thật giống, thật không có hình dáng giống ngươi trường kiếm trong tay binh khí. Nói xong, tựa hồ là vì tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục đồng dạng, tiểu cô nương còn đem tay trái của chính mình bên trên nắm truy thủ thu vào. Phương Thiên Nam cũng thấy không rõ lắm, đối phương đến toột cùng là như thế nào làm được. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tiểu cô nương chùy thủ trong tay liền biến mất rồi. Phương Thiên Nam chính là nhìn thấy, tiểu cô nương tay trái Không sai biệt lắm cùng tay phải sờ đụng vào nhau, ngay sau đó, tay trái của nàng, gần giống như có vô cùng ma lực đậm đặc, không ngừng biến ảo ra rất nhiều binh khí. Đại đa số đều là lấy chủy thủ làm chủ, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện phi daoa, kỳ quái điêu khắc viên cầu các loại. Phương Thiên Nam nhìn thấy là hoa cả mắt, hiển nhiên, tiểu cô nương binh khí trong tay đều là chính mình chuẩn bị. Cuối cùng, Phương Thiên Nam cuối cùng là nhìn ra rồi. Bé gái trước mắt, trước đó yêu cầu bồi thường, còn thật không phải nói giỡn ý tứ, ngươi sẽ không phải đúng là chuẩn bị bồi thường một thanh trường kiếm cho ta, sau đó, để cho ta y phục của ngươi chứ? Đương nhiên Tiểu cô nương cũng là hay còn tiếp tục tìm kiếm binh khí thích hợp. Nói ra, ta trước đây đánh nhau thời điểm, nếu như hư hại đồ vật gì, cũng phải cần bồi thường. Nhất thời, Phương Tiên Nam không khỏi sợ sờ, sờ sau đầu của chính mình. Trước mắt tiểu cô nương này, nên có cỡ nào kỳ hoa tồn tại a? Tu luyện giả trong lúc đó, tỉ tỉ thời điểm, tổn thương binh khí, dĩ nhiên là cần phải thưởng cho thường. Vậy còn tỉ tỉ cái gì? Theo bản năng, Phương Tiên Nam còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là mình nơi tại trong hoàn cảnh như vậy, còn dám buông tay ra, cùng đối phương tỉ tỉ một phen Thẳng thắn đứng ở đó một bên, không nhúc được rồi. Bằng không thì, một cái lơ đắng trong lúc đó, nói không chừng, liền toàn bộ thân ra, đều bàn giao đi ra đây. Tiểu cô nương trên tay trái, lấy ra binh khí, vẫn còn đang không ngừng biến hóa. Phương Thiên Nam cảm giác tiểu cô nương tiệu dường như là bên người mang theo một cái binh khí kho đồng dạng, muốn cái gì, trên tay liền có thể xuất hiện cái gì, dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Tựa hồ là tiểu cô nương trái đổ trên tay biến hóa, không trải qua một lần, tay trái của nàng, đều có chạm được tay phải. Sắc thực tới nói, là chạm được phải trên ngón tay một cái trên mặt nhẫn. nhiên Phương Thiên Nam có chút hiểu ra lại đây, chẳng lẽ tiểu cô nương trên tay nhẫn, chính là một cái tương tự với giới bài, dùng để cất giữ đồ vật không gian sao? Tại Phương Thiên Nam có ý thức vì đó giới, ngược lại là cảm thấy đến, tại tiểu cô nương tay trái, chạm được chiếc nhẫn trên tay phải thời điểm, loáng thoáng có một chút lực lượng không gian ngượn sóng. Ồ, cái này không sai. Đương nhiên, tiểu cô nương Cao Hưng nói một câu, sau đó, hào hứng mặt ngó về phía Phương Thiên Nam, nói ra, ngươi xem một chút, ta liền dùng thành kiếm lợi tới bồi thường, thế nào? Không ra sao? Phương Thiên Nam lẩm bẩm một câu, ta thân phân kiếm, nhưng là một cái huyền thí, không Sắt Thật nói, là vượt qua huyền khí đẳng cấp. Mà ngươi thanh kiếm này đây, tuy rằng tại hình thức bên trên, sắt thực là so với ngươi chùy thủ, tôi giải một chút, nhưng là, đều còn chưa mợ phong đây, chỉ là một thanh kiếm thôi. Phương Thiên Nam lời còn chưa nói hết, tiểu cô nương liền phi thường hiếu kỳ hỏi một câu, "Huyền khí là cái gì?" Ngươi ngay cả huyền khí cũng không biết. Phương Thiên Nam càng là kinh ngạc, nhìn bé gái trước mắt, ánh mắt có chút lập lờ đạo, nhưng là, thực lực của ngươi tu vi, phải là đạt đến tiên nguyên cảnh nữa à? Một tên tiên nguyên cảnh chân nhân, liên khí là cái gì cũng không biết. Muốn là trước kia có người như thế cùng Phương Thiên Nam nói. Phương Thiên Nam cũng dám vọt thẳng đối phương, giơ ra một cái bàn tay. Đây không phải là vô nghĩa nha, nhưng là, Phương Thiên Nam trước mắt tên này tiểu vẻ mặt của cô bé, lại không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, trái lại còn gương mặt túc, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Tổng không đến nỗi đối phương là cố ý trang vô trí, tới chơi xấu, không muốn bồi thường Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm chứ. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam vẫn là kiên định cho rằng, mặc dù là tiểu cô nương thật sự muốn bồi thường, đó cũng là hắn lợi nhận rồi. Quần áo giá trị, có thể so ra mà vượt binh khí. Không đúng, phải là so ra mà vượt huyền khí. Thiên nguyên cảnh Tiểu cô nương ngay vậy, lại lần nữa bên cạnh cái đầu, suy tư chốc lát, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói ra, "Không sai, ta chính là thiên nguyên cảnh thực lực, nhưng là so với ngươi cao hơn nha. Lần này, ta xem ngươi còn thế nào chơi xấu." Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam còn có thể thấy rất rõ, đối phương trong ánh mắt giảo hoạt. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình nếu là sẽ cùng tiểu cô nương này đối thoại đi xuống, thông minh của mình tuyệt đối sẽ bị đối phương cho kéo xuống nhất định hạ cố. Chơi xấu? Phương Thiên Nam sẽ hướng về phía một tên khoảng 10 tuổi tiểu cô nương chơi xấu. Phương Thiên Nam đưa tay, không kiềm hãm được sở sở chính mình tánh uý, đích thầm thì Thì ra, một tên thiên nguyên cảnh chân nhân, còn lại không biết huyền khí tồn tại a. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam trước đó đối với tiểu cô nương thực lực cảnh giới phán đoán, thật sự xảy ra điều gì sai lầm. Tại tiểu cô nương bỗng nhiên nghe thấy đến thiên nguyên cảnh cái từ ngữ này thời điểm, trong ánh mắt toát ra tới cái kia một tí tim mừng rỡ, là dấu diếm không được đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là, bé gái trước mắt, tại thực lực cảnh giới bên trên, khả năng vẫn chưa tới thiên nguyên cảnh, chỉ là địa nguyên cảnh cảnh giới. Bỗng nhiên bị Phương Thiên Nam phán đoán vì là tiên nguyên cảnh, mới có thể đâm lao phải theo lao trực tiếp thừa nhận. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 317, thế giới trung tâm, 1. Phương Thiên Nam trước đó thông qua đối phương đánh lén lần đó công kích, để phán đoán ra tên này tiểu cô nương, đại khái thực lực cảnh giới nên là thiên nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này, càng nhiều hơn, khả năng hay là bởi vì tiểu cô nương cầm trong tay binh khí cớ. Dù sao, Phương Thiên Nam trong tay thanh kiếm Như là công kích giống nhau huyền khí, là sẽ không xuất hiện hư hao tình huống. Đối phương vội vàng trong lúc đó, trồ ném ra cái kia một cái mang theo một đạo ánh sáng màu trắng vũ khí, nhưng là cho Phương Thiên Nam để lại ấn tượng sâu sắc. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng dỗng nhiên đối với tiểu cô nương thân phận tò mò. Chỉ là bằng vào trước đó, tiểu cô nương trên tay trái xuất hiện binh khí số lượng đến xem, tạm thời, Phương Thiên Nam còn không biết những binh khí này cấp bậc. Gần Giống như một cái huyền khí, bày ra tại Phương Thiên Nam trước mặt, nếu là Phương Thiên Nam không thúc dục trong cơ thể chân nguyên, đi tự mình thử một chút, hiển nhiên là phân biệt không ra, đến tụt cùng là hay không là huyền khí đấy. Nhưng mà, chỉ là tiểu cô nương có binh khí số lượng, cũng đủ để chấn động đến Phương Thiên Nam tâm thần rồi. Đặc biệt là đối phương phải trên ngón tay chỗ mang nhẫn, bày ra công dụng, nhưng là để cho Phương Thiên Nam đều có chút dao. Nếu là Phương Thiên Nam suy đoán không sai, đây chính là trong truyền thuyết chức nhận chứa đựng đồ rồi. Phương Thiên Nam không rõ ràng, tinh điện năm tên điện chủ trên người, có hay không có tương tự chứa đồ dụng cụ tồn tại. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông thời điểm, hiển nhiên là không nhìn thấy bất luận cái gì chứa đồ dụng cụ xuất hiện. Dù cho chính là Thanh Vân Tông, Tông chủ Mục Thanh Sơn, cũng là như thế. Hơn nữa, mặc dù là đều là chứa đồ dụng cụ Bên trong lần chứa không gian lớn nhỏ cũng là bất đồng. Tiểu cô nương trong tay nhận không gian, có thể bày ra dưới như vậy đông đảo bình khí, nhất định là tất cả chứa đồ dụng cụ bên trong thực phẩm. Điều này làm cho Phương Tiên Nam càng thêm xác định lên, trước mắt tên này tiểu cô nương. Nói không chắc, thật sự chính là một mực sống ở trước mắt tiểu thế giới này bên trong đấy. Nếu không thì, ngoại giới bất kỳ một thế lực nào, như là tinh điện như vậy, ở trong mắt Phương Tiên Nam, tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ một tên tu luyện giả sẽ có tiểu cô nương trên người như vậy xa xỉ trang bị chứ. Tiểu cô nương hoàn toàn không thèm để ý Phương Tiên Nam nhỏ giọng thầm thì. Mặc dù là đã nghe được, cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Vào giờ phút này, tiểu cô nương tự hồ là cùng Phương Thiên Nam tích cực đồng dạng, hoán giận Phương Thiên Nam không biết hàng. Trên tay ta thanh kiếm này, tuy rằng không có mở ra, cái kia cũng là bởi vì không thích hợp ta sử dụng. Tiểu cô nương lời thể son sắt nói ra, chỉ là từ đồ đốc tài liệu nhìn lên. Tuyệt đối so với trong tay ngươi kiếm, muốn tốt rất nhiều rồi. Không tin, ngươi có thể thử xem nha. Ta dùng thanh kiếm này, đổi cho ngươi trường kiếm, ta cũng cảm giác mình bị thua thật đây. Kiếp, không sợ ta. Đoạt ngươi trường kiếm trong tay, trực tiếp chạy. Phương Thiên Nam mắt thấy Tiểu cô nương thẳng thắn rút khoát thanh trường kiếm, cho ném tới, không khỏi có chút ngạc như nói: "Phải biết, ngươi nhưng là đánh không lại ta, ta nhưng là thiên nguyên cảnh." Tiểu cô nương nhìn Phương Thiên Nam trên mặt nổi lên một vệt ý cười, dậm chân, nói ra: "Được rồi, ta xác thực không có đột phá đến thiên nguyên cảnh, nhưng là, ta giàu gì cũng là địa nguyên cảnh cao thủ, ta mới không sợ ngươi chạy trốn đây. Nơi này chính là, nhưng là, nhà của ta." Nghĩ đến đối phương cái kia xuất quỷ nhập thần tiềm tàng năng lực, Phương Thiên Nam cũng là âm thầm gật, gật đầu, tiếp nhận tiểu cô tới kiếm phôi. Phương Thiên Nam đầu tiên là ở trên tay, cẩn thận cảm xúc một thoáng, sau đó lại vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tới khởi động trưởng kiếm trong tay, thử thi triển một chiêu. Phương Thiên Nam liền nhíu nhíu mày, tự hồ cũng không có gì đặc biệt ta. Không cần nói là cùng Phương Thiên Nam thanh vân kiếm dựng lên, chính là so với phổ thông nguyên khí, cũng chính là Phương Thiên Nam giới bài bên trong tu lại, từ còn lại tu luyện giả trên người thu hoạch nguyên khí, cũng có chỗ không bằng. Làm sao biết chứ? Nhìn thấy Phương Thiên Nam cử động sau, tiểu cô nương trận to hai mắt, phản phất là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Đúng rồi, đương nhiên, tiểu cô nương vỗ một cái trán của mình, một bộ nói nhỏ dáng vẻ, hướng về phía Phương Thiên Nam không vui nói: Ngươi như thế nào cùng phía trên những người kia đồng dạng, trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, có chút lạ a." Sau đó, tiểu cô nương lại nhíu như mày, lầu bầu nói, "Nhưng là, trước đó thời điểm, ngươi không phải như thế à? Mà Phương Tiên Nam cũng là ngạc nhiên đạo một câu, "Ngươi ở phía trên?" Lập tức, Phương Tiên Nam liền đồng dạng là trận to hai mắt, nhìn tiểu cô nương, hỏi thăm, "Ngươi biết, tại ngoài khơi trên hòn đảo, có còn lại tu luyện giả?" "Đúng vậy a." Tiểu cô nương có chút không vui nói, "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Thật giống là mỗi qua một đoạn thời gian, có chừng 45 năm dáng vẻ, không đúng, phải là 7, năm, hoặc là thời gian 10 mấy năm." sẽ xuất hiện một nhóm kỳ quái người. Chờ đã. Phương Thiên Nam mau mau đưa tay, ngăn trở một thoáng, nói ra, ngươi mới vài tuổi à, còn lớn hơn ước 7-8 năm, mười mấy năm đây. Hơn nữa, ngươi vì sao lại cảm thấy những người này kỳ quái đây? Muốn nói, Phương Thiên Nam trong mắt những cái kia kỳ quái người, khẳng định chính là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này bên trong, tìm kiếm Hỏa Diễm Thạch sáu thế lực lớn bên trong đệ tử. Tiểu cô nương nhưng không có để ý Phương Thiên Nam vấn đề, trái lại là suy tính, nói ra, ta cũng không biết ta mấy tuổi, ta đi tới nơi này, thật giống mà là rất lâu. Ngược lại ở đây mỗi một ngày đều một dạng, chính là gặp phải có những cái kia kỳ quái người tiến vào sau khi đến, mới có thể chơi vui một chút. Bất quá, bọn họ dừng lại thời gian đều quá ngắn, Hai, 3 tháng liền sẽ rời đi. Vậy ngươi gặp mấy lần có kỳ quái người đi vào? Phương Thiên Nam cảm giác, đối phương dường như đang cố ý kéo dài tuổi của chính mình đồng dạng, giả dạng làm một cái tiểu đại nhân bộ dáng. Đơn giản, Phương Thiên Nam cũng không hề tính toán, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lấy thuận tiện chính mình phán đoán. Bốn lần, thêm vào cái này một lần, chính là 5 lần rồi. Tiểu cô nương nghiêm túc nói ra. Ngươi nói láo. Phương Nam bật thốt lên. Lập tức Phương Thiên Nam tựa hồ là cảm thấy, khẩu khí của chính mình quá quá khích liệt một chút, đặc biệt là đối mặt với tiểu cô nương nói lời như vậy, có chút không quá hẳn là, liền bổ sung đạo: "Ngươi xem một chút, ngươi mới bao lớn à?" Căn cứ ta hiểu rõ, mỗi một lần tiến vào tiểu thế giới này bên trong tu luyện giả. trên căn bản đều sẽ khoảng cách thời gian 3, 5 năm, nếu là ngươi thật sự gặp 5 lần rồi, thế nào, cũng có 15, 16 tuổi, thậm chí là 20 tuổi, đúng không? Nhưng là, ta đã 78 tuổi a." Tiểu cô nương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra. "Phô cỡ." Phương Thiên Nam thiếu chút nữa, một hơi không tỉnh táo lại được rồi, chúng ta trước tiên như vậy, tạm thời đây. Đừng nói tuổi vấn đề. Phương Thiên Nam thật dài thở ra một hơi, hướng về phía tiểu cô nương Trô đứng yên vị trí, đến gần rồi vài bước, "Đạo, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, tại sao ngươi sẽ cảm thấy phía trên những người kia kỳ quái, mà ta thì tại sao không giống chứ? Ta tại sao phải trả lời ngươi?" Tiểu cô nương tự hồ là nhìn ra Phương Thiên Nam muốn cầu cạnh tâm tư của nàng, nhất thời khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên, một mặt đắc ý bộ dáng. "Cái kia." Phương Thiên Nam do dự một chút, "Con ngươi chuyển động, nói ra, chúng ta không phải đang thảo luận lẫn nhau vấn đề buổi tường nha?" Nếu như ngươi không nói cho ta nguyên nhân cụ thể, ta liền không nhìn ra ngươi thanh kiếm lại giá trị." Nói xong, Phương Tiên Nam còn ra hiệu một thoáng, trong tay bắt nguồn từ tiểu cô nương kia vôi. "Đạo, cho nên, ta khẳng định thì sẽ không đã hài lòng. Cứ như vậy, ngươi liền lại cần phải tìm vũ khí khác tới bồi thường ta, đúng không?" Thật giống là có chuyện như vậy. Tiểu cô nương cong lên vài miệng, gật gật đầu, nói ra, "Được rồi. Bọn họ kỳ quái, là vì trong cơ thể chân nguyên cùng ta, khác với chúng ta. Nhưng là, tại về mặt thực lực, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể đạt đến chân nhân cảnh giới. Ta còn chưa từng gặp người như vậy đây." Sau đó, mỗi một lần có kỳ quái người đi bảo, ta liền chỉ huy yêu thú đi cùng bọn họ đánh một trận. Ngược lại không phải ta thân tự động thủ, làm hỏng cũng không quan trọng. Phương tiên Nam trên trán, nhất thời xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Sau đó, ta liền phát hiện, thực lực của bọn họ kỳ thực so với cùng cảnh giới chúng ta, muốn thấp hơn rất nhiều. Sau đó, bọn họ vừa tiến vào đến tiểu thế giới này sau, giống như là đang khắp nơi tìm kiếm đồ vật gì. Nhiều lần, ta liền phát hiện, bọn họ dĩ nhiên là đang tìm hỏa diễm thạch. Nói tới chỗ này, tiểu cô nương dừng một chút, tựa hồ là có chút không hiểu, lại có chút ngạc nhiên nói ra, nói có kỳ quái hay không?" Những ngọn lựa này thạch, đối với bọn họ tới nói, thật giống không có gì tác dụng a. Tại sao vô dụng à? Phương Thiên Nam rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Phải biết, bọn họ những người này tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, sắp thực liền là hướng về phía Hỏa Diễm Thạch tới đấy. Hữu dụng? Tiểu cô nương sững sở, ta thế nào không biết. Phương Thiên Nam tức giận, hướng về phía đối phương quát một cái, ngươi cho rằng ngươi là ai à, có thể cái gì đều biết. Vậy ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, những thứ này kỳ quái người, tìm Hỏa Diễm Thạch, là có ích lợi gì chứ? Tiểu cô nương mau mau lộ ra một bộ hỏi dò tư thế, nói ra, chẳng lẽ là có thể ăn? Phương Thiên Nam cảm giác suy nghĩ của mình nhận lấy rất lớn xung kích. Bọn họ những người tu luyện này, Thiên Tân và cổ, thậm chí là bỏ ra đại đa số người sinh mệnh, đi tới tiểu thế giới này, tìm kiếm Hỏa Diễm Thạch, sẽ chỉ là vì ăn sao? Bất quá, đồng dạng, Phương Thiên Nam ở trong nội tâm cũng rất rõ ràng, trước mắt tiểu cô nương này, đối với tiểu thế giới này hiểu rõ, tuyệt đối là đã vượt qua bất luận người nào. Phương Thiên Nam có lòng muốn biết cụ thể hơn tin tức, chỉ có thể là chịu nhịn nội tâm không khỏe, tiếp tục nói chuyện với nhau. Phương Thiên Nam quệ quệ khóe môi, tựa hồ là trong nháy mắt này, hắn xem ra, càng thêm như là một cái lựa rối tiểu cô nương quái ca ca rồi. Quái thúc thúc. Đúng rồi, ngươi sẽ không là cùng những cái tiêu kỳ quái người đồng dạng, cũng là muốn tìm kiếm họa diễm thật chứ. Tiểu cô nương nhìn Phương Thiên Nam, tựa hồ là đã minh bạch cái gì đồng dạng, đích thẩm thị đạo, chẳng trách, ngươi tới thời gian, khéo như vậy. May mà ta phát hiện ra sớm. Ngươi rất đã sớm phát hiện ta. Phương Thiên Nam có chút do dự nhìn hướng tiểu cô nương. Đó là dĩ nhiên. Tiểu cô nương tựa hồ là tại có thể thể hiện ra thực lực của mình vấn đề bên trên, luôn là trả lời rất thẳng thắn, cũng không ngẫm lại ta là ai. Tại ngươi mới xuất hiện thời điểm, ta liền biết rồi. Ta còn cố ý quan sát ngươi một thoáng, ngươi không biết chứ. Ha, ha, ha. Tiếng gọi kia bên trong, tựa hồ là đang nhắc nhở Phương Thiên Nam, mau mau mở miệng khích lệ nàng vài câu đi, có không nói ra được đất ý. Phương Thiên Nam trong đầu, đông nhiên thoáng hiện ra, chính mình đang đuổi giết Hỏa Vân cung đệ từ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cảm giác bị người dòng nó. Chẳng lẽ nói, trước mắt tiểu cô nương này, là tại hồi đó, liền chú ý tới mình tồn tại. Phương Thiên Nam lúc này, liền đem suy đoán của mình hỏi lên. Ai biết, tiểu cô nương cũng là lắc lắc đầu, nói ra, "Mới không phải đây. Hồi đó, ta cũng đã chú ý ngươi thật lâu rồi. Ta còn cùng thật không nghĩ tới, ngươi sẽ giữ không gian lực lượng. Vậy ngươi là lúc nào chú ý tới ta sao?" Nếu tiểu cô nương trước đó sẽ bị Phương Thiên Nam lực lượng không gian cho bức bách ra ẩn dấu ở hóa thuộc tính năng lượng khí tức rung động bên trong thân hình, đối với nàng có thể biết đạo lực lượng không gian, Phương Thiên Nam cũng không có gì kỳ lạ đấy. Nhưng là, muốn nói trước mắt tiểu cô nương này, tại hồi đó trước đó, liền chú ý tới mình, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tựa hồ cũng không quá hẳn lạ Ở trước đó, không cần nói là lực lượng không gian bày ra, chính là cùng nhân loại tu lệ giả, thậm chí còn là cùng yêu thú chiến đấu, Phương Thiên Nam đều hiếm có đã xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm